Chương 1, trưởng giáo Chí Tôn, chương một, trưởng giáo trí Tôn. 10 năm, Tân Mục đứng ở trước cửa nhìn phía xa phủ phiếm tại trên không tiên đạo, hắn nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lóe ra hưng phấn tia lửa. Còn nhớ tới 10 năm trước mẫu thân bên trên linh sơn vì chính mình chữa khỏe, đoán Sâm hòa thượng nói hắn 23 tuổi về sau sẽ phát tài, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, ai biết đêm đó tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuất hiện tại cái này kỳ quái thần tiên thế giới. Hắn vị trí mảnh này địa giới gọi là Thương Long tiến cảnh, hoàn cảnh tốt đẹp, phong cảnh mỹ lệ, các loại tiên sơn tên xuyên đếm mãi không hết. Mới tới nơi đây thời điểm, Tân Mục cảm thấy người nơi này đều là người điên. Từng cái si tâm vọng tưởng không làm hiện thực, cả ngày tu chân hỏi cầu trường sinh, 3 năm sau, hắn cũng gia nhập tu chân đội ngũ, trong mỗi ngày ngồi tại chính mình túp lều nhỏ lĩnh hội thiên đạo, tu luyện tiên pháp, 5 năm, năm sau, hắn cảm ngộ khí cơ bắt giữ lấy luồng thứ nhất thiên địa linh khí, hoàn thành tu chân bước đầu tiên linh mạch giác tỉnh, hóa khí ra sức, 7 năm sau, hắn bằng vào chịu khổ nhọc thu hai món, tiên đầu tiên 3 viên hạ phẩm linh thạch, tại Lạc Hà cấp phường thị mua một bộ pháp quyết luyện khí quyết bởi vậy hắn tại. Tại sống đến tốt. được nên, không bị người hiếp phải gia toàn bộ cảnh nội tông vô số, cái gì tiên Ngũ Lăng môn trưởng sinh phái tắc loại. Khảo sát vô số cái môn phái về sau, tân mục cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Thương Long Tiên cảnh đệ nhất tông môn Long Kiếm Tông. Long Kiếm Tông chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà còn trong môn phúc lợi nhất là hậu đãi, thứ nhất miễn phí cung cấp từng cái giai đoạn pháp quyết tu luyện, thứ hai mỗi tháng còn có 10 cái tụ linh đan lương tháng, nó 3 phần dưỡng linh mạch tinh thần, đảm bảo tốc độ tu luyện không rơi người phía sau, trong đó khoa trương nhất chính là chỉ cần ngươi đi vào chúc cơ cảnh trở thành nội môn đệ tử, tông còn phối đạo lữ, cũng chính là tứ Nhất là một đầu cuối cùng lợi, càng là mấy năm qua này chăm chỉ tu luyện lớn nhất độc lực. 10 năm trôi qua, Tần Mục cuối cùng bằng vào không sờn lòng ý chí cùng chịu khổ nhọc tinh thần một lần hành động đột phá chất bước vào luyện khí cảnh tầng 7. Luyện khí cảnh tầng 7 là Long Kiếm tông thu vào đệ tử thấp nhất cánh cửa, chỉ cần tu luyện tới tầng 7 cảnh giới liền có thể trở thành Long Kiếm tông ngoại môn đệ tử. Luyện khí cảnh tổng cộng tầng 9, còn có 2 tầng cảnh giới liền có thể chúc cơ, chỉ cần ta chúc cơ thành công chính là Long Kiếm tông nội môn đệ tử, liền có thể lĩnh tứ phụ. Ha ha ha. Tần Mục cười to mấy tiếng trở về nhà tranh, bắt đầu trang điểm chính mình. Tạo mặt, đầu, tóc, thay đổi trang đối với tấm gương xem xét, cái này nghiêm nghiêm chính là một vị phong tuấn Lãm kiếm Tần Mục đối với chính mình hình tượng phi thường hài lòng, tất cả thu thập sẵn sàng, hắn vừa muốn mở cửa đi lòng Kiếm Tông. Bịch. Cửa gỗ bị người phá tan, từ ngoài cửa lăn tới đây một cái sắc mặt tái nhợt đại thúc, hẳn là thụ thương. "Đan, tụ linh đan cứu ta a." Vị đại thúc này ngã trên mặt đất không lên, há mồm liền đòi hỏi tụ linh đan tứ mạng. Tụ linh đan có thể là tu chân nhân sĩ khẩu phần lương thực, phương thị bên trên một cái tụ linh đan muốn hai cái hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Tân mục do dự một lát, răng từ dây lưng bên trong lấy ra một cái to bằng lòng nhãn thuốc, bóc nát tích ra về sau tụ linh đan lộ ra, màu tím đan hoàn mượt mà vô cùng. Ba quanh một tầng mở mịt, trong chốc lát toàn bộ gian phòng đều linh khí dư dạ, hương thơm vô cùng. "Ta đi, cái này một cái tụ linh đan có thể là ta bất ăn bất mặc nhiều năm mới tồn lưu xuống, vốn nghị chuẩn bị một cái long kiếm tông chiêu sinh lao sư, tiện nghi ngươi." Tụ linh đan nhét vào đại thúc trong miệng, người này không khách khí chút nào, từ ngực một cái đan dược liền lăn vào trong bụng. Sau một lát, tụ linh đan phát sinh tác dụng. Đại thúc biểu lộ hưng nguyện, chậm rãi mở ra mí mắt, con mắt bên trong bắn ra tinh nhìn chằm "Là ngươi cứu ta." Nói nhạo, "hao phí ta một cái tụ linh đan đâu." Tần mục ngoài miệng nói như vậy, biểu lộ lại vô cùng thản nhiên. Dù sao đây là chính mình cam tâm tình nguyện lấy ra. Đại Thúc nhảy một cái ngồi dậy, hắn cảm xúc có chút kích động, bắt lấy tần mục tay nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi là người tốt, là toàn bộ Thương Long Tiên cảnh hiếm thấy người tốt ta, phiền phức ngài một việc có thể." Tần Mục đối với đồng tính tiếp xúc cực kỳ mất cảm, hắn kéo ra tay, trốn ở một bên cẩn thận hỏi: "Ta rất bận rộn, lập tức sẽ đi Long Kiếm Tông báo cáo, nếu là mẹ nói chuyện phiền phức cũng không cần xin nhờ ta." Đại Thúc sắc mặt lóe lên một cái, nháy mắt khôi phục bình thường, sau đó mừng rỡ nói: "Vừa vặn tiện đường, ngài chỉ cần đem khối này nhãn hiệu đưa đến Thương Long môn liền có thể, tuyệt đối sẽ không chậm trễ sự tình của ngươi." Thương Long môn Tần Mộc thì thầm một câu, lập tức nghĩ đến cái này môn phái. Thương Long Tiên cảnh to to nhỏ nhỏ mấy chục cái môn phái hắn gần như đều hiểu rõ một lần, trong đó bại gia môn phái bên trong là thuộc Thương Long môn nổi danh nhất, Thương Long môn vốn là thường Long Tiên cảnh đệ nhất tông môn, có thể là chốn bên dưới nam thanh niên một tổ không bằng một tổ, vẹn vẹn trăm năm quang cảnh liền luân lạc tới hạng mét môn phái lúng túng vị. Đại thúc nhìn thấy Tần Mộc sắc mặt rõ dự, khi hoảng sợ hỏi tới, "Đạo hưu, xin senior, ta tuổi thọ đã hết, thực tế không có cách nào à?" Tuổi trợ đã hết. Tần trong lòng giật một tiếng, nhãn hiệu lăn xuống ở một bên. Vị đại thúc kia thân thể chậm rãi nga xuống, lờ mờ có thể thấy được trên người hắn linh lực tại phiêu tán, sau một lát, đại thúc biến thành một vị đầu bạc lao ông, đã chết đi. Tân Mục trong lòng có chút khó chịu, tuy nói sinh lão bệnh tử là tự nhiên phát tác, thế nhưng trơ mắt nhìn một người ở trước mặt mình chết đi quả thật không dễ chịu. Cũng được, không được nữa ngươi tâm nguyện này, đoan chừng đời ta đều không thể ắt lòng. Tân Mục nhặt lên trên đất nhãn hiệu nhét vào trong dây lưng, cầm lấy bọc hành lý liền ra cửa. Lần này đi Thương Long môn đường xá cũng không coi là xa xôi, ước chừng bộ dạng. Tần Mục thôi động pháp lực cực trình cực nhanh, nửa ngày thời gian liền đi 800 dặm lộ trình, nếu như tất cả thuận lợi trước khi mặt trời lặn có thể chạy tới Long Kiếm Tông. Nhắc tới cái này tu chân thật là không tệ, hắn hiện tại chỉ là luyện khí cảnh tầng 7, nếu là tầng 9 liền có thể thôi động cấp thấp pháp khí, như vậy liền có thể ngự khí phi hành, tự do tự tại bay lượn tại thiên không. Nghĩ đến lập tức liền muốn tiến vào Long Kiếm Tông, các loại phong phú phúc lợi chờ đợi mình, Tần Mục tựa như điên cuồng đồng dạng một lát không ngừng nghỉ, tới Sơn. Thương Sơn Thương Long, sơn vững, dặm, thương long, sơn thương long địa, bại gia tử quá nhiều hơn một chút linh, khí nồng đầm tiên sơn linh mạnh trở thành nhà khác môn phái hạt địa, bất quá cái này liên quan chính mình thí sự, chỉ cần long kiếm tông theo không có bại gia tử liền được. Dọc theo đường núi, hắn vụt vụt vụt một đường bò lên, không nhiều sẽ đã nhìn thấy Thương Long môn cửa lầu, cao tới bảy trượng màu trắng, cửa lầu cực kỳ xa hoa, cửa lầu ở giữa bảng hiệu bên trong điều khắc ba chữ Thương Long môn. Tần Mục đứng tại cửa dưới lầu hô, tại hạ Tần Mục, chịu Thương Long môn tiền bối nhờ vả, đưa một nhắn hiệu, có người hay không a? La lên vài câu, không có người phản ứng, Mục có chút lúng túng, hắn chỉ có thể chờ đợi tại cửa lâu Tiến lên một bước chính là tự tiện xông vào tông môn, nhân ra có thể giết chết hắn. Đương nhiên, mấy sợi thân ảnh chậm chạp tới, hẳn là tiếp đai chính mình Thương Long môn đệ tử. "Huynh đệ, huynh đệ, ta chịu các người Thương Long môn tiền bối nhờ vả, mang đồ tới, phiền phức tiếp thu một cái." Tân Mục khách khí hô. Người tới đích thật là Thương Long môn đệ tử, mặc màu xám bài bảo, cùng cái kia đại thuốc trang phục đồng dạng vô nhị, ai biết người này cực kỳ quá đáng, hướng Tân Mục quát lớn, "Cút sang một bên, cái gì Thương Long môn, liền, cái đạo lữ cũng không tìm tới, lão tử không nốc, mau mau cút, chó ngoan không cản đường." Người kia hùng hùng hổ hổ đi xuống núi, đầy người quán khí. Tần Mộc lén lút cười, thầm nghĩ, may mắn ta lúc đầu không có mù quáng lựa chọn tông môn, nếu không cũng sẽ rùng cái kia đệ tử đồng dạng đẩy cối lòng oan khí rời đi. Lúc này, Thương Long môn bên trong lại đi ra một đám đệ tử, từng cái nhìn xem sắc mặt u ám, Tần Mộc không dám phát biểu. Cái gì cẩu thí môn phái, trưởng môn nhân đều chạy trốn, còn tử thủ không đi. Đi nhanh lên đi, đắc tội bá đạo tông, sớm muộn sẽ bị diệt môn. Bóng người một đống một đống xuống núi, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Tần Mục trong lòng bất ổn, người này lại là trưởng môn nhân chạy trốn, lại la đắc tội tông, cái này Thương Long môn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắp trời càng ngày càng mở, trong non không biết lúc nào bỏ lên đầu cảnh. Tân Mục ngồi xổm tại bên cạnh, còn đang suy nghĩ chính mình có phải là đem nhãn hiệu đặt ở cửa ra vào chuẩn đi vẫn là chờ một chút thời điểm, bên hai vang lên mắng chửi âm thanh. "Này, nút cái kia tặc tử, lén lén lút lút dấu ở nơi hẻo lánh làm cái gì, chẳng lẽ là bá đạo tông gian nhân?" Vừa mới nói xong, từ cửa trong lâu nhảy ra một cái cao lớn thu kịch bàn nha đầu, trong tay còn cầm một thanh hàn quang xoăn xoạc bảo kiếm. Tân Mục tranh thủ thời gian giải thích nói, "Hiểu lầm hiểu lầm, ta không phải bá tông." Cẩu đừng nghĩ lừa gạt ta bản nha đầu gầm thét một tiếng, dồn hết lực hướng về Tân Mục lao đến. Kình Phong xoàn xoạt, chỉ thấy một cái viên thịt miên phép đi qua. Tân Mục lập tức trợn tròn mắt, cũng bút phía dưới lấy ra khối kia nhãn hiệu đưa ra ngoài. Bản Nha Đầu thấy được nhãn hiệu lập tức im bặt mà rừng, hét lên một tiếng, nhanh chân hướng bên trong chạy đi. Không bao lâu thời gian, từ Thương Long môn lao ra ba người, một nam hai nữ, cái tên nam dáng dấp không dễ nhìn, bất quá tướng mạo trung hậu trung thực, ngược lại là hai cái kia nữ xem xét liền không phải là loại lương thiện, trong đó cái kia bản Nha Đầu tần Mục đã linh giáo, ngang ngược quá đáng, mà còn chỉ số IQ thiếu nợ phí. Còn sót lại cái kia nữ nội tình không sai, chính là làn da quá đen. Nam đứng dậy, hướng tần Mục ôn quyến nói: Tại Hạ Thương Long môn đệ tử Hoàng Trọng Sơn gặp qua Đào Hữu, cuối cùng đến quản sự, Tân Mục thở dài một hơi, hắn đem nhãn hiệu đưa cho Hoàng Trọng Sơn, nói, "Đồ vật ta đưa đến, ngài hảo hảo đảm bảo tại Hạ cáo tử." Nói xong, Tân Mục quay người rời đi. Hoàng Trọng Sơn đột nhiên gào thét một tiếng, "Sư muội, ngăn lại người này, tuyệt đối không thể để hắn rời đi." một thanh cự nhận bắt ngang tại Tân Mục trước mặt, trưởng cái này cự nhận người lại là cái kia đen muội tử. Tân Mục lập tức mắt, xem ra bọn họ muốn giết người bảo, lúc này mở miệng nói ra, "Mấy vị, ta bất quá một cái giá tu, căn bản không có bà bối." Không tin các ngươi có thể tùy tiện lục soát. Hoàng Trọng Sơn đi tới Tần Mục trước mặt, một mục cung kính đem cái kia nhãn hiệu đưa tới Tần Mục trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất, cao giọng hô, "Thương Long môn đệ tử Hoàng Trọng Sơn bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, ngươi không có làm chứ?" "Sư huynh, ngươi bị điên đi đi, tiêu cái này đứa nhà quê trưởng môn đen muội tử bất mãn hô." "Đúng đúng đúng, ta bất quá một gia tu, các ngươi nhất định sai lầm." Tần Mục tiếp trà nói, "Cái này phá nhanh nát hết, còn ta, không cửa." Kết. Sơn chỉ vào hai vị sư muội hồ, "Sư Hồng Y Điệp, Hai người các ngươi cũng muốn phản bội Thương Long môn sao? Ken cái hai tiếng, đen muội tử cùng bàn nha đầu nhọn nhịp quỳ gối tại tần mục trước mặt. Thương Long môn đệ tử sư Hồng Y Li bái kiến trưởng môn. Thương Long môn đệ tử Chu Linh Lung bái kiến trưởng môn. Tần mục đột nhiên trợn tròn mắt, hắn chỉ vào đen muội tử bất khả tư nghị mà hỏi: "Ngươi, ngươi là sư Hồng Y Li?" Chương 2: Tiểu mới pháp khí xe đạt, chương 2: Tiểu mới pháp khí sẽ đạt. Thương Long tiên cảnh phồn vinh hưng không hết mà những cái kia thực lực thấp tu chân nhân sĩ lộ ra nhất cả chứng bố trí tốt hơn một chút cái bảng danh sách, cái gì Thương Long Thiên bảng, Thương Long Địa bảng, Thương Long mỹ nhân Đổ các loại. Thương Long mỹ nhân Đổ bên trong có cái Tiêu sư Hồng Ilya, hơn nữa còn là xếp tại trước ba đại mỹ nữ. Tân Mục cảm giác thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói cái này thế giới thẩm mỹ là lấy đen là đẹp không? Hắn hỏi tới một câu, nói, "Ngươi là Thương Long mỹ nhân đồ cái kia sư Hồng Ilya sao?" Lời này vừa nói ra, sư Hồng Ilya nháy mắt lấy cự nhận điểm, nổi giận đùng, đùng Trọng Sơn lúc này quát, "Hồng Ilya, ngươi muốn ngỗ trưởng giáo trí tôi sao?" Banya đầu hỉ hỉ cười một tiếng, nói: "Trưởng môn, nàng chính là mỹ nhân kia trên bức tranh mỹ nữ, tiểu gì, đẹp không?" "Được rồi được rồi, ta vẫn là đảng hoàng đi Long Kiệt Tông, trở lấy nhân ra cho ta phân cái tức phụ, cái này đều cái gì thẩm mỹ a." Tân Mục lắc đầu, ôn quyến nói: "Mấy vị, thực không dám giấu giếm, ta cùng vị kia Thương Long môn tiền bối cũng là vốn không có biết, lão nhân ra ông ta tại thời khắc hấp hối giao phó ta đem cái kia nhãn hiệu đưa đến Thương Long môn, hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành, cáo tử." "A, sư phụ chết." "Sư phụ, sư phụ." Lập tức, cổng chào phía trước một mảnh kêu gào. Bất luận là Hoàng Trọng Sơn vẫn là bàn nha đầu, hay là sư Hồng Y Nhi đều gào khóc. Nhìn ra được bọn họ sư đồ tình cảm rất sâu, Tân Mục không khỏi xúc cảnh sinh tình nhớ tới địa cầu bên trên phụ mẫu, hắn âm thầm rơi lệ, trong lòng hoảng sợ ấy nấy. Sau một hồi lâu, tiếng khóc dừng lại. Phanh phanh phanh. Hoàng Trọng Sơn đối với cổng chào dập đầu lễ ba cái liên tiếp, hắn thê lương hô: "Sư phụ, Đồ Nhi bất hiếu, ngài xác định trưởng môn người thừa kế Đồ Nhi lưu không được nha, sư phụ, Đồ Nhi cái này liền cùng ngài tới." Nói xong, con hàng này thật rút ra tùy thân bội kiếm hướng về cổ mình lao đi. Tân Mục giật lại mình, một cái đánh Sơn bảo kiếm trong tay, mắng: Tự sát có gì tài ba, thật muốn nghĩ xứng đáng sư phụ của người liền hảo hảo tu luyện, mang theo trong môn đệ tử đồng tâm hiệp lực đem môn phái làm, khôi phục lại ngày xưa thương long tiên cảnh đệ nhất tông phái huy hoàng. Lời này mới ra, hiện trường ba viên đầu sáu con mắt đồng loạt nhìn xem Tân Mục, từng cái con mắt bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Trưởng môn, Cao Nạo Như công chúa đồng dạng sư Hồng Y Li đầu đập tại trên mặt đất, thành tâm thành ý kêu một câu trưởng môn. Hoàng Trọng Sơn, Bàn Nha đầu nhịp quỳ đầu. giật nhẹ mình, nói thế nào quý liền quý nhà, một nên khí đều không có. Đương nhiên, nghĩ tới một cái rất xấu hổ vấn đề. Nếu chính mình đầu nhập Long kiếm tông, Đoan Trường thiếu không được gặp người quỷ lệ a. Không không không, Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ chơi lệ đất lệ phụ mẫu, làm sao có thể tùy tiện cho người quỷ xuống đâu. Tần Mộc lúc đầu, không đúng sự tình hắn không làm được. Các người đều đứng lên đi. Ngài đáp ứng làm trưởng môn của chúng ta. Chưa nói tới đáp ứng, ta gọi Tần Mộc, luyện khí cảnh tầng 7, thực lực thấp rất, chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng đem Thương Long môn một lần nữa làm. Hình như cái kia Long kiếm tông đồng dạng giới thiệu chính mình, cố hết sức trở thành Thương Long môn, môn trí tôn. Sơn đám người vây quanh Tần hướng Thương Long môn đi đến. Dọc theo đá xanh lắt thành đại đạo đi chừng 10 phút đồng hồ liền nhìn thấy một hàng cổ kính kiến trúc, nhất là chính giữa tòa kia Thương Long điện thật là hùng vĩ. Tiến vào Thương Long điện tại Hoàng Trọng Sơn dẫn dắt bên dưới, Tân Mục ngồi ở trường giáo chí tôn trên bảo tọa. Trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Tân Mục nhìn xem đại điện bên trong ba người, mặc dù tịch liêu khoảng không, thế nhưng tâm tình rất thoải mái, hắn có chút ngượng ngùng, nói, "Giữa chúng ta vẫn là lấy huynh gọi luận, dù sao thực lực của ta thớp, các ngươi phần mình giới thiệu a." Hoàng Trọng Sơn lúc này thở dài nói, "Trưởng môn sư huynh, đệ tử Hoàng Trọng Sơn, Luyện Khí cảnh Tân Trín." Sư Hồng Y Liệp cũng đứng dậy, thở dài nói, "Trưởng môn sư Minh, đệ tử sư Hồng Y Liệp, luyện khí cảnh tầng 9." Chu Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, "Đệ tử Chu Linh Lung, cũng là luyện khí cảnh tầng 9." "Ta đi, cái này ba làm sao đều là luyện khí cảnh tầng 9, hoàn toàn nghiền ép chính mình người trưởng môn này chí tôn nha." Tân Mục nhìn một chút ba người này, nghi ngờ hỏi, "Các ngươi luyện khí cảnh tầng 9, vì cái gì không chúc cơ?" Hoàng Trọng Sơn sắc mặt một đỏ, ở tại một bên không lên tiếng, sư Hồng Y thì có chút tức giận. Nói, không phải chúng ta quá, không nổi cơ đang đừng nói cơ." Ta liên có thể ngự không phi hành pháp khí đều không có." Như thế nghèo a, cổ nhân nói cùng Văn Phú Vũ, huống chi tu chân hỏi. Tân Mục vừa định nói vài lời tiện nghi lời nói ấm một cái chẳng tử, ai biết còn không có xuất khẩu liền bị người đánh gãy. Tân Trường môn, ta thừa nhận ngươi rất có thể nói, thế nhưng Thương Long Tiên cảnh tất cả đều bằng thực lực nói chuyện, nếu như không có cái này bản lĩnh, cũng đừng lại nói khoác. Sư Hồng Y Lier đã sớm nhịn không được, Thương Long môn phi nghèo, nàng vẫn còn tại cố gắng tu luyện, không có chút cơ đan thì thế nào, trước đây tu luyện tu sĩ cũng có cơ đan như thưởng chút cơ. Bị một cái đen tử sặc một câu, Mục mặt ngoe nhịn không được rồi. Hắn cái mông tựa như kim đâm đồng dạng, không khỏi cao dòng hồ, "Ngươi nói ta không năng lực, tốt, sau một tháng, ta tận mục để các ngươi người người có được chính mình pháp khí." "Thật, có thể ngự khí phi hành cái chủng loại kia?" Ban Nha đầu trong mắt lập tức trợn tròn, "Cổ quỹ hô. Đối, không bay lên được tính toán ta thua." Tần Mục hờn dỗi đồng dạng lớn tiếng hô hào, nói xong hắn liền nghĩ đi. Sư Hồng Y liền ngăn lại Tần Mục, trăn phong đối lập mà hỏi: "Làm không được nói thế nào? Làm đến nói thế nào?" Tần mục cũng nổi giận: "Nếu như làm đến, ta để ngươi nhìn ta trần dụng, nếu như ngươi làm không được liền lăn ra thương long môn." Sư Hồng Y chớp mắt tròn xoe. Hiển nhiên thực sự tức giận. Chân Dung, chẳng lẽ ta nhìn lầm?" Tần mục con người đảo một vòng, lúc này nói, "Vậy ta quá bị thua thiệt, nếu như ta may mắn làm đến, ngươi chẳng những để ta nhìn ngươi bộ mặt thật, còn phải đáp ứng ta một cái ngoài định mức yêu cầu, thế nào?" Sư Hồng Y giật sửng sốt một chút, nàng bắt đầu nhìn không tấu cái này cố làm ra vẻ giá tu, bất quá vẫn là gật gật đầu, xem như là đáp ứng ngoài định mức yêu cầu. Ai đi đường nấy về sau, Sư Hồng Yi còn lén lút theo dõi Tần Mộc một hồi, phát hiện hắn trở lại trưởng môn tinh về sau liền ngủ, tiếng ngay chấn cửa sổ vang lên ào ào. "Đồ bò đi." Ngày thứ 2 Tần Mục đem toàn bộ Thương Long môn sờ soạn cái rút sấp. Xét thực, chính như Hoàng Trọng Sơn đám người nói như thế, Thương Long môn nghèo bỏ đi, bảo khố bên trong trừ một đống phàm binh bên ngoài liền các loại vô dụng pháp quyết bí tỉ nhiều, cái gì trận pháp bách khoa toàn thư phụ lục đạo điện ngũ hành độn thuật pháp đạo kinh tân loại, tất cả đều là không có chỗ đại dụng đồ vận. Ngày thứ ba, tại hậu sơn đất trống lên một tòa lọ rười, cao tới một trượng, mới trưởng môn đem khối này địa phương xưng là phòng làm việc, bàn nha đầu đáng nhất, nàng không biết bị mới trưởng cái gì mê, miễn phí lực, không phải lên chính là đi kho vũ khí dập quân binh, còn một mặt cười ngây nô. Những này đều bị sư Hồng Ylia nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nàng đối Tần Mục đã thất vọng. Nếu quả thật nghĩ tụ tập tài phú, lúc này nên mang theo 3 người bọn hắn đi hiểm địa tầm bảo, hay là đi ma quật chém giết yêu thú thu hoạch tài liệu chân quý. Năm ngày đi qua, Tần Mục không có bước ra thường lòng muốn một bước, bàn nha đầu Chu Linh Lung cũng không tại đốn tuổi chuyển đồ, mà là ngồi tại một cái hai cái bánh xe đổ vật bên trên lung lay sắp đổ tiến lên. Sư Hồng Ylia lén lén quan sát rất lâu, trong lòng đối Tần Ma xem thường lại sâu một tầng. Kì có hoa không quả, một hồi, nàng an tâm về tới tu luyện. Ngày thứ 7, mấy trưởng gọi đến. Sư Hồng Y Ly không tình nguyện đi diễn võ trường. Trên diễn võ trường, Hoàng Trọng Sơn ngay tại tường tận xem xét một kiện đồ vật, tạo hình dị thường đặc biệt, chỉ có hai bánh xe, một cái đem tay, bất quá chế tạo cực kỳ tính xảo, đột nhiên nhìn thấy sư Hồng Y Ly, liền lên tiếng hô. "Hồng Y Ly sư muội, mau mau tới, trưởng môn sư huynh Thiên Tư thông minh, vậy mà phát minh một loại cực kỳ hiếm thấy thay đi bộ pháp khí." Tân Mục nhìn thấy sư Hồng Y Ly chân thành đi tới, liền tiến hỏi, Y hề, sư muội, nói chạy nhanh, hay không cùng bản nhã so một trận?" Sư Hồng Y Ly qua lại liếc mắt nhìn trên diễn võ trưởng cái kia đồ vật, lập tức nghĩ đến ngày đó tại diễn võ trường nhìn thấy Chu Linh lung lung la lung lay bộ dạng, không khỏi cười một tiếng, nói: "Tốt, không biết trưởng môn sư huynh lấy cái gì làm tặng thượng?" Tặng thượng? Tân Mộc trở lại vị, "Đây là muốn tiền đặt cược đâu?" Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi xác định ngươi có thể thắng." Tặng thượng? Sư Hồng Y nhìn Trừng Tân Mộc đồng dạng, một mặt xem thường. Tân Mộc sờ lên túi, thật đúng là không có cái gì có thể lấy ra được. Bên cạnh bàn nha đầu Chu Linh lung suy nghĩ một chút, lấy ra một cái đồ vật đưa cho Tân nói: "Trưởng môn sư huynh, cầm ta hộ thân phù cùng nàng cược." Sư Hồng Y Lệ nhìn thoáng qua bàn nha đầu, kinh ngạc hỏi: "Linh lung sư muội, đây chính là phụ thân ngươi để lại cho ngươi di vật, ngươi mau mau thu hồi đi." Bàn nha đầu hì hì cười một tiếng, nói: "Không sợ, ngươi nhất định phải thua." "Tốt, ngươi tất nhiên nhất định muốn đưa ta như thế một cái bà bối." Cái kia sư tỷ liền nhận. Sư Hồng Y Lệ bị bàn nha đầu thái độ giận đến, nói như thế. Tần Mộc ngăn cản sư Hồng Y Lệ, nói: "Ta tặng từ có, ngươi lấy cái gì làm tặng tượng?" Sư Hồng Y Lệ thấy được Tần Mộc một bộ ăn chắc chính mình bộ dạng, trong lòng càng là khó thở rút ra chính mình cự nhận cắm ở mặt đất, nói: "Kiện pháp khí này mặc dù phẩm giai thấp, thế nhưng chất liệu tuyệt giai, chính là tinh thuần vô cùng huyền vũ chi anh luyện chế mà thành, coi như tặng thưởng làm sao?" Cái đồ chơi này nhìn xem giọng người, không bằng ngươi cho ta tùy mười ngày y phục thế nào. Tân Mục mấy ngày nay làm đều là việc tốn thể lực, trên thân mồ hôi ra một tầng lại một tầng, mệt là cũng không lo được giặt quần áo. Sư Hồng Y Ilya đương nhiên người thấy Tân Mục trên thân mùi mồ hôi, nàng nắm lô mũi xem như là đã hứng. Tân xoay người lại đi tới cái này kiện đồ vật trước mặt, giới thiệu nói: "Cái này gọi là siêu cấp xé đạn, một khi lợi dụng có thể ngày đi nghìn dặm." chỉ cần pháp lực hùng hậu, chính là hiện tại xuất phát cũng có thể tại chuyến Lạc Hà cấp phường thị đánh hai cái vừa đi vừa về. Hắn mấy ngày nay tại Hậu Sơn cái gì cũng không làm, toàn tâm toàn ý chế tạo một cái xe đạp. Chiếc xe đạp này cùng địa cầu bên trên vùng núi xe không không sai biệt lắm, thế nhưng tại trước sau bánh răng bên trên làm khá lớn thay đổi, mà còn tăng thêm cấp 4 phi luân, lực cùng lực chuyển hóa càng thêm hiệu suất cao. Lốp xe hắn là dùng yêu thú ra chế tạo, chẳng những kiên, cố lại có giãn 10 phần, dồn đủ khí lực chừng một cái có thể đi ra hơn 100 mét khoảng cách. Sư Hồng Y liền nghe lấy tần mục giới điệu, nàng khịt mũi coi thường, đứng vững tư thế, thành tươi chờ lấy bản nha đầu. Tần Mục nhìn ra sư Hồng Y liếc khinh thường, hắn lúc này tránh ra một bên, nói, "Lần này đi Lạc Hà cốc phần thị, hai người các ngươi riêng phần mình mang một mảnh Lạc Hà cốc đặc hữu Lạc Hà lá phong một mảnh, xuất phát." Xoong, sư Hồng Y li à đi đầu vào ra, cái bóng hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang. Chương 3, quảng cáo hiệu ứng, chương 3, quảng cáo hiệu ứng. Đợi đến bản nha đầu cùng sư Hồng Y thì không còn bóng dáng, thương long muôn càng lộ ra quần cụ bé. Hoàng Trọng Sơn lo lắng mà hỏi, sư minh, nhất sư làm bây giờ?" tay, "Bảy tỏ đây là không có khả năng sự tình, kéo hắn đi chứng minh tính cách." Trở lại tinh thất, Tân Mục Tinh thần phấn chấn đối Hoàng Trọng Sơn nói, siêu cấp xe đạp một khi ra mắt, khẳng định sẽ nhắc lên sóng to gió lớn, đến lúc đó người tới mua sắm, giá cả định bao nhiêu thích hợp. Hoàng Trọng Sơn kinh ngạc nhìn Tân Mục, nói, trưởng môn sư huynh, chứ không nói cái này siêu cấp xe đạp có thể hay không nhắc lên cái gì cỡ sóng, vạn nhất không có người mua làm sao bây giờ? Thả người tâm, đến mức tiêu thụ vấn đề ta đã sớm nghĩ tới, ta hiện tại hỏi người giá cả sự tình, được rồi được rồi, ta hỏi như vậy a, hiện nay một kiện có thể ngự khí phi hành pháp khí bao nhiêu linh tại chế tạo xe đạp thời điểm đem tất cả đều đã nghĩ đến. Dù cho tu chân nhân sĩ không thèm chịu nghèo mặt nuôi, khẳng định sẽ có kinh dị người, liền xem như hố, cũng muốn hố một số lớn linh thạch tại tay. 1000 cái hạ phẩm linh thạch. Hoàng Trọng Sơn đàng hồn nói. Tần Mục lật ra tự mình lắm kho số liệu, so sánh một chút siêu cấp xe đạp cùng ngự khí phi hành ở giữa pháp lực tiêu hao tỷ lệ, chuyển đổi ra kết quả là 1200 linh thạch, đây là giá thấp, lúc này nói, 1500 cái hạ phẩm linh thạch. Ừm, vậy cứ thế quyết định, ngươi theo ta đến. Hoàng Trọng Sơn nhìn xem Tần Mục bóng lưng, trong lòng của hắn nói một cái từ. Người điên. Tần Mục đột nhiên quay đầu, đối Hoàng Trọng Sơn Hồ, ngươi nói cái gì đó? Có phải là nói ta khờ bức? Không có, không có sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy trưởng môn sư huynh ngút trời kỳ tài. Đừng linh hót, tranh thủ thời gian làm việc. Hai người tại Hậu Sơn đi vòng vo một lúc lâu, cuối cùng tuyển lựa một chỗ linh khí mỏng manh sơn cốc. Tần Mục nhìn một chút cảnh sát xung quanh, phi thường hài lòng, hắn đối Hoàng Trọng Sơn nói, "Ngươi bây giờ đi tìm khu Mục, tại cái này một vòng quấn lên hàng rào, bên trong cái gì cũng không cần động, ta đi về trước, bàn nha đầu đoán chừng trở về." "A." Hoàng Trọng Sơn trong lòng đang má mẹ, lượng công việc này cũng quá lớn một chút a. Vừa qua buổi chiều, dựa theo tần mục thời gian biểu đến nói chính là hơn 2 giờ. Bàn Nha Đầu trở về, nั่ง cưới tại siêu cấp xe đạp bên trên không muốn xuống, quẹt mồm hồ, "Trưởng môn sư minh, ta muốn cái này, đưa cho ta làm lễ vật tốt sao?" Tân Mục tức giận, đập bàn Nha Đầu một cái, nói, "Muốn cái này phá loạn ý làm gì, ta đều là người làm đại sự, về sau nhất định muốn ngự khí phi hành, đây mới là chính đạo." Sư minh gật người, "Những cái tiêu ngự khí phi hành tu sĩ căn bản không có ta chạy nhanh, mà còn bọn họ phi nửa canh giờ còn muốn nghỉ ngơi một chút, ta không cần nghỉ ngơi, một hơi chạy vội tới Lạc Hạ cấp phường thị, còn đi vòng vo tầm vòng, thấy được Hồng Ý Thí sư tỷ tới ta mới rời khỏi." Bàn Đầu đã thích xe đạp cho cái gì đều không đổi loại kia thích. Được được được, cho ngươi, cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tân Mục cũng là im lặng, hắn còn có càng tốt đồ chơi không có chế tạo ra đâu. Đáp ứng, đáp ứng, sư minh nói cái gì ta đều đáp ứng. Ban Nha Đầu nhảy xuống xe đạp một cái giơ lên Tân Mục, hưng phấn tại chỗ truyền tầm bài vòng. Tân Mục trực tiếp sợ choáng váng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn nhảy ra một bước quát, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi về sau nếu là còn dám vượt qua lôi chỉ bước, ta liền ta liền, ta bỏ nhà trốn đi. Ban Nha Đầu thấy được Tân Mục tức giận, ủy khuất tối đầu, nước mắt kém chút rơi ra đến. Tần Mục nhìn không đành lòng, nói: "Đi đi, chiếc này siêu cấp xe đạp chính là ngươi, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là mỗi ngày gây nó khắp nơi tán loạn, chủ yếu nhất một điểm muốn Trương Dương nhớ kỹ." "A, như thế tốt, cảm ơn sư minh, ta hiện tại liền đi Trương Dương." Bàn nha đầu ném xuống Lạc Hà Phong lá cây, cưới xe đạp lại đi ra ngoài phòng túng. Sắp trời dần tối, trong núi gió mát phất cơ. Sư Hồng Y thì cuối cùng chạy về, bất quá cảm xúc xa xút, nàng đi tới diễn võ trưởng, thấy được Tần Mục ngồi xổm trên mặt đất vẽ lấy cái gì, ngượng ngùng đi qua. Tần Mục rũ cái lưng mệt mỏi, một mặt tiêu ý, nếu như tất cả thuận lợi Siêu cấp xe đạp mang tới lợi nhuận tuyệt đối có thể để Thương Long môn súng hơi đổi phá, Đống Nhân nhìn thấy Sư Hồng Yili, lúc này hồ, "Hồng Yili sư muội, trở về, nhanh nhanh nhanh ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Sư Hồng Yili sắc mặt nhìn không tốt, nàng đi tới Tần Mục trước mặt, không cam lòng nói, "Ngươi y phục về sau ta giúp ngươi tắm." Nói xong, nàng liền đi đi. Tần Mục nói, "Hồng Yili sư muội dừng bước, ta còn có nhiệm vụ phân công cho ngươi đây." Sư Hồng Yili đột nhiên quay người, viền mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ta đều đã nhận thừa nhận còn muốn như thế nào nữa? Ta đi, ta lại không có làm sao ngươi, ngươi gấp cái gì?" Tần Mục sử xuất. Sư Hồng Y Lià xoay người, thân thể chập trùng không chừng, hiển nhiên đang khóc. Tần Mục bất đắc dĩ, nói: "Được rồi được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền ngươi." Sư Hồng Y Lià đi rồi, hắn liền trở về phòng làm việc, cũng chính là lò rươi bên kia, mấy ngày nay còn muốn chế tạo gấp gấp một nhóm hàng đi ra, thời gian cấp bách a. Vừa vận giá luyện một nhóm vật liệu thép, Tần Mục còn tại ra sức rèn đúc thời điểm Bàn Nha Đầu khóc sướt mướt chạy vào. Trường môn sư Minh Hồng Y sư ta, ta, siêu cấp xe đạp, sư nhất định muốn vì ta làm chủ a." Đầu khuất lợi hại, ngồi dưới đất ô, ô, Tần Mục nở nụ cười, "Cái này sư Hồng Y cái kia cái kia đều tốt, chính là lòng tự trọng quá mạnh, thích sĩ diện." Hắn từ trong nhà để xe đẩy một chiếc màu đỏ siêu cấp xe đạp đi ra, đối Bàn Nha Đầu nói, "Ngươi đem chiếc xe này cưỡi đi ra, thấy được ngươi Hồng Y liễu suy tỉ, liền nói đây là ta mới nhất nghiên cứu phát minh, nàng khẳng định sẽ trả ngươi xe." Bàn Nha Đầu cái này mới vui vẻ, lau lau nước mắt, đáp ý cưỡi xe đi ra. Mấy ngày nay, Hoàng Trọng Sơn, sư Hồng Y, hả, Bàn Nha Đầu ba người cái gì cũng không làm, chính là cưới siêu cấp xe đạp khắp nơi loạn đi dạo. Lạc Hà cấp vỡ tổ. Vô số tu sĩ nghe phong phanh mà đến, khắp nơi hỏi thăm, có quan hệ siêu cấp xe đạp thông tin. Tại tân mục 7 mưu đặt kế bên dưới, bàn nha đầu chỉ là bán thông tin liền kiếm được 5-600 hạ phẩm linh thạch, tăng thêm nàng mấy năm này tích lũy hàng lậu, không sai biệt lắm có thể tự mình mua một kiện pháp khí. Siêu cấp xe đạp xuất thế dùng gần tới 4 ngày thời gian, có thể tạo thế liền tiêu phí trọn vẹn 11 ngày. Nửa tháng trôi qua, cái thứ nhất người mua tìm tới cửa, người đến là đại lực môn đệ tử, gọi là Giả Kim Cương, khổ người rất lớn. Giả Kim Cương đi tới Thương Long môn nửa điểm đều không lo lắng, thấy được Hoàng Trọng Sơn đi ra tiễn đãi, lớn không liệt liệt hộ. Nghe các ngươi làm một cái cái gì pháp khí, ta cảm thấy không sai, dùng để bắt chuyện tuyệt đối là lợi khí, Hoàng sư huynh sẽ không tàng tư a. Hoàng Trọng Sơn tụ sủng nhức kinh, bất khả tư nghị nhìn Giả Kim Cương một cái. Giả Kim Cương thực lực siêu quẩn, đi vào luyện khí cảnh tầng 9 nhiều năm, tích lũy hùng hậu, đoán chừng đã tiến vào luyện khí cảnh cảnh giới đại viên mãn, ngày trước những người này đối Hoàng Trọng Sơn có thể là chẳng thèm ngó tới, hôm nay còn kêu hắn một tiếng sư huynh. Giả sư huynh, cái này pháp khí cực kỳ hiếm thấy, chính là chúng ta bên trong tộc lão tinh nghiên mấy chục năm mới hướng tới hoàn mỹ, sư huynh muốn khẳng định có, chính là giá cả ta cũng không dám vô luận nói không bằng mợ sư Vinh giọi bước ta thương long môn bí cốc vừa vận rất tốt. Hoàng Trọng Sơn mỗi tiếng nói cử động đều là tần mục bảy miu đặc kế, hắn chỉ là làm từng bước diễn xuất đến mà thôi. Giả Kim Cương cũng không sợ thương long môn ra cái gì yêu thiêu thân, vung tay lên, quắt. Dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi bộ chừng 10 phút đồng hồ liền đến một chỗ sơn cốc. Nơi đây sơn cốc linh khí mờ mành, xung quanh một vòng rách nát hàng rào, hàng rào bên trong càng là cỏ hoang thành bến, giống như phê tích. Thế nhưng, Giả Kim Cương không dám khinh thường, hắn nhìn đến ra nơi này khí rất mờ mành, càng như vậy càng không dám làm loạn. Hoàng Trọng Sơn đứng tại phá cửa phía trước, nhẹ dọng la lên, "Tộc lão, tộc lão, đại lực môn đệ tử giả Kim Cương trước đến bái kiến." Phanh! Sơn cốc bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bay lên một cỗ nồng đậm khói đen. Tân Mục đẩy bụi đất từ thung lũng lăn đi ra, một cái nhìn thấy Hoàng Trọng Sơn, lúc này nổi giận đùng đùng tới không nói hai lời bay lên một chân, tức miệng mắng to, "Ai bảo ngươi ngủ gào to? Tộc lão phát minh mới nhất mắt thấy là phải thành công, ngươi tội đáng chết vạn lần." Hoàng Trọng Sơn lập tức một cái giả khế lăn trên đất, giả bộ vô cùng sợ hãi thân thể đi theo run lẩy bẩy, không dám đứng dậy. Giả Kim Cương trợn mắt, cái này tình huống như thế nào? Hoàng Trọng Sơn nói thế nào cũng là thương long môn đại đệ tử, vị này là ai?" Tân Mục sau đó liếc qua Giả Kim Cương, ngạo mạn nói: "Ngươi cấp bậc gì, đại lực môn cung phụng vẫn là chuyển công trưởng lão?" Tông môn bên trong địa vị cao nhất không có ở ngoài chính là trưởng môn hoặc là tông chủ một loại lao đại, lần một loại chính là cung phụng cùng chuyển công trưởng lão. Giả Kim Cương khí thế yếu một chút, hắn lui về sau một bước, nói: "Tại hạ Giả Kim Cương, đại lực môn nội môn đệ tử, dám hỏi quý phái siêu cấp xe đạp làm sao bán?" Nội môn đệ tử. Tân Mục tựa hồ đang suy tư, trên mặt xuất hiện khinh thường biểu lộ, tiếp theo lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, một kiện hai kiện bán phi phước." Ngươi trở về đi. Hoàng Trọng Sơn náo một được, kém chút muốn chửi mẹ. Giả Kim Cương lập tức nổi giận, cũng không dám phát tác, mặc dù người trước mắt này thực lực thấp, ai biết cái này Sơn Cốc bên trong phải chẳng còn có một hai con lao yêu tinh đâu, hắn không dám lô mãng, vì vậy thử thăm dò nói, "Đường nha, ngài có thể nói một chút giá cả, nếu như thích hợp ta lập tức trở về bẩm ta tông môn cao tầng, đại lượng mua sắm cũng không phải không có khả năng." 1500 cái hạ phẩm linh thạch một chiếc, năm trước lên bán. Tân Mục nói xong quay đầu liền phải trở về. Giả Kim Cương tâm tư khẽ động. Trong mắt quay trò chuyện, đột nhiên sinh ra một cái chủ ý tuyển diệu, lập tức níu lại tần mục nói, "Đạo hữu dừng bước, lẽ ra 1500 cái hạ phẩm linh thạch cũng không phải rất đắt, 5 kiện lên bán lời nói liền không phải là buôn bán nhỏ, không bằng ngươi cho ta một kiện hàng mẫu, dạng này ta tại tông môn nói chuyện cũng có sức mạnh." Tần mục hắt ra tay, nhìn xem giả kim cương không nói lời nào. Hoàng Trọng Sơn tranh thủ thời gian bò lên, nói, "Giả sư Minh nói là, cái này làm ăn cầm hàng mẫu rất hợp lý. Đã như vậy, đi, ngươi giao 2000 tiền đặt cọc lấy về một kiện, nếu như các ngươi đại lực môn ý đại lượng mua sắm, chúng ta lại tự, nếu như không nhìn chúng lợi nói." Cái này tiền đặt cọc có thể là không lui. Tân Mục nói xong liền đưa tay ra muốn linh thạch. Giả Kim Cương hiện tại đầy trong đầu đều là chính mình cưới lên siêu cấp xe đạp vi phong bộ dáng, đâu quản được những công chuyện khác, tranh thủ thời gian lấy ra một túi linh thạch giao cho Tân Mục. Tân Mục liếc nhìn, vậy mà là hai cái trung phẩm linh thạch, một cái trung phẩm linh thạch có thể đổi 1000 hạ phẩm linh thạch, bất quá không có người như thế đổi, hắn sắc mặt bất động, đối Hoàng Trọng Sơn nói, đi trong cốc đem chiếc kia hoàng kim chiến xa cưỡi đi ra. Hoàng Trọng Sơn ai một tiếng liền xông vào trong cốc. Sau một lát, trong cốc thoát ra một đạo lưu quang, đột nhiên quang mang trên giường, tựa hồ muốn xông ra chân trời rộng dạng. Hào quang chói mắt chiếu bầu trời kim quang lóng lánh. Giả Kim Cương nhìn thấy Hoàng Kim chiến xa chân dung, sắc mặt kích động không thôi, hô lớn, "Ta, ta chương 4, giúp vào Sừng Châu, chương 4, giúp vào Sừng Châu." Chiếc này siêu cấp xe đạp tần Mục có thể là Hoa Tâm tư, bởi vì là vụ làm ăn đầu tiên, nhất định phải trói sáng, vì vậy hắn cho xe đạp bên ngoài độ một tầng hoàng kim, còn khả năng tốt hơn một chút tinh thạch sáng lên hạt tròn, cho nên vừa ra trận kinh diễm giả Kim Cương. Ta dựa vào, đây thật là khốc điên cuồng kéo điếu tạt tiên. Mục bị tác phẩm của mình dọa cho phát sợ, cái đồ chơi này phải đặt ở địa cầu bên trên, có thể so với một chiếc xa hoa lao vụ. Hoàng Trọng Sơn đem chiếc này hoàng kim chiến xa giao cho Dạ Kim Cương về sau, nói: giả sư minh, chiếc này siêu cấp xe đạp quá đẹp rồi, ngài nếu là đổi ý ta liền tự mình cưới. Nói cái gì nói nhảm đâu, chúng ta phải nói khế ước tinh thần, ngươi tranh thủ thời gian cho vị này, giả gì đó dậy một chút làm sao sử dụng." Tân Mục tức giận mắt trợn trắng, cái này Hoàng Trọng Sơn có phải là ngốc à, đồ vật đều xuất thủ còn nói những này nói nhảm." Giả Kim Cương đoạt lấy hoàng kim chiến xa nói: "Ta đã sớm học được làm sao lợi dụng cưới, quang học phí liền cho bản nha đầu 200 đồng thật Vừa mới nói xong, Con hàng này xoay người bên trên siêu cấp xe đạp hai chân đạp một cái, siêu một cái liền liền sông ra ngoài. Hoa, hoa, hoa, hoa. Giả Kim Cương hưng phấn kêu to lên, trong nháy mắt liền chạy không còn hình bóng. 2000 linh thạch tới tay, trưởng giáo hứa hẹn ba quyển pháp khí lập tức hoàn thành hai quyển, thủ đoạn có thể nói người tiên. Hoàng Trọng Sơn đột nhiên quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh đập lên đầu, hắn khóc lóc kể lễ nói, trưởng môn sư Minh Ngút trời kỳ tài, Thương Long môn nhặt lại huy vọng có hy vọng rồi, sư phụ, sư tổ, chúng ta Thương Long môn muốn qua thời. Tranh thủ thời gian bỏ dậy, nhìn xem nơi không có tiền đồ bộ dạng, đây chỉ là một bắt đầu. Phía "Sau còn sẽ có càng nhiều dê béo để chúng ta làm thịt, đúng, người đang ngầm nghĩ, làm sao đem cái này sơn cốc làm càng thần bí một chút, ta nhìn vừa rồi đối cái kia giả kim cương ý hiếp còn chưa đủ." Tần Mục nghĩ linh tinh một hồi, lại trở về làm việc. Hiện nay, siêu cấp xe đạp số lượng dự trữ đã đạt đến 10 năm trước nhiều, mỗi chiếc xe theo 1000 linh thạch tính toán, cũng có 1 vạn 5000 viên linh thạch, bất quá đây không phải là kế lâu dài, phía sau khẳng định sẽ có đồ lậu hàng giá. Tần Mục tiếp theo giai đoạn mục tiêu chính là đem xe gắn máy ở cái thế giới này hợp lý hóa, phong trào hóa. Thuần máy móc chế tạo có thể phòng chế, nếu như cơ động hóa Không có nhất định lý luận hỗ trợ liền nghị phòng chế rất không có khả năng. Xe gắn máy tốt làm, thế nhưng xăng làm sao bây giờ, chạm xăng dầu lại thế nào thiết lập, đây đều là vấn đề, cho nên Tần Mục đem đối tượng nghiên cứu đặt ở linh thạch bên trên, linh thạch loại này khoáng vật chất cực kỳ thần kỳ, lớn chừng ngón cái linh thạch ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, trải qua cơ thể người chuyển hóa liền có thể thả ra không, có gì sánh kịp lực phá hoại. Chuyển hóa. Nếu chính mình nghiên cứu chế tạo một loại năng lượng chuyển hóa khí, chẳng phải có thể làm được cơ động hóa, hơn nữa còn có thể phong hành toàn bộ thế giới. Tần Mục suy nghĩ lập tức mở ra, hắn phảng nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, nói làm liền làm. Hắn lập tức tay nghiên cứu phát minh năng lượng chuyển hóa khí công tác. Bất tri bất giác 3 ngày đi qua, Thương Long môn bí cốc chỗ tụ tập hơn 10 vị tu sĩ. Trong sân huynh, hai anh em ta quan hệ, cái này siêu cấp xe đạp nhất định phải cho ta đều đặt một chiếc. Linh Lung tỷ tỷ, ngươi có thể là đáp ứng bán ta một chiếc siêu cấp xe đạp a. Ta Thương Kiếm tông có rất nhiều linh thạch, tranh thủ thời gian mở bán a. Mọi người ở nào muốn mua siêu cấp xe đạp, Hoàng Trọng Sơn, Sư Hồng Y Li, Bàn Nha Đầu ba người lắm khó, trưởng môn sư huynh bế quan 3-4 ngày, một chút tâm hơi đều không có. Cái này siêu cấp xe đạp đến cùng làm sao cái bán pháp cũng không có bàn bạc, bọn họ không dám tự mình buôn bán. Chư vị chớ có vội vàng xao động, chúng ta bên trong tộc lão tại bế quan, xem chừng mau ra đây, đại gia chờ một chút." Hoàng Trọng Sơn nói xong lời hữu ích, tình thế khó xử. Ngược lại là sư Hồng Yi giải quyết vấn đề phương thức đơn giản rất nhiều, nàng đứng tại cửa ra vào, bả vai khiêng dài một trượng tự nhận, nhìn chằm chằm mọi người. Một mực chờ đến mặt trời xuống núi, bí trong cốc có người lão đảo nghiêng ngã chạy ra. Bàn Nha Đẩu nhìn người tới về sau trong lòng siết chặt, nghẹn ngào hô: "Trưởng môn sư huynh." Tấm mắt mọi người hấp dẫn, nhộn nhịp nhìn xem người tới. Không sai, đích thật là Tân Mục. Hán, tóc của hắn vậy mà hoa dâm, mà còn toàn thân bẩn thỉu, còn tỏa ra từng trận mùi thối. Tân Mục chạy mấy bước ngã trên mặt đất, ánh mắt hắn vô thần, biểu lộ nốc trợ, trong miệng thì thầm nói, đói, đói. Sư Hồng Y liền vội vã tới, một cái ôm lấy Tân Mục, nhìn thấy hắn cái bộ dạng này, trong lòng tựa như kim đâm đồng dạng, giận dữ hét, cầm ăn đi, nhanh à. Ban nha đầu dưới chân vừa dùng lực, siêu cấp xe đạp phi nhanh mà ra. Hoa, pháp khí này cũng quá nhanh đi, nghe nói còn không dùng hao phí pháp lực, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Ngươi là không gặp đại lực môn cái kia giả kim cương. Con hàng này pháp khí hình như kêu cái gì hoàng kim trên xa, một khi phi nhanh uy phong lẫm liệt, liền xem như thần khí tông pháp khí đều không có uy phong như vậy. Ta biết, ta biết, cái kia giả kim cương ngày hôm trước cùng thần khí tông đệ tử đánh cược xem ai chạy nhanh, còn thắng 5000 cái linh thật đâu. Mọi người nói chuyện cái này sẽ bản nha đầu đã trở về, trong tay sách theo ăn uống tranh thủ thời gian được qua. Tân Mục ăn một vài thứ, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy, hỏi, đây đều là làm cái gì? Hoàng Trọng Sơn lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất nói, bẩm trưởng môn sư Minh, những người này đều là tới mua siêu cấp xe đạp. Vậy liên bán a, đem tổn kho hàng đều bán, giá cả định tại 1500 cái linh thạch, một điểm cũng không thể ít, Bàn Nha đầu dịu ta đi ra đi đi. Tần Mục nói xong lại trở nên ỉu bại, hình như bị thương rất nặng. Sư Hồng Y sắc mặt không dễ nhìn, nàng có chút không tình nguyện buông lòng ra Tần Mục. Bàn Nha đầu viền mắt thừng đỏ, nàng nâng lên Tần Mục hướng phía trước viện đi đến. Điểm nhẹ, đừng làm bị thương hắn. Sư Hồng Y kêu một tiếng. Trở lại tiền viện, Tần Mục ngồi tại thương long điện phía trước sườn chỗ, nhìn xem trải thế giới, suy nghĩ hơi buông lòng một chút. Mấy ngày trước đây, hắn cho rằng chính mình nghĩ thông suốt tất cả tận xứ nghiên cứu khai phá năng lượng chuyển hóa khí, bất chi bất giác liền chui rúc vào rừng trâu, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Linh thạch, cơ thể người, phóng thích năng lượng, ba cái này quan hệ trọng yếu nhất một vòng chính là cơ thể người, năng lượng chuyển hóa khí bản chất chính là lợi dụng máy móc đến thay thế cơ thể người, dùng cái này đến kết nối ba cái này quan hệ. Thật tình không biết, cơ thể người huyền ảo phức tạp, liền xem như siêu máy tính cũng coi như không hiểu, huống chi một mình hắn não. Hồi lâu sau, tân dần dần bình tĩnh lại, không nghĩ thêm năng lượng chuyển hóa khí sự tình, thần kinh lỏng lẻo rất nhiều, đôi mắt thoáng nhìn thấy được ngồi xổm trên mặt đất bàn nhá đầu, hỏi, "A Da của ngươi quần rất xinh đẹp a." Ban Nha đầu a một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Mộc, quy quy củ củ đi tới, thành thật trả lời, "Bẩm báo trưởng môn sư vinh, quần của ta là yêu thú da làm." "Yêu thú?" Tần Mộc trong lòng giận mình, hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, đi xa nhất đối phương chính là Thương Long môn, trước đây lời nói trừ tại chính mình nhà tranh tu luyện bên ngoài nhiều lắm là đi lạc Hà cốc phường thị đi dạo, cho nên nói một mực tại Thương Long tiên cảnh, căn bản là không có đi ra ngoài qua. Thương Long tiên cảnh có yêu quái." Ban Nha đầu kỳ quái nhìn Tần Mộc một cái, nói, "Đương nhiên không có." Chúng ta thương long tiên cảnh có thượng cổ cổn suất lại kết giới trận pháp bảo vệ, bất luận là yêu thú vẫn là đại yêu đều không thể tiến vào cảnh nội. Trận pháp, trận pháp có tác dụng gì? Tân Mộc trong đầu vạch qua một đạo linh quang, hỏi tới. Trận pháp a, ta cũng nói không rõ ràng, ta cho ngài khoa tay một cái đi. Ban Nha đầu nói xong ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm mấy lần, mặt đất xuất hiện một cái quái dị hình vẽ, sau đó nàng đem một viên cục đá ném vào hình vẽ bên trong, nhưng mà chuyện thần kỳ phát sinh, cục đá vậy mà không thấy. Tân Mộc sờ soạn một cái, hắn có thể mò lấy cục đá, thất vọng nói, chứng nhãn pháp a. Không không không. Cái này kêu ẩn trong khói trận thuộc về một cấp trận pháp, cao cấp trận pháp rất lợi hại, giết yêu hàng ma không gì làm không được, chúng ta thương Long Tiên cảnh trận pháp nhất đạo lợi hại nhất muốn thuộc thần trận ông, ta cái này không tính là cái gì. Ban Nha đầu không dám tự ngạo, nàng chiêu này công phu bất quá thuộc về cấp thấp thủ đoạn, còn không lên được nơi thanh nhã. Cái này ta thích, ngươi nói cho ta một chút." Tần Mục hứng thú. Ban Nha đầu bị Tần Mục hỏi lên như vậy, gấp xoay quanh, nàng ngốc nhất không cách nào nói rõ ràng trận pháp rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên khai thiếu, nói: "Trưởng môn sư huynh, chúng ta bảo khố bên trong có trận pháp Bạch Hoa toàn thư năm đó thần cầm quyền bí tịch này đổi chúng ta một tòa tiên sơn đâu." Chính lại nhìn ta nói không tốt. Tần mục Tâm Tư khẽ động, có lẽ quá nhiều chính mình vấn đề lập tức liền có thể giải quyết, lập tức nhảy dựng lên hướng bảo kho chạy đi. Xiêu xiêu xiêu, tâm mơi chiếc siêu cấp xe đạp nhanh như tên bắn mà vừa qua, trong không khí lưu lại hài lòng tiếng cười. Hoàng Trọng Sơn, Sư Hồng Y đi hai người băng băng mà tới. Trưởng môn sư Minh, chúng ta phát tài, chúng ta muốn phát đại tài. Hoàng Trọng Sơn lao đến quỳ gối tại Tần Mộc trước mặt, mở ra trong tay túi nói, Trưởng môn sư huynh, lần này tổng cộng bán đi 18 chiếc siêu cấp xe đạp, thu hoạch được linh thạch vạn 7 viên, trong đó trung phẩm linh thạch 10 cái, hạ phẩm linh thạch 1 vạn 7 nản cái nục sừng sốt một chút, không nhịn được hỏi, còn có chuyện gì sao? Hoàng Trọng Sơn trận tròn mắt, đây chính là 27.000 cái linh thạch a, trưởng môn sư huynh vậy mà một mặt không để ý, quả nhiên là người làm đại sự, hiểu được về sau hắn đối tần mục sùng bãi lại lên một tầng lầu. Sư Hồng Y liến môi một cái, chợt vật đối tần mục nói, ta thua. Thua? Tần Mục nghĩ tới, lúc trước chính mình còn cùng cái này đen muội tử đánh cờ nha, cười khổ một tiếng, nói, tất nhiên là thua, vậy liền làm tròn lời hứa a. Sư Hồng Y liếc hai tay xuất hiện mang nhàn tại trên mặt mình quấn quẩn, lộ ra chân dung. Tần Mục thấy choáng. Tháng gặp qua mỹ nữ vô số, thế nhưng giống sư Hồng Y như vậy mỹ lệ nữ tử thật đúng là chưa từng gặp qua. Tóc xanh như suối, da trắng nõn nà, lông mày con cong, đôi mắt sáng như trăng, mặt trái xoan, nhọn cái cằm, môi son một điểm, hoàn toàn lật đổ phía trước hình tượng, loại này mỹ nữ đặt ở cái nào thế giới đều là nam nhân điên cuồng theo đuổi đối tượng. Sư Hồng Y lại cảm nhận được tần mục ánh mắt nóng bỏng, nàng túi đầu, hai gỏ má ngượng ngùng vô cùng. Khủ. Tần mục lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cảm thán nói, thương long mỹ nhân đồ quả nhiên danh bất hư truyền, Hồng Y sư tư chắc tuyệt, ta phía trước nhìn lầm, thật xin lỗi a. Sư Hồng Y dị trong lòng giận mình, nàng không nghĩ tới Tân Mục sẽ nói với mình xin lỗi, trong lòng mơ hồ vui vẻ, nói, "Trưởng môn sư huynh không phải còn có một cái ngoài định mức yêu cầu sao?" Sư muội ổn thỏa thực hiện hứa hẹn. "A, thật muốn nói a." Chương 5, khai ngộ, chương 5, khai ngộ. Sư Hồng Y liễu nhìn chằm chằm Tân Mục, nhất định muốn hắn nói ra cái này ngoài định mức yêu cầu không thể. Tân Mục có chút cố hết sức nói, "Làm nàng dâu của ta a." Lời này vừa nói ra, Sư Hồng Y liễu sửng sốt, nàng há hốc mồm không còn gì để nói. Không muốn tính toán. Tần Mục cũng chính là thuận miệng nói một chút, quay người muốn đi. Sư Hồng Y dị trong lòng quấn lên. Hô, các loại, chờ cái gì?" Tân Mục quay đầu lại hỏi nói. Hoàng Trọng Sơn tranh thủ thời gian đứng dậy, hắn lẩm lớp lo sợ nói, "Trưởng môn sư minh, lúc này tuyệt đối không thể à, nếu như trưởng môn khư khư cố chấp, sẽ cho thương Long môn mang đến diệt môn thai họa a." "Vì cái gì?" Tân Mục bực không hiểu hỏi. Ban Nha đầu tới một câu, nàng nói, "Hồng Y gì sư tỷ đã sớm có người trong lòng, mà còn người kia rất lợi hại." "Người nào?" Tân Mục trong lòng không thoải mái. Long Kiếm Tông Kiếm Phong thân tử Lý Thiên Tuyệt, Long Điệu Bảng xếp hạng thứ 10. Hoàng Trọng Sơn hoảng loạn nói, "Mới địa bảng a?" không phải còn có cái thiên bản sao?" Tần Mộc Khinh thường nói. Hoàng Trọng Sơn thân thể lung lay, trưởng môn sư huynh cũng quá cuồng vọng a, vậy mà Khinh thường Thương Long địa bảng bên trên tu sĩ, lúc này nói, trưởng môn sư minh, Thương Long thiên bảng chính là Thương Long tiên cảnh các đại trưởng môn trí tôn cùng với ẩn sĩ đại tu xếp hạng, xếp hạng thứ nhất chính là Kình thương thư viện viện trưởng Hàn Kình Tương, đã đạt kim đan đại đạo. A, nguyên lai like dạng này." Tần Mộc lập đầu, hướng bảo khố đi đến. Sư Hồng Y nhìn xem trên đầu trắng, trong lòng nàng lợi hại, đột nhiên hô, "Ta đáp thân dừng một chút, lập tức trong lòng mừng như điên, ổn định thân hình không quay đầu lại. "Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Sư Hồng Y li sắc mặt tường hồng, nàng không biết chính mình làm sao vậy, vậy mà làm ra như vậy chuyện động động. Nói, "Tần Mộc tâm phênh phênh chừng nhảy, không dám quay đầu xem người ta. Chờ ngươi trở thành thương long địa bảng người thứ nhất thời điểm, ta liền cùng ngươi đại hôn." Sư Hồng Y liền nói xong phía này, mắc cỡ chết người lời nói liền chạy đi. Trường môn sư huynh, ngươi có thu hay không tiểu thất nhà, nhân ra có thể cùng Hồng Y thì sư tỷ cùng một chỗ hầu hạ ngươi a?" Ban Nha đầu động phảng làm nói. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chỗ này tín hiệu không tốt." Tần Mộc nhanh chân đi. Một hơi vọt tới bảo cố. Thân nương của ta nhĩ, bàn nha đầu thân hình này không phải là đem ván giường áp sập không thể. Tại Bảo Khố hảo hảo thu thập một mạch, cái này mới tìm được bản nha đầu trong mỹện quyển bí tịch kia trận pháp Bách Hoa toàn thư tần mục lập tức nghiên cứu. Trận pháp cùng cổ đại kỳ môn độn giáp có chút cùng loại, bất quá cái này thế giới trận pháp đem đối đơn giản lấy bắt quái làm cơ sở, sau đó tính toán các loại trận cước, luyện chế trận cơ, sắp xếp bảy trận liền có thể, cũng là cần cường đại khả năng tính toán. Trên ánh trăng đổ cảnh, gió mát phất phơ. Tần mở cửa sổ ra, hút một cái không khí mới mẻ, lẩm bẩm, trận pháp không được a. Một khi bảy trận thành công trong đó lực lượng không thể khống, nhất định phải thay hắn độ. Một sợi ánh chăng chiếu vào bạ khố, vừa lúc rơi vào một bản bí tịch bên trên, tần mục tập trung nhìn vào. Phu Lục Đạo điện sẽ không phải là chữ như gà bới a? Thầm nghĩ một câu, hắn nhặt lên trên đất bí tịch là nhìn. Cái này Phu Lục Đạo điện thật là cao thâm, khúc dạo đầu một đoạn văn phù Lục nhất đạo, tham thiên địa huyền dây, độ quy tắc đại đạo, điêu khắc huyền pháp tại cỏ cây, ngập thiên đạo tại giới tử, tiểu chém vọng pháp ma trướng, đại đạo kia bể khổ bờ. Vẹn vẹn một đoạn lời nói, tần tiêu hóa một giờ bộ dạng. Từng cái từng cái đại đạo thông la mã, không nhất định nhất định muốn tu kiếm. Tu chân, tu pháp, tu người khác chi đạo, Lỗ Tấn Tiên xình nói, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người cũng liền trở thành đường, cùng hắn dọc theo đường cũng đi, không bằng mở mới con đường. Tân Mục ngồi dậy, gắt gao nắm lấy bí tịch trong tay, lập tức thở sâu thở ra một hơi. Thời gian như thời gian qua nhanh, Thiểm Nhãn ở giữa một tháng trôi qua. Thương Long Điện. Tân Mục ngồi ngay ngắn ở trưởng môn bảo tọa bên trên, hoa dâm tóc tùy ý buộc, nhìn xem còn có mấy phần suất Trần dư vị. Trước điện là Hoàng Trọng Sơn, Sư Hồng Y Bàn Nha đầu ba người. Bây giờ, chúng ta cũng coi là có chút thu hoạch. Trăng trước ta hứa hẹn cho mỗi người các người một kiện có thể bay pháp khí hiện tại có thể thực hiện. Hoàng Trọng Sơn nghe lệnh, người linh 3000 linh thạch tiến về Lạc Hà Cấp phường thị mua sắm pháp khí. Tân Mục ngồi tại trên bảo tọa chỉ huy, dưới đường mấy người nộn nhiệm quỳ xuống đất. Bàn Nha Đầu vui vẻ bán ra, hô, trưởng môn sư Minh vô địch, ngắn ngủi thời gian liền cưỡng đoạt nhiều như vậy linh thạch, chúng ta thương long môn muốn phát đạt. Ta đi." Lời nói này, Tân Mục một trán mồ hôi lạnh, chừng bàn Nha Đầu một cái. Hoàng Trọng Sơn tiếp nhận linh thạch, động nước mắt đều xuống, hắn quỳ gối tại trước điện la lớn, "Trưởng sư huy vũ, trưởng sư vô địch." Đừng định chênh thủ thời gian đi làm việc a. Tân Diệt trong lòng đắc ý, vung vung tay nói, "Bịch." Thương Long Điện đại môn bị người đạp ra. Thương Long môn còn có thở dốc không có, nói chuyện. Cửa ra vào xuất hiện một cái nạo mạn thân ảnh, người này xấu xí, xem xét liền không phải là người tốt, lại nên ngang đi tới Thương Long Điện. Hoàng Trọng Sơn gặp một lần người này, lập tức thở dài nói, "Thương Long môn đại đệ tử Hoàng Trọng Sơn gặp qua thần khí tông Hàn Lệnh Chu sư huynh, chưa từng viếng nên sư huynh, mong rằng rộng lòng tha thứ." Thần khí đệ tử. nghe qua thần khí tông, cái này tông khí, khí sư vị khí tượng, khí sư, khí tông các loại. Tiên tư chắc tuyệt khí tượng có thể luyện chế gia đình cấp tuyệt phẩm pháp khí, thế nhưng khí sư liền không đồng dạng, tiện tay có thể lấy luyện chế ra tuyệt phẩm pháp khí, bất quá khí sư hằng ngày là luyện chế linh khí, mà cái này thần khí Tông Tông chủ ông Hải Xuyên thì không phải vậy, hắn 30 năm trước vô ý bên trong luyện chế được một kiện hạ phẩm đạo khí, về sau một mực không có luyện chế ra đạo khí, cho nên được gọi là nữa. Bước khí tông, toàn bộ Thương Long tiên cảnh không người dám đắc tội hắn. Viễn nên thì không cần, nghe người Thương Long môn gần đây buôn bán không ít pháp khí, thu lợi tương đối khá, thế nhưng Căn cứ ta tông trưởng lão lật điện tịch tìm tới chứng cơ xác thực, cái này cái gì siêu cấp xe đạp chính là ta tông rơi mất pháp khí đồ phổ, hôm nay ta chính là đến đòi lại đồ phổ tới." Hàn Lệnh Chu Ba Hoa chích chẹo một hồi lộ ra giữ tận sắc mặt, há miệng liền muốn siêu cấp xe đạp đồ phổ. Tân Mục sử suốt, người này thật khó lạc, đây là lão tử từ địa cầu mang tới, làm sao? Chẳng lẽ nhà ngươi lão tổ cũng là xuyên qua tới? Thương Long Điện không khí cực kỳ nghiêm trọng, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, mà là nhìn xem Tân mục. mục. suy nghĩ một chút, Thương Long môn hiện nay quá yếu nhỏ, nếu như tội thần khí phía sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Không phải liền là một cái đồ phổ nhà, đơn giản, hắn đứng dậy nói, "Bàn Nha Đầu, đi phòng làm việc của ta cầm bản vẽ đi." Bàn Nha Đầu sửng sốt một chút, tiếp theo liều mạng lắc đầu, không muốn đi. Sư Hồng Y lìa đứng đi ra, rút ra cự nhận, nghiêm nghị quát, "Siêu cấp xe đạp chính là ta thương long môn tân tấn trưởng môn nôn tâm lạc huyết chi tác, hắn vì nghiên cứu kiện pháp khí này, tóc đều ngoa chợ nhìn, ngươi thần khí tông khó tránh khinh người quá đáng." Hàn Lệnh Chu mí mắt một phen, phát ra cười lạnh một tiếng, bất bất nói, "Khinh người quá đáng, vậy ta hôm nay liền nức hiếp các ngươi thường lòng một lần, hôm nay các ngươi không riêng muốn đem đồ phổ giao ra." Tất cả mọi người nhất định phải cùng ta về Thần Phí Tông chịu tội, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngộ, lão hổ không phát huy ngươi coi ta là con mèo bệnh a?" Tân Mục lập tức giận lên, chỉ vào Hàn Lệnh Trú mắng, "Ngươi cái ma cả đông sung cái gì phần đầu tỏi, cái này siêu cấp xe đạp nếu là ngươi Thần Phí Tông, lão tử lập tức tự vẫn, các ngươi tông môn cái nào trưởng lão nói siêu cấp xe đạp là các ngươi, đem điện tịch chứng cứ lấy tới cho ta, sau đó thề tốt, nói một câu nói dối cả nhà chết hết sạch, sinh con ra không có Lordis. Ngươi, ngươi dám nói xấu ta Thần Phí Tông?" Hàn lệnh Trú giận dữ lập tức rút ra bên hông gọi kiếm, bá một tiếng Một đạo hàn quang hiện lên, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Cẩn thận, bảo kiếm trong tay của hắn chính là đỉnh cấp pháp khí hàn quang kiếm, uy lực tuyệt đại. Hoàng Trọng Sơn hô to một tiếng, bảo hộ ở sư Hồng Y thì cùng bàn nha đầu trước mặt. "Con mẹ ngươi, tại ta Thương Long môn lô mãng, ngươi tự tìm cái chết có phải là?" Tân Mục mắng to một câu, xoay người mà lên trong tay liên tục phát ra phù lục. "Xiu xiu xiu, ba ba ba." Một chuỗi dài hỏa cầu bay ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Lệnh Chu. Hàn Lệnh chu lập tức nổi giận, trong tay hàn quang kiếm múa, kiếm khí ngang dọc. cầu nổ tung cũng không dập tắt, ngược lại hóa thành càng nhiều tiểu hỏa bóng bám dính tại Hàn Lệnh Chu trên quần áo. Hoàng Trọng Sơn đám người nhìn chố mắt đứng nhìn, không thể tin được trước mắt một màn này. A, ngươi, ngươi dám phóng hỏa đốt ta? Hàn Lệnh Chu ý phục đốt, tốc đốt, lập tức giận dữ, trong tay Hàn Quang kiếm vạch ra vô số kiếm ảnh đâm tới. Tần Mục cũng là lên cơn giận dữ, hai tay hất lên, lại là hai đạo hỏa lòng ngọt ra ngoài. Liên hỏa chọc bên trên màu xanh kiếm ảnh, vậy mà đánh cái không phân sản sản nhau. Hàn hện, lần thứ 2 lấy ra một pháp khí nên không bung một tiếng. Ngay lập tức thương long điện xuất hiện một cái cao tới một trượng kim giáp cự nhân, cự nhân toàn thân kim quang chói mắt, uy thế kinh người. Sư Hồng Y Nhi lập tức rút ra cự nhận, tần mục trước nàng một bước vào lên, một tay hất lên, trong miệng quát lớn nói: "An ta một cái bạo viêm phủ." Roeng! Một đại đoàn ngọn lửa màu vàng bao trùm kim giáp cự nhân, kim giáp cự nhân với tay, răng rắc một tiếng, cánh tay vậy mà được gãy, rơi trên mặt đất, rất nhanh hóa thành một đống nước thép, theo sát lấy cự nhân cũng sụp đổ xuống dưới. Hàn Lệnh Chu một trận sợ hãi, vội vàng chạy trốn đi ra, lúc gần đi quát: "Các ngươi dám đối ta thần khí tông bố lễ, tự gánh lấy hậu quả." Chạy! Hắn lệnh chu vậy mà chạy. Hoàng Trọng Sơn trận tròn mắt, Sư Hồng Ilya sử sốt, Bàn Nha đầu một màn sùng bái nhìn xem Tần Mộc. Hắc hắc, cái này phụ lục còn dùng rất tốt. Tần Mộc thầm nghĩ một câu, trên mặt dương dương đắc ý. Trưởng môn sư huynh, ngươi, ngươi đột phá. Hoàng Trọng Sơn chợt phát hiện Tần Mộc không còn là luyện khí cảnh tầng 7 tiểu lâu la, vậy mà là luyện khí cảnh tầng 8. Tần Mộc trong lòng nghi hoặc, thấy bên trong một cái, quả nhiên đột phá, hắn hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 8 tu sĩ. Chúc mừng trưởng môn sư huynh. Bàn Nha đầu mau nói một câu cắt tường lời nói. Sư Hồng Ilya nhìn Tần Mộc nửa ngày, hỏi, trưởng môn sư huynh Ngươi trường nào thì học được phân tâm thuật? Phân tâm thuật, cái gì gọi là phân tâm thuật? Tân Mục có chút không rõ. Chính là ngài vừa rồi nhất tâm đa dụng, phân mà khống chế như vậy nhiều phụ lục, liền xem như thiên phủ môn đệ tử cũng không thể nào làm được điều khiển nhiều như thế phụ lục. Sư Hồng Y liễu giải thích nói: "À, ngươi nói cái này sự tình nha, ta trước mấy ngày không có việc gì học một cái phụ lục, cảm giác rất thú vị." Tân Mục có chút xấu hổ. "Rất thú vị?" Trước điện mấy vị hình như nhìn quái vật nhìn xem Tân Mục, sau một lát sư Hồng Y liễu cúi đầu, gò má đỏ bừng một mảnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Gia hỏa này thiên tư như vậy siêu tuyệt, đợi một thời gian khẳng định có thể trở thành thương long địa bảng người thứ nhất. Đều riêng phần mình làm việc đi thôi, đúng, trên đường đụng phải có thiên phú đệ tử liền mang về chúng ta thương long môn muốn thịnh vượng phát đạt không có người không thể được ca. Tân mục nói xong đem một phần tài liệu tờ đơn giao cho sư hồng y dễ, ra hiệu nàng cùng bàn nha đầu cùng đi mua sắm. Một lần nữa trở lại phòng làm việc, tân mục một mực đang nhấm nuốt sư hồng y dễ phía trước tra hỏi. Phân tâm thuật, nhất tâm đa dụng. Tất nhiên có thể nhất tâm đa dụng, vì cái gì liền không thể nhất pháp dùng nhiều, nếu như đem phụ lục cùng trận pháp kết hợp lại, đem tạo hình bảy trận chuyển đổi là tạo hình khắc dấu chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu như áp xúc một cái, phục khắc tại nào đó một cố định vật chứa bên trong, tiến hành linh thạch là nhiên liệu, trận pháp vận chuyển, phụ lục là động lực, như thế động cơ vấn đề có thể giải quyết. Tân Mục cuối cùng giải quyết xe gắn máy động cơ vấn đề, suy nghĩ lập tức mở ra, giống như thể hồ quán đỉnh sáng tỏ thông suốt. Rang rác một tiếng, tựa hồ thứ gì tranh rẽ ra. A, hình như đột phá. Chương 6, gây chuyện, chương 6, gây chuyện. Lúc trạng vào tối Ra ngoài mua sắm phi hành pháp khí Hoàng Trọng Sơn trở về, hắn giúp cục lấy đầu, một mặt sa sút tinh thần. Bàn Nha Đầu nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới, la lên: "Đại sư minh, ta muốn thất pháp khí mua đến không có, ta mấy ngày trước đây liền cùng Ngự khí chai lao đồng nói tốt, còn hoa ta 50 cái linh thạch tiền đặt cọc đâu." Hoàng Trọng Sơn ném ra một cái túi cho Bàn Nha Đầu, Khóc đang nói: "Tiền đặt cọc lao động cho người lui, ta muốn đi gặp trưởng môn sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Vì sao lùi cho ta tiền đặt cọc, không phải liền là một cái tốt nhà, hắn Ngự khí trai liền cái này đều không lấy được." Bàn Nha Đầu truy hỏi đi theo. Đến Thương Long Điện, Sư Hồng Y đã đợi chờ lâu này, nhìn thấy Hoàng Trọng Sơn lập tức hỏi, ta lánh diễm thứ đâu?" "Cái gì lánh diễm thứ, cũng không có, tất cả cũng không có." Hoàng Trọng Sơn là to vài câu. "Cái gì không có?" Tân Mục vừa mới tiến Thương Long Điện chỉ nghe thấy Hoàng Trọng Sơn tại phần nản, liền hỏi. Hoàng Trọng Sơn thấy được Tân Mục, lập tức quỳ rạp xuống phía trước, nói, "Trưởng môn sư huynh, cái này Thần Khí Tông cũng quá mức hẹp hỏi, rõ ràng là bọn họ không đúng trước, vậy mà còn ngậm máu phun người nói chúng ta Thương Long môn xem thường hắn Thần Khí Tông. Thần Khí Tông đã hướng Thương Long tiên cảnh phát ra căm lệ." "Cái gì? Thần Khí Tông cũng quá đáng đi." Sư Hồng Y thì hô to một tiếng, một mặt bất khả tư nghị. Ban Nha Đầu nghe xong lời này, kêu lên nói, "Ta tiên lột, ta rốt cuộc không bay lên được." Ồ ồ ồ. Tân Mục nghe như lọt vào trong sư mù, hỏi, "Cấm khí lệnh thứ gì? Nói rõ ràng." "Trường môn sư minh, chúng ta Thương Long Tiên cảnh tất cả luyện khí sư đều cùng Thần Khí Tông có quan hệ, bao gồm Long Kiếm Tông, mà cái này cấm khí lệnh là Thần Khí Tông đặc hữu lệnh cấm, một khi đối người nào đó hoặc là cái nào đó môn phái phát ra cấm khí lệnh toàn bộ Thương Long Tiên cảnh tu sĩ cũng không thể cùng giao dịch pháp khí." Hoàng Trọng Sơn nói. Tân hiểu rõ ra, nói Ý tứ chính là về sau chúng ta thương long môn tất cả pháp khí đều không thể mua sắm, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Dựa vào chúng ta, nói nghe thì dễ, một tên luyện khí sư tài bồi cực kỳ khó khăn, đầu tiên muốn có tiên phú, thứ nhì là hậu thiên bồi dưỡng, chỉ có đạt tới khí sư tư cách mới có thể luyện chế gia đình cấp pháp khí, thậm chí linh khí, mà từ khí tượng đến khí sư tựa như luyện khí cảnh đến trúc cơ cảnh như vậy khó khăn a. Hoàng Trọng Sơn đã tuyệt vọng, hắn sát mặt bi thương, nguyên bản tông môn có sắc, ai biết lại gặp phải tai họa ngập đầu, thật là thiên tuyệt thương long môn à. Không phải liền là đỉnh cấp pháp khí nha, ta nhất định để các ngươi cũng bay, yên tâm đi. Sư Hồng Ilya, bàn nha đầu, hai người các ngươi mua sắm còn thuận lợi sao?" Tân Mục cười một tiếng, đối với cái gì cấm khí lệnh hoàn toàn không để trong lòng. Sư Hồng Ilya lúc này lấy ra một cái túi, đưa cho Tân Mục, nói, "Tờ đơn bên trên tất cả cần mua sắm đồ vật đều ở bên trong, mời trưởng môn sư huynh kiểm tra thử hư." Tân Mục sững sốt một chút, chỉ vào cái kia lớn chừng bàn tay túi nói, "Ngươi cùng ta nói đùa sao? Khỏi cần phải nói, chỉ là 5000 cân hàn thiết liền phải trang mấy xe ngựa, không hoàn thành nhiệm vụ không sao, ta không trách các ngươi." Sư Hồng Ilya kinh ngạc một cái, tâm động, túi ra vào hướng xuống, một tiếng chạy ra một đống lớn tỏi sắt. Tần Mục giật lại mình, con mắt đều nhìn thẳng. "Trưởng môn sư huynh, đây là giới tử đại nha, ngài không biết?" Sư Hồng Y vừa trong lòng rất là không hiểu. "Giới tử đại?" Tần Mục đoạt lấy túi quan sát tỉ mỉ, cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết túi chữ vật? "Sư huynh, ngài chỉ cần linh thức khẽ động, giới tử đại bên trong tình huống liền có thể liếc qua tới ngay." Sư Hồng Y liếc đoán Trưởng Tần Mục sẽ không sử dụng giới tử đại. Tần Mục tâm niệm vừa động, linh thức xuyên vào giới đại, trong Cái này giới tử đại nhìn xem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thật bên trong không gian đặc biệt lớn, chừng có thể chứa xuống một tòa Hắn cẩn thận kiểm lại một chút, vật tư đồng dạng không ít, bất quá hắn đối giới tử đại hứng thú càng lớn, giữa nghiêng mặt đối sư Hồng Y lìa nói, "Hồng Y lìa muội muội, cái túi này đưa cho ta vừa vặn rất tốt, liền làm hai ta tiến vật đi nước." Sư Hồng Y lìa gò má lập tức đỏ lên, nàng vừa thẹn lại giận, hung hăng trừng Tần Mộc một cái liền chạy ra ngoài. "Ha ha ha, còn thẹn thùng, được rồi được rồi, hai người cũng đi xuống nghỉ ngơi đi." Tần Mộc vung vung tay, liếc nhìn giới tử đại rời đi thương điện. Bởi thần khí khí lệnh toàn thương long môn ám, mỗi người vui vẻ, không những như vậy, liền mua sắm siêu cấp xe đạp tu sĩ cũng không dám đến, sợ đắc tội thần khí tông. Bàn Nha đầu ý nghĩ hao huyền cho siêu cấp xe đạp tăng thêm cái cánh, muốn bay lên, thử vô số lần cuối cùng từ bỏ. Duy chỉ có tần mục không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũ chui đầu vào phòng làm việc của mình mân mê, ai cũng không biết hắn tại mân mê thứ độ gì. Ngáy mắt ở giữa, thời gian nửa năm đi qua. Sư Hồng Y thì tu luyện sau khi chính là giúp đỡ tần mục giặt quần áo, nếu như không đắc tội thần khí tông, liền có thể mua sắm pháp khí quần áo, căn bản không cần tẩy, chỉ cần hao phí một ít pháp lực, quần áo tự nhiên sạch sẽ như lúc ban đầu. Tẩy một đống thối y phục tất tối, nàng trực tiếp phơi nắng tại diễn võ trường, ngồi tại vách đá nhìn phía xa phong cảnh. Đột đột đột, đột đột đột. Một trận vẫy thanh chuyển ra, Sư Hồng Y đi quay đầu nhìn tần ngục qua. Ròng rã nửa năm không có đi ra khỏi phòng làm việc tần ngục hôm nay vậy mà đi ra, còn đối một cái cục sắt tán loạn, cái này cục sắt cùng siêu cấp xe đạp rất giống, chính là phía sau cái mông đột đột đột bước lên mà khí. Kết một tiếng, tần Mục một cái xinh đẹp vùng môi ở Sư Hồng Y lìa bên lợy, ngóc đầu lên, yêu ngạo nói, "Cô nàng, lên xe, cả dẫn người hóng mắt đi." Sư Hồng Y chợt nhìn một cái, nghiêm mặt nói, "Trưởng môn sư huynh, xin tự trọng." "Ôi, ôi, ôi còn chơi thần trọng." cười ha ha một tiếng, nói, "Làm sao, không dám a." Vậy ta tìm bản nha đầu đi. Ai nói ta không dám? Sư Hồng Y dị trong lòng quý lên, nàng thật đúng là lo lắng tần mục đi tìm bàn nha đầu, cẩn thận ngồi tại chỗ ngồi phía sau, tận lực để thân thể của mình ổn định không dán tại tần mục trên thân. Ngồi vững vàng, ngươi có thể là trên thế giới này cái thứ nhất ngồi hạ lị nữ nhân, ha ha ha. Tần mục nói xong đột nhiên ra tốc, dưới khu cục sắt phi nhanh mà ra. Sư Hồng Y gì giật nảy mình, bởi vì quán tính cả người ghé vào tần mục sau lưng. Thật mềm. Đột nhiên bị nữ nhân dán một cái, tần mục có chút tâm linh chuyển, lại lần nữa ra tốc, cục trực tiếp vọt lên hướng về chân núi phóng đi đột đọt, nhảy mắt ở giữa liền đến chân núi. Tân Mục Dương Dương đắc ý khoe còn nói, "Thế nào, nhanh a? Có gì đặc biệt hơn người, ta toàn lực ra tốc siêu cấp xe đạp cũng có thể đạt tới cái tốc độ này." Sư Hồng Y vì trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng ngoài miệng không chịu thua. "Vậy ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình tình cảm mãnh liệt, ôm chặt ta." Tân Mục nói xong, mở ra một cái cái nắp, nhét vào mấy chục cái linh thạch đi vào, thêm động lực tăng đến tối đa, vèo một cái, cục sắt bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến tại chỗ đều lưu lại ảnh. Linh thạch quả nhiên là đồ tốt. Trải qua pháp trận cùng phụ lục song kết hợp mà thành động cơ, năng lượng chuyển hóa dẫn đầu có thể cao tới hơn 90% tốc độ này đều nhanh vượt qua đường sắt cao tốc. Bay lên, thật bay lên. Cục sắc mỗi lần gặp phải sườn dốc kiểu gì cũng sẽ thật cao vút lên, tựa như bay lượn đồng dạng mà còn tốc độ cực nhanh. Sư Hồng Y liều ôm thật chặt tần mục thắt lưng, nước mắt yên lặng chảy xuống. Nàng là Thương Long môn tiền nhiệm trưởng môn nhạc cô nhi, cho nên cả đời này đều muốn là Thương Long môn kính dâng, đây là trong nội tâm nàng chấp niệm, dù ai cũng không cách nào dao động. Đến mức Long kiếm lý Thiên Tuyệt, nàng cũng là vì giữ gìn Thương Long mà cố ý ra cái này mập mờ thông tin vì chính là làm cho cả Thương Long Tiên cảnh tu sĩ biết nàng là Lý Thiên Tuyệt nữ nhân, bất luận kẻ nào muốn đánh Thương Long môn chủ ý, liền phải cố kỵ Lý Thiên Tuyệt cùng với Lý Tiên Tuyệt vị trí Long Kiếm Tông. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian đã đến Lạc Hà Cốc Phồn thị, tốc độ này có thể được xưng là kinh thế hai tục. Đến Phồn thị, tân mục đem chính mình mới nhất nghiên cứu chế tạo đời thứ nhất hạ lì dấu vào giới tử đại, sau đó đối sư Hồng Y liền nói, trước đó vài ngày ta có chút bận rộn, có lỗi với nhà, hôm nay gọi ngươi thật tốt dạo chơi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sư Hồng Y nghe lời ấm lòng lời nói, trong lòng rõ ràng cảm động đè xuống hồ đồ. Lại hết lần này tới lần khác sụ mà nói, ngươi muốn mua liền mua, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong về sau, nàng liền tự mình hướng Phường thị đi đến. Lạc Hà Quốc Phường thị là toàn bộ thương long tiên cảnh phồn hoa nhất Phường thị một trong, nam đến bắc qua cứ các loại người đều có, bất luận kẻ nào có thể ngay tại chỗ lên bán hàng dòng bán bất kỳ vật gì. Hai người tại Phường thị ở giữa quay trở ra, Phạm là Sư Hồng Y ánh mắt rơi vào cái nào đó vật phẩm lưu lại vượt qua 3 giây đồng hồ, tần mục cũng không chút nào do dự mua xuống, không quản giá cả bao nhiêu. Sư Hồng Y trong lòng lại là vui vẻ lại là xin khí, làm nàng cũng không dám nhìn nhiều cái gì. Tần Mục từ giới tử đại bên trong lấy ra một đoạn dễ cây hỏi, "Hồng Y liễu muội muội, ngươi thích chạm khắc gỗ?" Sư Hồng Y liễu sự mặt lạnh lùng nói, "Ngươi mới thích chạm khắc gỗ đâu, ta chính là cảm thấy cây này căn kỳ quái trong chú nhìn thêm ngươi lên mua, thật là hào phóng a ngươi." "Đó là, phàm là ta Hồng Y liễu muội muội thích, liền xem như cựu thiên mặt trời chói trang ta đều có thể lấy xuống." "Hắc hắc." Tần Mục cực kỳ vui vẻ, làm thổ hào cảm giác chính là thoải mái, mà còn bên cạnh còn có một cái tuyển sắc muội tử. "A, hai người này tựa như là thương lang môn, bọn họ đến phường thị làm gì?" "Đúng thế." Thương Long môn bị thần khí tông phát cấm khí lệnh vương thị tất cả pháp khí cũng sẽ không bán cho bọn họ. Oa oa oa, người kia không phải Thương Long địa bảng xếp hạng thứ 75 tầng mục nha, nhìn xem không có cái gì bản lĩnh nha. Trong phòng thị tu sĩ nhận ra Tân Mục cùng sư hồng Ilya, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tân Mục không quan tâm những này, vẫn như cũ đổi tiếp sư hồng Ilya ra phố. Trưởng môn sư huynh, chúng ta trở về đi. Sư hồng Ilya lo lắng xảy ra bất trắc. Tân Mục kéo nàng lại tay, nói, sợ cái gì, chúng ta không ăn trộm không ăn cướp, lại nói Thương Long tiên cảnh có lệnh cấm, không được tự mình chiến đấu, trừ những người này không muốn sống. Vậy vạn nhất sư Hồng Y Nhi rất muốn nói vạn nhất có người hướng hắn khiêu chiến làm sao bây giờ? Vạn nhất cái gì? Tần Mục vừa dứt lời, bên hai sấm mùa xuân nổ vang. "Này, ngươi có thể là Thương Long Điệu bảng xếp hạng thứ 75 Tần Mục, ta chính là cựu đao môn đệ tử Trương Đại Sơn hướng ngươi phát ra khiêu chiến." Chương 7, Lật thuyền trong mương, chương 7, Lật thuyền trong mương. "Khiêu chiến? Chẳng lẽ nơi này cũng có quyết đấu tranh nữ nhân tập tụ tập?" Tần Mục trong lòng rất không thoải mái, hắn chừng cái kia kêu, kêu Sơn tu sĩ nói, "Làm sao? Ngươi coi trọng bạn gái ta?" Trương Đại Sơn nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần mục bên người nữ nhân, đợi đến hắn nhận ra là sư hồng y thì thời điểm sắc mặt đại biến, hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, liên tục xua tay nói, "Không có, không có, Lý Thiên Tuyệt nữ nhân ta cũng không dám nhúng chạm." "Cái gì Lý Thiên Tuyệt? Nàng là bạn gái của ta, ngươi không muốn khiêu chiến ta sao? Có thể, tới đi." Tần Mộc nói xong, một tay vô căn cứ một vệt, chỉ một thoáng xuất hiện một chuỗi dài hỏa cầu, tựa như làm ảo thuật đồng dạng thần kỳ. Xung quanh tu sĩ nhìn trận mắt há hốc mồm còn tưởng rằng Tần Mộc đùa là cái gì thuật pháp, đợi đến có người nhìn thấu là phụ lục thời điểm, lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía. "Cái này phá sản đồ chơi!" Phù lục cứ như vậy trả đạp. Ta thiên nột, vì luồng địch chiêu này xoái, mấy chục cái linh thạch cứ như vậy trả đạp. Không đối, hắn chỗ thôi phát tuyệt đối không phải bình thường nhất giai liệt hỏa phù hẳn là nhất giai thượng phẩm viêm hỏa phù một tấm loại này phù lục ít nhất 50 cái hạ phẩm linh thạch. Phù lục loại này đồ vật, tân mục là hạ bút thành văn, hắn bế quan cái kia một hồi đối với phù lục nhất đạo cùng trận pháp nhất đạo thể ngộ tư sâu, thậm chí có thể làm được lăng không vẽ phù, bất quá lăng không vẽ phù đều là đơn giản nhất phù lục, mà còn hiệu quả kém. Bất luận là thuật pháp cùng pháp, hắn đều không phải những này thổ dân tu sĩ đối thủ, từ khi dùng phù lục đánh bại Trần Khí Tông Hàn Lệnh Chu về sau, Tần tùy thân đều muốn giấu hàng ngàn tấm phù lục phong thân. Tần Mộc vô cùng thồ hảo lãng phí mấy chục tấm viêm hỏa phù người khác đau lòng lắm to, Cửu Đao môn Trương Đại Sơn lại một trận sợ hãi, liên tiếp rút lui. Làm sao? Muốn chạy? Tần Mộc một cái bước xa đi qua, bắt lấy Trương đại sư cái cổ. Trương Đại Sơn mồ hôi trên trán tí tách lăn xuống, liên tục xin tha nói: "Tần trưởng môn, tại hạ biết sai rồi, tại hạ có mắt không biết vàng ngọc, mong rằng Tần trưởng môn rộng lòng tha thứ." Phương bên này chính náo nhiệt tời điểm, một nhóm người vào vào, mặt cấp thiết, đôi mắt khắp nơi Có hay không thấy qua một nam một nữ, điều kiện kiện này linh khí ngươi nào có thể nói cho ta linh khí hạ lạc, đan cấp có trọng thượng. Nam tướng mạo hèn mọn, nữ tướng mạo bình thường, cung cấp bất luận cái gì manh mối thường trăm viên linh thạch. Nhóm người này xem xét chính là đại hộ nhân gia, tùy tiện vừa mở miệng chính là trăm viên linh thạch lên giá, hỏi thăm đến phường thị bên này thời điểm vừa vận thấy được có người tại quyết đấu, bọn họ lập tức vây lại. Tần Mục hù dọa đi Trương Đại Sơn về sau, lại tới một cái không sợ chết. Tần Trường môn đúng không, ta chính là Thần khí tông đệ tử Ngụy Nhi, ngày trước ngươi đánh bại sư đệ ta hôm nay ta liền đánh bại từ thương long địa bảng xóa tên cái này kêu Nhi cũng là cực độ Hắn trên người mặc vài bảo, đem toàn thân đều giấu đi, ai cũng không biết hắn sử dụng chính là cái gì pháp khí, không cần phải nói đi là âm hiểm đường đi. Ngụy cầu Nhi. Sư Hồng Y liền lập tức nghĩ đến chỗ này người là ai, tới gần Tân Mục, nhỏ giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, cái này Ngụy cầu Nhi tại Thương Long địa bạn xếp hạng thứ 50, sớm đã đi vào luyện khí cảnh tầng 9, mà còn hắn là Thần khí tông, trên thân đỉnh cấp pháp khí tuyệt đối sẽ không thiếu." Tân Mục vỗ vô, vô sư Hồng Y bà vai, ra hiệu nàng yên tâm, tiếp theo đối Ngụy Cẩu Nhi nói: "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. "Ha, ha, ha nhân gia xếp hạng thứ 50" Khiêu chiến ngươi một cái xếp hạng 75 cắt bã, thật sự là cưới chết người. Ngụy cầu Nhi đạo hữu không thể khinh thường, nghe nói hắn hơn tháng phía trước hướng xếp hạng thứ 40 Lục ánh phát ra khiêu chiến, Lục Bánh không có tiếc điều, như vậy nhìn trên người hắn có thể có linh khí. Không có khả năng, luyện khí cảnh không cách nào thôi động linh khí, chỉ có chúc cơ cao thủ mới có tư cách sử dụng linh khí. Ngụy cầu Nhi sắc mặt bất âm bất dương, căn bản không nhận những người ngoài này luôn ngự ảnh hưởng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp, nói, tùy nói thế nào, ta liền làm ngươi đáp ứng khiêu chiến, ta lại bày ra tủ long trận để tránh ngươi chạy. Nói xong về sau, Hắn mở hộp ra, bắt đầu bố trí tù long trận. Tân Mục nhìn thấy Ngụy Cẩu Nhi một mặt nghiêm túc liền muốn cười, hắn đẩy ra Sư Hồng Y, đi, nói: "Ngươi đi trận pháp bên ngoài chờ, ta không có việc gì." Sư Hồng Y đi theo lời rời đi, tại Thương Long Tiên cảnh khiêu chiến là duy nhất cho phép chiến đấu, nhưng không thể gây tổn thương cho tính mạng người, hủy người căn cơ. "Ngươi bày trận sợ ta chạy, vậy ta cũng bày trận, phòng ngừa ngươi trộm đi." Tân Mục nói xong, hai tay bung ra, trong tay náo trận cơ siêu, siêu, siêu ra, kiếm đồng phân bố xung quanh, sau một lát, trận pháp thành hình, một tòa vô hình lao tù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xung quanh mười trượng bên trong sương mù bừng bừng bao phủ Tần Mục Ngụy Cẩu Nhi hai người, sương mù bên trong kiếm quang xoắn xoạt, thỉnh thoảng còn có lăng lệ phi kiếm xuyên tới xuyên lui. "Oan, phường thị vỡ tổ." Mọi người nhìn trận mắt há hốc mồm, bố trí như vậy trận pháp, mà còn nháy mắt lên một tòa uy lực tuyệt đại trận pháp, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục nhìn xem mắt trợn tròn ngụy Cẩu Nhi, nói, "Ngươi kia cái gì phá trận pháp không cần bố trí, ta đây là nhị giai trận pháp kiếm phạt trận mặc dù không đáng chú ý, ngươi nếu là muốn mở chạy cũng không dễ dàng Ngụy Cẩu Nhi thần sắc một trận bối rối, trong lòng hắn hối muốn chết, âm thầm nổi giận mắng, "Đồ chó hoang hàn chu!" Hại chết ta rồi. Thế nào, hài lòng không? Tần Mục hì hì cười một tiếng, trong tay xuất hiện một sắc phù lục, nhìn xem phẩm dai không thấp bộ dạng. Ngụy cầu Nhi trong miệng đắng chát vô cùng, hắn nguyên bản đắn chặt Tần Mục, muốn bằng vào pháp khí thật tốt lăng lục một cái, ai biết bị người ngược lại đem một quân, đối phương nếu như mở rộng phụ lục công kích, hắn đem không thể trốn đi đâu được tránh cũng không thể tránh, bị hỏa thiêu về sau khẳng định chật vật không chịu nổi, làm sao bây giờ? Ta nhận thua. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Ngụy cầu Nhi làm ra nhận thua quyết định. Xung quanh lại nổi lên xôn xao, nhộn nhịp dần căn bản không để ý, quay đầu hướng sư Hồng Y liền nói: Hắn đùa, tiếp xuống nên làm cái gì? Mộ, không có cơ khí, nhanh như vậy liền nhận thua, để hắn dập đầu. Đối, ước hiếp thứ tự thấp vốn là hèn hạ vô sỉ, còn nhận thua, dập đầu xin lỗi không một chút nào quá đáng. Dập đầu, nhanh lên, thần khí tông mặt đều bị các ngươi mất hết. Ngụy Cẩu Nhi mặt như nhỏ máu, hắn liếc trộm bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ, âm thầm ghi nhớ mới vừa nói người bộ dạng, ngày sau lại đi trả thù. Tân Mục Giả vừa bất đắc dĩ mở ra tay, nói, chúng độ khó phạm, cái này kêu cái gì chó, ngươi cho ta đập cái đầu nhận cái sai, ta cũng liền không làm có ngươi. Nhận sai có thể, dập đầu tuyệt đối không được. Nếu như việc này lan chuyển ra ngoài, hắn đem không cách nào lại ở tại Thần khí Tông. Ngụy cầu Nhi chậm rãi đứng lên, ánh mắt một mực nhìn lấy mặt đất, ông trầm nói: "Ngươi đừng khinh người quá đáng, tất nhiên ngươi không chấp nhận ta nhận thua, vậy chúng ta liền so chiêu một chút, phân ra cái cao thấp mạnh yếu đến." Nói xong, cầu vật này lúc này tung ra ba đạo pháp khí. Phanh phanh phanh. Ba tỏa kim giáp cự nhân lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như lúc trước Hàn Lệnh Chu lấy ra pháp khí. Lại tới đây một chiêu, rất tốt." Tân cười lạnh một tiếng, thiển tay đánh ra ba đạo bạo viêm phù. bạo viêm lập tức phá hủy ba tòa giáp cự nhân. Bất quá bụi mù nổi lên bốn phía, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Ngụy Cẩu Nhi trong lòng thầm kêu một tiếng bị lừa rồi trong miệng quát lớn nói, chói hồn tìm kiếm, nhanh, phá bụi kiếm, giết." Bụi mù bên trong bay ra hai đạo lưu quang, cho đến tần mục. Chói hồn tìm kiếm là đứng đầu khống chế pháp khí, phá bụi kiếm là đứng đầu pháp khí công kích, cả hai cùng sử dụng hỗ trợ lẫn nhau. Tân mục một cái sơ sẩy trực tiếp bị Trói hồn tìm kiếm chói chặt chặt chẽ vướng vàng, một tiếng phá bụi kiếm cắm vào bờ vai của hắn, máu tươi lập tức chảy ra. Bụi mù tan hết, pháp trận bên trong tình huống liệt qua tới ngay. Sư Hồng Y lên một tiếng, "Hô, sư minh!" Ha ha ha, thật sự cho rằng ta Ngụy Cẩu Nhi là chỉ là hư danh, bất quá hai kiện pháp khí xuất thủ người mặc cho ta xâm lược, Thương Long môn có ngươi phế vật như vậy trưởng môn, sợ rằng trống đớ không đến tiên môn đại hội. Ngụy Cẩu Nhi một chiêu đến tay, Kiêu Ngạo tùy ý cười tò không chỉ. Cái này Ngụy Cẩu Nhi quả nhiên ghê gớm, vừa rồi bất quá là chỉ ra địch lấy yếu, tê liệt đối phương, ta minh. Thần khí tông quả nhiên đại thủ bút, Ngụy Cẩu Nhi cái này hai kiện pháp khí giá trị ít nhất 3000 linh thạch. Phục, chính là nội tình hùng hậu a. Kẻ thắng làm đua, kẻ thua làm giặc. Bất ngươi vừa rồi siêu cỡ nào lối, một khi bị thua Không có người đồng tình ngươi, chỉ có bỏ đá xuống giếng. Liên tại thời khắc ngẫu chỗ này, có người nói chuyện. Vừa mới xông vào phường thị nhóm người kia bên trong có cái tướng mạo đường đường thanh niên nam tử đi ra, người này trên người mặc đan bảo khí độ bất phàm, hướng về phía pháp trận bên trong tần mục chắp tay nói, "Tần đạo hữu, ta chính là Đan Quốc nội môn đệ tử Lê Hưng Tổ, dám hỏi đạo hữu có thể là có một kiện phi hành linh khí." Đan Cốc người, mọi người nghe xong là Đan Cốc lập tức lui về sau một vòng. Ngụy Cẩu Nhi cũng không dám mãng, thần tông mặc dù đạo, thế nhưng Đan càng nhíu Bọn họ thần khí tông cấm khí lệnh có thể để đối thủ không cách nào mua sắm đến pháp khí, nhưng là cùng đang cấp cấm đan khiến so sánh còn kém một chút, một khi bị đan cốc phát ra cấm đan khiến chẳng khác nào chặt đứt đối phương tu chân con đường, không cách nào tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Sư Hồng Y liền nghe xong lời này, không nghĩ ngợi nhiều được, nàng lo lắng nhất chính là Ngụy Cẩu Nhi lại ra lợi hại gì pháp khí trọng thương tần mục, lập tức nói: "Đan cốc các vị sư huynh, ta là thương Long môn đệ tử Sư Hồng Y, thì các ngươi nói tới phi hành linh, khí ta sư thế nhưng sư huynh ta chế ra một loại tốc độ cực nhanh khí, toàn lực động có thể vượt qua phi hành linh khí tốc độ." Lê Dung Tụ sắc mặt đại hỷ, nói: "Rất tốt, rất tốt, có thể bỏ những thứ yêu thích với ta." Tần Mục tay chân không thể động, bả vai lại cắm vào phá buổi kiếm, thế nhưng coi hắn thấy được sư Hồng Y vì chính mình mà cầu cứu tại người khác, trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn la lớn: "Các ngươi thật cho là có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?" Đan Cốc đệ tử bên trong lại đi ra một người, hướng Tần Mục quát: "Chỉ là thương Long môn, nguy tại sớm tối, nào dám ra cái này của ngôn, giờ phút này nếu không phải ta Đan Cốc mà miệng, hắn ngụy Cẩu Nhi không những không dám đả thương may, còn muốn tự động đòi thưởng tặng thưởng." Nếu như ta Đan Cốc không quản việc này, Ngụy Cẩu Nhi chẳng những có thể trọng thương cho ngươi, liền tính đem ngươi đánh thành tàn phế cũng không có người dám nhiều một câu. Ha ha ha, buồn cười, chỉ là Ngụy cầu Nhi, một giới xúc sinh mà thôi, ta Tần Mục còn chưa để vào mắt. Cầu tặc, vậy mà như thế nhu ta, phân căn thứ, chém. Chương 8, nhất chiến thành danh, chương 8, nhất chiến thành danh. Ngụy cầu Nhi nghe đến Tần Mục cùng Đan Cốc mọi người ồn ào tách ra, trong lòng mừng như điên, giả ý chịu dục giận giữ, chật quát một tiếng, lấy ra âm hiểm ác độc bức pháp khí phân căn thứ. Phân căn thứ cực kỳ ác độc, tinh tế như ngòi họng dậm dặm chẳng chịt mấy ngàn nhiều, có thể phá mở tu sĩ ra thịt phòng ngự trui vào trong cơ thể, đoạn gân cốt lại không thương tổn mạch lạc, chính là tra tấn bức cung loại khí, cũng là âm hiểm ác độc pháp khí, đồng dạng không tại trên mặt nổi sử dụng. Nhưng hôm nay, Ngụy cầu Nhi chẳng những lấy ra phân cân thứ, còn giống trống khua chiên gà to. Trong lòng mọi người giận mình, toàn bộ đều trận to tròng mắt, muốn nhìn xem tần mục thống khổ cầu xin tha thứ lộ ra trò hề. Sư Hồng Y liền nghe xong phân cân thứ ba chữ, dưới tình thế cấp bách vọt tới pháp trận phía trước, một tiếng bị pháp kiếm đâm rách nữa thụ thương, trong lòng kinh ngạc trưởng môn sư huynh bố trí kiếm phạt trận uy lực kinh người như thế. Hỗ trợ đã không thể nào, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Tân mục sắc mặt cuồng bạo, tông hoa dâm từng chiếc tất lập, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên, toàn bộ trận pháp bay lên hỏa diễm, lửa nóng hừng hực hiện ra màu tím ngọn lửa ngắt, những cái kia tinh tế như ngòi ong đồng dạng gai độc lại bị hòa tan. Ngọn lửa nóng bỏng hướng về Ngụy Cửu Nhi càn quét mà đi, kiếm phạt trận bắt đầu sụp đổ. À, chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này, tay chân của hắn đã gò bó, làm sao còn có hỏa diễm, cứu mạng a, cứu mạng a. Ngụy cả người đỏ dự, gần như sắp nướng chín. Giác một tiếng, kiếm phạt trận sụp đổ. Lê Dương Tổ tay mắt lênh lế, một cái bắt được ngụy Cầu nhi tiện tay ném ra mấy chỗ xa. "Thầy, sư minh, cái này, tiểu tử này cái gì lai lịch, vậy mà có thể linh thức điều khiển bùa, liền tính thiên phủ môn thân truyền đệ tử cũng không thể nào làm được a." Đan Cốc đệ tử tự lẩm bầm, một mặt không tin. Lê Dương Tổ trong lòng kinh hãi dị thường, hắn nhìn đến ra tần mục bất quá tân tấn luyện khí cảnh tầng 9, xa xa không có đạt tới luyện khí cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng mà chính là như thế một cái luyện khí cảnh tầng 9 tiểu tu sĩ vậy mà không có ỷ vào kinh mạch cùng pháp lực, chỉ dựa vào linh thức liền thôi phát phù lục, nghe nói quá kỳ người. Đây không phải là linh thức điều khiển bùa mà là phụ đạo. Lên Hưng Tổ Chật Vật nói ra sự thật, trong lòng của cực độ không muốn thừa nhận Người tu chân, chung quy tu chính là nói nhân đạo, thiên đạo, cực đạo, một khi lĩnh ngộ ra đạo tâm, không quản là thuật pháp vẫn là kiếm tu, hay là luyện khí, luyện đan, phù tu, pháp, gần như 10 phần 9 có thể kết thành công, trở thành đại đạo tu sĩ. Tần siêu tuyệt thiên tư, lấy ý niệm làm môi giới, khởi động ngàn vạn lục, tạo ra được to lớn như thế thế, chẳng những dung luyện phân cân thứ, phá hủy kiếm trận trên thân chói hồn tìm kiếm, phá bụi kiếm cũng hóa thành tro tàn. Hắn từng bước bước ra, đạo mắt một vòng ngựa mặt lên trời gào thét nói, "Còn có ai?" Không người dám phụ cận nửa bước, vây xem tu sĩ có mấy ngàn nhiều, tất cả đều câm như hến, sau một hồi lâu nông ngựa âm thanh liên tục không ngừng. "Chúc mừng Tần trưởng môn khiêu chiến thành công, đứng hàng Thương Long địa bảng người thứ 50." Tần đạo hữu thần công che trời, lần này có thể nói là nhất chiến thành danh a. "Thương Long môn thần kỵ kinh người, Tần đạo hữu huy vũ bá khí." Sư Hồng Y không để ý đông đảo mắt, nào vào Tần mục trong ngực, nào lên. khí yếu ớt, trong cơ thể pháp lực giống, nói, nhanh chóng lấy ra hạ lũ đi nơi đây, nhanh" Sư Hồng Y Nhi lúc này mới phát hiện tần mục bị trọng thương, nếu như lúc này lại có người khiêu chiến liền nguy hiểm, nàng cẩn thận lấy ra tần mục bên hông giới tử đại lấy ra cục sắt xoay người mà bên trên. Sư Vinh, chính là cái này, ta nhận ra cái dạng này. Đan gốc đệ tử gầm một tiếng. Lê Dưng tổ tập trung nhìn vào, trong lòng bồn bực, như vậy cùng cảnh xấu xí phát khí, làm sao có thể ngự khí phi hành, hắn còn tại nghi hoặc bên trong lúc, sư Hồng Y Nhi vặn vẹo tay lái, đem tốc độ nâng lên cực hạn. Đột đột, đột một đạo khí ra, dường như phong, nổi lên mạng lớn cho bụi. Lại xem xét, cái kia cục sắt giống như kề sắt đất phi hành. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp. Quả nhiên là linh khí, truy. Ai dám hành động mù quáng, vừa mới người kêu pháp lực hao hết, sợ rằng đã đả thương bản nguyên, lại đi truy chẳng phải là muốn đoạn người căn cơ, người muốn hại chết đang có sao? Lê Hưng Tổ đâu chỉ các vị sư đệ, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đối với kiện kia cục sắt thèm nhỏ dãi không cần nói cũng biết. Tân Mục trải qua trận này, danh tiếng vang xa, toàn bộ thương long tiên cảnh đã không ai không biết không người không hay đại danh của hắn, cái gì nộ hỏa chân quân đa phủ đạo nhân các loại tên tuổi không hết. Thương Long Tiên cảnh 6 đại tông môn bên trong Thần Chật tông, Thiên Phủ môn, Thần khí tông tất cả đều chấn động, ví dụ như tiện tay bố trí nhị giai trận pháp kiếm phạt trận linh thức điều khiển bùa, đây đều là thần hồn kỳ kĩ bí thuật, mà cục Sắt Điện nhanh lao vụt trực tiếp khiêu chiến Thần Chật tông uy tín địa vị. Có người làm qua số liệu so sánh, ngự khí phi hành, liền xem như chút cơ cảnh tu sĩ cũng vô pháp đạt tới cục sát tốc độ, cứ việc cục sắt vẫn là tại mặt đất lao vụt, bất quá gần như làm đến kể sắt đất phi hành, song bạo đỉnh cấp phi hành khí, có thể so với phi hành linh khí Toàn bộ Thương Long Tiên cảnh tu sĩ liền lựa chọn ngự khí phi hành định cấp pháp khí vẫn là cục sắt bắt đầu đung đưa không ngừng, một mặt là vượt qua đỉnh cấp phi hành pháp khí tồn tại, một mặt là cầm khí lệnh cái này. Để rất nhiều tu sĩ nhức đầu không thôi. 3 tháng về sau, Thương Long Sơn cổ đạo bên trên xuất hiện một cái non lớt thân ảnh, từng bước một chật vật leo lên, mặt trời đều xuống núi, người này mới đi đến được Thương Long môn cổng chào phía trước, bỗng một tiếng quỷ trên mặt đất, trong miệng la lên. Đệ tử một thạch, thỉnh cầu tiên trưởng tu vào môn đường. Tiếng hô yếu đất, thế nhưng nội dung mới lạ, với cục sắt khắp núi dạo chơi bàn nha đầu nghe tiếng chạy tới cổng trào nhìn thấy quỷ trên mặt đất hải đông quát, người đến người nào, vì sao tại ta thương long môn phía trước lung tung kêu to. Vị này tự xưng một thạch hải tử thấy được Bàn Nha đầu tựa hồ nhìn thấy hy vọng, miệng mấp máy mấy lần liền chết ngất. Bàn Nha đầu hiểu được ngôn ngữ, nàng nghe minh bạch đứa bé này hôn mê phía trước ngôn ngữ, thần sắc khiếp sợ hưng phấn kích động không cách nào nói nên lời, tăng lớn mã lực, cục sắt phía sau cái mông toát ra một chuỗi dài bạch khí, vèo một cái hướng tông môn quá mất phi mà đi. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, có người đến bái sư học nghệ. Bàn đầu hô to gọi nhỏ, toàn bộ thương long môn bị nàng gà chó không yên. Hoàng Trọng Sơn lao ra tính thất, quát, Chu sư muội Thế nào thế nào giống kiểu gì?" Ngươi lại chậm rãi nói tới. Chậm rãi nói cái rắm, "Ta đi tìm trưởng môn sư huynh." Bàn nha đầu căn bản không để ý Hoàng Trọng Sơn, lại hướng hậu sơn Tần Mục phòng làm việc phong đi. Lúc này, hậu sơn đã trở thành thương long môn quan trọng nhất, chẳng những mở rộng mấy chục mẫu diện tích, còn xây dựng giá luyện phượng, phố rèn, lắp giấc phường, phun vẻ phượng, có thể nói hoàn toàn chia nhỏ hóa, có thể nói một cái xe đạp xe gắn máy chế tạo công xưởng, hiện tại cũng không cứ gọi phòng làm việc, đổi tên là luyện khí phòng. Mục từ cái này một trận chiến, Tu dưỡng tròn vẹn 2 tháng có dư, thân thể vẫn không có khôi phục trên để, hắn có thể cảm nhận được đan điền của mình, khí hải ra một tia vấn đề, đoán chừng là pháp lực hao hết tổn thất bản nguyên. Hắn thụ thương sự tình hoàng trọng sơn cùng bàn nha đầu hoàn toàn không biết, duy trì có sư hồng y thì trong lòng minh mạch. Bất quá cũng tốt, thân mục nhận như thế một cái trên ép, hắn cũng càng thêm rõ ràng quen biết thiếu sót của mình. Cứ việc hắn tại trận pháp cùng trên phù lục rất có thiên phú, một khi gặp phải cao thủ, phù lục vẫn là có nhược điểm, gần nhất hắn một mực đang nghĩ biện pháp đền chính mình cái này điểm. Mặc dù Thương Long Tiên cảnh có quy củ bảo vệ, thế nhưng hắn không có khả năng cả một đời không đi ra Thương Long Tiên cảnh. Một khi đến ngoại cảnh, giết người đọc bảo, lấy mạnh hết yếu, lại lần nữa trở về đến luật rừng làm sao bây giờ, những này hắn đều muốn cân nhắc đến. Bàn nha đầu một đầu đâm vào luyện khí phường la lên, trưởng môn sư minh, có người trước đến bái sư học nghệ, ha ha ha, chúng ta thương long môn cuối cùng nhân khẩu thị vượng. Tần mục thả ra trong tay công cụ, nhìn thoáng qua bàn nha đầu, hỏi, người tới lớn bao nhiêu, cái gì thân thế, có hay không học qua thuật pháp, là nam hay là nữ, nội tình sạch sẽ sao? Liên tiếp tra hỏi, đều là trọng điểm. Bàn nha đầu che lại, lắp bắp nói không ra Để Hoàng Trọng Sơn đi xử lý à, ghi nhớ, nhất định phải nội tình sạch sẽ, sẽ, đừng cho ta làm ra vô gian đạo sự tình đến." Tân Mục thuận miệng nói một câu. Trường môn sư minh, cái gì là vô gian đạo?" Ban Nha đầu yếu ớt mà hỏi. "Chính là nội ứng, gián điệp, gián điệp, đặc công, mật thám, rõ chưa?" Tân Mục im lặng, đã 10 năm tại cùng người giao lưu bên trên vẫn là có dạng này như thế chướng ngại, bất đắc gì à? "Hiểu." Ban Nha đầu nhanh chân liền chạy. Tân Mục đối với thương thế của mình đã coi nhẹ, hắn hiện tại suy nghĩ chính là làm sao càng tốt sống sót. Xe đạp thành công để hắn có vỏ vết của cái thủ đoạn mà sẽ gắn máy thuộc về bảo mệnh pháp bảo, những này đều không đủ, đều không thể đối cường giả tạo thành uy hiếp, nếu là mình có thể có một kiện tất cả mọi người kiêng kỵ pháp bảo vũ khí, đây mới là trọng điểm. Tần Mục trong đầu đột nhiên tung ra một ý nghĩ, đại sắc khí. Đúng thế, nếu như ta nghiên cứu ra một cái siêu cấp đại sát khí, bất kể nó là cái gì lòng kiếm tông, thần khí tông tất cả đều muốn uống lao tự nước giữa chân. Suy nghĩ mở đất mở về sau, Tần Mục tinh thần diện mạo dục rỡ hẳn lên, vừa định đầu nhập công tác, có người xông vào. Hoàng trọng Sơn vội vã vọt vào luyện khí phường, hắn thấy được Tần Mục về sau phàn là nói, trưởng môn sư huynh Bản nha đầu nói đều là thật sao, ngài thật muốn khai sơn thu đồ sao? Nói nhảm, không thu người, nhiều như thế công tác ngươi giúp ta làm à, còn nữa nói một môn phải muốn huy hoàng, liền bốn người chúng ta làm sao có thể đi, nói chuyện làm việc mang một ít đầu óc tốt không tốt. Trần Mục im lặng, hắn khinh bị Trừng Hoàng Trọng Sơn một cái. Hoàng Trọng Sơn quỳ dạp xuống đất, một bộ tận tình bộ dáng, nói: "Trưởng môn sư huynh, chúng ta phải tội thần khí tông, bị phát xuống cấm khí lệnh bây giờ siêu cấp xe đạp một chiếc đều bán không được, ngài vì nghiên cứu trong mỗi ngày tiêu hao cũng là một bút số lượng lớn, không bao lâu nữa chúng ta lại muốn trở lại thời gian khổ cực." đâu còn có tài nguyên thu đồ lệ nha. Có chút kiến thức của ta, tục ngữ nói hoạn nạn gặp chân tình, nếu như đối phương một lòng một ý muốn lưu ở Thương Lam môn, liền tính chúng ta một cái linh thạch đều không có, hắn cũng sẽ lưu lại. Nếu như người đến là vì tài nguyên phúc lợi, muốn những người này để làm gì? Đi đi đi, đừng chậm trễ công tác." Tần Mục nói xong lâu liền hướng bên ngoài doanh hoàng trọng sơn. Lúc này, sư Hồng Y đi đến, sắc mặt nàng nghiêm trọng, đối Tần Mục nói: "Trưởng môn sư minh, Đan Cốc người đến, muốn bái kiến ngài." Chương 9, Cương Đoạt, Chương 9, Cương Đoạt. Đan Cốc. Mục nghĩ tới Ngày đó tại phường thị có một nhóm người thèm nhỏ dai chính mình xe tấn máy, bất quá đối phương thực lực rất mạnh. Đi, ta đi chiếu cố Đan Cốc đệ tử. Hắn buông xuống trong tay công tác, ý phục cũng không đổi liền muốn đi thương long điện. Sư Hồng Y liền ngăn lại Tần Mục, lạnh mặt nói, đổi thân quần áo sạch, ngày hiện tại có thể là chúng ta thương long môn mặt mũi. Đúng, đúng đúng đúng, kém chút quên cái này gấp dạ. Tần Mục xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian đi thay quần áo. Sư Hồng Y nhìn thấy Tần Mục nghe lời bộ dạ, trong lòng mừng thầm không thôi. Thương Long điện bên trong, Đan đệ tử vô cùng tự hạ chế. Bởi vì thương Long môn trưởng môn còn chưa có xuất hiện, bọn họ một đám người đứng trang nghiêm trước điện, đội hình vô cùng chỉnh tề. Ban Nha đầu đứng ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ, trong lòng lại lén lút đánh giá đệ tử nào có thể phối hợp chính mình. Tần Mục đổi một thân quần áo mới về sau cả người tinh thần rất nhiều, nhất là hai mắt ở giữa tràn đầy tự tin, hắn đi vào thương Long điện đi tới trưởng giáo bảo tọa về sau, đối với đường đàn cốc đệ tử nói, mấy vị đạo hữu vất vả, ban thượng ghế ngồi. Đàn cốc đệ tử nhộn nhịp ngồi xuống, một người trong đó đứng lên, đối Mục thở dài nói, Đàn Minh Ngọc đàn bái kiến Thường Long môn môn. Người này nho nhã lễ độ, trong dung lượng, mà còn không kiêu không gấp, càng như vậy mới càng đáng sợ. Tân Mộc trong lòng đối Lê Hưng Tổ đánh giá rất cao, mà còn đề cao đề phòng, hắn nghiêm mặt nói: "Đạo hữu khách khí, thương long môn tiểu môn tiểu hộ, không dám kiêu căng." Lê Hưng Tổ cười nhạt một tiếng, từ giữa trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nói: "Lê Mộ biết được sư huynh bị nội thương, cầu được căn sư luyện chế ra một cái Bồi Nguyên đan cho nên khoan thai tới chậm, mong rằng sư huynh đừng nên trách." Tân Mộc đôi mắt tụ lại, mất tự nhiên nắm chặt ống tay áo. Sư Hồng Y một ra, nói, "Lê sư Vinh, cái này, đây quả là phẩm đan Đan cốc đệ tử, há có thể lừa cả người, Hừ. Đan cốc đệ tử còn lại ngôn ngữ không phục quắc. Lê Hưng Tổ sắc mặt nghiêm khắc, trách mắng, "Thương Long Điện tùy ý ồn ào, nên phạt." Sư huynh người kia không phục. Lê Hưng Tổ đôi mắt trừng một cái, không giận tự uy. "Sư đệ lãnh phạt." Cái này liền về cốc diện bách hối lỗi người kia nói xong đôi mắt lộ ra hoảng hốt, sám xịt lui ra Thương Long Điện. Lê Vương Tổ cái này mới ôn tồn nói, "Đan cốc dạy dỗ vô phương, để Tần trưởng môn chế giễu." Tần Mục cảnh giác một khắc đều không có bướng lòng, mà trên mặt lại hóa ra nụ cười có chút dáng vẻ lưu manh nói: "Lê Hưng Tổ đúng không? Chớ cùng ta chơi bộ này cho xiếc, nói một chút người mục đích của chuyến này à. Lê Hưng Tổ lại lần nữa lấy ra bốn cái bình ngọc, nói: "Nơi này có một cái Bồi Nguyên Đan bốn cái trúc cơ đan giá trị mấy vạn linh thạch, muốn đổi lấy tần trưởng môn một kiện phi hành pháp khí, không biết có thể." "Cái gì? Quý giá như vậy đan dược đổi cổ sắt?" Sư Hồng Y liền nao bối rối một cái, sau đó nàng không để ý Tôn Ti chui lên đài cao, cấp thiết đối tần mục nói: "Đổi, nhanh đổi, bồi Nguyên Đan có thể giải trừ ngươi thương can, tranh thủ thời gian đổi." nhìn thoáng qua Sư Hồng Y Con mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng cấp bách, trong lòng cảm động, nói: "Sư muội, phàm là không muốn nóng độ, lại để ta hỏi một chút Lê sư Vinh. "Con hỏi cái gì? người cái kia phá loạn ý căn bản không đáng nhiều như thế đan dược ra cả." Sư Hồng Y tức giận nhanh chửi mẹ: "Nếu là không có người nàng đều muốn đem Tần Mục đè xuống đất đánh đập dừng lại đâu." Tần Mục né qua Sư Hồng Y, đối Lê Hưng Tổ nói: "Tha thứ ta mắt vụng vẻ nhìn không ra Lê sư Vinh cảnh giới." Tần Trường môn quá khiêm tốn, Lê Mộ bây giờ luyện khí cảnh viên mãn, còn chưa từng cơ. Lê Hưng Tổ thản nhiên nói: vì sao không dùng chút cơ đan trúc cơ, ngược lại lưu lại tại luyện khí cảnh?" Tần Mộc truy hỏi, Lê Hưng Tổ cũng không tảng từ, nói thẳng, đại đạo dài đằng đẵng, luyện khí cảnh bất quá nhập môn mà thôi, tu chân hỏi cầu trưởng sinh vốn là hành vi người tiên, nếu như nhập môn đều cần mượn nhờ đan dược phụ trợ, ngày sau còn có kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, những này lại nên như thế nào? Giờ phút này Tần Mộc mới bừng tỉnh đại nộ, vì cái gì thương Long Tiên cảnh có nhiều như vậy luyện khí cảnh viên mãn tu sĩ, nguyên lai là vì tính toán lâu dài a. Tất nhiên Lê Sư huynh như vậy bằng thẳng, cái này mua ban chúng ta làm, bàn đầu, đem ta cấp nhất đại lấy ra cho Lê Sư họ nghiệm một chút hàng. Tần Mục trong lòng đã có tính toán, nói như thế Bàn Nha đầu quỳ muồm, bất mãn hô: "Trưởng môn sư minh, cấp lôi nhất đại ngài không phải đáp ứng tặng cho ta nha. Nhanh đi, về sau còn có càng tốt đây này." Tần Mục đều không còn gì để nói, đây là gặp trong truyền thuyết heo đồng đội. Bàn Nha đầu nghe đến Tần Mục hứa hẹn lập tức mặt mày hớn hở, từ giới tử đại bên trong lấy ra cấp lôi nhất đại. Nói là cấp lôi nhất đại, bất quá chỉ là cực kỳ tô giáp xe gần máy, đèn vẫn là cầm bẩn tùy ý khác, cái gì một chút khởi động điện tử đánh lửa những này đều không có. Nhưng mà, chính là như vậy một kiện sản phẩm sơ chế xuất hiện, đang cốc tử nhộn nhịp vây lại. Lê Hưng Tổ lông mày sắc giật giật, hắn nghe đến Tần Mục nói còn có càng tốt, trong lòng càng thêm chắc chắn cái này có thể so với linh khí đồ chơi bất quá là vật thí nghiệm, bất quá lời đã xuất khẩu liền không cách nào bỏ ước. Sư Hồng Y Lia lúc này đi qua từ Lê Hưng Tổ trong tay tiếp nhận đã dược, thở dài nói, "Cảm ơn Lê sư huynh." "Không cần khách khí, mua bán làm thành, đổi đến tha thiết ước mơ pháp khí." Thế nhưng Lê Hưng Tổ cảm giác cùng ăn phải con rùa đồng dạng buồn nôn, hắn lén lút quan sát một chút Tần Mục, trực giác nói cho chính mình người này ẩn rất sâu, rất khó có hiểu. "Ai, sư huynh pháp khí này làm sao không cách nào thôi động, chẳng lẽ là pháp quyết khác biệt nguyên nhân?" Đúng thế mà còn chỉ có hai bánh xe, vạn nhất độ làm sao bây giờ? Ta nhớ ký ngày đó bọn họ cưỡi đi lên loại này pháp khí liền phi nhanh mà ra, cho chúng ta sẽ không phải là họ a. Lê Lương Tổ đã nghĩ đến như vậy pháp khí nghịch tiên khẳng định có không tầm thường địa phương, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lúc này đuối tần ngục nói, "Tần trưởng Môn, làm phiền ngài phái người nói cho chúng ta một chút pháp khí này làm sao dùng." Ban Nha đầu cười đắc ý, hô lớn, "Ta sẽ, ta sẽ, ta dạy cho các ngươi." Nói xong, nàng liền cưới xe gắn máy sử dụng ra thương long điện, đan cốc đệ tử đi theo. Tần Ngục vừa định cản trở chưa kịp, tức giận hắn kém chút vết thương cũvarphi vào. Cái này thật tốt cơ hội, hoàn toàn có thể lắc lư đàn cốc đệ tử lại mua vào một nhóm xe đạp, ai, chỉ số a là không may a. Bóng người tan hết, Thương Long điện chỉ còn lại Lê Hưng Tổ, Sư Hồng Ý cùng Tần Mục ba người. Lê Hưng Tổ cười thân bí, đối Tần Mục nói, "Tần trưởng môn, Lê Mỗ cả gan nghĩ mua sắm mấy món ngoài thành thuộc pháp khí, mà không phải những này bán thành phẩm." Tần Mục lông mày nhe dựng, thật sự là hắn nghiên cứu ra kiểu mới nhất xe gần máy, chẳng những có thể điện tử lãnh lửa, hơn nữa còn có thể đưa vào pháp lực tiến vào siêu tốc hình thức, thế nhưng giá hỏa này làm thế nào biết? Lê Sư Minh nghiêm trọng, "Đây chính là mới nhất sản phẩm." cười ha hả, Lê Vĩnh Tổ sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn chậm rãi nói, "Tần Trường Môn, vượt qua năm chính là Tiên Môn Đại hội, ngài liền thật không lo lắng." "Tiên Môn Đại hội." Tần Mộc hoài nghi nhìn thoáng qua sư Hồng Y Li, sư Hồng Y Li sắc mặt đại biến, nàng bừng tỉnh rất tỉnh, thêm nửa năm nữa thời gian chính là Tiên Môn Đại hội, nếu như Thương Long môn qua không được một đạo cảnh này, sợ rằng liền muốn tại Thương Long Tiên cảnh xóa tên. Nàng lập tức dắt lấy Tần Mộc đi nhà kẻ, "Sư huynh, chúng ta Thương Long môn muốn có đại hội." Sư Hồng Y sắc mặt bi nói, "Vì cái gì?" không hiểu. Sư Hồng Y một hồi, Nói, chúng ta Thương Long môn chỉ còn lại Thương Long điện đầu này linh mạch, nếu như tại Tiên môn đại hội bên trên bị người khiêu chiến, một khi thua khiêu chiến, linh mạch liền trở thành tông môn khác chiến lợi phẩm, mà chúng ta đem không nhà để về, nhất là Thần khí tông, bọn họ khẳng định sẽ đến khiêu chiến chúng ta Thương Long môn, làm sao bây giờ? Thì ra là thế. Thương Long Tiên cảnh tông môn ngày bình thường hòa hòa khí khí, đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến đều rất có phân tắc, bất quá tất cả những thứ này đều thuộc về kết tại 10 năm một giới Tiên môn đại hội, bất là bao lớn oán, tại Tiên hội một ngày này tông chiến tranh lẫn nhau địa bàn. Đệ tử khiêu chiến lẫn nhau giải quyết ân oán tình kiu, khiêu chiến bên trong không nhận bất luận cái gì quy cụ trói buộc, cường giả khống chế sinh tử, kẻ yếu phó thác cho trời. Tần Mục biết rõ ràng tiên môn đại hội về sau lập tức hiểu Lê Hưng Tổ ý tứ trong lời nói, lại lần nữa về tới Thương Long Điện. Lê Hưng Tổ thấy được Tần Mục, cười cười, hỏi: "Tần trưởng môn cân nhắc thế nào?" Tần Mục trong lòng tức giận không thôi, nếu như nói Thương Long môn thực lực mạnh mẽ, sao lại bị quản chế tại một cái chỉ là Lê Hưng Tổ, loại này quốt nhục như dao cắt tại hắn tôn nghiêm bên trên, càng như vậy hắn suy nghĩ càng ngày càng tức táo, trầm nói: "Lê sư huynh, tất nhiên là mua bán, chúng ta đều đừng che giấu." Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng riêng phần mình điều kiện a. Tân Trường môn tông khoái, như vậy như vậy Lê Mỗ liền nói thẳng, ta đan cốc mặc dù thực lực không phải đứng đầu, nếu như Thương Long môn có thể lấy ra ngang nhau bảo vật pháp khí, ta đan cốc hứa hẹn là quý môn ngăn đỡ mũi tên." Lê Hưng Tổ nghiêm mà nói, mà còn lực lượng mười phần. Đây chính là đan cốc tứ bạn, cũng là bọn hắn nhỉ vào, tương tự cương đoạn. Tân Mục tức giận song quyền nắm chặt, thế nhưng giờ phút này hắn lại không thể không khuất phục tại Lê đề nghị, nói, ngăn tên, không sai, không biết các ngươi có thể ngăn cản cấp bậc gì tiễn, đừng cầm a miêu gì đó đến lừa ta. Cái này liền nhìn quý môn thành ý bao nhiêu? Lê Hưng Tổ cũng không minh mãi giá, để Tân Mục chính mình ra giá. Tân Mục khẽ cắn môi, đau lòng nói, "Cáp lôi nhất đại tốc độ các ngươi nhìn thấy, nhị đại còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, tại cái này ta hứa hẹn đời thứ hai sản phẩm tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, đây là ta có thể làm đến tự hạn, các ngươi thành ý đâu?" Lê Hưng Tổ mắt sáng rực lên, trong lòng của hắn kinh hại không thôi, kia cái gì cáp lôi nhất đại tốc độ hắn là tận mắt nhìn thấy, có thể nói xong bạo đỉnh cấp phi hành pháp khí, nếu như tốc độ lại nâng một lần, hạ phẩm linh khí cũng không đợi kịp, thậm chí có thể cùng trung phẩm linh khí so sánh, hắn bật lên hỏi, "Việc này quả thật Các ngươi có thể kiểm hàng." Tần Mục cắn răng nghiến lợi nói, "Việc quan hệ môn phái tồn vong, không ai dám cầm cái này sự tình nói đùa." Lê Hưng Tổ được đến Tần Mục cam đoan về sau, cũng lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, nói, "Nếu như Tần trưởng môn có thể làm được đề cao một lần tốc độ hạ lý, ta đan cốc là Thương Long môn ngăn lại 6 đại tông môn bên trong Thần khí tông, Thiên phủ môn, Thần trấn tông. Long kiếm tông cùng Kình Thương thư viện đâu?" Tần Mục có chút không vừa ý. Lê Hưng Tổ cười ha ha, nói, chính Thương không đến Thương môn, mà thương thư viện tuân theo giáo văn hóa, truy tìm chính là không tranh không đoạt." truyền tự tản, còn nữa nói đan cốc thực lực giới hạn tại cái này, nếu là cái này hai đại tông môn làm khó dễ các người, chúng ta cũng chỉ có khoanh tay đứng nhìn phần. Tuyệt, thành giao. Chư người, Bá đạo Long kiếm tông, chư người, Bá đạo Long kiếm tông. Thiên môn đại hội. Nếu không phải đan cốc đệ tử nhắc nhở, Thương Long môn vẫn còn một loại tự giải trí trạng thái, trôi này muốn mạng kiếm hiện tại treo ở đỉnh đầu của mỗi người, ai cũng không dám bướng lòng. Thương Long điện bên trong, Thương Long môn tất cả mọi người đến đông đủ, đồng loạt nhìn xem bảo tọa bên trên tân mục. Tân mục một quyền nện trên ngồi, to, đan cốc khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, Dưới đường mấy người buồn bực không thôi. Theo lý thuyết đan cốc nguyện ý xuất thủ ngăn đỡ mũi tên, đây chính là ân tình lớn, vì sao trưởng môn sư huynh lựa giận ngút trời, thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, cũng không dám nói chuyện. Tân Mục ngẩng đầu, nhìn xem phía dưới mấy người, nói, "Tiên môn đại hội sắp đến, Thương Long môn đến sinh tử tồn vống lúc, ta không yêu cầu các ngươi đồng sinh cộng tử, người nào hiện tại muốn đi liền có thể đi." Trưởng môn sư huynh, chúng ta sinh là Thương Long môn người, chết là Thương Long môn hài cốt." Sư Hồng Ý mặt quyết nói, "nên đi trước cách cửa đại triều bên trong đá xuống đi, ba người chúng ta đã thể, sinh tử không đợi Thương Long môn." Hoàng Trọng Sơn thở dài một tiếng, bất quá biểu lộ kiên quyết, xem ra muốn tử thủ thương Long môn. Bàn Nha Đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trọng Sơn cùng sư hồng Ilya, nàng ngược lại đối Tần Mộc nói, "Trưởng môn sư Minh, nếu không ngài đi thôi, không cần thiết liên lụy đi bảo." Đánh lắm, ta đi các người làm sao bây giờ? Người nào cho đàn cốc chế tạo cấp lôi nhị lại? Tất nhiên tất cả mọi người toàn tâm toàn ý muốn tử thủ thương Long môn, đều lấy ra khả thi ý kiến cùng đề nghị, đừng để ta một người nghĩ à. Tần Mộc trong lòng đã có một cái phương án, bất quá hắn còn muốn nghe một chút ý kiến của những người khác. Hoàng Trọng Sơn, sư hồng Ilya, Bàn Nha Đầu ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lại cùng nhau nhìn xem Tân Mục. "Tốt a, tất nhiên rằng này, ta nói một chút ý nghĩ của mình, đại chiến sắp đến, mọi người hiện tại bắt đầu toàn tâm toàn ý là tiên môn đại hội chuẩn bị chiến đấu, chúng ta hiện tại linh thạch còn có tốn kho, người nào cần chính mình đi lấy, mục đích chỉ có một cái, tổng độ cửa ải khó khăn, tốt một điểm là đàn cốc đưa tới mấy cái trúc cơ đang người ba người làm tốt xung kích trúc cơ cảnh chuẩn bị, đến lúc đó lẫn nhau hộ pháp, tranh thủ trúc cơ thành công, ghi nhớ ta lời nói, dựa vào người nào. Đều dựa vào không được, chỉ có mình mới là lớn nhất chỗ dựa." Tốt ta liền nói nhiều như thế, đại gia hành động. Tân Mục Vô vỗ tay, vì bọn họ cổ vũ độc viên. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Một phen sút gà cho tâm hồn rớt hết, Hoàng Trọng Sơn đám người lòng tin đại trấn, đại gia ai đi đường lấy tu luyện. Tân Mục trở lại luyện khí phường, nhìn xem trong tay bồi Nguyên Đan hắn suy đi nghĩ lại không có dùng. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn khác sâu cảm nhận được nhân quả đáng sợ, một khi chính mình dùng viên đan dược này, liền cùng đan cốc liên lụy nhân quả quan hệ, ai biết ngày nào muốn bởi vì cái này thất bại. Nháy mắt ở giữa, 3 tháng trôi qua, Tân Mục bí mật nghiên cứu chế tạo đại sát khí đã có hình thức ban đầu, có đủ nhất định lực công kích. tâm tình của hắn khoan khoái rất nhiều. Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa. Tần Mục buồn bực, Hoàng Trọng Sơn mấy người tới luyện khí phường từ trước đến nay không có cửa, cái này cũng hắn quen thói hư tật xấu. Vào. Một tiếng "bộp kẹt, trong cửa đi vào một cái nhát gan thiếu niên, 13-14 tuổi bộ dạng. Bẩm Sư Tôn, Hoàng Trọng Sơn sư thúc chuẩn bị hôm nay buổi trưa xuống kích trúc cơ cảnh giới, hỏi thăm sư Tôn ý kiến thiếu niên nhỏ giọng nói. Tần Mục ngạc nhiên, chính mình lúc nào thành người khác sư Tôn, đây quả thực là khai quốc tế vui lùa đâu, hỏi, người là một thạch. Thiếu niên sững sốt, nhìn chừng chừng Mục, hồi lâu về sau thân thể chập trùng, viên mắt chứa đầy nước mắt, hung điểm mấy lần đầu. Tốt, ta Mục hôm nay nhận lấy với đệ tử Tần Mục thấy được một thạch, trong lòng rất khó chịu, hắn phảng phất nhìn thấy thời niên thiếu chính mình. Một thạch phủ phù, phù quỷ trên mặt đất, phanh phanh phanh chính là ba cái cấu đầu, âm thanh run rẩy la lên, đệ tử một thạch, bái kiến sư tôn, ô ô ô. Đường Khốc, ngươi về sau đi theo ta, đừng cho người làm chân chạy. Tần Mục nói xong chỉ chỉ luyện khí phường, ra hiệu một thạch quét dọn sửa sang một chút, sau đó liền đi Hoàng Trọng Sơn tính thất. Tính thất phía trước, sư Hồng Y Liệ, Bàn Nha Đầu đã thủ tại chỗ này. hỏi, thế nào? Trưởng sư Vinh Yên Tâm, Hoàng sư Minh khẳng định phá đến cảnh. Nha Đầu ghen nói, Một thôi, Hoàng Trọng Sơn đi ra về sau, để hắn đến Thương Long Điện, nơi đó linh mạch nguồn gốc, ta đã bố trí tụ linh trận pháp, có thể làm ít công to dặn dò xong về sau, Tần Mục liền đi. Trở lại luyện khí phòng thời điểm, Mục Thạch đã quét dọn xong, hắn ngơ ngác đứng tại góc tường chờ Tần Mục trở về. Tần Mục quét mắt một vòng, đối một tên nói, cùng ta đi Hậu Sơn. A, Mục Thạch lên tiếng, đi theo Tần Mục liền đi Hậu Sơn. Hậu Sơn linh khí mỏng manh, cùng dã ngoại núi hoang không có gì khác biệt. đến nơi đây về sau, hắn chỉ vào ngoài trăm thước thạch một thạch nói, ngươi từ hôm nay trở đi liền đứng tại nơi này nhìn cái kia cự thạch Lúc nào phát hiện cự thạch thay đổi đến cùng hạt vừng đồng dạng lớn nhỏ thời điểm lại tới tìm ta. Mục thạch lên tiếng, liền hết sức chăm chú đi nhìn khối cự thạch này. Tân Mục rời đi hậu sơn lại về tới luyện khí phường, nửa đêm, Bàn Nha Đầu vọt vào luyện khí phường la to. Trưởng môn sư Vinh, không tốt, Hoàng sư Vinh muốn tự sát, ngài tranh thủ thời gian đi khuyên lủ. Bàn Nha Đầu khắp nơi tán loạn, tìm kiếm Tân Mục. Tân Mục từ bí mật công xưởng bên trong thò đầu ra hỏi, lại phát sinh đại sự gì, lại chỗ nào không tốt, nói rõ ràng. Bàn Đầu thấy được Mục vội vàng nói, Hoàng sư cơ bại, hắn nói xin lỗi thương lang có lỗi với ngài, muốn tự sát tạ tội. Thứ không có tiền đồ, ngươi nói cho Hoàng Trọng Sơn, lại dùng một cái trúc cơ đang thất bại có cái gì đáng sợ? Không, có trải qua thất bại mới đáng sợ." Tân Mục nói xong lại lùi về đầu tiếp tục chính mình nghiên cứu phát minh. Nửa tháng sau, Hoàng Trọng Sơn trúc cơ lại lần nữa thất bại, mà một bên hộ phát Bàn Nha Đầu âm thầm cười trộm vậy mà tự dưng chúc cơ, mà còn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, rất đột ngột trở thành trúc cơ cảnh cao thủ. Luyện khí phường bên trong, Hoàng Trọng Sơn cảm xúc sa sút, túi đầu đứng tại bên cạnh, mà Bàn Nha Đầu thì từ lớn không liệt, liệt biến thành cẩn thận. Tân bí mật công xưởng lớn, lộ ra một cái đầu, hỏi: "Lại làm sao?" Hoàng Trọng Sơn thấy được Tân Mục, trong lòng ấy náy lợi hại, đầu gối mềm nút liền quỳ trên mặt đất, đầu đập tại trên mặt đất, khóc kể lệ, "Trưởng môn sư huynh, ta, ta, ta lại thất bại, ta có lỗi với thương lòng môn, có lỗi với ngài kỳ vọng cao a. Lại thất bại." Tân Mục tự nói một câu, sau đó nhìn một chút bàn nha đầu, hỏi, "Ngươi đây, ngươi tình huống như thế nào?" Bàn nha đầu ngu ngơ cười một tiếng, nói, "Trưởng môn sư huynh, ta không cẩn thận liền trúc cơ thành công, không, có dùng chúc cơ đan. Không có dùng, đó chính là nói chúng ta còn có hai cái chúc cơ đan." Mục trong lòng vui mừng, sau đó nói, Hoàng Trọng Sơn, ngươi lại dùng một cái trúc cơ đan tranh thủ trúc cơ thành công, ta tin tưởng ngươi." Hoàng Trọng Sơn sử suốt, hắn đã lãng phí hai cái trúc cơ đan lại ăn một cái đó chính là ba viên, liền xem như Long Kiếm tông nội môn đệ tử cũng không có đãi ngộ như vậy à. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị trúc cơ các hạng thủ tục, đúng, để sư hồng y đi cho ngươi hộ pháp, bàn nha đầu từ hôm nay trở đi không cho phép rời đi tính tất một bước, dám can đảm chống lại mệnh lệnh tự mình đi ra tính tất, lấy phản đồ loạn sự." Tần Mục Nghiêm nói, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Ban nha đầu quận một mặt không vui lòng, thế nhưng nàng không dám nói thêm cái gì giải quyết Hoàng Trọng Sơn sự tình, tân mục tâm tình thay đổi đến càng thêm nặng nề. Lại là nửa tháng trôi qua, khoảng cách tiên môn đại hội thời gian càng ngày càng gần, Mục Thạch trở về, hắn quỷ gối tại bí mật công xưởng phía trước nói, đệ tử Mục Thạch bài kiến trưởng môn sư tôn, sư tôn phân phó nhiệm vụ đệ tử đã hoàn thành. Sau một hồi lâu, công xưởng cửa mở. Tân Mục bước ra bí mật công xưởng, rũi lưng một cái, nhìn thấy Mục Thạch, kinh ngạc hỏi, người làm đến? Mục Thạch sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phần nản, nói, đệ tử hoàn thành sư tôn phân phó nhiệm vụ. Thật tốt đây là Tần mục nghe được cái thứ hai chuyện vui. Hán tả Đại Vũ quan sát một chút, từ trên mặt đất nhặt lên một viên hạt cát, giao cho Mục Thạch, nói: "Cầm viên này hạt cát, trở về tiếp tục xem, lúc nào hạt cát thay đổi đến hình như dưa hấu đồng dạng lớn thời điểm đến tìm ta." Mục Thạchừ một tiếng: "Cảm ơn tần mục, cẩn thận nâng hạt cát liền trở về." Đại sát khí đã hoàn thành, tần mục có thể hơi thư giãn một tí, đi tới diễn võ trường, nhìn xem đầy trời mây cuốn mây bay, tâm tình thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, hắn thoáng nhìn thương Long điện ngoại trạm sư Hồng Y hề, có phải là vì Hoàng Trọng Sơn hộ pháp liền đi tới. Sư Hồng Y thì thật xa liền nhìn thấy mục, sắc mặt nàng khẩn lợi hại, song quyền nắm chặt Cái trán đều thấm xuất mồ hôi hạt trâu. Tân Mục đi tới Sư Hồng Ilya trước mặt, nhẹ nói, "Trớ Khẩn Trương, không phải liền là chúc cơ nha." Hoàng sư huynh đã hai lần chúc cơ thất bại, nếu như lần này thất bại nữa, ta lo lắng hắn chịu đựng không được đả kích như vậy." Sư Hồng Ilya nhỏ giọng nói, "Sợ cái gì, ba lần không thành tựu bốn lần, bốn lần không được năm sáu lần, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta môn phái vẫn tồn tại, đàn dược gì đó sẽ liên tục không ngừng lại đến." Tân Mục cười cười, nhìn xem Sư Hồng y gì Sư Hồng Ilya bị Tân Mục nhìn có chút xấu hổ, đôi mắt liếc nhìn nơi khác, bỗng nhiên nàng bay vút mà lên lấy ra giới tử đại bên trong cự nhận, nghiêm nghị quát, người kia dừng bước. Tân Mục nhìn lại, phát hiện có mấy cái môn phái khác đệ tử ngự kiếm mà đến. Nhóm người này nhìn thấy sư Hồng Y Liễu cũng không thu hồi pháp khí phi kiếm, vẫn như cũng lơ lửng ở giữa không trung, một người trong đó thái độ ngạo mạn, cao giọng nói, ta chính là lòng Kiếm Tông Vạn Kiếm Phong đệ tử, quý lễ là cũng, sư Hồng Y Liễu, ngươi từng khoe khoang khoác lác nói là sư huynh ta Lý Thiên Tuyệt nữ nhân, lần này sư huynh ta mệnh ngươi bên trên Vạn Kiếm hắn gia tối. Sư Hồng Y Liễu lui về sau một bước, hai tay nắm ở cự nhận. Quý lễ đảo mắt Thương Long Môn một vòng, trong tay bỏ xuống một vật, nói: "Cái này định cấp pháp khí Lãnh Diễm Cừ xem như là sư huynh ta cho ngươi xính lễ, dù sao Thương Long Môn cũng không có bao nhiêu thời gian, nhanh chóng theo ta về Vạn Kiếm Phong đi thôi." Xoẹt một tiếng, cái kia đồ vật rơi xuống đất, chỉ một thoáng hóa thành một thanh dài hơn một trượng đao, lưỡi đao xoắn xoắn phát quang, trôi đao long vượng quay quanh, uy mãnh khí tức đập vào mặt, lạnh lẽo chi khí thấm người ra thịt. Vật này chính là sư hồng y Liya ngày nhớ đêm mong pháp khí lánh Diễm cứ. Sư hồng y đến cực điểm, nhìn qua mũ, máy, lại nói không ra một câu. Tham gia tiếp tối Tần Mục trong lòng cực kỳ khó chịu, hỏi: "Có ý tứ gì?" Sư Hồng Y với sắc mặt quấn bách, lén lúc nói: "Ta lúc đầu vì bảo vệ Thương Long Môn không bị những tông phái khác chiếm đoạt, nói qua loại lời này, mà Long Kiếm Tông mỗi đến cuối năm thời điểm liền sẽ khắp nơi vung yến hội chi mời, nói là mời tham gia tiệc tối, kỳ thực là môn hạ của mình đệ tử nhận thế năng tiếp." Thì ra là thế, chắc không được Long Kiếm Tông, tông môn phúc lợi có phát tác phụ như thế một đầu, lại là dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Tần Mục trong lòng lửa hận bay lên, đối Long ấn tượng kém đến điểm. "Rắc băng!" nhiên một đạo tử sắc lôi điện đột nhiên chém vào tại Thương Long Điện bên trên, ngáy mắt to lớn khí bay lên. Hoàng Trọng Sơn trúc cơ thành công, chương 11, Kim đan phụ kiếm, chương 11, Kim đan phụ kiếm. Ha ha ha. 3 tiếng sau khi cởi to, Hoàng Trọng Sơn từ thương long điện bên trong đi ra, hắn thần thái sáng láng, hai mắt bên trong thoáng hiện không giấu được vui sướng. Trường môn sư minh, ta thành công. Hoàng Trọng Sơn thấy được Tần mục kích động hô lớn. Tần Mộc nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn xem giữa không trung quý lễ. Quý lễ vẫn như cũ kiêu căng, khóe miệng thoáng nhịn, lạnh lùng nói, phế vật chính là phế vật, cho dù may mắn trúc cơ vẫn là phế vật, bất quá hoảng phí hết dược mà thôi. Sư Hồng Y vì sắc mặt nộ khí tăng vọt, đầu, quát cứng nói: Ta là Thương Long môn đệ tử, Lý Thiên Tuyệt sư huynh tiệp tối ta không đi. Lớn mặt, sư huynh ta Lý Thiên Tuyệt chính là vạn người không được một thiên tài tu luyện, càng là Thương Long địa bảng trước 10 tu tại, ngươi dám cự tuyệt, có tin ta hay không lập tức để Thương Long môn không còn tu tại. Quý Lễ giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Hoàng Trọng Sơn thấy được Quý Lễ, thân hình né tránh một cái, lập tức nghĩ đến mình đã là chút cơ cảnh tao thủ, lúc này quát, ngươi lớn mật, cũng dám tại Thương Long môn bên trong ngự khí phi hành, nhanh chóng xuống. Quý Lễ đến Hoàng Trọng Sơn nói chuyện, trong đôi mắt vẻ tàn ra không dọ sót, ngang nói, hôm nay ta liền xúc phạm ngươi Thương một uy. Thế nào, ngươi Hoàng Trọng Sơn cũng có phải là muốn giáo huấn dạy dỗ ta a? Hoàng Trọng Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt, hướng Tân Mục Ôn quyền nói, "Trưởng môn sư huynh, sư đệ thỉnh cầu một trận chiến, lực khắc địch xâm phạm." Tân Mục nhìn ra được cái này quý lễ có chỗ ỷ vào, thế nhưng không biết lá bài tẩy của hắn đến cùng là, ngay tại do dự lúc Hoàng Trọng Sơn liền liền xông ra ngoài, "Cổ tắc, cho ta xuống." Hoàng Trọng Sơn mắng chửi một tiếng, toàn thân pháp lực bành trướng quái động, tự thân, thân trong ra hai đạo màu khí mang, khí mang phóng lên tận trời hóa thành hai ảnh một một hướng về mà đi. "Thương Long thần quyền, có ý tứ?" Quý Lễ liếm môi một cái, trong mắt xem thường càng thêm nồng đậm, đậm, hắn một tay bó một đạo ân quyết, sau lưng lập tức bay ra một thanh phi kiếm, trong khoảnh khắc phi kiếm phát ra tản phá tia sáng, kiếm ảnh tựa như cánh hoa đồng dạng tầng tầng tán ra. Hoàng Trọng Sơn hình rồng tự ảnh đánh tới, xông vào kiếm ảnh bên trong, dống nhiên bị tiêu trừ ở vô hình. Quý Lễ trong đôi mắt hiện lên tăng tốc, lại bó tấn quyết, hùng hậu pháp lực từng tia từng tia có thể thấy được. Trung điệp kiếm ảnh tựa hồ bị thứ gì lên, lại nhất to lớn ảnh, về Hoàng Trọng Sơn chém vào đi qua. Vạn kiếm quy nhất. Sư Hồng Y mặt đại biến, tức trở về đầu nhìn hướng Sơn. To lớn kiếm ảnh treo ở Hoàng Trọng Sơn đỉnh đầu, cường đại khí tràn uy áp giống như núi cao đánh tới, hắn toàn thân xương cốt phát ra phích lực ba tiếng vang, sắc mặt biến đỏ tía, cái trán chất đầy mồ hôi. Tân Mục trong lòng run lên, hắn vạn lần không ngờ long kiếm tông vậy mà như thế cường đại, tùy tiện xách đi ra một cái luyện khí cảnh đệ tử đều có thể đánh chúc cơ cảnh Hoàng Trọng Sơn không một tia sức hoàn thủ. Phá, phá, phá. Hoàng Trọng Sơn hô to ba tiếng phá toàn thân bao phủ tại màu vàng khí mang bên trong, hồn nhiên ở giữa vô số khí mang trôi ra, tựa như bát trảo đồng dạng ngẩng to lớn tiếng ảnh. Sư Hồng Y Nhi lông mày sắc giận ra một chút, nàng vẫn như cũ siết sao nắm chặt trong tay cự nhận. Có chút ý tứ, lại ăn ta một chiêu. Quý Lễ biểu lộ cực kỳ nhẹ nhõm, hai tay liên tục kết động ấn quyết, trong cơ thể mình lại bay ra một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này toàn thân đỏ tươi, một khi bay ra phát ra vụ vụ âm thanh, tựa hồ đã thông linh, một kiếm nuốt hổ. Nói xong, toàn thân đỏ tươi phi kiếm hóa thành một mực sắc sỡ cự hổ đón gió đạp không, hướng về Hoàng Trọng Sơn bổ nhào tới. Rống, tựa hồ thật phát ra một tiếng gầm ghét. hổ rơi vào Sơn đầu, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đi qua. Sơn đôi mắt trường ra hòa đến Toàn thân pháp lực khói động bất an, màu vàng khí mang đem hắn quần áo đều rực cháy, hắn ở vào hỏa diễm bên trong, chớp mắt quát tầm lên, Long quyền bá thiên. Phốc phốc phốc, xung quanh bay lên một mảnh huyết vụ. Một đầu màu đỏ long ảnh trôi ra, cùng to lớn mãnh hổ quấn quýt lấy nhau. Quý lễ lộ ra vẻ kinh ngạc, chép tức nói, hết biện pháp, vậy mà sử dụng ra thương long thần quyền ép dương bí kíp, lại đến. Vạn kiếm hóa long. Trong chốc lát, vô số phi kiếm phóng lên tận trời, một chuốt kiếm ảnh giống như mưa to đồng dạng nghiêng mà đến. Tê ngẩn. Một tiếng cao vũ long ngân vang vọng toàn bộ thương long môn, tựa như chân long thét. Mưa kiếm rỉ rơi xuống. Cư hổ Long ảnh bị mưa kiếm cọ rửa loang lổ không chịu nổi. "Giống." Hoàng Trọng Sơn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một đầu chân long thừa cơ mà xuống, dày đặc răng nanh có thể thấy rõ ràng, đáy mắt trong lòng hắn sợ hãi, thất khiếu bên trong thấm đẫm da kia máu, cả người bị áp chế tại mặt đất. "Ba kiếm." Quý lê chỉ dùng ba kiếm, liền đem Hoàng Trọng Sơn đánh thành trọng thương. Sư Hồng Y kêu nhẹ một tiếng lao tới đi qua, nàng ngâng lên Hoàng Trọng Sơn liều mạng đuốt lấy tụ linh đan, tê khóc nói sư huynh, sư mình tỉnh lại, những này tụ linh đan liền sẽ tốt, ngươi tỉnh lại a. lang một tiếng. Nơi xa một đoàn mập ảnh lao vụn một đi qua. Tần Mục đôi mắt thoáng nhìn liền biết Bàn Nha đầu tới, hắn cao giọng phẫn nộ quát, "Cô về." Bàn Nha đầu thân hình im bặt mà rừng, nhìn xem Thương Long điện phía trước thê thảm một màn, thân thể nửa bước không động. Lại không lăn, ta lập tức tự đi trước trưởng môn. Tần Mục lên cơn giận dữ, dầu tóc đều dựng. Bàn Nha đầu nước mắt bá chảy ra, nàng giơ quả đấm lên hung hăng đện đầu của mình, quay người về tới tinh thất. Quý Lễ cười ha ha, nói, "Nha, người Thương Long môn đây là muốn quật khởi a, ngắn ngủi thời gian lại có hai người dùng cơ đan, vận khí không tệ, song song đột phá giảng đạt tới cơ cảnh giới, chúc mừng Tần trưởng môn a." Tần Mục cũng không để ý tới Quý Lễ chào phúng, hắn bước ra một bước, trầm giọng nói, "Hôm nay, ngươi mơ tưởng mang đi sư hồng y đi." Quý Lễ nhìn thấy Tần Mục vẻ mặt nghiêm túc, cười thoải mái không chỉ, "Quá, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là trưởng môn, ta Long Kiếm Tông làm việc ai dám nhiều lời một câu, hôm nay, sư hồng y đi ta nhất định phải mang đi, như còn có người ngăn cản, đừng trách ta Quý Lễ ra tay ác độc vô tình." Tần Mục nửa bước chưa để, hắn bất ngờ xuất thủ, đánh ra một đạo hỏa long, hơn trăm phủ lục hợp thành một chuỗi mãnh liệt mà đi. Quý Lễ miệt thị cười một tiếng, nói, "Nghe ngươi còn một cái, cái gì nộ hỏa chân quân đa phủ đạo nhân xưng hào." Ta lại nhìn xem ngươi có cái gì hơn người bạn Lĩnh. Sau một lát, Tân Mục đánh ra 10 đạo hòa long, đem Quý Lễ bao bọc vây quanh. Quý Lễ sắc mặt không có chút rung động nào, quanh thân vẩn quanh 3 thanh phi kiếm. Tân Mục tâm tư khẽ động, ý niệm linh tức lập tức thôi động phù lục tự bạo. Lốt bốp một trận luân hưởng, ánh lửa ngút trời, biển lửa lan tràn, trên không khí đốt lửa lớn rừng rực, đem toàn bộ bầu trời chiếu đỏ rực đỏ rực. Quý Lễ ánh mắt bên trong đều là ý khinh thường, ấn quyết trong tay không ngừng, 3 thanh phi kiếm đạo kiếm thế xâm nhập, đứng ở thế Vào thời khắc này, Mục hai tay tùy ý, vô số trận cơ bắn ra, Toàn bộ đều dựa theo hắn tinh vi tính toán phương hướng rơi đi. Long Kiếm Tông đệ tử còn tưởng rằng lại là cái gì phụ lục, xem thường. Đợi đến trận cơ rơi xuống đất, Tân Mục cắn quyết trong tay, ý niệm linh tức cùng nhau thôi động, trong miệng hắn quát, phần thân tụ lung lên. Trong khoảnh khắc, trận cơ phát ra hào quang, toàn bộ không gian run nhẹ nhẹ, một tòa hư ảnh lồng giam vụt lên từ mặt đất, đem Quý Lệ đang người bao bọc vây quanh. Tân Mục, ngươi muốn làm gì? Đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Ngươi nhưng muốn ghi nhớ, nơi này là Thương Long cảnh, cũng không phải là Tiên môn đại hội. Quý Lệ sắc mặt kinh biến, Trong lòng hối hận liên tục, trên thố nghe đồn tần mục phụ lục nhất đạo rất có thành tích, tựa hồ đã từng truyền thuyết hắn tại pháp trận một đạo cũng có tâm đắc. Chủ quan phía dưới, một tòa cấp 2 pháp trận đất bằng mà lên. Phần thân tù lung cùng kiếm phạt trận đều là cấp 2 pháp trận, kiếm phạt trận tương đối bá đạo, một khi pháp trận kết thành, giam ở trong đó tu sĩ không phải là cường thịnh mấy lần thực lực căn bản là không, có cách phá vỡ kiếm phạt xâm nhập, cưỡng ép cứng rắn sông làm không tốt sẽ thân tử đạo tiêu, mà phần thân tù lung cũng giống, một khi pháp trận kết thành, ấn không gian nhiệt độ sẽ tầm tầm tiến lên, cho đến đem toàn bộ không gian cháy sụp đổ, nhìn như cấp 2 pháp trận. kỳ thực cùng cấp 3 pháp trận ngang nhau. Ta đương nhiên biết, thế nhưng ngươi Long Kiếm Tông cường thế xâm nhập ta tông môn, không thèm nói đạo lý đả thương sư đệ ta Hoàng Trọng Sơn, đủ loại việc các đã sớm phá hủy thương Long Tiên cảnh quy tắc, bây giờ bị cuốn cùng trận pháp bên trong lại cùng ta giảm đạo lý, nói thật cho ngươi biết, chậm. Tân Mục nói xong, hai tay liên tục huy động, ống tay áo bên trong phủ lục hỏa long siêu siêu mà ra, toàn bộ đều chuyển vào phần thân tù lung bên trong, phong ấn không gian nhiệt độ đột nhiên lên cao, toàn bộ không gian đã giả thoảng. Nguy rồi, ta pháp khí đạo bảo vậy mà cháy rồi, sư huynh cứu ta. Tóc của ta, lông mày, ta phải chết sao? Sư huynh, chóng cầu xin tha thứ. Để tần trưởng môn giải trừ trận pháp, thả chúng ta đi ra a." Nhịp độ tăng vọt, trước hết nhất thua thiệt thì là những cái kia tu vi thấp đệ tử, có ít người đã áo quần rách dưới, hành động xấu xí không chịu nổi. Quý lễ bằng vào thực lực mạnh mẽ còn có thể bảo trì sạch sẽ dáng vẻ, thế nhưng những người khác đã không chịu nổi, hắn không khỏi lửa giận bay lên, mở miệng uy hiếp nói, "Tần Mục, hôm nay chúng ta rời núi Lý Thiên Tuyệt sư huynh, có thể là biết rõ, nếu như chúng ta không thể quay về, người thương lòng môn nhất định chịu lòng kiếm tông vô tận lửa giận. còn dám miệng." đôi mắt trừng một cái, lại ra 10 đạo phong ấn gian. Ngao ngao. ngao đâu chết mất, ta phải chết. Quý lễ, cái tên Vương bắt đằng ngươi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a. Tần Trường Môn, ta sai rồi, van cầu ngài tha ta một mạng a. Đệ tử còn lại không thể chịu đựng được nhiệt độ cao, lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi tư chảy, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Quý lễ giận không thể chi, ngón tay hắn run dậy chỉ vào Tần mục nổi giận mắng, cho chết, đây chính là ngươi bức ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. à. Người này điên cùng hét lớn một tiếng, đột nhiên bộc nạt trước ngực mặt dây chuyền. Một đạo vô hình kiếm khí lao ra. Phần thân tụ lung lập tức sụp đổ. Kiếm khí cũng không tiêu trừ mà là nhắm thẳng vào tần mục. Đột nhiên ở giữa, tần mục tựa hồ thấy được chính mình chết, hắn cảm nhận được một cô vô cùng cường đại lực lượng tại nhìn chăm chú chính mình, sự sợ hãi ấy là phát ra từ đáy lòng, không cách nào né tránh. Phụp. Kiếm khí xuyên qua tần mục nội tâm, tùy theo ngực của hắn bắn mạnh ra một cỗ huyết tiễn. Tần mục. Sư Hồng Ilya gào thét một tiếng, bay nào đi qua. Tần mục hơi thở mông manh, mặt như dây vàng, hiển nhiên đã không được. Chó chết, lãng phí ta một đạo kim đan phù kiếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý Lê hung tợn mắng một tiếng, khống chế phi kiếm cuốn chạy trốn. Chương 12, cùng quân cùng hưởng. Chương 12: Cùng quân cùng hưởng. Sư Hồng Ilya đem Tần Mục ôm trở về Thương Long Điện, nàng ra sức độ vào pháp lực tiến vào Tần Mục thân thể, làm sao Tần Mục như là người chết đồng dạng, pháp lực căn bản là không có cách quá độ. Tần Mục, ngươi cho ta tỉnh lại, ta đáp ứng gả cho ngươi, ta muốn làm đạo lữ của ngươi, ngươi nữ nhân. Tiêu Khắc bản tại Thương Long Điện trên không, nồng đậm đau thương tích tụ không tiêu tan. Hoàng Trọng Sơn bỏ vào Thương Long Điện, huyết lệ giọt giọt rơi xuống, hắn thê thảm kêu to nói trưởng sư mình, trưởng sư một tiếng, Thương Long Điện đại môn bị phá tan cao lớn cao ngạo thân ảnh đứng sừng sững ở đứng sững ở trong điện, kinh ngạc nhìn sư Hồng Y đi trong lực tần mục. Trưởng môn sư huynh làm sao vậy? Sư Hồng Y liền nước mắt mưa lớn, không ngừng đuốt tần mục bộ ngực, khóc không thành tiếng. Hoàng Trọng Sơn hung hăng đấm mặt đất, âm thanh khàn cả nói, trưởng môn sư huynh bị lòng kiếm tông quý lệ phát ra một đạo kim đan phủ kiếm đánh chúng ngực, nguy cơ sắp tới. Ban Nha đổ một cái nhanh chân nhảy đi qua, quỳ gối tại mặt, lên, không, có khả năng, tuyệt đối không có khả sư thiên, tuyệt không có việc gì, các ngươi lừa ta đúng hay không, nhất định là như vậy, nhất định là Đừng hô lên, ngươi nhanh chóng đi Đan cốc tìm Lê Hưng Tổ sư mình, không tiếc bất cứ giá nào để hắn làm tới cửu chuyển kim đan chỉ có cửu chuyển kim đan mới có thể cứu trưởng môn tính mệnh, nhanh, nhanh a. Hoàng Trọng Sơn nghĩ đến biện pháp, lập tức hô quát bàn nhà đầu. Bản nha đầu bò lên, náo đần độ lợi hại, trong nội tâm nàng là một vạn cái không muốn tin tưởng sự thật này, sau đó lao ra ngoài điện cửa trên cấp lôi ma thắc nhanh như chấp đồng dạng hướng Đan cốc chạy đi. Sư Hồng Y Ly nhìn thấy Tần Mục bất tỉnh đã gấp váng đầu não, lấy tụ linh đan cho phục. Đan dược cắm ở hàm như người chết lại, mọi việc không biết. Đúng đúng đúng đồ thuốc, ta cho ngươi đồ thuốc. Sư Hồng Y liếc giống như điên, đem tụ linh đang ngậm vào trong miệng, đợi đến dược lực ngự hóa, lúc này ngăn chặn tần mục bợ môi, từng tia từng tia dược dịch chảy vào tần mục trong miệng, sau một lát lại theo khỏe miệng chảy ra. "Ngươi tỉnh lại a, đừng giả bộ chết, ta van cầu ngươi, cầu ngươi đừng chết." Sư Hồng Y hung hăng đem tần mục ôm vào trong ngực, nàng điên cuồng la to, trong lòng cực kỳ bi ai tầng tầng lớp ra. "Sư muội, sư muội, trưởng môn sư minh không có việc gì." Hoàng Trọng Sơn tự lẩm bẩm, nói vài câu về sau liền hôn mê tại thương Long điện. Ngày thứ 2 Bàn Nha Đầu quần áo tả tơi về tới Thương Long môn, nàng cảm xúc sa sút đến cực điểm, đẩy ra Thương Long điện cửa lớn, nhìn trước mắt một màn lập tức nước mắt lã chả rơi xuống. Thương Long điện bên trong, Hoàng Trọng Sơn nằm ngang ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhật, thân thể khi thỉnh phảng co quắp, Sư Hồng y ôm ấp tần ngục, hai người giống như pho tượng đồng dạng ngây người bất động. Bàn Nha Đầu té quỵ dưới đất, hoa một tiếng khêu khóc. Hồi lâu về sau, Sư Hồng Yị tựa hồ tỉnh dậy, nàng mở to mắt nhìn thoáng qua Bàn Đầu, hỏi, "Đan người có phải là khoanh tay đứng nhìn? Sư tỷ, tóc của ngươi, tóc làm sao biến thành màu đỏ?" Bàn Nha Đầu nước mắt liên liền Thần sắc cực kỳ hỗn loạn. Sư Hồng Ilya nhìn thoáng qua bạ vai tóc đỏ, ánh mắt lập tức rời đi rơi vào Trần Mục trên thân, nói: "Trần Mục, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi nhất định phải cho ta sống thật khỏe." Nói xong, nàng giận dữ đứng dậy, ôm Trần Mục rời đi Thương Long Điện. "Sư tỷ, người muốn làm gì đi?" Bàn Nha Đầu Hồ." "Đêm giao thửa. Mỗi năm một lần đêm giao thừa là Thương Long Tiên cảnh mọi người chúc mừng ngày lễ. Thương Long môn mây đen đủ ám, ai bì thông thích. Một Thạch lại hoàn thành sư tôn giao cho hắn nhiệm vụ, hắn có thể đem đất tối dưới lớn tảng đá nhìn hình như hạt vừng đồng dặm nhỏ, thậm chí có thể thấy được vài dặm bên ngoài đồ vật, bao gồm lá cây đường vân. Trên đất con kiến, hắn hào hứng chạy đến luyện khí phượng, quỳ gối tại trước cửa la lớn, "Bẩm sư tôn, đệ tử Mục Thạch hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ, dám mời sư tôn lại phái phát đệ tử nhiệm vụ." Không người trả lời. Mục Thạch lại hô, "Bẩm báo sư tôn, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ." Vẫn như cũ không người trả lời. Mục Thạch sững suốt, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm vô cùng không tốt, cơ càng liền hướng Thương Long điện phóng đi. Bàn sư thúc, sư tôn ta đâu?" Mục Thạch đứng tại ngoài điện, nhát gan hỏi một tiếng. Bản Nha đầu cô đơn đứng dậy, đi ra Thương Long điện, nàng lôi kéo một cái tay, nói, "Đi, cùng ta cùng đi tiếp trưởng môn sư huynh." Chờ ta một chút, ta cũng đi." Hoàng Trọng Sơn ho một ngụm máu, hắn dễ dàng lấy bỏ lên. Ba người lẫn nhau rũi vào đi tới sư Hồng Y địa viện lạc, bọn họ liền ngồi trong sân, nhìn xem tính thất tu luyện. Trong tinh thất, sư Hồng Y dồn ý đưa tình nhìn xem Tân Mục, thủ pháp nhu hòa giúp hắn rút đi toàn thân y phục, cẩn thận leo chùi thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. "Tân Mục, ngươi biết không, ta lúc đầu có thể không nhìn chúng người đây, miệng đầy khó nắc, không, có một câu lạ đáng tin. Cũng không biết trong đầu đều chứa thứ gì, vậy mà còn có thể phát minh ra thiên cổ không một pháp khí siêu cấp thế đạo, làm ta bại bội bản nha đầu thời điểm." Ta liền biết chính mình nhất định cắm ở trong tay của ngươi. Tân Mục, ngươi về sau vạn nhất phát đạn, trước mắt ta, ta cũng không hóa ngươi, ngươi cũng đừng trách ta cắt ngươi buổi căn à." Sư Hồng Y liề nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ sợ hai hồn nào đến Tân Mục, nàng sắc mặt tường đỏ không ngừng nói lời yếu ớt, tựa như nhân gian nông gian nữ tử, tại dốc lòng hầu hạ mình làm quân. Tân Mục lại lần nữa thay đổi đến sạch sẽ gọn gàng, hắn nằm tại màu đỏ gấm vóc bên trong, sắc mặt như thường, vẫn là như vậy tuấn dật Sư Hồng Y ngận, đi y ra váy lùa, lộ ra khiến người rất động lòng thân thể, nàng cẩn thận nằm tại Tân Mục bên người. Vô Cùng Tham Lam nhìn xem Tần Mục Nối một mắt. Ta lấy ta máu làm mối, cùng quân cùng hưởng tọ nguyên. Ta lấy ta mệnh là giới, cùng quân cùng hưởng quãng đời còn lại. Ta lấy ta hồn là thể, cùng quân cùng hưởng đau khổ. Ta lấy ta xương làm thế, cùng quân cùng hưởng thai kiếp. Ta lấy ta sở hữu là hiến, cùng quân cùng hưởng nhân quả. Chữ chữ như thật, chữ chữ chân thành. Sư Hồng Y dị trong miệng thì thầm không chỉ, nàng thiêu đốt thọ nguyên tinh thần, hướng vô tận thương không hiến tế, vận dụng cấm kỵ thuật đem chính mình tất cả cùng Tần Mục Nối liền cùng một chỗ. Từ đó, hắn sống hoặc chết, mình sống hoặc chết, huyết liên kết, vận mệnh đụng vào nhau, tựa như một thể. Thiên địa không thể tách rời. Vô ngân tinh không, vô tận vô cùng, cảm giác được nhân gian chỗ này chân thành hiện thế, ánh trăng, tinh quang, còn có vận mệnh ánh sáng chút xuống, tựa như một trận mưa sao băng vạch qua chân trời, chiếu sáng bầu trời. Hồn nhiên ở giữa, tựa hồ một đôi tay đem tần mục từ thâm nguyên bên trong lôi ra, hắn đột nhiên ngồi dậy, chưa tình hồn, trong đầu in dấu vào khuôn mặt một người, một trái tim. Nhìn lại, phát hiện sư Hồng Y Ly nằm tại bên cạnh mình, thân không mạnh vải. Dáng người, chỉ là, nàng một đầu như thác nước mái tóc giờ phút này biến thành trắng như tuyết thơ bạc, tựa hồ cùng nàng da thịt trắng nõn lăn lộn là một thể. Hồng Y Liệp sư muội, đây là làm sao vậy?" Tần Mộc tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hỏi. Sư Hồng Y Liệp gò má đỏ bừng, nàng nắm lên y phục váy lụa, cuốn quýt mặc trên người, ổn định tâm thần, rồi mới lên tiếng, "Trưởng môn sư huynh, ngươi ngày hôm trước bị người đả thương, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dạng này tú ngươi." Tần Mộc nghe vậy, trong lòng kinh hãi, cuốn quýt giải ra tấm màn che nhìn thoáng qua, hồ, ngươi sẽ không phải là dùng đoàn tụ chi thuật a, dạng này không tốt lắm đâu, sao chúng ta còn không quá quen," lại nói, "Ta còn chưa tới Thương Long địa bảng thứ nhất đâu." Sư Hồng Y siết chặt lấy quần áo, trong lòng nàng minh bạch, tất cả những thứ này đều là chính mình tự nguyện, Tần Mục không biết càng tốt, đứng dậy nói, "Trưởng môn sư huynh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho ngươi độ một chút tinh huyết, cũng không đem ngươi thế nào." "À, dạng này tốt nhất, nam nữ dường thứ sự tình nhất định phải ngươi tình ta nguyện, sau đó cử hành đại hôn nghi thức, dạng này mới trang trọng, không thể qua loa." "Sư muội yên tâm, ta Tần Mục không có đạt tới yêu cầu của ngươi phía trước, tuyệt đối sẽ không làm khác người sự tình." Tần lung tung kéo một kiện y phục dấu ở thân liền rời đi tinh thất. Hắn đột ra tính thất, thấy được Hoàng Trọng Sơn, Bàn Nha Đầu còn có một thạch toàn bộ đều ngồi ở trong sân, không khỏi cả giận nói, đều thất thần làm gì, bị người ta khi dễ còn chưa đủ ạ, đều cho ta thật tốt tu luyện đi, lập tức liền muốn tiên môn đại hội, chẳng lẽ các người muốn làm không môn không phái giá tu sao? Bàn Nha Đầu nghe đến cơn thét, vừa mở mắt đã nhìn thấy tần mục hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt, dưới sự kích động vừa định nói chuyện bị Hoàng Trọng Sơn ngăn cản. Hoàng Trọng Sơn minh bạch, tần mục có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mọi người trước mặt, khẳng định sư Hồng Y đi trả giá giá cả to lớn, vì vậy nói, trưởng môn sư huynh dạy phải, chúng ta lập tức bế quan tu luyện đi. Tần Mục nhìn thấy Hoàng Trọng Sơn bước đi lô mãng, lập tức nói, "Còn có một cái trúc cơ đang ngơi cầm đi dùng, đừng mỗi ngày có vẻ bệnh, sớm một chút khôi phục, tiếp xuống có thể là chúng ta thương long môn sinh tử tồn vong đại chiến." Tạ trưởng môn ban ân. Hoàng Trọng Sơn quỳ trên mặt đất, cảm kích hô. Tần Mục cũng không để ý tới, vội vàng rời đi nơi đây, lập tức về tới luyện khí phường. Đóng lại tất cả cửa sổ về sau, trên phố rơi vào hắc ám. Tần Mục tâm cô cấp, hắn có thể cảm giác được chính mình chết một lần, chỉ là không có nghĩ đến chết dễ dàng như vậy, mà còn chính mình lần này sống lại vô cùng không thích hợp, hắn hiểu được sư Hồng Ý khẳng định làm ra to lớn giá giá. Mười năm trước Hắn chỉ là muốn tại cái này dị thế giới thật tốt sống sót, 10 năm sau, hắn cảm thấy nhà tồn tại. Bất luận là cậu thả bản nha đầu, vẫn là trung thực trung hậu hoàng trọng sơn, những người này đều đã biến thành huynh đệ tỷ muội của mình, nhất là sư Hồng Yiye, cô gái này vô cùng đặc biệt, nàng vì môn phái có thể liền danh tiết đều không để ý. Lần này, vì cứu chính mình, cũng không biết nàng trả giá cái dạng gì đại giới. Tân Mộc trong lòng yên lặng chảy ra nước mắt, hắn cảm nghiệm mình còn sống, cảm kích bên cạnh có như thế một đám thân nhân. Tiến tâm đi, Thương Long môn sẽ không biến mất. 1 tháng sau, tiên môn đại hội sắp bắt đầu, đàn cấp đệ tử leo lên Thương Long môn. Đan Cốc đối lần giao dịch này cực kỳ quan trọng, tới ít nhất có 10, 20 người, Lê Lưng Tổ nhìn như dẫn đội dẫn đầu, kỳ thực, sau lưng đoàn đội bên trong trí ít có 5, 6 người thân phận địa vị đều so hắn cao hơn. Hoàng Trọng Sơn nhìn thấy cái trận thế này, trong lòng có chút không chắc, không biết Đan Cốc đến như vậy nhiều người đến cùng có ý tứ gì, vội vàng tiến về luyện khí phường bẩm báo Tân Mục. Trưởng môn sư minh, việc lớn không tốt, Đan Cốc xem ra muốn nuốt lời. Hoàng Trọng Sơn lao tới đến luyện khí phường về sau, lập tức gọi hô. ra, hỏi, làm sao lại nuốt lời? Lần này mỹ loại hình xe máy, không, có ta tự mình dạy cho. Liên Tính Đan Cốc con rùa già thất rượu chân nhân tới ta cũng không sợ hắn nói lời. Trưởng môn sư huynh nói cẩn thận, thất rượu chân nhân chính là Thương Long Thiên bảng cao thủ, thực lực càng là tiếp cận kim đan đại đạo a. Hoàng Trọng Sơn bị Tần Mục cường luôn dọa mặt không còn chút máu, sợ bị Thương Long Điện bên trong Đan Cốc mọi người nghe đến. Sợ quọng Long a, cùng ta đi Thương Long Điện. Chương 13, ba lôi đặc thư kích đại pháo, chương 13, ba lôi đặc thư kích đại pháo. Tần Mục đi ra luyện khí phường, đổi xong trưởng bào, chính mình dọn dẹp lưu nước trưởng, cái này mới thản nhiên về Thương Long Điện. Đan mọi người chờ giây lát liền không kiên được nữa, tại Thương Long Điện bên trong hồn nào? nhỏ nhỏ Thương Long môn, nguy tại sớm tối, cũng dám để ta đan cốc mọi người chờ hắn, thật sự là tội đáng chết và lần. Không đợi, chúng ta hiện tại liền về, ta nhìn hắn Thương Long môn đứng phó như thế nào lần này tiên môn đại hội. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi. Mọi người tức giận không thôi, nói xong liền muốn rời đi. Hoàng Trọng Sơn sắc mặt hận trừng, hắn lập tức tiến lên nói, trưởng môn sư huynh, ngài nói một câu a. Tân Mục đôi mắt tỏ nhìn, la lớn, ai muốn đi, hiện tại liền đi, ta Thương Long môn tuyệt không ngăn trở. Lời này vừa nói ra, Thương Long điện yên tĩnh trở lại. Đan Cốc mọi người cùng nhau nhìn xem Tần Mộc, trong lòng phỏng đoán hắn hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Phía trước, Long Kiếm Tông quý lễ cường thế đến nhà, trọng thương Hoàng Trọng Sơn, suýt nữa đánh chết hắn cái này thương long môn trưởng môn, Bàn Nha đầu tiến về đan cốc cầu cứu, đan cốc ngồi nhìn không quản, bởi vậy Tần Mộc trong lòng đã biết, tiên môn đại hội đan cốc có thể lên tác dụng đã vô cùng nhỏ, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ những này rách ra vô lại vậy mà còn có mặt leo lên cửa, quả thực càng là vô sĩ. Đan Cốc mọi người lập tức đẩy ra Tổ, để hắn cùng Tần mục lượng. Lê Hương Tổ tiến lên một bước, chắp tay nói, trưởng môn, Phía trước chúng ta ước định thỏa thuận, hiện tại còn giữ lời sao? Tân mục sắc mặt cười một tiếng, thản nhân nói, đương nhiên không tính, hiện nay ta thương long môn trên giới đã đắc tội lòng kiếm tông, dám hỏi người đàn cốc có thể ngăn cản lòng kiếm tông sao? Cái này, Lê Vương Tổ không dám lung tung nhận lời, nhìn phía sau đàn cốc mọi người, sắc mặt lộ ra khó sự chi sắc. Tân mục rời đi bảo tọa, đi tới trước điện, hán tâm tư khẽ động giới từ đại bên trong lập tức bay ra một chiếc mới tinh mô tô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này mô tô tại bên ngoài hình tượng có cực lớn đổi mới, đầu tiên là đánh vỡ phía trước song luân hạn chế, trước sau riêng phần mình tăng thêm một cái lốt xe, biến thành song bài lốt xe, mà còn xe không cần bất luận cái gì chống đỡ liền có thể vững vững vàng vàng đứng ở mặt đất, sáng loáng kim loại linh kiện chủ chốt hiện ra đơn giản bạo lực đẹp, thân xe dài đến một trượng, toàn bộ bộ dáng thoạt nhìn bá đạo uy mãnh, tựa như một cái hồng hoang manh thú đồng dạng. Tay lái bên trên mang theo hai cái tạo hình đặc biệt mũ bảo hiểm, trên mũ giáp còn có thủy tinh mặt nạ. Hoa, cái này cũng quá khớp đi, nếu như có thể nắm giữ như vậy một kiện phi hành pháp khí, ra ngoài vậy mọi quả thực mọi việc đều thuận lợi nha. Khớp cái gì khớp. Có hoa không quả? Chính là, như thế một cái cục sắt có thể có linh khí phi khối sao? Chiếc máy mô tô Tân Mục là tham khảo chiến phủ mô tô tạo hình mà chế tạo, chẳng những sáng tạo cái mới một chút khởi động trang bị, hơn nữa còn tăng thêm đương vị thiết lập, vì chính là phòng ngửa bị người trộm đi hoặc là cướp đi. Tân Mục mở ra mô tô chỗ ngồi phía sau, bên trong còn có hai bộ tử hồ ra lông chế tạo mô tô chuyên dụng trang phục, hán đối Hoàng Trọng Sơn nói, đi đem Hồng Y Lệ gọi tới, liền nói ta mang nàng đi hôm Trọng Sơn mau từ khiếp sợ bên trong rút về tâm thần, vội vàng đi gọi sư Hồng Y Lệ. Đợi đến sư Hồng Y Lệ đi tới thương long điện thời điểm, Đan Quốc đệ tử trận tròn mắt. Từ lần trước vận dụng cấm thuật trợ giúp tần mục chữa thương, sư Hồng y tu vi suy yếu rất nhiều, một đầu tóc đen thay đổi tóc trắng, thậm chí không cách nào che lấp chính mình tuyệt lệ dung nhan, nàng thấy được tần mục, trong lòng ngọt ngạt cười một tiếng, nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Trưởng môn sư minh, gọi ta chuyện gì?" Tần mục đem một bộ nữ sĩ mô tô trang phục nệm tới, nói: "Ngươi về sau đường sau khi đổi lại y phục xong, ta dẫn ngươi đi giải sầu." Sư Hồng Yitu không có chối tử, nàng về sau đường đổi y phục về sau, lập tức quấn không được, gò má đỏ bừng một mảnh. nàng, mặc áo bó trang linh lung đường công hiện ra không bỏ sót, cả người mị lực tăng lên một cái cấp độ, chỉ là loại này mị hoặc không phải là phu thê hai người trong khuê phòng niềm với thú, làm sao tốt tại trước mặt người khác biểu hiện ra. Do dự liên tục, sư Hồng Y Liễu vẫn là đi ra hậu đường, lại lần nữa biểu diễn, mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, mắt không chấp nhìn xem lúc này sư Hồng Y Liễu. Tân Mục sớm đã đổi xong mô tô phục chúng, hắn ngồi trên mô tô về sau, hô, lên xe. Sư Hồng Y Liễu cũng không làm bộ, thân thể chậm nhẹ, thiên nga rơi vào chỗ ngồi phía sau. Ô, ô, ô, đột, đột, đột. Xe gắn máy phát ra tiếng nổ, giống như cự thú gào thét nó kéo xuống nước tinh diện chiến đậy, đối đang cốc mọi người nói, có hứng thú cùng ta xe đua sao? Nói xong, ô một tiếng, xe gắn máy thoát ra thương long điện, trong điện của phòng không chỉ, tròn vẹn thổi mới hơi lâu. Lê Vương Tổ, ngươi lại khống chế cái này trung phẩm linh khí, cùng hắn thi đấu bên trên một tỉ đấu. Đang cốc bên trong có cái trưởng lão từ giới tử đại bên trong lấy ra một kiện trung phẩm linh khí. Lê Vương Tổ sau khi nhận lấy, ý niệm tôi động, cái này trung phẩm linh khí lập tức hóa thành một chiếc thuyền gỗ lơ lửng ở giữa không trung. Trưởng lão, ta đi chiếu cố hắn. Nói xong, thuyền gỗ phi nhanh mà ra. Lê Hưng Tổ khống chế thuyền gỗ vừa vặn lao ra ngoài điện, đã nhìn không thấy tần mục bóng dáng, hắn không cam tâm, lại lần nữa đàng không, lên cao đến trăm mét không trung bên trong, đôi mắt một mực tìm kiếm tần mục vết tích. Xa tại ngoài trong dặm, một kia trắng tại hỗn lượn lao vun vút, trong chốc lát liền lao ra Lê Hưng Tổ ngoài tầm mắt. Thế này thì quá mức rồi, ta đổi theo lại nhìn một chút. Lê Hưng Tổ trong lòng tắc lưới không thôi, trung phẩm linh khí tốc độ hắn rõ ràng nhất, thế nhưng tần mục lái xe xe gắn máy tốc độ hơn xa chính mình, cho dù là chút cơ cảnh kỳ đại tu sĩ thôi động trung phẩm khí, tốc độ cũng bất quá như thế đi lại lần nữa truy đổi một khoảng cách, hắn đã có thể thấy được Lạc Hà Cốc Phượng thị, ai biết đầu kia Bạch Tuyến lại xuất hiện, mấy hơi thở ở giữa, Bạch Tuyến đã vẽ đến Thương Long môn. Thân nương của ta biết, có kiện bảo bối này, Thương Long tiên cảnh người nào có thể đuổi được ta a? Lê Hưng tổ tự lầm bẩm, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Tân Mục trở lại Thương Long điện về sau, hắn thu hồi kiểu mới xe gần máy, ngược lại từ giới tử đại bên trong lấy ra một thùng đầu hũ não, ngồi tại trên bảo tọa không coi ai ra gì ăn nhiều. Cái này, đây là triệu ký đậu hoa, chỉ có Lạc Hà Cốc Phường thị mới có a. Người mùi thơm là, bất quá triệu ký hoa một ngày một nồi mà còn ra nổi liền phải thức ăn, nếu không liền sẽ hư mất nha. Không có khả năng, trên đời này còn không có tốc độ nhanh như vậy, có thể tại nửa khác bên trong từ Thương Long môn đến Lạc Hà cốc đánh một cái vừa đi vừa về. Không bao lâu thời gian, Lê Hưng tổ trở về, hắn đem trung phẩm linh khí còn cho trường lão, đúng sự thực nói, bẩm báo trưởng lão, ta vừa vận bay ra Thương Long điện thời điểm đã nhìn thấy tần mục đã nhanh đến Lạc hạ cốc, chờ ta nổi lên trăm mét không trung truy đổi ra ngoài lúc, hắn lại vòng trở lại, tốc độ nhanh chóng nhìn mà than thở. "Oa một cái, đàn quốc đệ tử vỡ tổ." Bọn họ châu đầu gẹn ai, tinh tế thương lượng một trận về sau, Lê Hưng tổ lại bị đẩy đi ra. Tân trưởng môn, nếu như ngươi nguyện ý đem bảo bối như vậy cho ta đan cốc 10 cái, ta đan cốc cũng không tiếc bất cứ giá nào mời Kình Thương thư viện ra mặt giúp Thương Long môn chống đỡ Long kiếm tông, quyết không nuốt lời." Lê Hương tổ lớn tiếng nói. Tân Mục Phụt cười ra tiếng, nói: "Lê Hung tổ, đầu góc ngươi có phải là hư mất, vừa mở miệng liền mời chiếc tiểu mới mô tô, thật sự cho rằng cái đồ chơi này là rau cải trắng A, nói thật cho ngươi biết, cho đến tận này, trên đời chỉ chiếc này, mà khác lời hứa của ta đối với ngươi rất không tin, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?" Một chiếc. "Nay làm sao có thể, tuyệt đối không được, ít nhất cũng phải năm chiếc." Đan mọi người lại thảo luận. Tần Mục cũng tại suy tư trong đó lợi và hại, sau một lát, hắn mở miệng nói ra, "Các ngươi cũng đừng tranh hình rảnh, ta nói thật cho các người biết, loại này tiểu mới mô tô nhiều nhất xuất hiện 3 chiếc, ta chỉ có thể cho các ngươi hứa hẹn một chiếc, nếu như cảm thấy có thể được, chúng ta hiện tại liền có thể giao dịch, nếu như không được, nếu không được ta thương long môn đệ tử biến thành dã tu, dù sao cũng không có bao nhiêu đệ tử." Đan Cốc đệ tử suy đi nghĩ lại, cuối cùng đáp ứng Tần Mục yêu cầu. Tần Mục đem tiểu mới mô tô giao cho Lê Hưng Tổ, nói, "Chiếc xe mô tô này ta mệnh danh là Từ Điện Chiến Sa, đến mức cách vận dụng hiện tại còn không thể giao cho các ngươi." Đợi đến Tiên môn đại hội thuận lợi kết thúc, các ngươi làm tròn lời hứa về sau, ta tự nhiên dốc túi tương thụ." Lê Hương Tổ sửng sốt một chút, phía sau hắn trưởng lão lại làm cái nháy mắt, để hắn đáp ứng. "Tốt, Tần Trường môn, cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi." Lê Hưng Tổ bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Mục cười cười, quay người rời đi, đối Hoàng Trọng Sơn nói, "Tiễn khách." Đan Quốc đệ tử vô cùng cao hứng, bắt đầu loay hoay từ điện trên xa, các loại thử nghiệm về sau vẫn như cũ không cách nào khởi động, dù vậy bọn họ vẫn như cũ vui vẻ, mấy người thay phiên đẩy lớn mô tô xuống núi. Tần Mục đi tới đồi, nhìn xem nguyên vô bờ mây, trong lòng biết quẻ Cái này thế giới căn bản không có chuẩn mực, chỉ có cường đại mới là chân lý, vẫn là vị nhân nói đúng, chính quyền tạo ra từ bàn súng. Hoàng Trọng Sơn nhìn xem tần mục tịch Liêu Băng Lưng, hắn tâm cũng là một trận như kim châm, đến sơn đổi chỗ, nhẹ nói: "Trưởng môn sư minh, yên tâm đi, đàn cốc sẽ không nuốt lời, chúng ta thương long môn nhất định có thể chịu nổi. Người đi chuẩn bị một chút, tùy ý chúng ta liền đi Tỉnh Thương thư viện, tham gia tiên môn đại hội." Tần Mục nói xong, rời đi đột ngai. Hắn đi hậu sơn đem một thạch gọi tới luyện khí phượng, sau đó từ trên phố trong mật thất lấy ra một cái đồ vật, giao cho một thạch. "Sư tôn, đây là vật gì?" Một thạch trong tay nâng chịu nặng đồ vật, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Tân Mục mang theo một thạch rời đi luyện khí phượng, đi tới hậu sơn thăm cốc, hắn đem cái kia đồ vật một lần nữa lắp ráp tốt, rất chỉnh trọng đối một tên nói, cái này gọi là ba lôi đặc thư kích đại pháo, lấy của ngươi thị lực, có thể chúng đích ngoài 10 dặm mục tiêu, ngươi hảo hảo luyện tập, nhất định phải cho ta luyện tốt, tông môn về sau cảnh giới công tác ta liền toàn quyền giao cho ngươi. Mục thạch sắc mặt kinh hãi, lập tức quỳ xuống đất hô, sư tôn, một thạch bất quá luyện khí cảnh tầng sau thực này trách nhiệm ta sợ gánh vác không nổi. đá hắn một chân, Sau đó chính mình nắm sấp, lắp xong bà Z, thông qua ống nhắm nhìn hướng ngoài 10 dặm một chỗ cự thạch, sau một lát bộc cò. Ầm ầm. Họng súng phun ra mạng lớn hỏa diễm, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Mục Thạch dọa sắc mặt tái nhợt, chợn mắt hốc mồm nhìn xem ba lôi đặc thù kích đại pháo. Chính ngươi nhìn xem ngoài 10 dặm khối cự thạch này, cái này chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, chúng ta tu luyện không đổi kịp người khác, liền phải từ phương diện khác cố gắng, biết sao? Tân mục đè xuống một đầu, để hắn từ ống nhắm nhìn khối cự thạch này. Mục Thạch hô, sư Tôn, ta có thể thấy được, ngoài 10 dặm khối cự thạch này là ngũ giới pha mốc bên dưới chính là một khối thiên ngoại vãn thạch, nghe nói có chúc cơ cảnh hậu kỳ đại tu sĩ thôi động linh khí đập nện đều không có hủy hoại, mà là lưu lại một đạo ân ký, có thể, có thể cái đồ chơi này vậy mà có thể một cái đem cái kia cột mốc biên giới quanh thành bọn mịn, chuyện này quá đáng sợ, đoán chừng một cái có thể đem trúc cơ cảnh hậu kỳ đại tu sĩ cho đánh chết ta. Biết liền tốt, hảo hảo luyện tập a, tốt nhất đi ít hai lui tới địa phương luyện, đừng bị người phát hiện, chiếc xe mô tô này ngươi giữ lại, nếu có người phát hiện ngươi, ghi nhớ, liều mạng cũng muốn chạy trốn, không quản ngươi chạy đi nơi nào, tóm lại đừng để người phát hiện ngươi tồn tại, hiểu chưa? Tân Mục chẳng những cho một thạch vũ khí hạ Còn đem chỉ không nhiều xe gắn máy cũng cho hắn một chiếc. Một thạch quỳ xuống đất không dậy nổi, yên lặng nói, "Sư tôn, Đồ Nhi nhất định cần tuân sư mệnh, chỉ có không biết mới là đáng sợ nhất." Chương 14, Thiên môn đại hội, chương 14, Thiên môn đại hội. Khoảng cách Thiên môn đại hội chỉ còn lại 3 ngày, tần mục đem Thương Long môn đệ tử triệu tập đến Thương Long điện. Trong điện Hoàng trọng sơn, sư Hồng y, y bàn nha đầu ba người võ trang đầy đủ, đã làm đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Bởi vì thần khí cấm khí lệnh ba người bọn họ đều không có thích hợp bản thân pháp khí, cũng đều cầm phàm binh, mặc trên người chính là khôi giáp dày cộm nặng nề, chỉ vì có thể nhiều chống chọi một hồi không đến mức bại quá thảm. Tần Mục nhìn một người, từ giới tử đại bên trong lấy ra ba bộ áo giáp ném ở trước điện, nói: "Ta Tần Mục xem như thương long môn trưởng môn, không cho các người mang đến chỗ tốt gì, còn dựng đứng như vậy nhiều địch nhân, cái này ba kiện áo giáp các người thù, lần này đại chiến chúng ta không thành công thì thành nhân." Hoàng Trọng Sơn nhìn thấy trên đất áo giáp, trong lòng thở dài một tiếng, lộ ra tử trí. Sư Hồng Y giữ con mắt chùng nhọn, một cái túi người liền đoạt trong đó xinh đẹp nhất áo giáp màu trắng, nghiên cứu cẩn thận. Ban Nha đầu một bước, tức miệng, tay nhặt một bộ áo giáp, lẩm nói: "Sư Vinh, thứ này nhẹ nhàng, trải qua được phi kiếm, khí mang sao?" Sư Hồng Y giật không quản bàn nha đầu nói thế nào, nàng quả quyết đổi lại kiểu mới áo giáp, áo giáp nửa người trên áp dụng chính là vậy các kết cấu, phía trên hiện đấy các loại trang trí dùng đường vân, vô cùng xinh đẹp, phía dưới thì là váy xếp nếp tạo hình, hơi động đậy váy liền lơ lửng không cố định, cực kỳ xinh đẹp. Tân Mục nhìn nhiều Sư Hồng Yy vài lần, nói, "Không sai, ta thẩm mỹ vẫn là trước sau như một tốt, chúng ta lên đường đi." Đột đột đột, xe gắn máy động cơ tiếng nổ vang vọng toàn bộ Thương Long môn. mang theo Sư Hồng Yy, trong lòng ấm áp chịu, lần này, thế tất yếu làm cho cả Thương tiên cảnh nhận thức lại Thương Long môn. Trường môn sư huynh Ta mang hoàng sư vinh phía trước dẫn đường, đi. Bàn Nha đầu cưới xe gắn máy, hưng phấn la to. Sư muội, chấm một chút, ta mũ bảo hiểm còn không có mang tốt đâu. Hoàng Trọng Sơn dọa sắc mặt trắng bệnh, lung tung đội nó lên, nắm thật chặt bàn Nha đầu cổ áo. Xiêu. Xe gắn máy lơ lửng cách mặt đất ba thước, cấp tốc lao vụt. Sư Hồng Y dịu ôm Trần Mục thắt lưng, trong lòng vô cùng an tâm, nàng nhẹ nhàng nói, "Trần Mục, nếu như lần này chúng ta Thương Long môn bị xóa tên, chúng ta liền đi Thương Long Tiên cảnh bên ngoài hoang dã mạo hiểm, làm một tên mạo hiểm tu sĩ." Đây là dự tính xấu nhất, nếu như Long tông không cho chúng ta đường sống, vậy chỉ có thể đi hoang dã. Tần Mục trầm giọng nói, xe gắn máy đã nhanh đến Lạc Hà Cốc thời điểm, Sư Hồng Y Lệ đột nhiên phát hiện một thạch không thấy, hỏi, "Tần Mục, một thạch đầu, ngươi làm sao lưu một mình hắn trông coi tông môn a?" Tần Mục đột nhiên vỗ đầu một cái, đối Sư Hồng Y Lệ nghiêm mặt nói, "Hồng Y Lệ, từ giờ trở đi ngươi muốn quên có một thạch người này, nhớ kỹ." Nói xong về sau, Tần Mục đột nhiên ra tốc, dưới khố xe gắn máy trực tiếp tiến vào siêu tốc hình thức. Một đạo điện quang màu vàng tại Thương Long Tiên cảnh dãy núi ở giữa xuyên tới xuyên lui, giữa không trung ngự khí phi hành tu sĩ nhìn thấy bực này hiện tượng kỳ nhộn nhịp dọa không nhẹ, nhộn nhịp truy đi qua. Sau một lát, Tần Mục đuổi kịp Bàn Nha Đầu, hắn hô quát nói dừng xe, ngay tại chỗ bàn bạc đại sự. Bàn Nha Đầu giật nảy mình, tranh thủ thời gian sát áp. "Trưởng môn sư vinh, ngươi cũng chạy quá nhanh a, làm ta sợ muốn chết đều." Bàn Nha Đầu chưa tỉnh hồn, nàng sớm Tần Mục xuất phát, mà còn vẫn luôn là hết tốc độ tiến về phía trước, không nghĩ tới bị người ta nhẹ nhõm đuổi kịp. Hoàng Trọng Sơn ngã trên mặt đất hoa hoa hóa ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tần Mục dừng Bàn Đầu một cái, đem mấy người tụ lại tới, nghiêm túc nói, "Các ngươi cho ta rất tốt, chúng ta Thương Long môn chỉ có 4 người, căn bản không có một thạch cái này đệ tử, đều nhớ kỹ cho ta." Ba người nhột nhịp gật đầu cũng không hỏi nguyên nhân. Các tông các phái đều có tử sĩ ám vệ tồn tại, những người này cả một đời sống ở chỗ tối, tông môn thời khắc nguy cơ, bọn họ là ngăn cơn sóng giữ kỳ binh, tông môn hủy diệt thời khắc, bọn họ chính là tông môn truyền thừa huyết mạch. Cái này sự tình nói xong về sau, Tân Mục Kiến Tâm, một lần nữa cưỡi trên xe gần máy, Bàn Nha Đầu đuổi đi theo, trộm hi hì mà hỏi, "Trưởng môn sư huynh, chúng ta đổi một cái." Tân Mục cười hắc hắc, không nói gì liền cùng nàng đổi, cưỡi lên bàn nha đầu xe gắn máy về sau, hắn lại lần nữa tiến vào siêu tốc hình thức, bàn nha đầu mắt thấy chính mình bị vượt qua, gấp oa oa lên. Hai canh giờ về sau, bọn họ đi tới thương lang mai Sở nội phía trước chính là Kình Thương Thư Viện Đại Bản Doanh. Mênh mang biển mây bên trên, một quả đại thụ che trời phủ phiếm tại trên không, ngọn cây trực thấu chân trời, không nhìn thấy đỉnh, dễ cây thẳng đứng mà xuống, xuyên thấu thật dày biển mây, cũng không biết vươn hướng chỗ nào. Toàn bộ Kình Thương Thư Viện liền tại cây to này bên trên, tùy ý một đầu thần cảnh đều giống như to lớn sân mạch, trên cảnh cây Quỳnh lâu Ngẫu Vũ, đẹp không sao tả xiết, mỗi một cái lá cây chính là một cái đạo tràng, có xây cung điện lầu bảy, bóng người so con kiến còn muốn nhỏ. Nhìn thấy tấm này tình cảnh, Mục mà than thở. Nguyên bản hắn cho trên Không chính là thương cảnh mỹ lệ nhất huyền môn. Giờ phút này xem ra, Kình Thương Thư Viện mới thật sự là đạo môn khôi thủ, Thái Sơn bắt đầu à. Trường môn sư huynh, cái này cây chính là Thương Long Tiên Thu, truyền thuyết đây là cửu tiên bên trên tiên cảnh trí bảo kiến một biến thành, dọc theo cái này cây có thể thẳng tới tiên cảnh, đồng thời đây cũng là chúng ta Thương Long Tiên cảnh tất cả tu sĩ che chở. Hoàng Trọng Sơn ghen tị nói. Sư Hồng Y Lì nhìn lên trời hố đồng dạng biển mây xờ đổi, nói, chúng ta làm sao bay vọt cái này vạn dặm khoảng cách, ta, cũng không thể để Kình Thương Thư Viện người ra tay trợ giúp A. Lúc này, một đám tu sĩ bay tới, dừng ở tần mục đám người đầu. Nha Đây không phải là Thương Long môn người nhà, làm sao? Các người pháp khí tốc độ nhanh như vậy, phi cực kỳ a. Ha ha ha, dám đắc tội chúng ta Thần khí tông, đây chính là hạ tràng giữa không trung bên trong có một người mở miệng chế nhạo. Ban Nha đầu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Hàn Lệnh Chu, tức giận giơ chân mắng to, Hàn Lệnh Chu, có loại xuống đánh với ta một trận, lão nương không phải là đem ngươi năm chỉ đánh gây không thể. Tự tìm cái chết. Hàn Lệnh Chu giận tím mặt, trong tay pháp khí xoắn xoắn phát quang. Xiêu xiêu xiêu, lại tới mấy người, trong đó dẫn đầu thấy được Hoàng Trọng Sơn, lúc này quát, họ Hoàng, lần này tiên môn Đại hội, ta bá tất nhiên để ngươi Thương xóa tên. Tần Mục nhìn thấy đối phương ngang ngược lợi hại, không nhịn được hỏi, nhóm người này cái gì lai lịch? Hoàng Trọng Sơn trong miệng đắng chắc không thôi, khó chịu nói, đây chính là Bá Đao Tông, chúng ta Thương Long môn đối thủ một mất một còn. Lan, đương nhiên, bầu trời chuyển đến một tiếng hét lớn, quần quần như lôi đình đồng dạng. Thần khí tông, Bá Đao Tông đám người nhộn nhịp quay đầu. Đang góc người đến, dẫn đầu là một thanh niên, mặc màu xanh đen đạo bảo, dưới chân đạp một cái kim quang chói mắt hồ lô, dáng dấp cực kỳ tuấn dật. Sách, vậy mà là hắn. Thương Long địa bảng lớn thứ 2 cao thủ, đáng sợ a. Tiên sát thần này không phải tại hoang dã lịch Luân Nha? Tại sao trở lại? Xung quanh đi qua tu sĩ, thấy được Lăng Huyền Sách nhộn nhịp đi đường vòng. Bá Đao Tông thấy được đàn cốc mọi người, liền cái giấm cũng không dám thả, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Thần khí Tông đám người nào cái trán, cũng không dám nói cái gì khó lạc, hận hận Trừng Tần Mộc đám người một cái, bay về phía Tình Thương thư viện. Lăng Huyền Sách khống chế pháp bảo Kim Hổ Lô chậm chạp rơi xuống đất, nhìn xem Tần Mộc đám người, nói: "Từ điện chiến xa xuất Tử Thương Long môn chi Sơn đám người thở, không dám nói nhiều. Tần Mộc vừa xài ra, lấy đối phương cường đại khí tràng, nói: "Không sai. Rất tốt." Hiện tại có thể đem cách vận dụng nói cho ta biết, phía trước đáp ứng chuyện của các ngươi tình cảm, yên tâm." Lăng Huyền Sách tu vi người tiền, luôn ngữ mặc dù phách lối, thế nhưng thái độ rất chân thành. Tân Mục suy nghĩ một chút, đi tới đích Thân biểu diễn một bên kiểu mới xe gắn máy lợi dụng cưới pháp môn, sau đó nhỏ giọng đối Lăng Huyền Sách nói, "Bộ này chiến xa cũng không phải là tốt nhất." Lăng Huyền Sách lơ đễnh, đích Thân cỡi lên từ điện chiến xa, một khi khởi động, một đạo tử quang chỉ một thoáng liền lao ra đồn ngay. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhộn nhịp truy đuổi đi qua. Nhưng gặp từ điện rơi vào biển mây về sau lại như kỳ tích bay vọt, vẽ ra trên không trung vô số đạo vòng tròn. Tiếp theo cấp tốc xông về Kình Thương thư viện. Tần Mộc trong lòng kinh hại không thôi, xe gắn máy căn bản không thể phi, mà chiếc kia tử điện chiến xa sợ rĩ có thể bay, có thể thấy được lăng huyền sách tu vi cực cao sâu, quả thực không thể tưởng tượng. Lê Hưng Tổ mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, bay xuống mặt đất, đối Tần Mộc chắp tay nói, "Tần trưởng môn, kỳ tại ngũ trời, món pháp bảo này quả thực xảo đoạt thiên công, thực sự là để người sợ hai tháng ca. Tần Mộc cũng không khách khí, nói, "Làm phiền các vị đạo hữu trở chúng ta đoạn đường." Lê Hưng Tổ gật, gật đầu, chào hỏi mấy cái sư đệ sư muội, mang theo mấy người vượt qua vạn dặm biển mây. Qua buổi trưa Tại Quỳnh Tương thư viện nên khách Chi bên trên đã tụ tập các môn các phái đệ tử, tất cả mọi người tụ tập tại chính mình bọn thể, không có một người dám lung tung lô mãng. Sau một lát, có cái thư sinh dáng dấp đạo sĩ bay xuống nên khách Chi, xúc động nói: "10 năm một lần tiên môn đại hội lần này bắt đầu, xem như chủ nhà, thư viện là các vị chuẩn bị tiên quả, còn mời các vị đạo hữu bình tâm tĩnh khi nhậm nháp tiên quả." Nói xong, vị này thư sinh tay đảo vung lên, vô số cái bàn bay là tả đi ra, phân loại có thứ tự rơi vào mỗi người trước mặt, sau đó, liền có cung trang nữ tử tay kéo rọ xuyên qua tại đám người, tại mỗi một tâm cái bản mang lên Quỳnh Tương tiên quả. Tiến khí lượn lờ. Mùi thơm từng trận, nên khách chi cảnh sát ca lành bầu không khí. Tân Mục ngồi ngay ngắn ở bàn ăn phía trước, nhìn trên bàn kỳ dị tiên quả phát ra mùi thơm, không khỏi sinh ra ảo giác, tràng cảnh này vô cùng nhìn cuốn mắt, giống như là vương mẫu nương nương hội bản đảo đồng dạng. Sư Hồng Y li hề nhỏ giọng nói, "Trưởng môn sư huynh, rượu trên bàn gọi là Hạo Nhân rượu, là tình thương thư viện bí pháp nghiên cứu chế tạo, có thể gột rửa kinh mạch bên trên ám tật thương tích, còn có thể khôi phục mười thành pháp lực, còn có cái này quả gọi là Mắt Phượng, là kiến một tiên tụ chỗ sinh, đối với cảm ngộ đại đạo cùng trúc cơ đều có chỗ tốt rất lớn, loại này màu đỏ trái cây gọi là Lâm Hải." thức ăn về sau trong cơ thể pháp lực không một hạt bụi thì sẽ bị gột rửa không còn, tu vi càng thêm tinh thuần, nghe nói 50 năm một nợ hoa, 50 năm một kết quả, 50 năm vừa rồi thành tụ. Tần Mộc trong lòng bình tĩnh, con mắt khó nhìn, phát hiện sư Hồng Y liếc đem chính mình trên bàn trái cây đều cho mình, biểu lộ giả vờ không vui, nói: "Ngươi lần trước khẳng định nhận rất lớn nội thương, chính mình dùng liền có thể, không cần lo lắng ta." Lúc này, Lê Hưng tổ tới, hắn ngồi tại Tần mục trên mặt bàn, đồng thời đem chính mình tiền quả bày đi lên, nói: "Tần môn, lần này tiên môn đại hội ta đan cốc đã toàn bộ phương diện chào hỏi." Tam đoàn Thương Long Điệu bảng 49 người đứng đầu tu sĩ sẽ không xuất thủ khiêu chiến Thương Long môn, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi. Thương Long Điệu bảng 49 người đứng đầu. Tân Mục chợt nhớ tới chính mình Thương Long Điệu bảng thứ hạng là người thứ 50, xem ra đan quốc lần này thành ý 10 phần, vì vậy nói, quý phái rất giữ chữ tín, chờ mong lần sau hợp tác. Nhất định, nhất định. Chương 15, siêu cấp hắc mã, chương 15, siêu cấp hắc mã. Tiên quả dùng thôi, đại hội chính thức bắt đầu. Phạm là tham gia tiên môn đại hội đệ tử, đều là các môn các phái tinh anh, nếu như xuất hiện tông môn chiến Đối phương nhưng muốn cầu khiêu chiến lần này trước đến tham gia đại hội trong tông môn tùy ý đệ tử, cho nên cái này tiền quả không phải ăn không, nói không chừng chính là cuối cùng một bữa. Đã có tông môn ở giữa bắt đầu tranh đấu, đỉnh đầu của mọi người có mấy khối to lớn tinh thạch, mỗi lần có tông môn khiêu chiến báo cáo, đem đối ứng tinh thạch phía trên liền sẽ biểu thị người khiêu chiến tính danh cùng môn phái, một khi song phương khiêu chiến xác nhận, trải qua kình thương thư viện đệ tử đưa vào khiêu chiến sân bãi, tinh thạch sẽ toàn bộ hành trình phát ra so đấu quá trình, không tồn tại người khác nhúng tay có thể. Tông khiêu chiến, đầu tiên là giải quyết tư toán, thứ hai là tranh đoạt địa bàn cho nên tiến vào khiêu chiến sân bãi về sau thủ đoạn không tính, quản ngươi dùng cái gì ám chiêu, chỉ cần thắng liền có thể. Sau một lát, có một khối tinh thạch bên trên cho thấy, Thần khí tông đệ tử Hàn Lệnh Chu khiêu chiến Thương Long môn đệ tử Sư Hồng Ý, tạm thưởng một đầu linh mạch. Tân Mục nhíu mắt, cái này Hàn Lệnh Chu quả nhiên âm hiểm, Thương Long môn đệ tử bên trong Hoàng Trọng Sơn cùng bằng nha đầu đều đã bước vào chốc cơ, mà chính hắn thì là đánh cho tê người qua ra hỏa này, duy trì có Sư Hồng Ý liền là yếu nhất. Hoàng xét, hô, trưởng sư Hình, không thể à, y sư không vào cảnh, lần trước còn bị thương, không thể tiếp Tân Mục hỏi, có thể cự tuyệt sao? Sư Hồng Y dì sắp mặt ru lên, nói, dựa theo tiên môn đại hội quy tắc, mỗi một cái môn phái có thể cự tuyệt khiêu chiến ba lần, thế nhưng mỗi cự tuyệt một lần, lần sau khiêu chiến tặng thưởng gấp bội, chúng ta thương long môn còn sót lại một đầu linh mạch, cho nên chúng ta không có cự tuyệt tư cách. Tốt, người đi tiếp thu khiêu chiến, không cần lo lắng. Tân Mục chắc chắn nói. Sư Hồng Y dì gật gật đầu, kéo lấy cự nhận liền tiến về chỗ ghi danh. Sau đó... Cửa kia tinh thạch bên trên xuất hiện một mảnh rộng lớn sân bãi, Sư Hồng Yy cầm trong tay cự nhận đực liên, đối diện Hàn Lệnh Chu biểu lộ cực kỳ hèn mọn, nhìn từ trên xuống dưới Sư Hồng Yy, trong miệng tựa hồ còn nói cái gì âu nôn đến ngữ, Sư Hồng Y đi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, Sư Hồng Yy vượt lên trước làm loạn, xách theo cự nhận liền bỏ tới. Hàn Lệnh Chu vẫn như cũ hèn mọn không chịu đổi, hắn không hề sợ hãi, đưa tay chính là một kiện loa hình dáng pháp khí đánh ra, nhưng gặp pháp khí này nên không biến lớn, miệng kèn bên trong phun ra ngọn lửa màu xanh lam hướng về Sư Hồng Yy quần quật cuốn tới. Sau một lát, Người này lại đánh ra một đạo hình mâm tròn pháp khí, mâm tròn bên trong bắn mạnh xuất ra đạo đạo băng tiễn. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm vênh kích mà đến, Sư Hồng Y li sốt một chút, tiếp theo lại vào tới. Ba ba ba. Băng tiễn bắn trúng Sư Hồng Y, nàng lại sửng sốt một chút, vậy mà không quan tâm tiếp tục xông về phía trước. Hàn Lệnh Chu sắc mặt đại biến, một cái bay ngược, hai bàn tay ở giữa đánh ra một đạo màu đen khí mang, tựa như áp giao đồng dạng cuốn lượn mà đến. Sư Hồng Y sắc mặt phẫn nộ, nàng thân thể nhất chuyển, tùy ý màu đen mang đập nện tại bụng bên trên, trong tay cự nhận hồn nhiên rơi xuống. Xoăn một cái, mấy sợi tóc đen bay xuống. Hàn Lệnh Chu dọa vong hồn đại mạo, đầu không ngừng run run, tựa hồ cho rằng đầu mình rơi xuống đất. Xung quanh tiếng hô đại tác, nhộn nhịp bắt đầu la hét. Tình huống như thế nào? Sư Hồng Y Liệp mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, thế nhưng Hàn Lệnh Chu không nên dạng này độ được a. Đây chính là sinh tử đại chiến, Hàn Lệnh Chu thật là sắc mê tâm thiếu. Mau nhìn, Sư Hồng Y Liệp nổi khủng. Tinh thạch trong tấm hình sư Hồng Y Liệp theo một người cao cự nhận đuổi theo Hàn Lệnh Chu toàn trường chạy, lần này mang theo đứng đầu khí, ai biết toàn bộ đều vô dụng, hắn Y Liệp tốt vào hang không đáy đồng dạng, quả thực là quỷ. Truy đuổi ước chừng nửa canh giờ, Sư Hồng Yiya nhìn chuẩn một cái cơ hội, vung lên cự nhận một cái tật phong chém, đem Hàn Lệnh Chu chém thành hai nửa. Tinh thạch hình ảnh dập tắt, tiếp theo biểu thị, Thường Long môn sư Hồng Yiya thắng, đến tặng thưởng thần khí tông linh mạch một đầu. Lập tức liền có Kình Thương thư viện đệ tử mang theo chứa linh mạch ngọc hồ lô tới, đích thân giao cho Trần Mục, nói: "Chúc mừng Thường Long môn cầm xuống một thành, đây là chiến thắng tặng thưởng." Trần Mục sắc mặt bất động, về, vào về sau, điên, quanh Sư tỷ Ngươi thế nào thay đổi đến lợi hại như vậy a, mau nói, mau nói nha. Hồng Y Gia sư muội, ngươi không có bị thương chứ? Liên tại hai người ân cần thời khắc, Tinh Thạch bên trên lại xuất hiện có quan hệ Thương lòng Môn tin tức, Bá Đao Tông đệ tử Cao Thiên Thanh khiêu chiến Thương Long Môn đệ tử Chu Linh Lung, tạm thưởng hai cái linh mạch. Bàn Nha Đầu, đến lượt ngươi ra sân, đừng cho ta mất mặt." Tân Mục nhẹ giọng giận mắng một câu. Bàn Nha Đầu cái này mới lấy lại tinh thần, nàng cười hắc hắc, lập tức vào tới. Tinh Thạch bên trên hình ảnh chậm mở rộng, Bá Đao Tông Thiên không trung, Đầu đứng trên mặt đất giơ to: Đố nhiên, Cao Thiên Thanh hai tay liên tục kết động ân quyết, đánh ra lăng lệ chiêu số, Bàn Nha Đầu chật vật chùn tránh, bị động bị đánh, không cách nào đánh trả. Này, thần khí tông cho Thương Long môn hạ cấm khí lệnh bọn họ không bay lên được, trận này nhất định phải thua. Nha Đầu kia mặt cùng như heo, hả có thể là Cao Thiên Thanh đối thủ, buồn cười. Xong, Thương Long môn muốn bị xóa tên. Đúng là như thế, Bàn Nha Đầu không bay lên được, cái này Cao Thiên Thanh chủng rất, bay đến thuật pháp công kích không đến độ cao, nhìn chuẩn khe hở liền đánh ra một đạo thuật pháp, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục. Sau một lát, Bàn Nha Đầu khai khiếu, nàng từ giới tử đại bên trong lấy ra xe gần máy, lợi dụng cưỡi về sau, tốc độ như điện, toàn trường tán loạn, Cao Thiên Thanh liền Bàn Nha Đầu bóng người đều không nhìn thấy, lập tức không có chiêu. Sư Hồng Y vì thấy không người chú ý mình, lặng lẽ góp đến Tần Mục bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cho ta áo giáp rợ cho gì, vì cái gì thuật pháp đánh vào người ta lông tóc không thương. Tần Mục quỷ bí cười một tiếng, nói: "Đợi đến nguy cơ lần này sau đó, ta cho ngươi nói tỉ mỉ, không nóng này." Sư Hồng Y thì trong lòng vui dạ lén lút bóp Tần một cái. Một canh giờ trôi qua, Cao Tiên Thanh pháp lực dần dần trống rỗng, lòng bàn chân phi kiếm lung lay sắp đổ, bàn nha đầu vẫn như cũ long tinh hổ mãnh ở đây lao nhanh không chỉ. Nguy rồi, Cao Thiên Thanh phải thua. Hắn pháp lực chống đỡ hết nổi, nhưng Chu Linh Lung tựa hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì, cái này kiểu mới pháp khí cũng quá bá đạo a, vậy mà không hao phí pháp lực. Thật sự là xem thường thương long môn, ai biết bá đạo tông vậy mà thua ở pháp khí bên trên, thật sự là đáng buồn a. Không bao lâu thời gian, Cao Thiên Thanh sắc mặt tạm đạm rơi xuống đất, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ nhìn thấy bốn phía. "Phanh!" kim quang đánh tới. "Ta để ngươi Chu Linh Lung trong miệng quát to, dưới khố xe gắn máy ra tốc vào tới. Cao Thiên Thanh bị đụng bay đến cao 10 mét trống không, sau đó trùng điệp ngã tại mặt đất. Lao nương để ngươi một lần phi cái đủ. Phanh. Hắn lại bị đụng bay lên, lần này phi càng cao. Lại cho ta phi. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, bàn nha đầu lái xe xe gắn máy lại đánh tới. Rang rắc. Nên khách chi bên trên các vị tu sĩ tựa hồ nghe đến xương vỡ vụn tiếng vang, có chút khó mà tiếp thu như thế tàn bạo hình ảnh. Mấy cái vừa đi vừa về về sau, tinh thạch bên trên hình ảnh dập tắt, sau đó biểu thị, Thương Long Chu Linh thắng, thu hoạch được bá tông linh mạch hai cái. Bình cương thư viện đệ tử mang theo hai ngọc hồ lô tới, lại lần nữa chúc mừng nói chúc mừng Thương Long môn lại tiếp theo thành, hai cái linh mạch còn mời tần trưởng môn tất khí. Hắc Mã, Thương Long môn 2 thắng liên tiếp, trở thành lần này tiên môn đại hội tuyệt đối Hắc Mã. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, vững như sơn nhạc. Hoàng Trọng Sơn cùng sư Hồng Y kích động không thể tự khống chế, trông mong chờ đợi bản nha đầu đắc thắng trở về. Ha ha ha, cái này châu chấu nhảy còn rất cao, bất quá thế cũng quá thảm rồi một chút. Bản nha đầu tùy trở về, phấn khởi hại. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu, Thương sẽ liên tiếp hai ván. Giờ phút này đã nắm giữ bốn đầu linh mạch, nếu như vượt qua lần này nguy cơ, 10 năm phát triển về sau, không nói xâm nhập 6 đại tông môn, bỏ đến trung thượng du vẫn là có khả năng. Nơi xa Lý Thiên Tuyệt sắc mặt thú ám, sau đó, hán tại Quý Lê bên thai bàn giao vài câu, Quý Lê lúc này chui vào đám người. Đông nhiên, đám người một tràng thốt lên, tất cả con mắt nộn nhịp nhìn hướng tinh thạch. Long kiếm tông đệ tử Quý Lê khiêu chiến thương Long môn đệ tử Hoàng Trọng Sơn, tặng thưởng bốn đầu linh mạ Sắc mặt khó xử đến cực điểm, nói: "Thần trưởng môn, an tâm chớ vội, cái này quý lễ hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. 3 ngày phía trước, hắn trước mặt mọi người bại bởi thương long địa bảng 58 tên cao triển, giờ phút này xếp hạng đã tại 59 tên, ta đàn quốc thực tế bất lực a." Tân Mục đập mạnh một quyển, hắn sớm nên nghĩ đến một điểm, vẫn là chủ quan. Hoàng Trọng Sơn đứng dậy, hắn sắc mặt bi phẫn nói: "Còn mời trưởng môn yên tâm, sư đệ cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn đánh thắng trận này." Tân Mục sắc mặt ngưng hại, hắn kéo Sơn, âm thầm bàn giao vài câu. Hoàng trọng Sơn sắc mặt nghi hoặc không hiểu. "Đừng hỏi nữa, theo ta nói đi làm." Tiếng nổ quát lớn một tiếng. Hoàng Trọng Sơn gật gật đầu, đứng dậy hướng đi khiêu chiến sân bãi. Mọi người nhìn xem Hoàng Trọng Sơn bóng lưng, đều là cảm giác được một loại bi thương cùng nhìn thẳng vào chịu chết hào phóng. Tinh thạch hình ảnh mở rộng, Quý Lê vào trạng về sau, lập tức thi triển hung ác chiêu số, gắn đạt tới tốc chiến tốc thắng, kiếm ảnh chống chết. Khi mang tàn phá bừa bãi khoét động, Hoàng Trọng Sơn tựa như bè khổ thuyền cô độc, lung lay sắp đổ. Sau nửa canh giờ, Quý Lễ đã ở vào nổi giận trạng thái, các loại chiêu thức dùng hết, vẫn không có đánh chết Sơn. Ta nột, này sao lại thế này? Hoàng Trọng Sơn lúc nào như thế kháng đánh. Hắn không phải vừa vận đột phá đến chốc cơ cảnh sao? Không đối, Hoàng Trọng Sơn trên thân khôi giáp có gì đó quái lạ, tựa như là pháp khí, tuyệt không phải đồng dạng phàm binh áo giáp. Mấy mắt, lực chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung tại Hoàng Trọng Sơn trên khải giáp. Masatushi đã nhìn ra manh khoẻ, không quản quý lệ chiêu thức có cỡ nào hung ác, Hoàng Trọng Sơn luôn là dùng ngực bụng hoặc là xoay lưng đi chống chọi, tận lực tránh cho huyết hầu đầu các chỗ hiểm chỗ. Giờ phút này, hắn mặc dù trật vật không chịu nổi, nhưng như cũng không chết được. Và một thân ảnh xuất hiện ở tần mục trước mặt. Vậy mà là Lăng Huyền Sách, hắn sắc mặt thâm trầm nhìn xem Tân Mục, lạnh giọng hỏi, "Bộ áo giáp này cũng xuất từ ngươi tay?" Tân Mục gật gật đầu, "Ta đặt mua 100 phó, điều kiện ngươi tùy tiện mở." Lăng Huyền Sách ngang nhiên nói, "Tân Mục cười lạnh một tiếng, nói, "Đan cốc liền không sợ Thần khí Tông cấm khí lệnh. Bọn họ dám, ta một đạo cấm đan khiến bọn họ Thần khí Tông lập tức sụp đổ." Lăng Huyền Sách bá đạo vô song nói, Tân Mục sắc mặt lại nhạt, mở miệng nói ra, "Việc này không gấp, chờ đại hội sau đó, chúng ta lại." "Quý chết?" "Ha, ha, ha quý vậy mà chết tại Hoàng Trọng Sơn trên tay." Bộ áo giáp này pháp khí quá nguy thiên đến cùng suất tử vị kia đại sư chí thủ. Thương Long môn muốn quật khởi chương 16, thần hỏa gắt lĩnh, chương 16, thần hỏa gắt lĩnh. Chúc mừng Thương Long môn, chúc mừng Tần Trường môn, liền xuống bát thành, Thương Long môn lần này tiên môn đại hội cơ bản không lo, đây là chiến thắng tặng thưởng bốn đầu linh mạch. Kinh Thương thư viện đệ tử sắc mặt kinh hỉ, đưa lên bốn cái ngọc hồ lô. Cơ bản không lo. Tần Mộc trong lòng hiện lên vô cùng không tốt báo hiệu, hắn lập tức hỏi, không phải nói mỗi cái môn phái tiếp thu 3 lần khiêu chiến về sau liền có thể không tại tiếp thu khiêu chiến sao, vì cái gì nói cơ bản không lo đâu? Bình cương tư viện đệ tử còn chưa nói chuyện, bên cạnh Lăng Huyền sách mở miệng nói ra, là có cái này quy củ, thế nhưng chỉ cần ba trận bị khiêu chiến đầy môn phái, còn có một lần không cách nào cự tuyệt khiêu chiến, chính là bị người vậy một cái toàn môn, đối phương chỉ ra một người, tu vi so với các ngươi toàn bộ đệ tử bình quân tu vi còn thấp hơn, cái này các ngươi là không thể cự tuyệt. Tân Mục lập tức nhìn hướng Long kiếm tông, hắn biết Lý Tiên Tuyển sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Thương Long môn. Sư Minh, ta thắng, ta vậy mà thắng, ha ha ha, chúng ta Thương Long môn lại đạt được 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Hoàng Trọng Sơn vui vô cùng, thất tha thất thiếu chạy tới cũng không kịp thở một cái liền lớn tiếng la lên. Tinh thạch bên trên xuất hiện lần nữa có quan hệ thương long môn tin tức, Long Kiếm Tông đệ tử Kiếm Vô Tâm khiêu chiến Thương Long môn. Oan. Toàn bộ lên khách chi vỡ tổ, mọi người nhìn về phía Long Kiếm Tông. Đây là, Long Kiếm Tông các vị đệ tử bên trong đi ra một cái cực kỳ đệ tử trẻ tuổi, xem ra chỉ có 14, 15 tuổi, thân thể gây yếu không chịu nổi, chậm rãi hướng khiêu chiến sân bãi đi đến. Dây đặc kiếm khí như thực chất đồng dạng. Cái này Kiếm Vô Tâm quá quỷ dị, hắn nhìn như tại hành động, lại cho người một loại phi kiếm thông thả lao vụn vụ tạo giác, nhất là trên người hắn kiếm khí tựa đối với chuẩn mọi người Lăng Huyền Sách đôi mắt tụ lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiếm Vô Tâm, thì thào nói, "Kiếm ý, như thế nhỏ vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm ý, người này thiên phú vượt qua Diệp Tuấn." Bàn Nha đầu liếc qua, chẳng hề để ý nói, "Sợ cái gì, hắn bất quá mới luyện khí cảnh tầng 8 bộ dạng, quá yếu." Nhưng gặp cái này Kiếm Vô Tâm đi đến đài cao chỗ ghi danh, tổng qua bước ra 99 bước, coi hắn thứ 100 bước bước ra thời điểm, thân thể hình như phát ra một tiếng nhẹ nhàng răng rắc âm thanh. Luyện khí cảnh tầng 9, hắn lúc này phá. Đáng sợ, cái này Kiếm Vô Tâm thực lực vượt qua quý lễ mấy cái đẳng cấp. Long kiếm tông thực tế quá lợi hại, vực này thiên tài cũng có thể tìm tới, thương long môn nguy hiểm. Bàn Nha Đầu nhảy dựng lên, liền hướng chỗ ghi danh chạy đi, máng, sợ lông, liền là Sư Hồng Yiye, Hoàng Trọng Sơn hai người lập tức đứng dậy, riêng phần mình siết chặt nắm đấm, nguôi xuống, Bàn Nha Đầu, chết cho ta trở về." Tân Mục quát to. Sư Hồng Yiye, Hoàng Trọng Sơn sắc mặt không hiểu, làm xuống, Bàn Nha Đầu không tình nguyện, nàng cố chấp đứng tại chỗ. Tân Mục đứng dậy đi tới Bàn Nha Đầu trước mặt, quát nói, "Cút trở về cho ta, còn dám làm loạn, ta liền đem chức trưởng môn nhường cho ngươi làm." Trưởng sư huynh là bọn họ muốn khiêu chiến chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn nhận thua sao?" Ban Nha đầu quyền muồm, nàng vẫn cảm thấy chính mình không có sai. Tân Mục Trừng bàn Nha đầu một cái, hắn tự mình đi chỗ ghi danh. Sư Hồng Y Liệp lập tức ngồi không yên, nàng đối Hoàng Trọng Sơn nói, "Không thể để một mình hắn đi tiếp thu khiêu chiến, hắn sẽ chết. Tân, chúng ta cùng đi, chết sống đều cùng một chỗ." Hoàng Trọng Sơn vô bản đứng dậy. Tân Mục đi tới chỗ ghi danh, nhìn xem chủ trì khiêu chiến kình thương thư viện đệ tử, chắp tay nói, "Ta là Thương Long môn trưởng môn Tần Mục, lần này khiêu chiến thi đấu, ta một người là được rồi." Lời này vừa nói ra, Kiếm Vô Tâm ánh mắt lập tức đâm tới. Tần Mục toàn thân làn ra sắc chặt, tựa hồ thật có một thanh phi kiếm ngắm chuẩn chính mình. Chủ trì khiêu chiến đệ tử vung vung tay, nói: "Không được, kiếm vô tâm khiêu chiến là toàn bộ Thương Long môn, các người có bao nhiêu người liền nhất định phải lên bao nhiêu người, kết quả thì là các người đánh chết kiếm vô tâm, hoặc là bị kiếm vô tâm diệt người Thương Long môn toàn bộ, đây chính là quỹ củ." Tần Mục quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Sư Hồng Y Nhi, Vàng Tĩnh Tĩnh, Bàn Nha Đầu ba người đứng chỉnh tề, lập tức cùng kêu lên quát: "Trưởng môn, chúng ta hứng chiến. chiến." Không được, đây là tự tìm cái chết." Tân mục nhìn xem ba người bọn họ, Trong lòng của hắn dao xoắn đồng trận đau, bất kỳ người nào chết đều không phải hắn muốn thấy được, thế nhưng đây là hôn chiến, cái kia kiếm vô tâm quá mạnh, mạnh đến liền lăng huyền sách đều âm thầm kiêng kỵ. "Mời theo ta vào chàng a chủ trì khiêu chiến đệ tử thúc dục một câu." Tần Mục do dự không quyết, lập tức lại liếc kiếm vô tâm một cái. Kiếm vô tâm bất thân như loại kiếm, nhất cử nhất động ở giữa sát khí nghiêm nghị, cái này tựa hồ không phải một người, mà là một thanh kiếm, chuyên môn giết người kiếm. Tần Mục con mắt sáng không ngừng, hắn tâm tư nhất định, quyết nói, "Thương Chủ trì chiến đệ tử một bộ bất khả tư nghị bộ dạng nhìn xem Mục, hắn hỏi tới, "Nhật vua?" Đối Chúng ta nhận thua." Tân Mục trong lòng cũng đang dị máu, hắn vô cùng rõ ràng nhận thua là khái niệm gì, một khi nhận thua, trong tay 4 đầu linh mạch liền nhất định phải cho Long Kiếm Tông, mà Thương Long Môn từ đó không có bất kỳ cái gì tư bản, chỉ chờ Tiên Môn Đại hội xong xuôi, liền bị Thương Long Tiên cảnh xóa tên. "Trưởng môn sư huynh, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền nhận thua?" Ban Nha đầu không hiểu hỏi, phía trước tam chiến ba nhanh, Thương Long Môn mắt thấy là phải quật khởi, chẳng lẽ cũng bởi vì Long Kiếm Tông một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏ liền dạng này quá sợ đi. "Ta không nhận thua." Thương không nhận thua. Hoàng Trọng Sơn một bước xông về phía trước ngài cao, hắn lớn tiếng hét to, kiên quyết không nhận thua. Tần Mục ngăn lại Hoàng Trọng Sơn, trầm giọng nói, "Đường hồ đồ, chúng ta nhận thua, trận này không đánh, đúng đây là thua tằng tượng." Hoàng Trọng Sơn thấy được Tần Mục muốn giao ra linh mạch ngọc hồ lô, cảm xúc lập tức hỏng mất, hắn nắm lấy mấy cái hồ lô chết không buông tay, lớn tiếng gầm thét lên, "Thương Long môn không nhận thua, Tần Mục, ngươi cốt cho ta, ngươi bây giờ không phải chúng ta trưởng môn, lan, lan, lan." Trang diện lập tức lâm vào hỗn loạn, phái xung quanh đệ tử toàn bộ đều vây quanh xem tình vui. Tần Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nghe lời Hoàng Trọng Sơn từng tiếng chói tai lăn chữ, trong lòng tựa như các thịt đồng giạn đau. Sư Hồng Y liền một bước nhảy lên đài cao, hướng về phía Hoàng Trọng Sơn hung hăng quát một bạt hai, "Mãng, Hoàng Trọng Sơn, ngươi muốn làm gì? Đi xuống cho ta." Chủ trì đệ tử tiếp tục hỏi, "Tần Trường môn, ngươi cần phải biết, một khi nhận thua, Thường Long môn liền thật bị xóa tên." Tần Mục nghiêm mặt nói, "Không nhất định a." Mọi người hoảng sợ, cùng nhau nhìn hướng Tần Mục. Hắn, sẽ không phải là muốn chiến vượt cấp à. "Đừng nói giỡn, Long Kiếm Tông lần này tới đệ tử đều là tinh anh." Chúc cơ cảnh bên trong kém nhất thuộc về Lý Thiên Tuyệt, nhân ra có thể là Thương Long Địa Bảng trước 10 tồn tại. Gia hỏa này thật có ý tứ, bất quá, Tân Mục có thể là có nộ hỏa chân quân đa phù đạo nhân tiến tuổi, có thể sẽ ủ thế cũng có nói. Kiếm Vô Tâm dừng bước lại, đột nhiên thu tay, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mục, từng chữ nói ra nói, ta muốn giết ngươi, diễn Thương Long môn các đệ tử. Tân Mục vùng vung tay, nói, ngươi còn chưa xứng, ta muốn khiêu chiến vượt cấp, khiêu chiến Long Kiếm Tông chúc cơ cảnh Trong chàng một mảnh xôn xao, ngược lại đại gia lại bắt đầu tìm Lý Thiên Tuyệt bóng dáng. Chủ trì đệ tử hỏi, ngươi dạng này khiêu chiến rất thua thiệt, dù cho thắng cũng chỉ có thể thu hoạch được một đầu linh mạch, nếu như ngươi có thể ép một vài thứ xem như ta tưởng, dù sao thua tương đương chết, lại pháp bảo nghịch thiên cũng không có cái gì dùng, nếu là thắng nhưng là muốn kiếm một món hời. Tân Mục giật mình, hắn nhìn về phía Lăng Huyền Sách. Lăng Huyền Sách sải bước tới, tiện tay lấy ra 10 đầu linh mạch hồ lô, đối Tân Mục nói, cái này coi như là tiền đặt cọc. Tân Mục nắm lấy, ký đáo đưa cho chủ trì đệ tử, lớn tiếng nói, ta ép 10 đầu linh mạch. Sau đó hắn cởi xuống trên thân khôi giáp, ném cho Lăng Sách, nói, Lăng sư Hình, nếu như ta không có chết, khôi giáp trả ta, chúng ta giao dịch tiếp tục, nếu như ta chết Sư muội ta sư Hồng Y Li sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật." Lăng Huyền sách tiếp lấy áo giáp về sau, lớn tiếng cười nói, "Ta tin ngươi không chết." Đạt tạ. Tần Mộc ôn quyền cảm ơn. Sư Hồng Y thì còn tại như lọt vào trong giấc ngủ, nàng nắm lấy Tần Mộc tay, nhỏ giọng hỏi, "Tần Mộc, ngươi thật sự có nắm chắc? Tin tưởng ta, đi coi chừng Trừng Hoàng Trọng Sơn, đừng để hắn lại làm chuyện điên rồ." Tần Mộc chắc chắn nhìn xem sư Hồng Y Li. Đột nhiên, đám người tự động phân ra một cái thông đạo, có bóng người chậm rãi đến. Người này người mang bảo kiếm, khí vũ ngang, bước đi kiên định, chậm rãi hướng bên này đi tới. Lý Thiên Tuyệt Hắn chính là Lý Thiên Tuyệt, Thương Long Điệu bảng thứ 10. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Tần Mục, lạnh giọng nói: "Ngươi sẽ chết rất thê thảm." "Đúng, nói cho Sư Hồng Ý nghe, nàng hiện tại rất xấu." Kiếm Vô Tâm thấy được Lý Thiên Tuyệt đi tới, hắn không cam tâm, còn muốn xuất chiến. Lý Thiên Tuyệt vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói: "Trở về, muốn giết người, chờ lần sau a." Sau đó, Tần Mục cùng Lý Thiên Tuyệt tiến về khiêu chiến sân bãi. Tinh thạch bên trên hình ảnh chậm chậm mở rộng, một trận buồn cười chi chiến lập tức sẽ diễn ra. Luyện cảnh đối chiến Lý Thiên Tuyệt, người này lòng tự tin nổ tung. Đừng nói luyện khí cảnh, liên tính trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không dám khiêu chiến Lý Thiên Tuyệt. Lần này tiên môn đại hội rất có ý tứ, Thường Long môn liền xuống ba thành về sau, lại tới một màn như thế, cũng không biết người nào cho bọn họ dũ khí. Tất cả mọi người Lý Thiên Tuyệt mở rộng cường tuyệt kiếm chiêu, một kiếm xé nát tần mục, trình diễn lối ra tàn bạo đến cực điểm kiếm tu giết người làm mẫu. Sư Hồng Y liền nắm chặt bản nha đầu tay, nàng thân thể run rẩy lợi hại. Trường môn sư huynh rồi đi, vậy mà đi khiêu chiến Lý Tuyệt, còn không bằng chúng ta một nhóm người đi ứng cái kiếm vô tâm đâu. Bản nha đầu rất không hài lòng mục tải, cảm thấy đây là một cái hố triêu. Hoàng Trọng Sơn tức giận nói không ra lời, bất quá tần mục tự mình chịu chết, hắn cũng không dám lại có lời phản giận. Lý Thiên Tuyệt chân đạp phi kiếm, phù phiếm giữa không trung, hắn ngạo nghễ tha lập, nhìn Trừng Trừng tần mục, tựa hồ không hề gấp gáp. Tần mục vừa vào sân, lăn khỏi chỗ, lập tức lăn đến sân bãi bên dưới, hai tay của hắn cấp thiết tùy ý, xiu xiu xiu, hiu liu liu, vô số đồ vật lao vùn vụn đi ra, tựa như tiên nữ tán hoa đồng dạng lộn xộn. Thoáng qua ở giữa, Cấp trận tiên trận đơn giản như vậy liền bố trí thành công. Ôi trời ơi, kiếm không, còn có, đây là khúc con ngựa. Cái này thương long môn trưởng môn đến cùng là lai lịch thế nào, phụ lục trận pháp tạo nghệ cũng quá nghịch thiên a, cái này đều đổi kịp thần trận tông sở hoan cùng thiên phù môn tần phủ. Điêu trùng tiểu kỵ. Lý Thiên Tuyệt quệ quệ khẽ môi, lộ ra khinh thường biểu lộ. Tân Mục cười hắc hắc, vỗ một cái giới tử đại, lập tức tung ra một cái đại gia hỏa, hắn cùng hung nói: "Để ngươi kiến thức một chút lao tử đại sát khí, thần hỏa gật lĩnh." Chương 17, bốn chiếc gật lĩnh, chương 17, bốn chiếc gật nhiên ở giữa, chiến trong sân Mục trong tay nhiều hơn một cái pháp khí, Kiện pháp khí này tạo hình không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người giống như một nửa cây cột bị chột vào bắt đầu bên trong, cây cột một đầu xuất hiện tổ ong hình dáng lỗ nhỏ, một chỗ khác bị tần mục nhấc trong tay, nhất là trên người hắn, quay quanh vô số phụ lục, những này phụ lục tựa hồ dính vào nhau, giống như một đầu trường xà cự mãng đồng dạng. Người này điên rồi sao, đem chính mình vây ở trong trận pháp, trong tay xách theo một nửa cây cột sắt, đây là muốn làm gì à? Ân, tạo hình không sai, nếu như đem cây cột một mặt đổi thành đầu hổ, đầu sói, khó tránh khỏi còn có thể dọa Lý Thiên Tuyệt kêu to một tiếng đâu. Thương Long môn lần này là đến khôi hài a, cái này cái gì cậu thí trưởng môn cũng quá không đáng tin vậy a. Bỗng dưng xuất hiện như thế một cái đồ chơi, cũng không biết làm gì, lập tức một trận phun tung tóe, đem tần mục bố trí không ra bộ dáng. Hoàng Trọng Sơn nhìn xem trong tấm hình tần mục trong tay cây của sát, cất tiếng đau buồn hồ, cái đồ chơi này cũng không thể chạy không thể nhảy, hắn đây là muốn làm gì a? Bàn nha đầu đột nhiên một cái nhắc lên Hoàng Trọng Sơn, nghiêng đầu hồ, Hoàng sư huynh, với hắn hắn hắn cứ gọi ai đây, vừa rồi liền đối trưởng môn sư huynh bất kính, hiện tại còn cái dạng này, ngươi tại dạng này ta cũng không thuận. Sư Hồng Y Liệp cũng tại buồn bực, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, trước đây cũng không có nghe tần mục nói qua. Toàn bộ Thương Long Tiên cảnh đều đang đợi nhìn, nhìn cái này cây cột sắt đến cùng sẽ như thế nào. Hình ảnh, Lý Thiên Tuyệt vẫn còn giả bộ bức, đứng chắp tay, đứng yên hư không, quanh thân kiếm ảnh xoắn soạn, soạn, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ lại nói thời điểm không còn sớm, nên ăn cơm. Bỗng nhiên, cây cột sắt lúc ních, tổ ong hình dáng cây cột cửa ra vạo phi tốc xoay tròn, tiếp theo phun ra ngọn lửa màu trắng, trong chốc lát một đầu hỏa long lao vụt mà ra, xung phá trận pháp quò bó, ở giữa hướng Lý Thiên Tuyệt lao đến. Hoa, thật là lợi hại bộ dáng, hắn sẽ không phải cho rằng lợi dụng hỏa cầu phù liền có thể tiêu chết Lý Thiên Tuyệt ta. Ngươi thơ, nếu là dựa vào phù lục có thể đánh chết Lý Thiên Tuyệt, cái kia thần trận tông sớm đã là thương lòng tiên cảnh cơ thủ. Thật không hổ là đa phù đạo nhân cái này, một hồi sẽ về thời gian trong đạo phù lục lãng phí đi. Hỏa Long ra thân, Lý Thiên Tuyệt khẽ miệng khinh thường càng thêm nồng đậm, hắn ánh mắt nhất động, một đạo kiếm ảnh lao vụn vụt đi qua, đem Hỏa Long bộ ra hai nữa, tiếp theo hướng tần mục đánh giết tới. Đột đột đột, cây cổ sắt phun ra không ngừng, phù là không cần tiền đồng lao đi ra. Vẹn vẹn năm thời gian, vô số hỏa cầu đem Lý Tuyệt bao vây, nhiệt độ dần dần lên cao, toàn bộ hình ảnh đều lập lẹ. Lý Thiên Tuyệt biến sắc, Sau lưng của hắn phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành to lớn hư ảnh, hướng về tận mục chém vào đi qua. Đột đột đột. Cái kia một nửa cây cột hỏa long phun mạnh hơn, mà còn hỏa diễm phun ra đi về sau trực tiếp nổ tung, tiếng nổ từng trận. Lý Thiên Tuyệt kiếm ảnh sau một lát, liền tiêu tán không còn chút tung tích. Ông trời ơi, cái đồ chơi này lợi hại như vậy, lại đem Long kiếm tông kiếm chiêu đều cho phá. Cái này nộ hỏa chân quân đa phủ đạo nhân tên tuổi thật đúng là không phải cho không, có ý tứ. Mau nhìn, Lý Thiên Tuyệt tức giận. Lý Tuyệt thật sự tức giận, hắn mặt âm lợi hại, sau lưng nổi lên bốn thanh phi kiếm. Mỗi một chôi phi kiếm đều đang phun ra nuốt vào khí mang, lập tức hai tay liên tục kết động ấn quyết. Trong chốc lát, bốn thanh phi kiếm đàng không mà lên, giương phần mình kéo ra to lớn hư ảnh, bốn đạo mười trượng có thừa kiếm ảnh che lại toàn bộ bầu trời. Có người hoãn sợ nói: "Đây là Long kiếm tông vạn kiếm phong tuyệt học vô cùng kiếm vũ lý tiên tuyệt làm thật." Vô cùng kiếm vũ là Long kiếm tông lục đại mũi kiếm bên trong vạn kiếm phong tuyệt chiêu, một khi thi triển, kiếm ảnh như mưa, hồi lâu không ngừng, cho đến đem đối thủ bột mịn mới sẽ coi như thôi. Trong sân mục cũng nhìn thấy tấm này tình cảnh. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, như thiểm điện lại làm ra ba cây dạng này cây cột, nhắm ngay Lý Thiên Tuyệt vị trí vùng trời kia. Đột đột đột, đột đột đột, đột đột đột. Kiếm chiêu còn chưa làm loạn, bốn cái cây cột sắt dẫn đầu khai hỏa. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa long thoát ra, lộp bốp tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phóng lên tận trời một cánh lửa. Gần như đồng thời vô cùng kiếm vũ gió táp mưa rào xâm nhập, khí mang lập loè, kiếm ảnh xoắn xoắn. Rầm rầm Tinh thạch hình ảnh nổ bể ra từng đoàn từng đoàn ánh lửa, toàn bộ sân bãi biến thành màu đỏ dự, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Hình ảnh bóp méo, ngọn lửa màu đỏ chợt trợ chợn phun ra, kiếm ảnh sớm đã bại không thành hình. Ca một cái, tinh thạch hình ảnh dập tắt. Mọi người nhìn chằm chằm tinh thạch, đều muốn biết đến cùng là ai thắng. Một hơi, hai hơi, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Răng rắc một cái, tinh thạch quỹ dị vỡ vụn ra, cũng không biểu thị bất kỳ văn tự. Tình huống như thế nào a, đến cùng người nào thắng? Làm sao, có tấm màn đen vẫn là thế nào, còn không cho người nhìn nha. Kinh cương thư viện, mau chạy ra đây cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Nên khách triều nào là một đoàn, nhộn nhịp yêu cầu công bố trận tướng. Sư Hồng Y chăm chú nhìn xuất khẩu, ánh mắt của nàng đều nhanh chằm chảy máu. Hiện tại ai nói cái gì đều vô dụng, chỉ có sống suất mà đi ra ngoài mới thật sự là chân tướng. Ban Nha đầu cùng Hoàng Trọng Sơn còn tại nói nhau nhau, tính toán cho Kình Thương thư viện gia tăng áp lực. Tiễn Tĩnh, giữa không trung xuất hiện một bản to lớn sách vở, trong sách vở ngồi một người thư sinh, một mặt ý cười nhìn xem mọi người. Mọi người không nói, toàn bộ đều nhìn xem người thư sinh kia. Thương Long môn tuần tuần tháng, Thương Long môn thu hoạch được 10 đầu linh mạch, phía trước tinh thạch vỡ vụn, hơn phân nửa là bởi vì hai người này so đấu động tính quá lớn, song phương tạo thành lực phá hoại vượt qua trận pháp tiếp nhận hạn, cho nên mới sẽ như vậy, Kình Thương thư viện tại cái này công bố kết quả. Mạc Khắc nói rõ Thương Long môn trưởng môn tần mục bình yên vô sự, Long kiếm tông đệ tử Lý Thiên Tuyệt bản thân bị trọng thương, tiên môn đại hội tiếp tục, Thương Long môn đệ. Từ mời theo ta tiến về Hạo Nhiên điện thư sinh thanh niên không lớn, khí tức ở giữa tràn ngập Hạo Nhiên chính khí, tựa hồ hắn giờ phút này đại biểu Thương cung, không nhân sinh ra chất vấn tâm tư. Sư Hồng Y Việ, Hoàng Trọng Sơn, Bàn Nha đầu ba người đứng dậy. Thư sinh con ngón búng ra, một tờ giấy mỏng bay ra, dừng ở trước mặt bọn hắn, ba người nhảy lên, sau đó bọn họ liền bay hướng Hạo Nhiên điện. Với pháp khí nhìn như lợi hại, thế nhưng không cách nào đem uy lực của phụ lục phong thích đến từ hạ. Ví dụ như ta đạo này thiên hỏa phụ trải qua pháp lực xúc động, có thể trong nháy mắt đốt cháy xung quanh năm dặm, để đối thủ lập tức ở vào biển lửa bên trong rối loạn tâm lòng. Đó là bởi vì ngươi tu vi cao thâm, ta cái này thần hỏa gắt lỉnh cũng không đồng dạng, đừng nói ta như vậy luyện khí cảnh tầng 9 tu sĩ, liền xem như luyện khí cảnh tầng 5 thậm chí tầng 3 tu sĩ đều có thể sử dụng, chỉ cần lại thêm điểm vận khí cũng có thể làm chết chóc cơ cảnh tu sĩ. Không đúng không đúng, tu chân hỏi tu chính là tự thân, với áp đặt ngoại lực chung quy đến cùng là đi nhầm đường, cái này thuộc về bỏ gốc lấy ngọn, không ổn. Ta không cùng ngươi tranh giành, thời gian sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hậu nhân điện bên trong, một già một trẻ tranh đỏ mặt tiến hai, kém chút đánh nhau. Tần Mục đem chính mình thần hỏa gắt lĩnh thu vào giới tử đại, thở phi phò ngồi xếp bằng ở bên, bên cạnh lao đầu ngồi bất động một hồi, lại muốn tìm hắn biện luận. Sư Hồng Y nhìn thấy được Tần Mục, cảm xúc lập tức khống chế không nổi, bay nhỏ tới. Tần Mục lập tức đứng dậy ngăn lại nàng, có chút xin lỗi nói, "Ngượng ngùng a, ta sau khi đánh xong bọn họ không cho ta đi, không phải là đem ta kéo đến nơi này đến, để ngươi lo lắng." Trường môn sư huynh, ta cũng muốn." Bàn nha đầu trong miệng hô hào, cũng học sư Hồng Y hướng Tần Mục bay nhỏ tới. Một đoàn mập ảnh đánh tới. Tần Mục thân hình mạnh mẽ, một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Xoẹt, bàn nha đầu ngã chó gầm bùn, nàng một mặt không cao hứng bỏ lên, hoán chiếc nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi bất công." Tần Mục xấu hổ nhìn xem bàn nha đầu, không dám nói tiếp. Sư Hồng Y liếc suy suy cởi trộm, thừa dịp người khác không chú ý lại vặn Tần Mục một cái. Hiện tại Thương Long môn đệ tử vui cười đùa giỡn thời điểm, hạ nhiên điện lại tới một chút người, nhìn kỹ mới phát hiện các môn các phái đệ tử đều có, Long tông, Nan cốc, Thần khí tông, Thần trấn đại vân vân vân. Chắc hẳn tiên môn đại hội đã qua một đoạn thời gian ta chính là Hạo Nhiên điện điện chủ Công Đầu chính, tiếp xuống chính là chúng ta thương Long Tiên cảnh 10 năm một lần tiên mộ mở ra ngày, mỗi cái môn phái có thể ra hai người tiến về tiên mộ phế khư tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên không đi cũng không bắt buộc, dù sao thám hiểm là có nguy hiểm, ta Kình Thương thư viện đệ tử Kiển Xuất Lệ vô phong chư vị có chút nghe qua, từ khi tiến vào tiên mộ phế khư về sau, dòng dã 30 năm qua không, có thông tin, còn có Long kiếm tông Diệp Tuấn, cũng là thiên tư siêu tuyệt hạng người, lần trước tiến vào tiên mộ phế khư về sau, cũng đều còn chưa có đi ra đâu. thư viện Hạo Nhiên điện điện chủ Công Đầu chính nhìn như hiền hòa nói, kỳ thực đã đem tiên mộ phế khư nguy hiểm báo cho mọi người. Nói xong, Hạo Nhiên Điện bắt đầu xì xào bàn tán. Lệ Vô phòng còn chưa có đi ra, đoán chừng chết tại Tiên Mộ Phế Khư đi, người này 30 năm trước có thể là chúng ta thương lòng tiên cảnh đầu số 1 huống phi, động một chút lại đánh lên Long Kiếm Tông, bực này yêu nghiệt cũng không sống nổi, chúng ta đi còn không phải chịu chết a. Diệp Tuấn ta biết, hắn đã ngộ ra kiêu ý, nghe nói tùy tiện một kiếm liền có thể vạch ra 10 trượng kiếm mang, hắn lại bị vây ở Tiên Mộ Phế Khư, quá đáng sợ, cái này Tiên Mộ Phế Khư làm không tốt chính là âm u, ta cũng không dám đi. Tần Mục nghe lời của những người này về sau, trong lòng lo lắng bất an. Hắn đem Thương Long môn đệ tử toàn bộ đều kéo đến nơi hẻo lánh bên trong thương lượng. Hoàng Trọng Sơn mở miệng nói ra, "Trưởng môn sư huynh, lần này tiên mộ phế khư từ bỏ đi, chúng ta hiện tại có 10 đầu linh mạch, Thương Long môn có 10 năm phát triển, khẳng định sẽ tốt hơn." Bàn Nha Đầu không phải vậy, nàng dắt lấy tần mục tay áo, làm nũng nói, "Trưởng môn sư huynh, mang ta đi nhà, ta muốn đi, tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta Thương Long môn đã dạng này, như nghị thần tốc cường đại, liền nhất định phải kiếm tẩu thiên phong." suy nghĩ một chút, Đầu nói đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, phong, vì vậy nói, Hoàng Trọng Sơn, sư hồng ý điệ, Đầu Ba người các ngươi tại đại hội chính thức bế mạc về sau liền trở về thương Lam môn, thật tốt tu luyện, lần này thám hiểm ta một người đi. A, cái này tuyệt đối không thể, ngài là chúng ta chủ tâm của ta. Hoàng Trọng Sơn sắc mặt đại biến. Tân Mục trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị nói, "Hoàng Trọng Sơn, bằng không ta đem trước trưởng môn còn cho ngươi, ta tiếp tục làm ta gia tu." Hoàng Trọng Sơn nghe xong lời này, phù phù quỳ trên mặt đất, hắn cũng không nói lời nào, vung lên bàn tay liền tại trên mặt của mình quạt. Ba ba ba. Lực đạo không nhỏ, không bao lâu thời gian, gò má liền quặn lên. Tân Mục chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Cái này sự tình quyết định như vậy đi, nếu ai chất vấn mệnh lệnh của ta, hiện tại có thể nói ra. Chương 18, oan gia ngõ hẹp, chương 18, oan gia ngõ hẹp. Hoàng Trọng Sơn trong lòng đối tần mục kính sợ đã khắp vào trong xương, hắn quỳ trên mặt đất ra mặt lại đỏ lại nóng, mặc dù phía trước hắn một lòng vì thương lam môn, thế nhưng ngẫu nghịch chính là ngẫu nghịch, nếu như đặt ở tông môn khác, đã sớm bị hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Sư hồng y Liễu nhìn ra được tần mục lần này là nghiêm túc, nàng thở dài một hơi, không nói gì. Quyết định tiến về phế khư lưu lại, những người còn lại rời đi nhân điện, tiến nên khách chi. Công tâu chính lớn tiếng nói: Sư Hồng Y gì hãy không rời nhìn xem tần mụ, chậm dãi thối lui ra khỏi hạo nhiên điện. Hạo nhiên điện chỉ còn lại 20 người, tất cả đều là từng cái môn phái tinh anh, ví dụ như đàn cốc lăng huyền sách, lê hương tổ, lòng kiếm tông chú khiêm, kiếm vô tâm, thần trận tông sở hoan, thần khí tông thẩm nguyện bạch, thiên phủ môn tần phủ, đại lực môn giả kim cương, bá đao tông mạnh chiếu các loại. Rất tốt, ta Thương Long Tiên cảnh muốn phát triển lớn mạnh, trở thành cái này đại thiên thế giới phúc địa, nhất định phải có loại này dung cảm tiến tới tinh thần khai thác. Nói thật cho các người biết, ta tình Thương thư viện kiến một tiên độ, còn có Long kiếm tông phủ không đạo đây đều là từ Tiên mộ phế khư bên trong tìm tới. Chư vị hiện tại tiến về ngoại đường đạo chẳng ngồi im thư giãn nghỉ ngơi đi. Công Đầu chính nói xong liền rời đi hạo nhiên điện. Tân Mục đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Công Đầu điện chủ, ta Thương Long môn lần này tiến về Tiên mộ phế khư là hai người, còn có một cái đệ tử đâu?" Công Đầu chính nhìn xung quanh một chút, đống, nói: "Ngươi nói đệ tử ở nơi nào, ta không thấy được nha." Tần Mục Quỷ Bí cười một tiếng, nói: "Có chút đệ tử biết là được rồi, không cần nhìn thấy, đến lúc đó mong rằng điện chủ tạo thuận lợi." Công Thâu Chính cười ha ha một tiếng, nói: "Ta không quản những này, ngươi để cái kia đệ tử đừng lầm canh giờ liền tốt." "Sẽ không, đa tạ Công Thâu điện chủ." Lời truyền đến về sau, Tần Mục liền đi đạo tràng yên tâm ngồi im thư giãn. Đạo tràng ngồi đầy sắp tiến về tiên mộ phế khư tu sĩ, một mực chờ đến nửa đêm, cũng không thấy kính thương thư viện người xuất hiện, thật nhiều người bắt đầu không kiên nhận được nữa. Đồng nhiên, mọi người đỉnh đầu to lớn lá cây đao động, còn tưởng rằng sắp địa chấn, có người giở muốn chạy. Đây là Màn lớn ánh sáng màu xanh lục từ lá cây rơi xuống, vậy vào trên thân mọi người. Tân Mộc trong lòng đột nhiên một trận thoải mái, cảm giác pháp lực đang không ngừng tăng lên, liền cùng hắn thân thể cũng biến thành ngưỡng thật rất nhiều. Và anh, có người đỉnh đầu hiện lên hồng mang "Chúc cơ, có người trúc cơ thành công." "Wa, ta cũng trúc cơ, tiết kiệm một cái trúc cơ đan ha ha ha." Không bao lâu, ở đây mấy người đều trúc cơ. "Chư vị an tâm chớ vội, đây là kiến một thần thụ tại Phun Gia Nhật Nguyệt tinh hoa, cũng coi là ta kình thương thư viện là chư vị cường chẳng đi." Công đầu chính xuất hiện, hắn tung bay ở giữa không trung, áo bào trắng bồng bềnh, giống như tiên nhân như vậy tiêu sái. Đa tạo Kình Thương thư viện, người thu hoạch lập tức chắp tay nói cảm ơn, vui vô cùng. Tân Mục cũng là thu hoạch rất nhiều, trong chốc lát tinh hoa thoải mái, có thể chống đỡ hắn 10 năm vất vả tu hành, trong lòng không khỏi cảm thán đại tông môn muôn thức. Sau đó, Công Đầu chính lấy ra một cái to lớn pháp khí, nên không bung ra, một chiếc dài đến 10 trượng thuyền gỗ phù phiếm tại trên không. Chư vị, mà theo ta lên đến cái này bảo long hoa chu tiến về tiên mộ phế hư a. Công Đầu chính bay lên thuyền gỗ, làm lấy cái tư thế xin mời. Siêu xiêu Mọi người nhảy lên gỗ lập tức tiến về tiên mộ chừng một canh giờ bộ dạng, gỗ lái ra khỏi tuyến mộ tiên thụ. Đi tới một mảnh phong bạo vòng xoáy chỗ. Thương Long Tiên cảnh khắp nơi đều có loại này phong bạo vòng xoáy, phàm là đệ tử muốn đi ra tiên cảnh đi ra ngoài lịch luyện liền nhất định phải chui qua loại này phong bạo vòng xoáy, từ đó tiến vào chân chính Hóa dã. Trong nháy mắt, Bạo Long Hoa Chu liền chui vào trung tâm phong bạo. Tiếp theo, Tân Mục nhìn thấy mặt khác thế giới. Toàn bộ thiên địa thay đổi đến dịu hữu rất nhiều, khắp nơi tràn đầy khí tức nguy hiểm, đứng đại thuyền gỗ bên trên, có thể thấy được Mên Ngông Hoang Giả bên trong yêu tán loạn, thỉnh thoảng nào đó một chỗ liền sẽ trình diễn một tràng chém giết kinh Nơi này chính là Hoang Giả, ta đã từng đi đi xa nhất qua bên ngoài 800 dặm. Lăng Huyền Sách rời bước đến tần mục bên cạnh, ngạo khí nói: "800 dặm, Thương Long môn đến Lạc Hà quốc phường thị cũng không chỉ 800 dặm." Đông nhiên, bảo Long Hoa Chu một cái lao xuống, hướng về mênh mông rừng rậm rơi xuống. Theo sát lấy trời tối xuống dưới, xung quanh thay đổi đến một mảnh đen kịt. La Hoàng Điểu bảy, đại gia cẩn thận. Công đâu chính hét lớn một tiếng, theo chúng thuyền gỗ vọt vào rừng cây ở giữa. Hoàng điểu vô cùng lợi hại, là thượng cổ mãnh cầm, xòe hai cánh tròn vẹn ba có dư, sư hổ thú, thậm chí một chút yêu lợi hại đều không nói chơi. Sách mặt vô cùng gấp gáp, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn một cái bởi chim. Tần Mục là thật nhìn thấy, hàng trăm hàng ngàn hoàng điệu bay qua, toàn bộ tầng mây đều bị khé động, vạch ra từng đạo dây lưng màu trắng. Công đầu chính thu hồi bảo long hoa chu chân đạp một quyển sách hình thức pháp khí tầng trời thấp phi hành dẫn đường, những người còn lại học theo cũng bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Lăng Huyền Sách vỗ một cái giới từ đại, từ điện chiến xa nhảy ra ngoài, hắn đối Tần Mục nói, "Tần Trường Môn, lần này thám hiểm ta đàn cốc có thể cùng ngươi thương long môn kết làm công thủ liên minh, tiếp xuống kiện pháp khí này nhưng muốn có tác dụng lớn, làm sao vận dụng pháp môn có thể hay không cho ta?" Gật gật đầu, tự mình dạy cho làm sao lợi dụng cái có đương vị xe máy, dạy một lúc lâu, Hắn vẫn như cũ không cách nào rất tốt nắm giữ ly hợp cùng gia tốc ở giữa cái kia tiết tấu, bất quá tốt xấu có thể lợi dụng cưới. Sau đó, hai đạo lưu quang tại rừng cây ở giữa nhanh như chớp, hô hấp ở giữa liền đủ kịp công tốc chính. Tách tách tách, tân mục mạnh mẽ lấn tới, chỉ có gặp phải quá thô cây cối mới sẽ đường vòng, quả thực ngang ngược vô lễ, hắn khởi động siêu tốc hình thức đem Lăng Huyền Sách vùng tại trong đầu, sau đó tiến vào hoang dã chốt sâu. Cái này thần khí tông pháp khí quá rơi ở phía sau, còn hao phí pháp lực, ai lại muốn ăn một cái tụ linh đan? trưởng môn, ngài pháp khí này còn có hàng tổn sao? Ta đặt hàng một chiếc a. Ta cũng muốn, ta cũng muốn a. Cái gì cấm khí lệnh đều là cầu ý, những này cửa lớn đệ tử nhìn thấy xe gắn máy bá khí vô biên, nhộn nhịp truy đổi đi lên. Lúc này, một vệt kim quang qua qua, mặc dù tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng cũng so phi hành pháp khí dễ dùng, bất ngờ xem xét vậy mà là siêu cấp xe đạp. Thần khí tông thẩm nguyệt bạch lập tức tức giận sắc mặt trắng bệ, một cái sơ sẩy kém chút rất xuống phi kiếm. Vừa đi vừa nghỉ, đại khái 6 canh giờ bộ dạng, bọn họ đến một mảnh rừng đá. nhìn sách, nói: trưởng môn, chỉ mong lần này bình an lo, ta nhất định báo thư viện đặt hàng loại này pháp khí, quá sử dụng." "Đúng đúng đúng." Thần khí tông quá không biết xấu hổ, chính mình không có bản lĩnh, còn không biết xấu hổ bên dưới cái gì cầm khí lệnh. Dù sao ta trở về khẳng định bẩm báo tông môn cao tầng, suy nghĩ thật kỹ một cái tần trưởng môn loại này kiểu mới phát khí. Còn cân nhắc cái giám, ta thần trận tông hiện tại liền có thể bên dưới đơn đặt hàng. Trong lúc nói chuyện, kinh thương thư viện công tâu chính, đang cốc lăng huyền sách, thần trận tông sở hoan, tính cả thiên phủ môn tần phủ cũng đứng ở thương long môn bên này. Đại lực môn giả kim cương đạp Có mới đồ chơi, vì sao không cho ta nói, ta vẫn là các ngươi đệ nhất đơn sinh ý đâu." Tần Mục xem xét, lập tức vui vẻ, nói, "Loại này mô tô chiến xa còn không cách nào đại lượng sinh sản bất quá ta có thể giúp ngươi đem siêu cấp xe đạp cải tiến thành tự động chạy chiến xa, đương nhiên ngươi đến lại móc một bộ phận phí tổn." "Không có vấn đề, đúng, ngươi phía trước sử dụng cái kia pháp khí bán hay không, chính là đột đột đột, đem lý thiên tuyệt cho thỉnh thịch cái kia pháp khí." Giả Kim Cương người này rất trực tiếp, càng không sợ đắc tội Long Kiếm tông. Lập tức, một đám người dâng lên, nhột nhịp hỏi thăm. Tần Mục cười hắc nói, "Kiện pháp khí kia gọi là thần hỏa gật chớ ta có thể còn sống đi ra, chúng ta lại tinh tế thương lượng, ha ha ha. Công Tâu chính ho khan mấy tiếng, đánh gậy mọi người hào hứng, hắn cho mỗi một môn phái đệ tử đều phát một cái ngọc giản, nói: "Mảnh này rừng đá nhưng thật ra là một tòa chuyển tống trận, đợi chút nữa ta sẽ khởi động trận pháp đem các ngươi đều đưa vào tiên mộ phế hư. Trong tay các ngươi ngọc giản là một bộ đơn giản tiên mộ bản đồ, bên trong có một khối an toàn nơi hẻo lánh, không muốn mạo hiểm có thể ở tại an toàn nơi hẻo lánh, thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ bị truyền tống đi ra." Sau đó Tần đám người riêng phần mình đứng tại rừng đá bên trong, chờ Công Tâu chính khởi động pháp trận. Tần Mục tiến vào rừng đá về sau liền bắt đầu nghiên cứu pháp trận này, hắn khoảng thời gian này đối với pháp trận có rất sâu càng ngộ. Lúc trước cho sư Hồng Y ý, ý ở đám người những cái kia áo giáp sở dĩ có thể không nhận bất luận cái gì thuật pháp công kích, nguyên nhân chủ yếu chính là pháp trận. Hắn tại cái kia ba kiện áo giáp trước ngực cùng sau lưng đều khắc chế cực kỳ phức tạp trận pháp truyền tống, một khi đối phương thuật pháp đập nền ở phía trên, trực tiếp bị truyền tống đến Thương Long môn hậu sơn, coi như khai hoang dụng. Mảnh này rừng đá rất lớn, chí ít có hai cái thương long điện lớn như vậy, vậy cái này truyền tống trận liền rất đáng nghiên cứu, nếu như biết rõ ràng huyền bí trong đó. Hắn về sau muốn đi vào cũng không cần phiền phức tìm thương thư viện người, hoàn toàn có thể tự mình khởi động. Trong chốc lát, Tân Mục vừa vận tìm tới một chỗ chờ cơ, liền cảm giác không thích hợp, chỉ một thoáng cảnh vật xung quanh thay đổi. Hắn tạ hưu quan sát một chút, chính mình hiện tại ở vào một vùng phế tích bên trên, khắp nơi đều là đất khô cằn, không khí bên trong tràn ngập khí tức tử vong, xung quanh bầu trời thoạt nhìn là ảm đạm ảm đạm, không có nhật nguyện tinh thần, cũng không có cây cỏ yếu thú, tựa hồ cũng chỉ có hắn một cái vận sống. Tiên mộ phế hư, chẳng lẽ nơi này chết rất nhiều tiên nhân? Thân mục thì thầm một câu, hắn lấy ra ngọc giản nhìn một chút, ngọc giản bên trên hiện hóa ra một bộ bản đồ. Công Tâu chính trong miệng an toàn nơi hẻo lánh tại đông bắc phương hướng, lập tức hắn liền chạy tới an toàn nơi hẻo lánh. Đột nhiên một đạo kiếm ảnh đánh tới, chính giữa tần mục lực. Xoẹt một tiếng, áo giáp bị đánh chia năm xẻ bảy, tần mục cả người bay ra ngoài. "Giám đả thương sư huynh, ta đem ngươi tháo thành tấm gối." Đi theo một bóng người lao vụt đi qua, thuận thế lại cho tần mục một chân. "Kiếm vô tâm, thật là hoàn gia ngõ hẹp a." Tần mục trong lòng thở dài một tiếng, thấy được bên cạnh còn có đệ tử, tại trận, liền biết chính mình dữ nhiều kiếm thần mang phong thân đệ tử có thể là thương long địa bảng xếp hạng thứ 3 cao thủ, mà cái này kiếm vô tâm thực lực không một chút nào so Lý Thiên tuyệt kém, đụng tới hai cái này sát thần, dù cho là Lăng Huyền Sách cũng muốn cẩn thận đứng đối. Kiếm vô tâm cùng Lý Thiên tuyệt tình cảm cực sâu, vừa nghĩ tới sư huynh của mình bị Tần Mục cái này luyện khí cảnh phế vật đả thương, hắn liền giận không thể chi, lần thứ hai lao đến. Đừng tới đây, lại tới ta liền không khách khí. Chương 19, Quy bối tiên nào, chương 19, Quy bối tiên nào. Tần Mục kêu một tiếng, vừa muốn bò dậy, lại bị kiếm vô tâm đá bay lên. Vô tâm, đừng trêu đồ hắn, một kiếm chết, lấy đi giới tử đại. Chúng ta còn muốn cùng Diệp Tuấn sư huynh tụ lại đâu? Chu Khiêm tướng mạo cực kỳ trung hậu, còn tưởng rằng hắn là một cái nhân hậu người, ai biết vừa mở miệng liền bộc lộ ra bản tính. Tân Mục bò lên, chỉ vào Kiếm Vô Tâm nói, các người bức ta đó, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Dứt lời, hắn hướng Chu Khiêm làm một cái nổ súng tư thế. Và anh! Chu Khiêm nửa người hóa thành huyết vụ, hai chân bay ra ngoài, đâm vào Kiếm Vô Tâm trên thân. Xinh đẹp. Một thạch quả nhiên tiên phú dị bẩm, trời sinh tay bắn tiễn a. Tân mục tâm vừa động, lại chuẩn bị hướng Kiếm Vô Tâm làm mở ra tư thế. Kiếm Vô Tâm sợ chơn váng. Hắn chỉ chỉ toa một tiếng kêu sợ hãi, tóc đều dựng lên, là to lung tung chạy. Tân Mục cũng không phải giả nhân giả nghĩa người, hắn hướng về kiếm vô tâm phương hướng lập tức làm ra động xuống tư thế. Oen, một cái ngọn núi bị san bằng, rốt cuộc nhìn không thấy kiếm vô tâm cái bóng, lại bị hắn chạy. Tân Mục biết một thạch thất bại, lập tức lấy ra xe gắn máy chạy qua, lúc này mới phát hiện một thạch biến mất địa phương vậy mà là một vết nước, hắn đoán chừng là tiến vào trong cái khe. Thính nguy mạng lớn. Tân Mục lầm bầm một câu, cứ xe gắn máy nhắm hướng phương bắc hướng tiến đến. Cứu mạng a, người nào tới cứu chúng ta a? A, Lý sư tỷ chết. Nàng bị dận biển ăn sạch. Kinh thương thư viện gạt chúng ta, bọn họ để chúng ta đi và ghi dận biển, đáng ghét ta. Cách đó không xa một mảnh teo rên, tần ngục lập tức đổi tới, đột nhiên gặp phải một đạo khe danh, khe danh sâu không thấy đáy, phía trước tựa hồ chính là trong ngọc giàn an toàn nơi hẻo lánh, đã tụ tập mấy người. Thế nhưng giờ phút này an toàn nơi hẻo lánh không một chút nào an toàn, một mảnh đen kịp, đều là côn trùng, biển trùng bên trong nâng lên địa phương tựa hồ là một cỗ thi thể. Thiên phủ môn tần phù, đan cốc lê tổ Thần khí tông thẩm nguyệt bạch, còn có bá đao tông mạnh chiếu các loại mấy người mở rộng mãnh liệt thế công đi đánh giết những cái kia đáng ghét côn trùng, có thể là côn trùng quá nhiều, giết không hết, bọn họ đều đã co lại đến sườn đồi bên cạnh, lại lui cũng chỉ có nhảy núi. Lê Vưng Tổ nhìn thấy Tần Mục, điên cuồng hô lớn, "Tần trưởng môn, cứu lấy chúng ta a, ta không muốn chết." Thần khí tông thẩm nguyệt bạch nhìn Tần Mục một cái, nói, "Cầu hắn có làm được cái gì? Nơi này cực kỳ cổ quái, tất cả pháp khí cũng không thể dùng, bằng không bằng ta một người liền có thể chết những này đáng ghét giận biển." không nói hai lấy ra thần lỉnh, liền về đột, đột, đột liền Chỉ một thoáng, gắt lĩnh họng súng phun ra lửa lòng, vô số hỏa cầu rơi vào biển trùng bên trong. Rầm rầm dầm. biển trùng lập tức nổ lật trời, mấy hơi thở ở giữa, giết chết hàng ngàn hàng vạn dật biển. Mọi người thấy hy vọng sống sót, lại lần nữa lấy dũng khí chém giết dật biển, cứ thế mà giết ra một con đường. Tại tân mục cường đại hỏa lực chi viện phía dưới, những người này chạy thoát. An toàn nơi hẻo lãnh đã không ở nổi nữa, khó tránh khỏi còn có dật biển, mọi người dọc theo sám trắng đường núi một đường hướng phía tây chạy. lợi dụng cối một tọ, tốc độ nhanh người, hắn đi đến khe ranh phần cuối, vào cái kia mảnh vùng núi cùng mọi người tụ lại một chỗ. Tần trưởng môn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cứu chúng ta đại gia một mạng. Thần hỏa gắt lĩnh quá lợi hại, so thần khí tông những cái kia phá pháp khí lợi hại gấp một và lần. Tần trưởng môn, chúng ta quá sùng bái ngươi. Mọi người vây quanh, nhộn nhịp cảm ơn Tần Mộc ngân cứu mạng. Thiên phù môn Tần phu đi tới, ôn quyến nói, Tần trưởng môn Thiên phú siêu quần, phù lục nhất đạo so ta tình hồng, tại hạ bội phục. Tần Mộc khiêm tốn nói, Tần phu huynh khách khí, Thiên phù môn chủ đạo, ta là hiểu mong vui Nhất định nhất định. vẫn còn sợ hãi đứng ở bên, vừa rồi nếu như không phải Tần mục xuất thủ, đoán chừng núi. Mấy cái nữ tu sĩ cũng vây quanh, đối tần mục giơ dự. Tần Trường Môn chưa từng hôn phối a, ta là Thần Khí Tông chúc thánh hành. Tần Trường Môn, hai ta có phải là ở nơi nào gặp qua nhà, ta là Đan Tâm Cốc Cốc Duy Phương. Ta tới trước, Tần Trường Môn ta không cầu làm chí phòng, tiểu tiếp cũng có thể, ta gọi Tạ Tinh Tinh. Tiên mộ phế khư, sinh tử một đường. Những này nữ tu sĩ mắt thấy an toàn nơi hẻo lãnh không an toàn, lập tức tìm kiếm núi rửa cường đại. Tần Mục sắc mặt xấu hổ lợi hại, hắn lui lại một bước, lớn tiếng hô, "Chư vị, chư vị, đại gia không được gầm ý, cái này tiên mộ phế khư cực kỳ nguy hiểm." chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể tổng độ cửa ải khó khăn, cho nên, con đường tiếp theo còn muốn rựa vào chúng ta chính mình cộng đồng cố gắng mới được. Thần khí tông đệ tử Thẩm Nguyệt Bạch nhìn thấy sư muội của mình cũng chạy đi hướng tần ngũ xung xoe, sắc mặt giận dữ, quát, Thanh Thanh, trở về. Lúc này, Bá Đao tông mạnh triêu nhảy ra ngoài, hắn tựa hồ quên đi chính mình môn phái cùng Thương Long môn là đối thủ một mất một còn, chỉ vào Sở Hoan hô, Sở Hoan, ngươi có ý tứ gì? Tần trưởng môn, cứu chúng ta đại gia mệnh, nhìn ngươi bộ dáng như không phục có phải là Tần Mục cũng không quan tâm những này tốn kém lại nhếch, hắn cùng Thiên phủ môn Tần phủ cùng Lê Hưng tổ đám người thương lượng một chút, quyết định tiếp tục chạy hướng Tây, nhìn xem có cái gì cơ duyên. Lập tức, đại bộ đội xuất phát, chúc Thanh Thanh căn bản không nghe sợ Hoan lời nói, lẽo vào Tần Mục tà hữu, mà sợ Hoan cũng không dám lung tung chạy, chỉ có thể buồn bực treo ở cuối hàng. Đi ước chừng một canh giờ bộ dạng, bởi vì pháp khí tại chỗ này không thể dùng, cũng không có đi ra bao nhiêu đường. Thần khí Tông sợ Hoan đứng dậy, hắn chỉ về đằng trước một vùng núi nó nói, nơi này có huyến trận. Huyến trận. Mọi người nhìn sang, phía trước hoàn toàn mờ mịt đều là sám trắng dãy núi. Trên núi một cọn cỏ đều không có, nhìn xem chội lủi, nào có cái gì huyễn trận a. Tần mục Thu hồi xe gần máy, hắn đi tới sơn các chỗ, cẩn thận xem xét, đột nhiên hồ, "Sở huynh, ngươi qua đây nhìn xem, nơi này có phải là trận cơ vị trí?" Sở Hoan chạy tới, nhìn một chút Tần mục chỉ vị trí kia, hắn lập tức từ giới tử đại bên trong lấy ra mấy thứ vật kỳ quái. Đinh đinh đinh, 9 cái cờ xí cắm vào trên núi, Sở Hoan nhắm mắt trầm tư, sau đó đồng đưa cờ xí, không bao lâu thời gian cờ xí chính giữa xuất hiện một cái quả cầu đá, trên quả cầu đá khắc đầy đường vân. Là trận cơ, nơi này 100% có huyễn trận, chúng ta muốn hay không phá trận? Sở Hoan chắc chắn nói, "Đúng thế, muốn hay không phá trận, vạn nhất bên trong có bảo vật vậy liền phát tài, nếu như nói huyễn trận bên trong phong ấn chính là quái vật gì, chẳng phải là tất cả mọi người muốn đi theo gặp nạn." Tần Mục trầm tư một lát, nói, "Phá, chúng ta tất nhiên đã đến tiên mộ phế khư, nên mạo hiểm vẫn là muốn bước lên, bằng không đi một chuyến uổng công." Huyễn trận bên trong không biết có đồ vật gì, ta đề nghị chúng ta trước làm tốt phòng ngự biện pháp." Sở Hoan vô cùng lão thành, cân nhắc sự tình toàn diện chủ đáo. Lập tức, đại gia bắt đầu phân công, đem nữ tu sĩ cùng thực lực chiến lệch ngăn tại phía sau, Tần phụ, lên tổ. Dạ Kim Cương bọn người ở tại phía trước vận sức chờ phát động. Tần Mục cùng Sở Hoan hai người bắt đầu tìm kiếm trận cơ bài trừ hướng trận. Sở Hoan chính là thần trận tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Ngay đó hắn thấy được Tần Mục buông tay thành trận, trong lòng vô cùng khâm phục, vừa vặn thừa cơ hội này cùng hắn so đấu một phen, tốt chứng minh chính mình là thương lòng tiên cảnh pháp trận một đạo người thứ nhất. Sau một lát, Sở Hoan lại rút ra một cái trận cơ, hắn kiêu ngạo đứng lên, đem trận cơ ném qua một bên, duỗi ra lưng mở, vừa định chế Mục một phen, lại nhìn thấy mặt đất đã cái quả cầu đá, lại xem xét, Tần Mục dọc theo ngọn núi mà bên trên, lại rút ra một cái trận cơ. Cái này, này sao lại thế này? Sở Hoan thầm nghĩ một câu, trong miệng tràn đầy đắng chát lưỡi vị. Tân Mục đối với trận pháp có một bộ chính hắn lý giải, kỳ lạ nhất là hắn đối với trận pháp nguyên khí ba động vô cùng mẫn cảm, mà còn tại suy luận trận cơ bên trên cũng có chính hắn đặc biệt biện pháp, cho nên có thể rất nhanh tìm tới trận cơ. Làm huyễn trận trận cơ rút ra qua một nửa thời điểm, huyễn tượng đã phá thành mảnh nhỏ. Cái kia mảnh rãy núi tựa như đánh nát mặt kính, bên trong bộ phận tình cảnh đã có thể nhìn thấy. Linh mạch, vậy mà là linh mạch, thật là đồng nặc linh khí a. Ông trời ơi, trung phẩm linh mạch, ta nhìn lầm sao? Chúng ta phát tài, ha, ha, ha. Phía trước một khắc còn trận địa sẵn sàng, một giây sau những người này như bị điên vọt vào huyễn trận bên trong. Sở Hoan xem xét, lúc này vứt xuống công việc trong tay, lập tức xông vào, chấm trận cướp đoạt linh mạch. Tân Mục nhìn thấy bên trong loạn cả một đoàn, hắn lắc đầu, tiếp tục rút ra trận cơ, nếu như trận cơ không toàn bộ rút ra, vạn nhất pháp trận sụp đổ, bên trong những người kia cũng đều phải tao ương. 108 cái trận cơ, khá lắm, cái này huyễn trận quán ưu. Lượt cuối cùng một cái trận cơ, Tân Mục cuối cùng có thể buông lòng một hơi, hắn phóng tầm mắt nhìn tới Phía trước là một đám mây dương ngũ lượn lờ phức điệu, sơn mạch ở giữa chảy xuôi từng đầu màu bạc bạch lạ, mà những người kia toàn bộ đều cấp những cái kia mạch lạ. "Cướp a, cướp a, đừng đánh liên tục." Tần Mục vừa mới giật lợi, bá đạo tông mạnh chiêu cùng đại lực môn giả kim cương liền làm, hai người vì một đầu trung phẩm linh mạch đánh không thể giản xếp. Phu cận linh mạch đã bị cướp sạch, bọn họ lại hướng chỗ sâu chạy đi, Tần Mục không muốn cướp, bằng không cỡi lên xe gắn máy một đường thu hoạch, còn có bọn họ chạy gì? Hắn khom lưng nhặt lên trên đất trận cơ. Ròng rã cái, toàn bộ đều thu nạp. Mục nhìn xem những này cơ, có quả cầu đá Có răng cưa, hình thái không đồng nhất, thế nhưng có chút trận cơ tựa hồ có thể ghép lại với nhau, hắn tâm tư khẽ động, bắt đầu chơi ghép hình. Tước trừng nửa canh giờ bộ dáng, hắn đem tất cả trận cơ liều mạng đi ra, vậy mà là một cái mai rùa hình dáng đồ vật, mặt trên còn có mấy chữ: Quy Bối Tiên Đạo. Tần Mộc trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới công Thâu chính phía trước lời nói, hình thường thư viện kiến một tiên tụ đã long kiếm tông phủ không đạo đều xuất từ tiên mộ phế khư, chẳng lẽ trong tay của ta cái này Quy Bối Tiên Đạo cũng là bà bối? Sau đó, hắn tâm thần xuyên vào Quy Bối Tiên bên trong. Quy Bối Tiên Đạo, điếu sa tiên nhân đồ phụ, một khi thôi động có thể hóa ra năm sông bốn biển, phù đảo tại Hải Dương chỗ sâu, gặp địch có thể ẩn, có thể có lại, có thể đâm, có thể phi, thần diệu vô cớ, thiên biến văn hóa. Quả là thế. Tân Mục lập tức đem Mai rùa Thu vào giới tử đại, trong lòng mừng như điên không thôi. Tốt tốt tốt, ta thương long môn cuối cùng có thuộc về mình thế nào? Đến lúc đó, ta xem ai dám xem nhẹ ta người trưởng môn này người. Chương 20, tiểu nhân đắc chí, chương 20, tiểu nhân đắc chí. Oa, ta cướp được hai cái linh mạch, thật vui vẻ a. Mới cướp được hai cái linh mạch cứ như vậy vui vẻ, đại lực môn giả Kim Cương đã cướp đi 10 đầu linh mạch. Ta trước nhìn thấy chính là ta ai dám lên đến ta liền cùng hắn liều mạng. Tân Mục mừng thầm trong lòng, đem quy bối tiên đạo giấu cực kỳ chặt chẽ, chờ hắn tại quá khứ thời điểm linh mạch đã bị cướp không sai biệt lắm, gần như tất cả mọi người đoạt 3-4 đầu linh mạch, trước hết nhất xông đi vào Giả Kim Cương đã cướp được mười mấy đầu. Vi thảm nhất không gì bằng bá đao tông mạnh triều, gia hỏa này vừa rồi giấu ở phía sau, chờ mọi người thấy được linh mạch hô nhau mà lên thời điểm cái này mới cũng lên, cho đến bây giờ mới đoạt một đầu linh mạch, bên cạnh còn có mấy cái phái khác đệ tử nhìn chằm đâu. Giả Kim Cương thấy được Tân Mục, vui dạo chạy tới, từ dưới tử lại bên trong cầm ra một đầu linh mạch, nói Tần trưởng môn, may mắn mà có ngài phá vỡ vết trận, chúng ta mới sẽ phát cái này tiền ẩn của phi nghĩa, đầu này linh mạch đưa cho ngài. Tần Mục cũng không khách khí, tiếp nhận linh mạch nhìn kỹ. Một đầu dài hơn một trượng khí lưu màu trắng tại trong tay nằm ngang, bên trong tràn ngập linh khí nồng đặc, nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là cái này, linh mạch bên trong linh khí mặc dù tại ra bên ngoài tiêu tán, thế nhưng nội bộ không biết cái gì kết cấu, đồng thời cũng tại không ngừng sản xuất linh khí, huyền diệu rất. Cảm ơn đạo hữu." Tần Mục cảm ơn nói, đem linh mạch vào dưới tử đài. Giả Kim Cương nhìn thoáng qua xung quanh, nói, "Chỗ này không phải rất lớn." Linh mạch dự đoán đã bị đại gia cấp xong, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tân Mục vừa định nói trước tiên lui ra nguyên cảnh, ở giữa mạnh triều hét to hướng bên trong chạy đi. Còn có, khẳng định còn có linh mạch. Gia Hỏa này hướng về cách đó không xa Hải Sơn chạy đi, xem ra là không cam tâm. Bỗng nhiên, thần trận tông sở hoan biến sắc, hoảng sợ nói, "Trở về, Mạnh Triều, ngươi trở lại cho ta, bên kia có cấm chế, nhanh chóng trở về." Các ngươi cướp sạch chỗ tốt, còn muốn lửa gạt ta, ta tin ngươi cái quỷ a." lúc này cái gì cũng nghe không lọt, một đầu đâm vào Hải Sơn, nhiên một đạo khí mang phóng hiện. Một tiếng ầm vang Mặt đất rung động dữ dội, có ít người không chú ý trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Đại gia mau đi ra, nơi này nguy hiểm. Tần Mục kêu một tiếng, lấy ra xe gần máy, tiện tay kéo trúc thanh thanh cùng đàn tâm cấp đệ tử cấp duy phương hai người trực tiếp vọt ra ngoài. Giả Kim Cương tay mắt lênh lếch, sớm đã lợi dụng cưới xe đạp bay vượt qua đến hướng ra phía ngoài chạy đi, đệ tử còn lại nhìn xem xung quanh pháp khí phi kiếm, tức giận mắng to thần khí tông, đành phải hất ra hai chân bỏ mạng đồng dạng chạy. Cảm ơn Tần sư huynh, Tần sư mình cứu mạng nhân gia không thể báo đáp, liền lấy thân cùng nhau hứa. Chu thiến thiến ngồi tại xe gần máy chỗ ngồi phía sau thẹn thùng nắm lấy Tần Mục phát bảo, nhỏ giọng nói: Tần Mộc đem hai người đưa đến bên ngoài địa phương an toàn, nói: "Hai người ở lại chớ lộn xộn, ta đi cứu người." "Tần Trừng Môn, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi." Cố Duy Phương lớn tiếng hô hào, cũng không biết thẹn thùng. Vậy một cái, xe gắn máy lại lần nữa tiến vào chấn động kịch liệt hoàn cảnh, nắm lên trên mặt đất Tạ Tinh Tinh hô: "Ta dẫn ngươi đi ra." Tạ Tinh Tinh dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người đều che lại, thân thể chợt nhẹ bị Tần mục lôi đến trên xe gắn máy, nàng cái này mới khóc huhu hu đi ra. Trong chốc lát, hơn 10 người toàn bộ đều an toàn tối lui ra khỏi hoàn cảnh, chỉ có Mạnh Chiêu không biết thế nào. Cái này Mạnh Chiêu thật là đáng chết cũng không biết xúc động cái gì cấm chế, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Thần trận Tông Sở Hoan sắc mặt vô cùng khó coi, đề nghị lập tức rời đi. Tân Phu nhìn xem huyễn trận bên trong đất dung núi chuyển cảnh tượng, nói, bằng không chờ một chút, vạn nhất mạnh triều còn sống đâu. Thần khí Tông Thẩm Nguyệt Bạch lớn tiếng hô, chờ cái gì chờ, hắn người này lịch kỳ tư lợi, kém chút hại chết tất cả chúng ta, muốn chờ các ngươi chở, dù sao ta phải đi, Sở Hoan cùng một chỗ. Sở Hoan đột nhiên bị Thẩm Nguyệt Bạch danh, sắc mặt hiện tại thần liền như là như bệnh dịch, sạch quan hệ còn không kịp đâu, ai dám cùng hắn cùng đi a, hắn lúc này tới gần tân "Hỏi, Tần trưởng môn thấy thế nào? Như vậy đi, các ngươi chờ một lát, ta lại vào xem, nếu như Mạnh Chiêu còn sống, ta liền tận lực đem hắn cứu ra, nếu có nguy hiểm, ta sẽ cho ngươi phát tín hiệu, đến lúc đó các ngươi lập tức rời đi nơi này." Tần Mục nói xong liền muốn hướng huyễn cảnh bên trong hướng. "Tần trưởng môn, không muốn a, quá nguy hiểm. Chúng ta bằng không chờ một chút tính toán, chớ đi vào, các ngươi nhìn to bằng gian phòng tảng đã là loạn, hơi chạm một cái liền sẽ người chết. Chính là, dù sao tất cả những thứ này đều là Mạnh Chiêu tự tìm, cũng không phải là chúng ta hô hắn, chớ đi. Làm sao có thể không đi đâu, tốt xấu là một cái mạng a." Tần Mục buồn bực đầu trực tiếp khởi động xe gắn máy xông vào. Ầm ầm, lại là liên tiếp tiếng vang, toàn bộ hiện cảnh thật phát sinh kỳ biến, ngọn núi sụp đổ, đất rung núi chuyển, cho bụi lầy trời, phản phất tận thế đồng dạng. Tần Mục kỹ thuật thành thạo, một cái di chuyển né tránh cự thạch nện ép, tiếp theo một cái mãnh hổ vẫy đuôi, cứ thế mà lao một khối ba cạnh đá nhọn mà qua, suýt nữa liền muốn mệnh mất tại chỗ. Rất nhanh tới Hải Sơn vị trí, đương nhiên một đại đoàn khói đen phiêu tán đi ra, khí tức thay đổi đến âm trầm quỷ dị, cái này đoàn khói đen có gì đó quái lạ, ma khí dày đặc, mười phần nguy hiểm. lớn tiếng hô, "Mạnh Triều, Mạnh Triều, ngươi ở đâu?" Ta tới cứu ngươi. Giáp băng. Một đạo màu tím phức lịch đột nhiên nên không mà xuống, to lớn uy năng để những cái kia quỷ dị khói đen run rẩy bậy, tỏ như nhìn thấy khắc tinh đồng dạng. Ha ha ha, trời phù hộ ta mạnh triều, lại bị ta tìm tới một kiện linh khí chu lôi kiếm, ha ha ha, hiện tại người nào có thể giết chết ta. Khói đen bên trong đi ra một người, cầm trong tay một thanh tử khí vờn quanh tiên kiếm, thân kiếm trong suốt long lanh, to lớn uy thế không ngừng phun ra nuốt vào, người này chính là Mạnh Triều. trong lòng không ngừng hâm mộ, nói, Mạnh Chiêu, đi nhanh một chút, nơi này muốn sụp. Mạnh Triều thấy được Tần Mục, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Trong tay Chu Lôi kiếm đột nhiên mổ tới. "Giáp băng!" Một đạo phích lịch chém xuống. Xe gắn máy trước ba thước địa phương xuất hiện một đạo to lớn khé rảnh, một kiếm này nếu là đánh vào người trên thân, khó tránh khỏi liền sẽ biến thành cho bụi. "Món pháp bảo này ta sử dụng, nhanh chóng tránh ra cho ta." Mạnh Chiêu Ba khi nói, rõ ràng muốn cưỡng đoạt tần mục xe gắn máy. "Ngươi đừng làm loạn, mau tới đến ta dẫn ngươi rời đi, liền tính ngươi đem xe gắn máy cứ đi, ngươi cũng sẽ không cỡi." Lại chậm một bước, hai ta đều muốn mất mạng tại cái này. Tần Mục trong lòng lớn kinh hãi, gia hỏa này tâm địa ác độc, bất quá bây giờ không phải cùng hắn vạch mặt thời điểm, vì vậy cười ha hả. Mạnh Chiêu sắc mặt âm tình bất định, sau đó hắn ngồi tại xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, hung lệ nói: "Đi mau, trước rời đi nơi đây lại nói." Vậy. Xe gắn máy tốc độ cực nhanh, mặc dù con đường phía trước đã sụp xuống không ra bộ dáng, bất quá vẫn như cũng không cách nào ngăn cản xe gắn máy tốc độ. Siêu. Thân xe cơ hội sắp bay lên, dâng lên giữa không trung cao ba trượng, tần mục kỹ thuật vô cùng lợi hại, tại trên không một cái vùng đuôi tránh đi cự thạch, sau khi rơi xuống đất gần như hết tốc độ tiến về phía trước. Hô. Cuối cùng lao ra hiểm địa. Tần còn chưa kịp thở một ngụm, cái cổ truyền đến tư điểm kích tê dại. Đi xuống. Bổn pháp bảo này từ giờ trở đi là của ta." Mạnh Triều nghiêm nghị quát. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên xung quanh tu sĩ to lớn bất mãn. Giả Kim Cương bước ra một bước, "Quá, Mạnh Triều, ngươi muốn chết có phải là?" Mạnh Chiêu đột nhiên quay đầu, nhìn xem Giả Kim Cương, trong tay chu lôi kiếm đông nhiên bộ tới. Một đạo tử mang xiềng xích đồng dạng đánh tới, trực tiếp phong tỏa xung quanh ba trượng không gian. Xoẹt một tiếng, Giả Kim Cương còn chưa kịp phản ứng liền trúng một kiếm, trên thân xuất hiện một đạo danh máu, sâu đủ thấy xương, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất đau thẳng hừ hừ. Một kiếm chi uy, bá đạo như vậy. Nháy mắt, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Liền thần trận tông sở hoan, thần khí tông thẩm nguyện bạch, thiên phủ môn thần phủ, đang cốc lê hương tổ tất cả câm miệng không nói. Mạnh chiêu biểu lộ cùng vọng hung tăng quát, lao thử gặp phải thiên đại cơ duyên, thu được linh khí chu lôi kiếm, các ngươi cái nào không sợ chết liền lên đến, thử xem linh khí vi lực. Tần mục xuống xe, tự mình nâng lên giả kim cường, lấy ra kim sang dược các loại dược phẩm giúp hắn băng bó vết thương. Dừng tay, không cho phép ngươi giúp hắn, dừng tay. Mạnh chiêu hung lệ hô hắn cũng không ngẩn đầu lên đối mạnh chiều nói, mặc dù tiên mộ phế khư phát sinh dị biến, có thể là cái này không hề đại biểu tất cả mọi người chết mất, ít nhất đan cốc lang huyền sách còn chưa có chết, mạnh chiều, ngươi mặc dù thu được linh khí, khó đảm bảo phía sau còn có càng lớn nguy hiểm, chúng ta bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là đoàn kết nhất trí, gặp phải nguy hiểm đại gia hợp mưu hợp sức cùng một chỗ bài trừ muôn vàng khó khăn, sau đó sống sót mà. Không phải tại cái này cầu thí địa phương xưng vương xưng bá. Ta không quản, hiện tại ta lợi hại nhất, ta liền muốn làm lão đại, các ngươi đều phải nghe ta, nếu không, đừng trách ta không khí, dù sao nơi này không phải thương lòng tiến cảnh. Liên tính các ngươi sư môn biết, cũng phải đợi đến lần sau Tiên môn đại hội mở ra. Mạnh Chiêu ngoài miệng nói như vậy, dự đoán trong lòng của hắn đã không nghĩ trở lại Bá Đao Tông. Ngươi lợi hại nhất, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng đúng đúng, hiện tại bắt đầu, tất cả hành động đều nghe Mạnh Chiêu. Ta không có ý kiến, chỉ cần có thể sống sót, làm sao cũng được. Tốt, hiện tại bắt đầu mỗi người giao hai cái linh mạch cho ta, không nghĩ giao cũng có thể, chỉ cần có thể đánh qua trong tay của ta Chu Lôi kiếm liền có thể không, giao. Mạnh Chiêu sắc mặt hòa hoãn một cái, trong lòng lại sinh ra một cái càng thêm âm độc lưu kế. Hai cái linh mạch còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Đại gia cũng không nói cái gì, đều giao. Nhất là sở Hoan mấy người cũng giao ra linh mạch, cái này để Mạnh Chiêu lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Hiện tại bắt đầu, cho ta hướng tây bắc phương hướng đi, nhanh. Mạnh Chiêu lập tức nhiều hơn 20 đầu linh mạch, biến thành giàu có nhất cái kia, càng thêm ý khí phân phát. Mọi người dọc theo tây bắc phương hướng đi ba canh giờ, trên đường mặc dù không có gặp phải cái gì nguy hiểm, thế nhưng trong lòng nhưng là càng chạy càng lông sức sở, hình như có cái gì càng lớn nguy hiểm đang chờ bọn họ. Bỏ qua một đạo truyền núi về sau, phía trước vậy mà là một mảnh đen kịt mê đen. Mây đen ở giữa lôi điện thoáng hiện, rất rõ ràng nơi đó là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Mạnh chiêu trên mặt xuất hiện vui mừng, hắn vung vẩy trong tay chu lôi kiếm, xua đổi lấy mọi người, quát lớn: "Đi, toàn bộ đều cho ta đi lên phía trước, ha ha ha." Chương 21: Phong hồi lộ chuyển, linh khí nát đường phố. Chương 21: Phong hồi lộ chuyển, linh khí nát đường phố. "Phía trước là địa phương nào? Ngươi đến cùng có cái gì âm mưu? Ta sợ hãi, ta không đi." Mạnh Triều, ngươi đây là để chúng ta đều đi chịu chết sao? Khí tức nguy hiểm bao phủ tại mỗi người trong team, tất cả mọi người không còn dám đi, nhột nhịp bước. Mạnh Triều sắc mặt thay đổi đến u ám, vừa mới hắn tại huyễn cảnh bên trong trong lúc vô tình đánh vỡ một chỗ cấm chế, từ trong phát hiện chu lôi kiếm, còn được đến một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là Lôi Công phân chủng. Nếu như phía trước thật là Lôi Công phân mộ, trong đó khẳng định còn có lợi hại hơn phát bảo, một khi bị chính mình đưa đến, đến lúc đó Thương Long Tiên cảnh ai là Tiên môn lao đại liền nói không chắc. Thần trận Tông Sở Hoan đứng dậy, nói: "Mạnh Triều, muốn để ta chuyến lôi cũng được, bất quá người đến nói cho phía trước ta là địa phương nào, bằng không ta cũng sẽ không đi." Mạnh Chiêu trừng mắt, trong tay Chu Lôi kiếm xoành xoạch sinh uy, hắn cất cao giọng điều nói: "Sở Hoan, nơi này là Tiên mộ phế hư, chẳng lẽ ngươi muốn chết?" Sở Hoan lui lại một bước, con mắt âm tình bất định, đột nhiên hắn lây ra một cái mâm tròn hình dáng đồ vật, miệng quát: mê tung trận!" Trong chốc lát, một tòa trận pháp đất bằng mà lên, trực tiếp đem Mạnh Chiêu giam ở trong đó. Mọi người nhìn sợ ngây người. Sở Hoan cười ha ha một tiếng, nói: "Tần Trường Quân, mặc dù ta sẽ không ngứa như vậy với tay một cái tự thành trận pháp, thế nhưng trận này bản có thể là ta thần trận tông bí mật bất chuyện, bêu bản. Tần Mục tâm tư khẽ động. Hồi tưởng vừa rồi sở Hoan một phen động tác, trong lòng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái gọi là chợt bản, dự đoán chính là trước đó dọn xong trận cơ, đợi đến dùng thời điểm tại truyền vào linh khí ý niệm, nháy mắt khởi trận, mặc dù tốc độ nhanh một chút, bất quá đối phương nếu là có chỗ phòng bị, sẽ rất khó vây khốn người. Thần trận tông quả nhiên có một bộ, cái này mạnh chiêu thực tế quá xấu, vậy mà nô dịch chúng ta, thật sự là đáng hận a. Sở Hoan sư minh thực lực chúng ta là tin tưởng, nhân ra có thể là thương long địa bảng thứ tư cao thủ. Mạnh chiêu làm sao bây giờ? Đang lúc trở tay liền vây khốn cầm trong tay linh khí mạnh chiều, mọi người đối Sở Hoan thực lực cũng là trắng trợn bắt đầu tân mục. Tân Mục đột nhiên cảm giác không thích hợp, lập tức đem trúc thanh thanh ngã nhào xuống đất. Thần khí tông thẩm ngựt bạch sắc mặt giận dữ, vừa muốn động thủ. Răng rắc một tiếng, một đạo tử mang thoáng hiện, trực tiếp đem Sở Hoan bố trí mê tung trận đánh cho vỡ nát. Mạnh chiều thoát thân mà ra, sắc mặt âm tàn tàn nhẫn, hắn lại lần nữa vung lên chu lôi kiếm hướng Sở là một đạo pháp lực, thử đạm, tránh, thế nhưng thân thể căn bản là không có cách động đậy. Tân Mục thế thế, một tay phất lên, một chàng xin phủ lục hỏa cầu chạy qua, lốt bốp một trận hỗn hưởng. Từ mang bị hỏa cầu triệt tiêu hơn phân nửa, cứ việc dạng này, Sở Hoan vẫn như cũng bị trọng thương, một thân pháp bảo rách nướt, cả người hình như mới từ lò lửa bên trong trốn ra được đồng dạng, toàn thân cháy đen, vô cùng thê thảm. Mạnh Triều dừng tay. Thiên phủ môn tần phù quát, thần sắc bi phấn không thôi. Mạnh Triều lôi mắt nhất chuyển, hung quang trực tố nhân tâm. Mọi người nhột nhịp lưu lại, không dám cùng hắn đối mặt. Tần Mục ngâng lên Hoàng, ngăn lại tần phủ, nói, đại gia không nên tức giận, không phải liền là dò đường nha, sợ cái gì? Dù sao đại gia là đến thám hiểm, chỗ nào không phải nguy hiểm a, Mạnh Chiêu Hình, ngươi cũng khống chế một chút tính tình của mình, chúng ta nếu là đều đã chết, một hồi gặp phải nguy hiểm còn không phải ngươi một người chống chọi, nhiều tính không ra a. Mạnh Chiêu cái này mới thu hồi chu lôi kiếm, nói, "Tần Mục, ngươi rất biết cách nói chuyện, ta trước không làm khó dễ ngươi, nếu ai lại không nghe lời, hoặc sở Hoan bộ dạng, lần sóc nhưng là không phải trọng thương đơn giản như vậy, cẩn thận ta trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ." Tần Mục đem Sở Hoan giao cho thần trận tông đệ tử, sau đó an ủi đại gia tiếp tục đi đường. Chư sở hoan cái này sự tỉnh, những người còn lại đều không còn cách nào khác, yên lặng đi lên phía trước, trong lòng đều là để cao cảnh giác. Ầm ầm, từng trận tiếng sấm ở bên thai nổ vang, sắc trời cũng càng ngày càng mở, từng trận gió lạnh thổi lướt qua tới. Trúc Thanh Thanh ôm tần mục cánh tay, lén lút nói, "Tần Trường Môn, ngài cứu nhân ra hai lần, ta không quản, ta nhận định ngươi là nam nhân của ta." Tần Mục trong lòng giật khổ, vừa muốn nói chuyện, liền bị người đánh gãy. "Tần Trường Môn là coi trọng ta, nếu muốn cửa, từ trên lệch vào a." Đang tâm cốc, cốc phương cũng đi qua, cố ý tần mục. Tần mục cái gì cũng không dám nói. Chô tối còn có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình đâu, đại lực môn tạ tinh tinh đỡ giả kim cương, ánh mắt lại một mực ở trên người hắn dính. Tất cả mọi người ở vào chỗ tối, theo đạo lý nói đã đến mạnh chiêu chỉ nơi này, mà lại vẫn là một mảnh mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Tân Phu dừng bước lại, nói, nơi này dự đoán cũng có huấn trận, chúng ta đã đi lâu như vậy, vẫn là cẩn thận xem xét một cái đi. Mạnh Chiêu vung lên chu lôi kiếm, chỉ chỉ Tân Mục cùng Sở Hoan, nói, hai người đi xem một chút, nếu là có huấn trận, lập tức cho ta phá trận, nhanh. Sở Hoan sắc mặt đảm đã ăn đã rượu, thế nhưng thân thể vẫn như cũ không hòa Tần Mục Đa hắn, lén lúc nói, "Sở huynh, ngươi trước khôi phục thực lực dưỡng thương, nơi này trước giao cho ta." "Cảm ơn Tần trưởng môn." Sở Hoan trong lòng cảm kích, hai người lập tức bắt đầu xem xét. Sau một lát, Tần Mục tìm tới Mãnh Khỏe, hắn lập tức hồ, "Nơi này thật có huệ trận, đại gia lui lại một bước, làm tốt để phòng biện pháp, cẩn thận có nguy hiểm." Vừa mới nói xong, mọi người lập tức hành động, giống như lần trước phát hiện linh mạch như vậy, nữ nhân cùng thực lực yếu ở phía sau, lợi hại một chút đều tại hàng trước nhất. Lần này Mạnh Chiêu học thông minh, hắn đứng tại phía trước, trong tay sao nắm chặt chu lô kiếm, biểu lộ lộ ra cực kỳ phấn khởi. Sở Hoan trên thân có tổn thương, hắn không cách nào chính xác phá giải trận pháp tìm ra trận cơ, chỉ có thể theo bên cạnh nhiệt trợ. Tần Mục chống rông suy nghĩ, hết sức chuyên chú tìm kiếm trận cơ, mỗi tìm tới một chỗ trận cơ hắn một cách tự nhiên đem trận cơ mất hết giới tử đại, cái này để Sở Hoan có chút không rõ. Tần Trừng Môn, ngươi muốn những này trận cơ làm cái gì? Sở Hoan hỏi. Tần Mục tự nhiên sẽ không nói cho hắn con chó này cái giẫm địa phương trận cơ đều là đại bảo bối, nói, nếu như có thể còn sống đi ra, ta dùng để nghiên cứu, ngươi cũng biết Thường Long không phải chuyên môn tu luyện trận pháp, không có như vậy thật tốt trận pháp để ta học tập cùng nghiên cứu. Sở Hoan trong lòng một trận buồn cười, nói: "Nếu như chúng ta sống đi ra, ta nhất định nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi ta thần trận tông tàng kinh các, đến lúc đó ngươi muốn nhìn bao nhiêu trận pháp liền có bao nhiêu." Đa tạ. Tân Mục nói xong tiếp tục công việc, nửa canh giờ trôi qua, hắn đã tìm tới 10 cái trận cơ, chỗ này trận pháp vô cùng quỷ dị, mỗi một chỗ trận cơ bố trí đều hàm ẩn vô số tính toán, cũng không phải là như lần trước trận pháp kia, chỉ có tính ra chính xác vị trí liền có thể tìm tới trận cơ. Làm thứ 12 cái trận cơ rút ra thời điểm, có phản ứng. Phía trước chỗ này hắc khí sầm sầm không gian lập loè, tựa trận pháp muốn sụp đổ. Mạnh chiêu lộ ra mừng như điên biểu lộ, Trong tay Chu Lôi kiếm nắm càng chặt, đồng thời đối bên người Tần Phù, Lê Vương Tổ đám người quát, về sau một bên đứng, có chỗ tốt gì, ta cái thứ nhất bên trên, nếu ai dám cướp tại trước mặt của ta, đường trách trong tay của ta Chu Lôi kiếm không có mắt. Tần Phù lập tức lui lại hơn một trượng, phía trước Lôi Điện đàn sen, mây đen cuộn cuộn, khẳng định không có chuyện gì tốt, hắn rước gì rời xa nơi này đâu. Lê Vương Tổ nhìn thấy Tần Phù bét ngược, trong lòng lập tức hiểu ý, cũng lui nhanh một trượng có hơn. Thứ 24 cái trận cơ rút ra, huyên cảnh lập tức tăng vỡ. Trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh màu rừng rậm, bên trong tất cả cây cối còn có hoa, hoa cỏ cỏ đều là đen. Vụ dị chính là mặt đất trắng loá như tuyết, màu trắng thổ địa bắt đầu nô lên, tựa hồ có đồ vật gì sống lại đồng dạng. Khô lâu nhân, là cốt yêu, đại gia cẩn thận a có người kinh hô một tiếng. Quả nhiên, mặt đất vậy mà bò ra từng cái khô lâu nhân, trên thân còn có chút ít vài rách mang theo, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, từng cái khô lâu nhân chừng cao hơn một trượng, trống rống trong hốc mắt lóe ra yêu dị hỏa diễm, trong tay nắm lấy bảo kiếm, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Sở Hoan xem xét cái diện này, trong lòng kinh hãi, lập tức hô, "Tần Trường Môn, chạy mau a, cốt yêu phục sinh!" Chạy cái cọm lông a, Tân Mục cuối cùng biết rõ ràng trận pháp này huyền cơ, thiên cương số lượng bố trí trận cơ, mỗi một cái trận cơ lại hàm ẩn địa sát biến hóa, nếu như không có đầy đủ tâm tư muốn phá giải trận pháp này quả thực chính là nằm mơ, vừa lúc Tân Mục ở phương diện này có chút cố chấp, cũng có đầy đủ tốt kiến nhẫn. Khâu Lâu Nhân vừa xài bước ra trọn vẹn xa 4, 5m, rất nhanh liền đến phụ cận. Mạnh Chiêu cảm nhận được quần quật yêu khí, trong lòng có chút chột dạng, không nói hai lời quay đầu bước đi, quắt, bên trên, bên trên, bên trên, giết chết cho ta những này quái yêu, lên a. A, người nào đợi ta? Đừng sợ a, đại gia đoàn kết nhất trí. Tuyệt đối có thể giết chết cốt yêu. Đừng kéo ta, ta không muốn chết. Lập tức chàng diện loạn cả một đoàn, mọi người hướng về sau dù lại, nếu không phải ít người xác định phát sinh ác liệt giống đạp sự kiện. Nhìn thấy cốt yêu phụ cận, Tân phù, Lê hương tổ lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hai người một đôi mắt, lúc này xuống tới. Giả kim cương cái này hàng tổn thương vừa vặn một chút, vậy mà cũng khóc thê gào hướng bên trên nào. Tất cả mọi người tại Thương Long Tiên cảnh tu luyện, ngày bình thường nào có gặp phải những nguy hiểm này, đông dương thấy được yêu tình, đều tương đối hưng phấn. Tân Phu đạo pháp cao thâm, hắn đưa tay ở giữa chính là một đạo bạo liệt phù lục đánh ra. Oen. Phù lục nổ tung bố số hỏa diễm dính vào cốt yêu trên thân, cháy dữ dực. Lê Hưng Tổ cũng không phải tụ tay, tuy nói pháp khí tại chỗ này không dùng được, hắn thần tốc bóp ra ân quyết, một đạo màu xanh mảnh hổ thoát ra, lao thẳng tới cốt yêu, uy lực cũng là không sai. Giả kim cương, thần nguyệt bạch, đám người nhộn nhịp xuất thủ công kích cốt yêu. Rang giác một tiếng, tần Phu dẫn đầu giết chết một cái cốt yêu, hắn kinh ngạc phát hiện cốt yêu chết thế nhưng binh khí trong tay lại giữ lại, một cái phi lăn tiến đến nhặt lên trên đất bảo kiếm, tập trung nhìn vào vậy mà là linh khí, huy vũ một cái à, mảng lớn tử mang xuống, uy lực không thua kém một chút nào mạnh tiêu trong tay tử kiếm, lập tức quát to. Đại gia nhớ tới nhặt lên cốt yêu bảo kiếm trong tay, những này bảo kiếm đều là linh khí, uy lực không thua gì tự loại kiếm. Lời này vừa nói ra, chiến trường thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, quả là thế, mạnh triều, lão tử cũng không tiếp tục sợ người, có loại lại chém ta một kiếm thử xem. Giả Kim Cương giết chết một cái cốt yêu, nhặt lên bảo kiếm xem xét, chính như tần phù lời nói, những này cốt yêu bảo kiếm trong tay đều là linh khí. Ta cũng có linh khí, thật lợi hại a. Thần sư huynh, ngươi hai đem đâu, cho ta một cái. Ai còn không có, ta miễn phí không linh khí. Chương 22, lôi công bà khố, chương 22, lôi công bà khố. Trong chốc lát, gần như tất cả mọi người xuống hơi đổi pháo, người người một cái linh khí tiến kiếm, liền cốc Duy Phương, Tạ Tinh Tinh hai người cũng xách theo linh khí đầy đất đi dạo. Mạnh Triêu xem xét địa bộ này, trong lòng hối hận muốn chết, hắn còn giúp ở nơi hẻo lánh bên trong không dám lên tiếng. Liên tại đại gia chưa cắt những này cầm trong tay linh khí cốt yêu, Tần Mục cái này mới rút ra tất cả trận cơ, Sở Hoan Thỉnh Phượng liếc hắn một cái, cho nên hắn không có lắp ráp trận cơ. Cũng chính là nói, chỗ này hảo cảnh trận cơ cũng là có thể lắp ráp thành pháp bảo lợi hại. Giả Kim Cương phần eo quấn một vòng linh khí, tiện tay vứt cho Mục hai cái, nói: "Tần Môn, vất vả, một chút lòng thành." Không thành tính ý. Tân Mục nhìn thấy trong tay hai cái linh khí, tử quang quấn quanh, huy lực không tầm thường, trong lòng cũng là cao hứng, hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong Mạnh chiều, nói: "Mạnh chiều, chúng ta cũng không làm có người, đem lấy đi linh mạch còn cho lại gia, về sau hơi chút những này mất mặt xấu hổ sự tình." Mạnh Triều tức nghiến răng ngửa, nếu như không phải chính mình khư khư cố chấp nhất định muốn tới đây cái địa phương rách nát, chỗ nào có thể chịu dạng này vật khí. Tại mọi người bức bách bên dưới, hắn cũng không có chu lôi kiếm ưu thế, đành phải ngoan ngoãn giao ra phía trước lượng gạt linh mạch. Cốt yêu kỳ thật chính là hồ giấy, mà con người người được linh khí Giờ phút này lại đòi lại linh mạch, có thể nói là sĩ khí đại trớn. Giả Kim Cương nhìn xem phía trước lập lệ lối điện, nói: "Chúng ta có vào hay không? Đoán chừng bên trong còn có càng lớn bảo bối đâu." Tân Mục xem xét Mạnh Tráng một cái, không nói gì. Sở Hoan lập tức nhảy ra ngoài, kiếm chỉ Mạnh Tráng, quát: "Chó chết, thành thật khai báo, nơi này đến cùng có gì đó cổ quái, nếu như ngươi còn dám ra vẻ, mọi người chúng ta cùng một chỗ làm thì ngươi." Mạnh Chiêu lập tức cảm thấy đỉnh đầu tự mang lập loè, dụi dụi đầu, ấp á áp cũng nói: "Cái này, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, phía trước tại cái kia địa phương quỷ quái ta phát hiện chu lô kiếm." Trên vách tường chỉ là khắc lấy đi lôi công phần trùng mấy chữ dạng, lại cụ thể liền không có. Lôi công phần trùng. Bốn chữ này một khi xuất hiện, tất cả mọi người kìm nén không được nội tâm vui sướng. Tân Mục cũng không biết cái này cái gì lôi công phần trùng đến cùng thứ gì, dù sao chính mình đem tất cả trận cơ đều thu thập lại, thích người nào người nào. Tân Phú nói, lôi công phần trùng, đây là đại cơ duyên, tương truyền hơn vạn năm hôm trước có lôi thần, phong thần mạo thú, vũ thần, hỏa thần các loại thiên thần, tiên ma đại chiến sau đó, thang tiên con đường đoạn tuyệt, tu luyện biến thành cực kỳ khó khăn, đừng nói thần tiên, liền kim đang cảnh đều rất khó đạt tới. Bây giờ chúng ta may mắn đụng tới Lôi công phần chủng, đương nhiên phải dò xét bên trên tìm đòi. Đối, bây giờ chúng ta đều đã là trúc cơ tu sĩ, muốn tiến thêm một bước cô đọng đạo quả kiếm đan, thành tựu vô thượng tu vi, nhất định phải thân vào hiểm địa tìm kiếm thiên đại cơ duyên, nếu không chúng thân vô vào A. Kình Thương thư viện viện trưởng Hàn Kình Thương Hàn chân nhân lúc trước không phải liền là tại Tiên mộ phế khư tìm tới tiên giới trí bảo kiến mục thiên thụ, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền kết thành kim đan, tu thành chính quả. Mọi người nhộn nhịp nói xong thám hiểm chỗ tốt, còn liệt ra vô số điểm cô đến, đơn giản chính là muốn cho chính mình một cái càn cường đại lý do. Đi thôi, Chúng ta đừng lãng phí thời gian, nơi đây cũng không phải rất an toàn." Tần Mục kêu một tiếng. "Đội ngũ xuất phát, hướng về lôi công phần chủng từng bước một thâm nhập." Xung quanh đều là màu đen cây cối, cho người cảm giác tựa như là bị lôi hỏa bổ cháy xém đồng dạng, mà mặt đất nhưng lại ảm đạm ẩm đạm, không phải là cây cối thiêu sạch về sau bụi. Đi ước chừng mấy chục dặm, cũng không có thấy xương yêu, cũng không thấy có cái gì nguy hiểm, tựa hồ có chút quá mức bình tĩnh. Tần Mục thập Sở hoan, hiệu hắn nhìn chằm Hoan lập tức hiểu ý, đi vòng qua đội ngũ phía sau, lén lút nhìn chằm Mục lúc này tâm thần bổng lỏng, Hắn đéo qua giả kim cương ngăn lại chính mình, sau đó câu có câu không trò chuyện, lén lút bắt đầu lắp láp rút ra trận cơ. "Tần Trường môn, chờ chúng ta sống đi ra, cái kia chiến xa làm sao cũng phải có phần của ta, bằng không ta cũng không đáp ứng a." Tiên tâm đi, khẳng định có ngươi." "Đúng, lần này Tiên môn đại hội, các ngươi thương long môn đệ tử xuyên cái chủng loại kia pháp bảo ta cũng muốn, đồ tốt nha, các loại công kích không có hiệu quả, quả thực quá thoải mái." "Ân, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, những này đều dễ thương lượng." Giamba câu ở giữa, Tần Mục liền lấp láp tốt trận cơ, trong lòng không nhịn được một trận tức lạc. 36 cái trận cơ lắp ráp tốt về sau biến thành một cái liền thành một khối miếng sắt, miếng sắt bên trên khắc rõ tinh xảo Đường Vân, hoặc là cái gì phát trận, hoặc chính là phù lục, thu hoạch cùng trả giá hiện ra phát triển trái ngược, kết quả này để hắn rất phiền muộn. "Đường chạy!" Một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người theo đuổi đi qua. Mạnh Chiêu tựa hồ phát hiện cái gì, nhanh chân liền chạy, hướng về một khoảng to lớn cây chạy đi. "Xiu xiu xiu, hiu liu liu." Vô số tử mang lao vun vút, phít lịch đầy đất. Mạnh tới gần đại thụ về sau bay lên một kiếm, mạng lớn tử mang hiện ra xiềng xích hình dáng chém vào tới. "Oeng!" Mau đen mảnh gỗ vụn bay ra. 10 người ôm hết đại thụ bị đánh rớt một mảnh vỏ cây, lộ ra vài cái chữ to. Lôi công bảo khố. Mạnh Chiêu mắt thấy bà khố tìm tới, lăn mình một cái, tránh đi tất cả công kích, hét to: "Ta, đây là ta nhìn thấy, các ngươi đều không cho phép lúc đích. "Con mẹ ngươi." lan xa một điểm, thiểu nhân hèn hạ. "Còn dám hồ lên liệt, liệt, lao tử một kiếm bỏ ngươi." Lăn đi, dám tới gần một bước, cẩn thận chúng ta kiếm hiệp không lưu tình. Mười mấy thanh tiên kiếm nhắm ngay mặt Chiêu, tiếng mắng như thủy triều mạnh qua. Mạnh Chiêu không dám tới gần bà khố, tức giận con mắt đỏ bừng, lại không có bất kỳ biện pháp. Lôi công bà a, tất nhiên là bà khố. Bên trong khẳng định có đến không hết đồ tốt. Sở Hoan hô lên một tiếng, trán tầng tầng mồ hôi thấm ra, hắn tựa hồ vết thương cũ tái phát cả người hư nhục không được. Giả Kim Cương thấy thế cười ha ha, nói: "Sở Hoan, ngươi không cần giả vờ thủ thương, tất nhiên đã ghi rõ là bà cố, khẳng định không có cái gì vấn chuyện, cũng không cần ngươi cùng Tần Trưởng môn phá trận, chúng ta mọi người hợp lực trực tiếp bổ ra cây to này, công bằng công chính, thế nào?" Sở Hoan sắc mặt xấu hổ đến cực điểm, không nói gì. Tất cả mọi người cảm thấy Giả Kim Cương chú ý không sai, nhộn nhịp phụ họa. Tần Mục cũng cảm thấy không sai, cơ hội tốt như vậy Nếu để cho chính mình một người phá trận, bọn họ lấy chỗ tốt, nửa ngẩn cũng không làm chuyện như vậy. Đại gia ý kiến đồng ý về sau, nhột nhịp rút ra linh kiếm, vận đủ pháp lực, trong chốc lát, một đại cổ hào quang màu tím rải lửa mà đi, uy lực kinh thiên động địa. Ầm ẩm. Một trận tiếng vang to lớn phát ra, toàn bộ mặt đất cũng vì đó khẽ động. Lại là một khối lớn vỏ cây rơi xuống, khiến người vui mừng chính là thần cây bên trên xuất hiện một cánh cửa, phía trên còn mang theo khóa lớn. Nghe ta không sai a, bảo khố cửa ra vào đều xuất hiện, đại gia tiếp tục. Giả kim cương biểu lộ phấn chấn không thôi, vượt lên trước một kiếm chém vào tới. Leng Khóa lớn rơi xuống cửa ra vào mở rộng, phân phật, một đám người như bị điên vọt vào môn hộ. Hoa, linh khí pháp bảo, ta, là ta. Ta đi, phi thiên độ địa dạy, còn giống như là trung phẩm linh khí, phát. Âm Dương Hỏa đỉnh, đây chính là đại bảo đối a. Tần Mục lúc đầu nghĩ cũng muốn xông, thế nhưng thấy được trúc thanh thanh bị người đụng vào tại trên mặt đất, hắn lòng có không đành lòng, còn chưa chờ chính mình tới đỡ lên trúc thanh thanh, nhân ra xoay người nhảy lên, thò đồng dạng xông vào môn hộ. Đợi đến Tần Mục xấu hổ ngựa ngùng đi tới cửa ra vào lúc, những người này cứ điên, bên trong chẳng những có pháp bảo, còn có đại lượng linh thạch đang ngự, quả nhiên là bà khố. Đinh đinh đang đang. Một trận giòn vang. Tân Mục Túi đầu xem xét, trên mặt đất một khối thể ngọc màu đen bị người đá tới đá vào, tựa hồ tất cả mọi người trướng mắt kiện bà khối này, hắn thuận tay nhặt lên, xoa xoa xem xét tỉ mỉ. Luyện Thần Quyết. A, là pháp quyết. Tân Mục tâm tư khẽ động, ý niệm thấm vào trong chiếc thể ngọc, chỉ một thoáng trong đầu xuất hiện một mạnh pháp quyết bí thuật. Luyện Thần Quyết, tu hành một đạo, trọng nộ mà nhẹ tu, chỉ có một khi đốn nộ mới có thể phá vỡ tiên môn nghịch đồ, nộ tại cùng ý niệm, ý niệm cường đại, thức mạnh xa, cho nên phân vị luyện tinh hóa nguyên, nguyên hóa hiệu đớt, luyện hư thần, phương thuộc chính đạo. Thì ra là thế. Chắc không được ta phát hiện rất nhiều trận pháp cấm chế phụ lục đều cần hao phí tinh thần, mà lại hiện nay pháp quyết tu luyện đều là lớn mạnh pháp lực hoặc là cô đọng lục thân. Tân Mục thầm nghĩ vài câu, trong lòng mừng rỡ không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện luyện thần quyết. Pháp quyết vận chuyển, trong đầu ý niệm suy nghĩ nhộn nhịp sung ra, trong chốc lát, vô số pháp lực ngưng kết tại suy nghĩ bên trên, hóa thành từng cây băng tia đồng dạng độ vật, tiếp theo hướng về bên ngoài cơ thể kéo dài. Linh thức. Tân Mục trong đầu đột nhiên toát ra cái từ ngữ này, hắn hiện tại nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được trong bảo khố mọi người hành động, thật giống như chính mình tư duy hóa thành thực chất đồng dạng, vô cùng thần kỳ. Này, ta tìm tới một bản luyện khí quyết, chân lôi luyện khí thuật, tần trưởng môn đưa ngươi." Giả Kim Cương hô to một tiếng, trong tay nắm lấy một khối ngọc giản. Thần khí Tông Thẩm Nguyệt Bạch nghe vậy sắc mặt đại hỉ, cuống quýt nói: "Giả đạo hữu, cho ta, cho ta, ta muốn. Cho ngươi, ngươi tính là cái gì a?" Giả Kim Cương trừng Thẩm Nguyệt Bạch một cái. Tần Mục nghe xong là luyện khí quyết tranh thủ thời gian chạy tới. Thẩm Nguyệt Bạch xem xét địa bộ này, lập tức cú lên: "Hô, ta mua, ta Cầm, cầm linh đổi, cầm linh khí đổi, cầm linh đổi. Giả Kim Cương lập tức vui vẻ, nhìn thấy Thẩm Nguyệt Bạch nói: "Thật muốn Là Luyện khí là ta thần khí tông sống yên phận căn bản, bản này luyện khí quyết ta nguyện ý đổi. Thẩm Nguyệt Bạch cũng là người biết nhìn hàng, trong lòng của hắn biết bất luận là pháp bảo vẫn là đan dược đều là tiêu hao chủng loại, thế nhưng luyện khí quyết không giống, nếu như chính mình học được đừng nói xung kích khí tông, làm không tốt còn có thể trở thành thương lòng tiên cảnh vị thứ nhất khi vương, đến lúc đó bảo bối gì không có a. Đổi có thể, đem ngươi giới tử đại, còn có trên thân tất cả đồ chơi hay đều cho ta, ta cùng ngươi đổi." Giả Kim Cương trộm hì hì nói. Tần Mục nghe xong đường vừa, liền ngược lại hướng địa phương khác đi đến. "Tần trưởng nha, Thẩm Nguyệt Bạch nếu là không đổi, ta đưa cho ngươi" Chúng ta hiện tại thân ở thật sao nguy hiểm địa phương, hắn Thẩm Nguyệt Bạch nếu là không sợ chết, liền đến cùng ta đổi a. Giả Kim Cương nhưng thật ra là đang trêu đùa Thẩm Nguyệt Bạch, lần trước thần khí tông hướng thương long môn phát ra cấm khí lệnh về sau, làm hắn hơn mấy tháng đều không cách nào lợi dụng cửa xe đạp hâm mát. Thẩm Nguyệt Bạch đột nhiên kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, Giả Kim Cương nói đúng, nếu như chính mình đem tất cả mọi thứ đều đổi luyện khí quyết, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Gặp phải nguy hiểm tình huống liền báo mệnh cũng khó khăn. Ta, ta không đổi. Đã sớm biết ngươi không dám, Tần Môn, tiếp nhận. Chương 23, Thiên Lôi chủ ý, lôi công tác, chương 23 Thiên Lôi chủ ý, lôi công tác. Giả Kim Cương quả nhiên đem luyện khí quyết tặng không cho Tân Mục, cái gì cũng không có mượn. Tân Mục cảm kích nhìn Giả Kim Cương một cái, nói, "Đạo hưu ân huệ, Tân Mục ghi nhớ trong lòng, nếu có nguy hiểm ta tại năng lực bên trong, tất nhiên ưu tiên cân nhắc giả huynh." Khách khí, người người này chính là da mặt mỏng, cái này thám hiểm liền muốn mặt dày tâm đen chạy nhanh, bằng không chuyện gì tốt đều bị người khác cướp đi. Giả Kim Cương nói xong, nhanh như chấp chạy đến bên trong. Chân Lôi luyện khí thuật tới tay về sau, Mục cũng không có làm sao nghiên cứu, mà là trực tiếp ném vào giới tử đại tiếp tục càn quét lôi công bà khố. Không thể không nói, Thương Long Tiên cảnh tu sĩ giống như như châu chấu, lớn như vậy bảo khố không nhiều biết công phu liền bị cướp sạch không còn, những pháp bảo kia dương, đang dược hồ lâu các loại đồ vật bị quét dọn sạch sẽ. Trên mặt nổi bảo bối còn dư lại không có mấy, Trần Mục nhịn xuống tính tỉnh, cẩn thận nghiên cứu cái này bảo khố. Dựa theo người bình thường tư duy, có thể có thể đụng tay đến đồ vật đều là đối với chính mình không trọng yếu, vật có giá trị đồng dạng sẽ giấu ở cái gì hốc tối cơ quan bên trong, phòng ngừa bị người tùy tiện đánh cắp. Phía trước Trần Mục đều dựa vào chính mình đối với linh khí nhạy cảm, cảm giác đến phán đoán nơi nào có huyễn trận nơi nào có khác thượng, hiện tại không đồng dạng. Hắn có linh thức trợ giúp, chỉ cần phóng thích linh thức suy nghĩ liếc nhìn, liền có thể phát giác nơi nào có vấn đề. Sau một lát, tại một chỗ điện thờ vị trí hắn phát hiện không thích hợp. Điện thờ ra tượng thần đã bị người lấy đi, chỉ để lại một cái trống không thần vị, mà lại chính là nơi đây để Tần Mục linh thức thật lâu quay quanh. Tần Mục giáng bảo, cẩn thận nghiên cứu điện thờ, phát hiện trận cơ sắp xếp hệ liền diệu, liền tại hắn thôi diện đúng chỗ chuẩn bị rút ra trận cơ lúc trong lòng lên một tia báo động, tựa hồ động tác này sẽ nguy hiểm tính mệnh, hắn hơi chút do dự. Làm Mục đem tất cả tâm thần toàn bộ đều chìm vào đi vào. Nhột nhiên có một cái thú vị phát hiện, những này trận cơ sắp xếp vậy mà tạo thành một bức 3D hình ảnh, hình ảnh hiện lộ ra một con quắc bộ dạng, miệng có chút mở ra, tựa hồ tại hoa oa oa kêu to. Cũng chính là hắn hữu dụng địa cầu kiến thức khoa học kỹ thuật, nếu như là những người khác phát hiện cảnh tượng này, khẳng định sẽ cho rằng nơi này phong ấn một đầu yêu quái. Tân Mục quan sát nửa ngày, hắn có thể cảm nhận được trận pháp này huyền diệu, thậm chí còn có một chút tự hủy trang bị bộ dạng, không nhịn được càng thêm cẩn thận, do do dự, dự giữ hắn không cách nào làm ra bất kỳ quyết định gì. Phúc. một tiếng vang trầm truyền ra, tất cả mọi người giật mình kêu lên, nhộn nhịp nhảy ra. Thẩm Nguyệt Bạch, ngươi đang làm gì? Ngươi đừng làm bừa a, chớ liên lụy mọi người chúng ta. Xuất hiện dị động, làm lòng người bàng hoàng, tiếng khiên trách cũng không dứt bên tai. Thẩm Nguyệt Bạch trộm hì hì cười một tiếng, tiếp tục chính mình người cộng tác. Tân Mục liếc qua Thẩm Nguyệt Bạch bên kia, trong lòng dần mình, gia hỏa này cũng tìm được hốc tối một loại cơ quan, lập tức hắn thu hồi tâm tư, con mắt nhìn thấy cái miệng, theo bản năng đi đo đạc một cái miệng độ rộng. Cái này độ rộng 3 thước bộ dạng, hình như, hình như. Mục từ giới tử đại bên trong lấy ra lúc trước trận cơ tổ hợp sắt, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Một tiếng nhỏ. Cơ quan mở ra, Điện giờ tách rời lộ ra, lộ ra một cái một thước vuông hố tối, vô vương bên trong nằm một cái thứ tại dáng dấp xà beng, đen như mực, cũng không có cái gì trỗ địch thủ. Tân mục lấy ra xà beng, lại kiểm tra một phen, không có những vật khác. Ha ha ha, ta thu hoạch được lôi công truyền thừa, ta nắm giữ lôi công pháp bảo thiên lôi chủy, ha ha ha. Một trận cười thoải mái phát ra. Mọi người phát hiện Thẩm Nguyệt Bạch cầm trong tay một thanh đại truy, cuốn giọng cười ha hả, tư thái giống như lúc trước mạnh chiêu điên cuồng như vậy. Ta, đây là ta, còn cho ta. Mạnh chiêu xem xét chuôi này đại chùy, lập tức nhai thử một nước, giống như điên tiến lên cấp độ. Thẩm Nguyệt Bạch thần sắc lạnh lẽo, nhìn thấy Mạnh Triều Liểu Lĩnh lao đến, hắn không nói hai lời vung lên Thiên Lôi chủy ý hung hăng vung lên. Răng rắc một tiếng, một đạo tráng kiện điện mang lóe ra, trong khoảnh khắc liền đập nền tại Mạnh Triều trên thân, hắn liền kêu thảm đều không có kịp phát ra, liền biến thành cho tặn. Ông. Mọi người chấn động trong lòng. Thiên Lôi chủ uy lực thực tế quá kinh khủng, đây quả thật là thần tiên dùng pháp bảo a, một kích phía dưới đem Mạnh Triều đánh thành một miệng, quá đáng sợ. Thẩm lập tức biến, cửa khố, tay lên, hướng quát, họ Trần, khí quyết ra, nếu không đừng nghĩ đi ra bảo một bước. Thẩm Nguyệt Bạch, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi có thể là Thần Khí Tông thân truyền đệ tử a. Ngươi giết Mạnh Chiêu, ngươi đắc tội bá đạo tông a. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, thẩm sư huynh ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Một đũa chi uy, đánh tan nhân tâm. Nhất là người này tâm ngoan thủ lạn, đang lúc trở tay liền giết một cái mạng, chẳng những không kinh hoàng, ngược lại chấn định tự nhiên. Một bộ phận phạn dạ mà không người tâm, muốn nương nhờ vào thẩm Nguyệt Bạch. Tân Mục đứng vậy, thưởng trong tay bèn, nói, "Thẩm Bạch, trong tay ngươi chính là thiên lôi chủ ý, vậy ngươi thể biết trong tay của ta đồ trời kêu cái gì?" Thẩm Nguyệt Bạch liếc qua tần mục trong tay Sa Ben, đem hai cùng so sánh vẫn là Thiên Lôi chủ ít càng uy mãnh bá đạo một điểm, lúc này nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau giao ra luyện khí quyết, còn có trong tay với phá cây gậy, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Siêu siêu siêu. Giả Kim Cương, tần phủ đám người vây quanh, đem tần mục bao bọc vây quanh. Tần Chuẩn Môn, không cần sợ hãi, hắn thẩm Nguyệt Bạch không phải liền là được một kiện lợi hại linh khí nha, chúng ta đều có pháp bảo, cùng một chỗ đối phó hắn. Giả Kim Cương người này coi như dạng nhế khí, gặp phải như vậy nguy cơ còn dám giữ mục. Thẩm cười ha ha một tiếng, nói, vô tri Trong tay của ta Thiên Lôi chủ chủy là linh khí sao? Đây là một thanh nửa đạo khí, nếu không phải bên trong pháp trận tổn hại, chính là chân chính đạo khí. Đạo khí biết sao, liền tính Kim Đan chân nhân tại cái này ta cũng không cần sợ. Nửa đạo khí, cũng chính là nói cái này Thiên Lôi chủ chủy là một kiện tuyệt phẩm linh khí a. T. Mọi người cùng nhau hít vào khí lạnh, nhịn không được lui lại một bước. Tần Mục vỗ võ giả Kim Cương bà bay, nói, "Không cần lo lắng, để cho ta tới." Giả Kim Cương lông mày siết chặt, nói, "Tần trưởng môn, yên tâm, liền xem như chết, ta cũng sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi." vừa sải bước ra, Cầm trong tay xà beng, nói: "Thẩm Nguyệt Bạch, trong tay ngươi chính là tuyệt phẩm linh khí thiên lôi chủ chủy, ta không cẩn thận nhặt cái này cũng không tệ, hình như cũng là tuyệt phẩm linh khí, kêu cái gì lôi công tạc, ta để ngươi xem một chút y lực thế nào." Nói xong, tân mục pháp lực thôi động, ý niệm linh thức xuyên vào lôi công tạc bên trong, đột nhiên lôi công tạc phát ra một trận ánh minh, cường đại sóng âm cho đến Thẩm Nguyệt Bạch, cũng không có lan đến gần những người khác. Ông Thẩm Nguyệt Bạch đột nhiên lui về sau ba bước, thân thể lung la lung lay, đầu óc của hắn thật giống như bị thứ gì đục một cái, thấu xương đau đớn truyền khắp toàn thân, thần hồn run rẩy bất an, giống như phải chết đột ngột. Cứ nói cho ngươi biết, cái này lôi công tặc rất thú vị, chuyên môn công kích tu sĩ thần hồn thứ hai, cũng không phá hư nhục thể của ngươi, cũng chính là nói ta giết chứ ngươi, mà ngươi lôi điện công kích nhiều lắm là để ta nhận đến trọng thương, không tin chúng ta có thể thử xem." Tân Mục cười nhạt một tiếng, nói như thế. Thẩm Nguyệt Bạch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên tình cảnh biến thành cực kỳ xấu hổ. "Mạnh Chiêu đã chết, cái này sự tình ta không quản, thế nhưng tiếp xuống nếu có người chết tại Thiên Lôi chủ ý bên dưới, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." lớn tiếng cáo Thẩm Nguyệt thanh thanh đi ra, đối Thẩm nói, sư Hình, đừng làm rộn Chúng ta bây giờ còn chưa đi ra Tiên Mộ Phế Khư đâu, nói không chừng tiếp xuống càng thêm nguy hiểm đâu. Lại có mấy người làm hòa sự lão, nói cùng bài câu. Thẩm Nguyệt bạch sắc mặt dễ nhìn một chút, hắn hung hăng trừng Tần Mục một cái, Đàng Hoàng ở tại một bên, cũng không nói chuyện. Lôi Công bảo khố càn quét không còn, mọi người thu hoạch tràn đầy. Tựa hồ liền Tần Mục nhất kiêu kiện, trừ thu hoạch được Lôi Công tác bên ngoài, chính là chân lôi luyện khí thuật, mà những người cái nào không phải linh khí pháp bảo linh khí phi dạy linh khí vũ khí, so cái gì kia địa chủ lão tại còn muốn xa xỉ. Giờ đi Lôi Công bảo khố về sau, nói, chúng ta trở về là không thể nào. Vẫn là tiếp tục đi lên phía trước a, có thể liền có thể tìm tới xuất khẩu cũng không nhất định. Thẩm Nguyệt Bạch rời xa mọi người, hắn cao giọng hồ, ta không đi, ta muốn đường, cũ trở về, ai muốn cùng ta cùng một chỗ liền đến, muốn cùng Tần Mục tiếp tục chịu chết liền đi đi. Lời này vừa nói ra, Trúc Thanh Thanh đang đang đang chạy chậm rời đi thẩm Nguyệt Bạch, đi tới Tần Mục bên cạnh, nói, Tần trưởng môn, ta cùng ngươi cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Tần Mục một trận xấu hổ, nói, đừng đề cập cái gì sinh nha chết nha, chúng ta đều sẽ xuống tiếp, đi thôi. Không có người cùng thẩm tất cả mọi người đi theo Tần Mục bước chân tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Nguyệt Bạch tức giận đều nhanh như khói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lén lút treo ở cuối hàng. Vượt qua hát xâm lâm, sắc trời biến thành bình thường, hình như trở lại hoang dã đồng dạng, khắp nơi đều là to lớn cây cối, cũng có một ít linh khí giữa thiên địa, mọi người tinh thần phấn chấn, tựa hồ lập tức vừa muốn đi ra. Tân Mục đi một hồi, hắn đột nhiên hét ra lệnh đại gia đình chỉ hành động. Làm sao vậy? Giả Kim Cương không hiểu hỏi. Tân Mục nói, có gì đó quái lạ, nơi này trừ chúng ta bên ngoài, không có một cái vật sống, bao gồm những này cây tối cũng là chết. Không thể nào. Có người phát ra nghi vấn, vung lên trong tay linh kiếm chém vào cây tối. Quả nhiên, thu tâm đã khô héo, chỉ bất quá duy trì thanh thú biểu hiện giả dối, mà còn xung quanh không có bất kỳ cái gì yêu quái độc vật. Giống như chết tiễn lặng lan tràn ra, bọn họ tựa hồ đi vào một mảnh tử vong khu vực. A, có thi thể. Trúc Thanh Thanh kêu một tiếng. Tân Mộc chạy tới xem xét, mặt đất lộ ra một bộ khô lâu, rất rõ ràng đã chết đi rất nhiều năm. Chỗ này cũng có thi thể. Dễ cây phía dưới cũng có. Thiên nột, các người mau nhìn cái kia mảnh hồ nước. Thi thể, hài cốt, khô lâu, trải rộng toàn bộ rừng rậm, có chút trên cảnh cây còn mang theo đá hồng khô thi thể. Tân mục nhìn thoáng qua mặt hồ, kém chút nôn ra. Cái đó không xa hồ nước tung bay một tầng bạch cốt âm u, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là hồ tâm đạo cắt trắng đâu. Giả Kim Cương đá đá dưới chân tầng đất, phát hiện một thanh đao, hắn nhặt lên lau một cái, nói: "Này, cái này vậy mà là một thanh linh khí, mà còn phẩm chất cũng không tệ làm a." "Cái gì? Có bả bối?" Trong lúc nhất thời, những người này quên đi sợ hãi, nhộn nhịp đào lấy mặt đất, hài cốt đào ra, tính cả hài cốt mang theo người bảo bối cũng cùng nhau bị đào lên, ngạc nhiên tiếng kêu to khắp nơi vang lên. Này chỗ nào vẫn là tử vong chi địa, rõ ràng lại là một chỗ bảo khố nha. Chương 24, Huyền Nguyên trọng chương 24, Huyền Nguyên trọng thủy. Tất cả mọi người gia nhập đào thi cốt phát của cải người chết hàng ngũ, vừa rồi từng cái còn sợ muốn chết, cái này sẽ đều vén tay áo lên ra sức đào lấy, tựa hồ không cảm thấy buồn ôn. Thật là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tân Mục nhìn có chút im lặng, đào thi thể loại này sự tình hắn làm không được, vì vậy tìm một chỗ địa phương ăn tĩnh tu luyện luyện thần quyết. Đột nhiên, có người tại rình mò chính mình. Hắn lúc này nhảy dựng lên, hướng về một phương hướng bổ nhào tới. Mấy cái lên xuống, Tân Mục liền thoát ra 10 trượng khoảng cách, liền tại phía trước, hắn nhiên đẩy khí luồn lên, hướng về một cây đại thụ chạy đi, xiêu xiêu xiêu, bỏ tới thân cây. Cái mắt kia vẫn còn tại trên người mình bao phủ. Kỳ quái, không phải là một thạch a. Tần Mục như vậy muốn nói, tiếp tục chạy nhanh không ngừng. Rất nhanh, hắn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, hướng về rừng cây chỗ sâu chạy qua. Tại một khoảng cao nhất lớn nhất trên cây, Tần Mục nhìn thấy một màn kia quen thuộc cái bóng. Quả nhiên là một thạch, gia hỏa này hiện tại vô cùng lợi hại, tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh tầng 9, lợi hại nhất là thị lực của hắn, vậy mà có thể xuyên thấu thật dày tới 10 khoảng cách, quá đáng sợ. Đang đang đang. Tần chạy như bay đến ngọn cây. Một thạch quỳ xuống đất kính nói: Đệ tử Mục Thạch gặp qua Sư Tôn, "Đứng lên đi, người tại Tiên Mộ Phế Khư thế nào, gặp phải nguy hiểm gì không có?" Tân Mục Tâm tình thật tốt, nâng lên một thạch. Mục Thạch sắc mặt cứng cỏi, nói, "Bẩm báo Sư Tôn, ngày ấy ta một thương đánh chết Chu Khiêm về sau thất thủ, cũng không phải là đệ tử thực lực không tốt, mà là gặp tình huống ngoài ý muốn, bị thứ gì kéo vào một chỗ hang động, tốt tại không có lo lắng tính mạng, đệ tử may mắn phát hiện không ít linh đan diệu dược, tu vi tăng vọt, hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 9, đây là Thiên Nguyên đan cơ đan Hỗn mong giảng sư lấy." Lai like Mục Thạch phải chính mình cơ duyên, thật sự là thật đáng mừng. Tần Mục nhìn thấy hắn khẩn thiết tri tâm, cũng không khách khí, nhận đang dược, nói: "Nơi này rất quỷ dị, nếu có đi ra cơ hội, ngươi liền đi ra, ta tự có biện pháp đi ra, ghi nhớ, sống mới là trọng yếu nhất." Mục Thạch gật gật đầu, nói: "Sư tôn, ta gặp qua Diệp Tuấn." "Diệp Tuấn?" lòng Kiếm tông đệ nhất đệ tử, phía trước Công Thâu chính nói qua hắn tại Tiên Mộ phía hư, không nghĩ tới Mục Thạch vậy mà gặp qua. Tần Mục tâm tư khẽ động, nói: "Hắn không có phát hiện ngươi." "Phát hiện? Bất quá ta chạy nhanh, hắn không có đuổi kịp, lần sau bị ta đụng phải, nếu không để ta muốn giết hắn." Mục Thạch hỏi: "Giết hắn? Giết người nào?" Tần Mục kinh ngạc hỏi: "Diệp Tuấn?" Mục Thạch Kiên định nói: "Ta thiên nộ, Diệp Tuấn có thể là Long Kiếm tông đệ nhất đệ tử." Tần Mục trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện cái này tiểu đệ tử đã trưởng thành đến miêu sát hắn người trưởng môn này trình độ, không nhịn được nói: "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Mục Thạch từ giới tử đại bên trong lấy ra một cái trong suốt long lanh cái bình, nói: "Sư tôn nếu là có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ta có bảy thành năm chắc giết chết Diệp Tuấn." Tần Mục tiếp nhận cái bình, nhìn kỹ một chút, không có nhìn ra manh gì, nói: "Đây là trọng thủy, ta tại Hắc Triều Trạch bên trong phát hiện, căn cứ cổ tịch ghi chép, Huyền Nguyên Trọng Thủy hẳn là tiên giới kỳ trân, có hòa tan vạn vật hiệu quả, nếu như sư tôn có thể đem cái này Huyền Nguyên Trọng Thủy bao khỏa tại năng lượng phụ trận bên trong, dùng làm viên đạn, liền xem như Diệp Tuấn chúng ta một kích, cũng có bảy thành năm chắc mất mạng. Một Thạch trầm rãi mà nói, một chút cũng không có lúc trước ngượng ngủ nhát gan dáng dấp. Tân Mục nhìn trong mắt đều chợt tròn, cái đồ chơi này cũng quá nghịch thiên a. Sau đó, hắn bắt đầu đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, nhất định muốn đem cái này siêu cấp sát khí nghiên cứu ra đến, như vậy liền có cản tay lại tu sĩ tiền vốn. Ba lôi đặc thư kích đại pháp là tần mục lợi hại nhất phát minh. Phía trước Miếu sát Chu Khiêm đủ để chứng minh kiện thần khí này lợi hại, nếu là gặp phải diệp thuấn dạng này đứng đầu tu sĩ, đến cùng có thể lên bao nhiêu tác dụng, thực tế không biết. Nếu như có thể đem Huyền Nguyên Trọng Thủy gia nhập trong đó, đoán chừng uy lực ít nhất bên trên hai cái đẳng cấp. Huyền Nguyên Trọng Thủy, hòa tan vật vật. Đây là lớn nhất lực sát thương, cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tần Mục suy nghĩ nửa ngày, không có bất kỳ cái gì tiến triển, hắn nghĩ tới lúc trước mở ra điện tờ Miếu suy nghĩ linh thức xuyên vào trong đó. Ngưng lơ phù trận, trận chỉ tiên nhai trận. Miếng sắt bên trong ở trong chứa ba đạo phù trận, cái này cùng Tần Mục nghiên cứu phương hướng không lưu mà hợp. Hắn lập tức đại hỉ, hắn đem cái này ba đạo phụ trận đều đơn giản giải một cái, phát hiện cái này ngưng hư phụ trận hình như có thể lợi dụng. Phụ trận là tân mục lớn nhất thành quả nghiên cứu, đem phụ lục cùng trận pháp kết hợp, mượn nhờ ngoại lực bộc phát ra vô tận lực lượng, chưa từng nghĩ đã bị tiền bối nghiên cứu chế đề, cái này để hắn có chút tạm đạm, bất quá hắn tại dốc lòng nghiên cứu ngưng hư phụ trận về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngưng hư phù trận hạch tâm dựa vào là một tấm hư không phủ, đạo phù lục này bản thân lực không lớn, một khi thôi động, phù lục nháy mắt sẽ bộc phát ra một mảnh hư vô không gian. Nếu như vận dụng thỏa đáng sẽ ngăn cản tu sĩ công kích, thế nhưng không gian loại này đồ vật rất khó nắm giữ, cho nên đạo phù lục này bản thân có cực lớn không thể không tính. Tần Mục nghiên cứu triệt để đạo phù lục này về sau, hắn áp dụng tư duy ngược chiều, đem đạo phù lục này lật ngược, sáng chế một đạo khác loại phù lục. Phù lục bản thân là một mảnh hư vô không gian, một khi thôi động liền có thể đem hư vô không gian vật thật bạo lộ ra, bởi vì là chính hắn xông ra đến kiểu mới phù lục, Tần Mục trực tiếp mệnh danh là Khỏa hư phù lục có khỏa hư phù lục, liền có thể giải quyết nguyên trọng thủy chịu vấn đề. Một bước này mở ra về sau, Mục kích động không cách nào ngu ngơ. Hắn lập tức trải rộng ra chân thế, rốc lòng đánh hạ Nan Đệ. Đồ một giọt huyền nguyên trọng thủy tiến vào khỏa hư phù lục về sau, lập tức hóa thành hư vô, nhìn như biến mất không thấy gì nữa, kỳ thật tần mục trong lòng rõ ràng, hắn đạo này khỏa hư phù lục hư vô không gian nhiều nhất chỉ có hộp diêm lớn nhỏ, chạy không đến đường ra ngoài. Tiếp theo tại khỏa hư phụ lục bên trong tăng thêm một đạo phát động cấm chế, đem năng lượng phù trận viên đạn đụng trạm lấy tu sĩ tự thân, cấm chế lập xuất phát, chẳng những có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại, mà hư phù cũng sẽ đi ra, giống như bom mảnh dạng đả thương nội tủ. Vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Tần Mục quá bội phục mình chỉ số IQ, 3 canh giờ sau đó, hắn nghiên cứu ra hai đạo loại này có huyền nguyên trọng thủy năng lượng phụ trợ viên đạn. Đúng, ngươi nói cái này huyền nguyên trọng thủy là Hắc Triều Trạch phát hiện, Hắc Triều Trạch ở nơi nào, có xa hay không, chuẩn bị nhiều hơn một chút đến. Tần Mục xoa xoa trên trán mồ hôi, đem thành quả nghiên cứu giao cho một thạch. Một thạch đôi mắt thả ra tinh quang, hắn lập tức quỳ xuống đất nói, "Đệ tử Mộc Thạch, quỳ tạ ơn sư tôn ban ân." "Đường ta hỏi nói đâu?" trong rất chán ghét quỳ xuống đất, thế nhưng một Thạch ra hỏa này rất tích cực, hắn tâm tính kiên tường, đối với chính mình lại kính như thần minh, nếu như không cho hắn quỳ Trong lòng tiểu tử này khẳng định sẽ cho rằng chính mình đối hắn không hài lòng. Một thạch chỉ chỉ tần mục đến phương hướng, nói, hát triều trạch chính là bọn họ tìm kiếm thi cốt địa phương." "Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm a?" Thân mật nghe vậy trong lòng đập mạnh, lập tức nhảy lên xuống cây cán muốn đi cứu người. "Sư tôn, chính ngươi cẩn thận." Một thạch nhẹ nói một câu, lại lần nữa biến mất tại bóng tối bên trong. Vội vàng chạy tới rừng cây ở giữa, đây đất cảnh tượng thế thảm. Giả Kim Cương chỉ còn lại một đầu cánh tay, tựa vào trên cành cây, trong miệng thở hổn hồ. ngồi xếp bằng, nhìn xem hình như không có việc gì. Chúc Thanh Thanh ghé vào trên cành cây, hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất. Sở Hãn, Tần Vũ, Lê hương Tổ ba người còn tốt một chút, lẫn nhau dựa vào, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tần Mục hỏi, liền đưa lại mấy người các người, những người khác đâu, Cốc Duy Phương, Tạ Tình tinh các nàng đầu. Giả Kim Cương thở dài một hơi, nói, "Tần trưởng môn, ngươi chạy chỗ nào mà đi, bọn họ đều đã chết, chết thật nhiều người, những hải cốt này còn có pháp bảo đều là cẩm bẫy, có người muốn hại chúng ta à? "Cái gì cẩm bẫy?" Tần Bục con mắt qua, quả nhiên cách đó không xa mới thêm mấy cỗ cố cốt, lóe ra thử vòng rực rỡ, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Những này pháp bảo bên trên có nước độc, chúng ta đều trúng chiêu, may mắn ta quyết định thật nhanh chém đứt cánh tay của mình, cái này mới sống tiếp được. Cốc Duy Phương, Tạ Tinh Tinh hai nàng chết quá thảm rồi, bị nước độc dính vào khuôn mặt, đã hóa thành bộ cốt. Giả Kim Cương thảm hề hề nói. Tần mục trong lòng từng đợt phát lạnh, cái này cái gì cẩu thí tiên mộ phế hư, mặc dù khắp nơi cơ duyên bảo tàng, nhưng cũng là từng bước nguy cơ từ phía. Thẩm Nguyệt Bạch liếc mắt nhìn lại, chất vấn, Tần Mộc, ngươi vì cái gì không có chết, ngươi vì cái gì thật tốt? Ta. Tần mục chỉ chỉ chính mình, nói, tìm cơ duyên, tầm bảo bối không sai, thế nhưng đào người hại cốt loại này sự tình ta làm không được. Nếu như người người đều như vậy, có một ngày chúng ta chết, cũng sẽ bị người đào móc phần mộ, tức đoạn pháp bảo, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý như vậy sao?" Sở Hoan nói, "Tần trưởng môn quả nhiên không phải người bình thường, chúng ta tham tiền tâm hồn, suýt nữa chết mất tính mệnh a." Tần Phú Phi thường nói, "Đều đừng oán trách, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao ra ngoài đi. Đều đừng thất thần, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ta cũng không tin sẽ vây chết ở chỗ này." Tần Mục chỉ chỉ phía trước, lớn tiếng nói. Thần Nguyệt Bạch đứng lên, kém chút té ngã, nguyên lai hắn một chân không có, dùng thiên lôi chủ ý chống đỡ lấy thân thể, nói, "Tần Mục, còn muốn hại chết bao nhiêu người, ta không đi." Câm người người nào thích đi đi, ta mặc kệ." Giả Kim Cương bỏ lên, vung vẩy trong tay linh kiếm nói, "Ngươi nói cái giám à, hình như ngươi quản qua người nào đồng dạng, ban đầu ở Lôi công bảo khố liền nói muốn đường cũ trở về, không biết xấu hổ theo tới, còn nữa nói đào hài cốt tìm pháp bảo cũng không phải là tần trưởng môn dạy cho chúng ta, ngươi còn có nói đạo lý hay không?" Thẩm Nguyệt Bạch nghiêm nghị quát, "Ta không giảng đạo lý làm sao vậy, ngươi còn dám đối ta nói năng lô mãng, lao tử một bữa đập chết ngươi." Ngươi nện một cái thử xem, ngươi dám hành động mù quáng một cái, ta trước muốn ngươi mạn chó." Tần Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thẩm Nguyệt Bạch xem xét, lập tức không dám lãng mụm. "Đều xuống, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận loại độc hoặc là cái gì." Tân Mục nói xong, người đầu tiên xuất phát, đi về phía trước. Tân phủ, Sở Hoan đám người lập tức đuổi theo kịp, Thẩm Nguyệt Bạch tức nghiến răng ngửa, chống thiên lôi chú ý lại cùng tới. "Giờ đi mảnh này nguy hiểm địa phương về sau, bọn họ không đi bao nhiêu đường liền đến phần cuối, phía trước là tựa như là đại sơn sụp đổ, đem tất cả đường đều đóng kín." Mục, "Đây chính là ngươi mang tốt đường, hiện tại chúng ta đều bị ngươi hại chết." Thẩm Bạch thấy là lộ, trong lòng vậy mà còn có chút thầm, bắt đầu trắng trợn quở trách. Tần Mục đương nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Nguyệt Bạch. Thẩm Nguyệt Bạch giống như rơi vào hầm băng đông dạng, toàn thân mồ hôi không ngừng toát ra. Chương 25, vui sướng bắt trẻ, chương 25, vui sướng bắt trẻ. Trời không tuyệt đường người, đại gia vất vả một điểm, đem những tảng đá này đẩy ra, có lẽ phía trước chính là xuất khẩu. Tần Mục lớn tiếng nói. Giả Kim Cương cái thứ nhất đứng lên, hắn huy động chỉ có một đầu tay trái bốc lên tất tối giới kích cỡ tương đương hòn đá, gần xanh trên trán đều bộ phát lên. Những người còn lại thấy thế, cũng đều hành động. Lúc này, Tần Mục mới phát hiện Sở Hoan bắp đùi bọc lấy thật dày áo vải, hiển nhiên bị thương. Tần phụ tay trái một mực nút ở ống tay áo bên trong, chỉ cần tay phải làm việc, lưu lại người hồ đồ toàn bộ liền lê hương tổ cùng chúc thanh thanh hai người. Thầm Nguyệt Bạch nhìn xem bọn họ đồ đần đồng dạng sách tảng đá, ngồi tại một bên chỉ là cười lạnh, căn bản là không có nghĩ qua đi hỗ trợ. Một khối, hai khối, ba khối. Núi đồng dạng tảng đá lớn cứ như vậy một chút xíu bị rời đến trên đất trống, tất cả mọi người giữ im lặng, làm lấy công việc trong tay, ai cũng không biết ngọn núi này có thể hay không dọn đi, dọn đi về sau có hay không xuất khẩu. Đồng dạng, Là một khối to bằng gian nhà tảng đá bị Tần Mục cùng Lê Hưng Tổ hai người hợp lực tránh ra về sau, mặt đất vậy mà lộ ra quỷ dị lỗ khảm. Là pháp trận lỗ khảm, nơi này có pháp trận, đại gia tăng thêm sức, làm không tốt nơi này chính là chuyển tống trận. Tần Mục hưng phấn hết to. Sở Hoan chạy tới xem xét, kinh hỉ nói, đây tuyệt đối là trận pháp lỗ khảm, đủ để thấy trận pháp này phi thường lớn, như thế lớn trận pháp trừ chuyển tống trận, những trận pháp đều không dùng đến. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, tìm tới cửa ra. Thật, chúng ta được cứu rồi, rất cao hứng, đại gia tích đủ hết khí lực cố gắng làm a. Thẩm Nguyệt mặt mừng như điên, tranh thủ thời gian chen chúc tới. Còn cô ý nói xong một chút Cổ Vũ lời nói, "Chúc Thanh Thanh ném xuống trong tay hòn đá, nói, "Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tiếp tục ngồi xem kịch liệt tốt." Thẩm Nguyệt Bạch nghe xong lời này, lập tức huy động thiên lôi chú ý, nói, "Làm sao không? Có quan hệ gì với ta? Mọi người cùng nhau đi bảo không nên cùng đi ra sao?" Lại nói, "Ta vừa rồi mặc dù ngồi không làm việc, đó là bởi vì chân phải của ta không có, mà còn ta cũng không có nhàn rỗi, cho các ngươi lực trận hộ pháp tới." Tân Mục quay đầu lại, lấy ra lôi công tạc nói, "Chúng ta không cần ngươi lực trận, cũng không cần ngươi hộ pháp, chỗ này không có chuyện của ngươi, cô đi." Thẩm Nguyệt Bạch mặt lập tức biến, hắn nắm chặt tiên lôi chú ý, khàn cả giọng nói, "Tần Mộc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi luôn mồm gieo giáo chính nghĩa, đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa, lúc trước mạnh triêu uy hiếp chúng ta đại ra thời điểm làm sao không gặp ngươi nói cái gì, nhưng bây giờ đến nhằm vào ta." "Đối, ta chính là nhằm vào ngươi." Lan xa một điểm, "Một hồi chúng ta chuyển tống đi thời điểm ta sẽ thiết lập một cái công chế, để trận pháp này tự hủy, ngươi đừng nghị trở về." Tần Mộc lời nói rất tuyệt. Cái này Thẩm đã gây nên lực, đến là không thể được, tâm tư khẽ động. Già hỏa này không giữ thể diện mặt trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lời nói, "Tần trưởng môn, van cầu ngươi dẫn ta ra ngoài đi, ta van ngươi." "Dẫn ngươi đi ra cũng có thể." Tần Mục ngữ khi biến đổi, nói như thế, "Không được, ta không đồng ý." Giả Kim Cương cái thứ nhất lên tiếng, "Không muốn gặp lại thợ Nguyệt Bạch Đồ vô sỉ này." Sở Hoan, Tần phu mấy người cũng đều là thái độ này. Tần Mục cười cười, nói, "Tất cả mọi người chớ nóng nảy cự tuyệt, thẩm Nguyệt Bạch, ngươi muốn mạng sống có thể, đem đồ vật tới đổi, nếu không không bàn gì nữa, đổi mệnh." Già Kim Cương cười hắc, hắc nói, "Cái chủ ý này không sai." Thẩm Nguyệt Bạch, trước tiên đem ngươi Thiên Lôi chủ ý cho Tần Mộc, nếu không ngươi lấy ra bất luận cái gì bảo bối chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Nguyệt Bạch trong lòng hận chết Tần Mộc, vậy mà đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu, tiên mộ phế khư bên trong tất cả bảo bối đều là hắn liều mạng mệnh đổi lấy, nhưng bây giờ muốn lấy ra đổi mệnh, đây không phải là chê cười sao? Các ngươi mơ tưởng." Hắn nhai thử muốn nước nói. Tần Mộc nghe vậy, lập tức quát lớn, "Rất tốt, không đổi có thể, vậy ngươi liền tự mình lại tìm khẩu a." Nói xong về sau, Tần mục bắt đầu bố trí trận pháp, dầm dầm đầy trời trận cơ rộ ra chính là ở đây ngay lập tức lên 7 cái trận pháp, mà còn tất cả đều là cấp 2 trận pháp. Thần trận tông sở Hoan nhìn trận mắt há hốc mồm, thủ pháp này có thể nói quỷ phủ thần công tự nhiên mà thành, liền xem như thần trận tông tông chủ cũng chưa chắc có như thế lợi hại thủ pháp, đây mới thật sự là thiên phụ a. 7 cái trận pháp bố trí sau khi thành công, thần Nguyệt Bạch lập tức cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì nát núi phế tích đều ở trước mắt biến mất, trong lòng hắn quĩnh lên liền nghĩa vung lên tiên lôi chủ ý đập nện những trận pháp này. Ông một tiếng. Không hiểu công kích trực thấu thần hồn hại, thần lập tức thống ngã xuống đất, hung hăng xé rách tóc, ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, hiển nhiên cực độ thống khổ. Con dám có phá hư trận pháp hành động, ta trực tiếp giết chết người. Tần Mộc xuyên qua trùng điểm phát trận, vượt xuống câu này cảnh cáo, lại trở về làm việc. Thẩm Nguyệt Bạch tâm lực lao lực quá độ, hắn không có chiều, đánh lại đánh không lại, cầu tình nhân ra căn bản không để ý tới, hắn cái này sẽ xem như là minh bạch cái gì gọi là chúng bạn xa lãnh, vừa nghĩ tới chính mình một người tại cái này phế tích mấy chục năm, hắn tâm thần lập tức chịu không được, lớn tiếng kêu to nói ta nhận thua, ta phục, ta đổi, ta cầm ta tất cả bảo bối đổi mệnh. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người xuất hiện ở Thẩm Bạch trước mặt. Lôi chủ ý ném ra ngoài. Tần Mộc nhìn mọi người một cái, Không có người có ý kiến, hắn trực tiếp nhặt lên Thiên Lôi chủy ném vào giới tử đại, nói, "Ta chỗ này không thành vấn đề, trong các ngươi có một người không hài lòng, Thẩm Nguyệt Bạch liền không cách nào trở về." Lê Vương Tổ đi ra, đối Thẩm Nguyệt Bạch nói, "Ta nhìn thấy ngươi được một kiện linh khí Âm Dương Hỏa đỉnh, là cái không sai Đan Lô, ta liền muốn cái này." Thẩm Nguyệt Bạch lòng đang rỉ máu, "Cái này linh khí là thượng phẩm a, hơn nữa còn là Đan Lô, giá trị đã có thể so với đạo khí, cái này Lê Hưng Tổ rất đáng hận, quá quý giá đều không có chính mình nặng." Hắn bất đắc dĩ lấy ra Âm Dương Đình, nói, "Cho ngươi." Lê Hưng Tổ cầm qua Âm Dương Hỏa cực kỳ hài lòng vật kết đầu, ra hiệu chính mình cũng không thành vấn đề. Giả Kim Cương trừng thẩm Nguyệt Bạch một hồi, nói, ta cái gì cũng không cần, để ta đánh tơi bởi người dừng lại liền có thể. Nghe đến còn có người không muốn phát bảo, Thẩm Nguyệt Bạch trong lòng mừng như điên, tranh thủ thời gian hô, tốt tốt tốt, người đánh ta, đánh ta, dùng sức đánh. Giống, Giả Kim Cương nhảy lên một cái, cả người hổ báo đồng dạng rơi xuống, bắt lấy Thẩm Nguyệt Bạch cổ áo ba quạt lên mặt ai, quật một hồi cảm giác chưa đủ nghiền, lại làm một cái vật ngã đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất. "Bình bình bang bang." Đứa này đánh chịu có chút nhìn thấy mà giật mình, dù sao Tần mục nhìn từng đợt khiếp sợ. Giả Kim Cương đại nhân vô cùng thông minh, không hướng chết đánh, chuyển hướng đau đánh. Thẩm Nguyệt Bạch đường đường chước cơ tu sĩ, thân hồn cường đại, thức hải ngưng thực, giờ phút này bị hắn đánh ngao ngao quỷ đều, nước mắt nước mũi cùng lưu, dáng dấp bi thảm đến hình như bị giả Kim Cương cho trà đạp đùng đạng. Chúc Thanh Thanh không nhìn nổi, trốn tại tần mục sau lưng, không ngừng hỏi xong không có, xong chưa? Chọn vẹn đánh nửa canh giờ, giả Kim Cương vỗ vỗ tay, nói, "Thật khoái, tiểu tử này ta đã sớm nhìn hắn mắt, thật sự sảng khoái." Sở Hoan đi ra, nhìn xem Thẩm không biết gia hỏa này đến cùng được đến bao nhiêu chỗ tốt, nói, "10 cái linh khí" Tại chỗ này cũng không có cái gì vấn đề. Thẩm Nguyệt Bạch hình như bị đánh choáng váng đồng dạng, đần độn lấy ra bên ngoài linh khí, lấy ra 10 cái linh khí về sau hắn liền lại không móc. Sở Hoan nhặt lên trên đất linh khí, cũng bày tỏ chính mình không thành vấn đề. Tân Phú nói thẳng, cho ta 10 hồ lô đan dược, ta nhìn thấy ngươi đem một cái dương đan dược đều nhét vào giới tử đại bên trong. Lại là một cái hấp huyết quỷ, Thẩm Nguyệt Bạch trong lòng đã mắng là trời, chọn lựa nửa ngày, móc 10 cái lô đi ra, mỗi một cái lô đều là tràn đầy đan dược. cầm tới vật về sau, phân cho Mục 2 cái hổ lô, nói, ta cũng không biết cái này hổ lô bên trong là đan dược gì. Tóm lại chuyến này tiên mộ phế khư chuyến đi, đa tạ tần trưởng môn trong non, cái này xem như là tạ lễ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lê Hưng Tổ, Sở Hoan trên mặt không nhịn được, cũng lấy ra một chút bảo bối đưa cho Tần Mục. Tần Mục cũng không có khách khí, tất cả thu vào giới tử đại bên trong, trong lòng vui mừng nở hoa. Chúc Thanh Thanh cùng Thẩm Nguyệt Bạch là đồng môn sư huynh muội, nàng hiện tại có chút lúng túng, không biết nên làm sao bây giờ. Tần Mục thấy thế, lén lút tại Chúc Thanh Thanh bên tai nói vài câu. Thanh Thanh sắc mặt đại hỉ, liên tục gật đầu, sau đó nói: "Sư huynh, ta không muốn ngươi đổ vặn, thế nhưng ngươi hôm nay nhất định phải xin thẻ." không đem tiên mộ phế khư bên trong phát sinh mọi chuyện nói cho bất luận kẻ nào, sau khi ra ngoài không được đối ta chèn ép trả thù, còn có một điểm, lời thề nhất định phải động. Thẩm Nguyệt Bạch tức nghiến răng ngửa, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, hôm nay ta Thẩm Nguyệt Bạch tại cái này lập thệ, nếu là sống mà đi ra tiên mộ phế khư, tuyệt không đem nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì lấy bất luận cái gì hình thức nói cho ngoại giới, không chèn ép đồng môn sư muội chúc thanh thanh, làm trái cái này thệ, thiên lý bất dụng, thần ma tổng giết." Lời coi như động, bất quá Thẩm Nguyệt Bạch như vậy hèn hạ vô sỉ, khó tránh khỏi hắn sẽ làm trái lời thề. đã sớm nghĩ đến tầng này Hắn đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói: à, lòng Kiếm Tông Chu Khiêm sư huynh cùng Kiếm Vô Tâm làm sao không thấy tâm hơi, ước chừng là bị Thẩm Nguyệt Bạch Cẩm Thiên Lôi chú ý cho giết chết ta." Giả Kim Cương nghe xong, lập tức vui vẻ, cười ha ha một tiếng nói: "Chính là bị gia hỏa này rất chết, ta tận mắt nhìn thấy." Đám người còn lại nghe xong, biện pháp này quả thực tuyệt diệu, nhột nhịp phụ họa. "Ta cũng nhìn thấy, Thẩm Nguyệt Bạch làm tới Thiên Lôi chú ý về sau đã ý và phần, cầm Chu Khiêm sư huynh, Kiếm Vô Tâm, mạnh chiêu ba người tiến Bạch lúc giết người mí mắt đều không có nháy một cái, vô cùng quả quyết. Ta còn giống như nghe đến Thẩm Long Kiếm gì đó. Không nhớ rõ lắm. Thẩm Nguyệt Bạch nghe xong những lời này, tức đến gần thổ huyết, chỉ vào bọn họ một cái ngươi chữ cắm ở cổ họng, nửa ngày không tiêu được. Có Thẩm Nguyệt Bạch gia nhập, thanh lý hòn đá tốc độ nhanh thật nhiều, cuối cùng, bọn họ cuối cùng thanh lý xuất xứ có pháp trận lỗ khảm, bất quá rất nhiều nơi đã hủy hoại. Tân Mục Đại khái nhìn một chút, ngật nhiên nói, đây là truyền thống trận pháp không sai, mặc dù có chút tổn hại, bất quá không sao, ta có thể chữa trị tốt, đại gia không nên kinh hoàng. Làm phiên Trần Trưởng môn. Chương 26, Ngũ Sát tạp linh căn, chương 26, Ngũ Sát tạp linh căn. Mọi người nói một chút lời khí. Lỗ Nhịp đứng tại tuần mục tả hữu trợ thủ. Chữa trị trận pháp cái này sống sở hoan chưa làng qua, hắn trận pháp chi thức còn chưa đủ lấy chữa trị dạng này lại trận, xấu hổ đứng ở một bên. Tân Mục cũng không còn hắn, bắt đầu dốc lòng thôi diễn tiến hành chữa trị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận pháp cũng tại chậm rãi khôi phục. Bỗng nhiên, Tân Mục cảm nhận được chính mình bị người nào để mắt tới, hắn tiếp tục chữa trị trận pháp, nhỏ giọng đối giả Kim Cương nói, "Kim Cương, người qua đây đem nơi này mảnh đá thanh lý một cái." Giả Kim Cương lập tức tới, phát hiện lỗ khảm bên trong sạch sẽ tựa như giặt qua dạng, nào có cái gì mảnh đá. Đừng lên tiếng, có người để mắt tới chúng ta. Hiện nay không biết là địch là bằng hữu, trận pháp đã nhanh hoàn thành, người thông báo mọi người phân biệt chiếm, cứ từng cái lô khảm nô lên điểm, mặc khác ghi nhớ, mỗi người chuẩn bị một đầu linh mạch, một khi ta chỗ này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cấp tốc đem linh mạch nhét vào nô lên điểm, ghi nhớ kỹ. Tần Mục tốc độ nói thật nhanh, nói xong về sau lập tức hướng bên cạnh đi đến. Giả Kim Cương không dám kinh thường, cũng không dám tùy tiện nhìn loạn, lập tức bắt đầu trả lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi đến cực kỳ khẩn trương, Đại Gia bắt đầu giả bộ thanh lý mảnh đá, dựa theo Tần Mục nói đứng tại lỗ khảm nô lên điểm. Đến lúc cuối cùng một bước sửa lại thành công về sau, Tần Mộc thở dài nhẹ nhõm, quắc hành động. Xiu xiu xiu, bảy người cấp tốc lấy ra linh mạch vãng đột khởi điểm nhét vào đi qua. Vá, một đạo kiếm mang vạch qua thời không khoảng cách, trực tiếp hướng Tần Mộc sầm nhập tới. Đinh một tiếng, kiếm mang đập nền tại Thiên Lôi chủ ý bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Tần Mộc lập tức bị đập nền ra trận pháp bên ngoài. Đột nhiên, toàn bộ trận pháp phát ra hừng hực bạch quang, những cái kia lô khảm ở linh khí chuyển, pháp khởi động. Giả Kim Cương lớn tiếng la lên, "Tần Môn, nhanh, mau lên đây a." Rống, Phong đột nhiên nổi lên Thiên điệu thay đổi đến dung chuyển bất an, mọi người tựa hồ bị thứ gì cầm giữ đồng dạng, không cách nào thoát thân. Hừ. Bạch mang sông phá chân trời, hướng về hư vô bầu trời lao vụt tới. Mà trên mặt đất trận pháp đã hủy hoại hầu như không còn, chỉ còn lại một phiến đất mù. Tân Mộc phun ra trong miệng bùi đất, phẫn hận nhìn phía xa. Bùi đất bên trong, đi tới một cái vô cùng tuấn lãng tu sĩ, mi thanh mục tú, thân như thanh tùng, từng bước một đi tới, trên thân pháp bảo màu tím đón gió tung bay, nhìn xem giống như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Diệp Tuấn. dù không có gặp qua người này, vẫn là một cái nhận ra, hắn hoán hẳn nói, Diệp Tuấn. Vì cái gì ra tay với ta?" Diệp Tuấn cười cười, tựa như hoa đảo nở rộ đồng dạng làm cho tâm thần người ấm áp, hắn nói, "Kiếm vô tâm chết, ta lập xem hắn thần hồn, phát hiện ngươi rất có bản lĩnh, vậy mà còn giết chết Chu Khiêm, ta ra tay với ngươi còn có vấn đề sao?" Tân Mục không nói nữ, hắn đang nói chuyện chẳng khác nào hại chết một thạch. "Đừng vọng tưởng động tới ngươi cái kia mấy món giật nát, không đả thương được ta, ta có chuyện cần ngươi xuất lực, nếu như làm để ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi, không lấy tính mệnh của ngươi." Diệp Thuấn nói chuyện phi thường dễ nghe, cho người một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Tân Mục cảnh giác trong lòng từ đầu đến cuối không có thả xuống. Hắn không tin một người tại Tiên Mộ phế khương ngốc 10 năm, sẽ là nhân từ nương tay hàng người, liền hỏi: "Chuyện gì?" "A, ngươi vậy mà chỉ có luyện khí cảnh thực lực, quá yếu, đi theo ta đi, trước tiên đem ngươi thực lực tăng lên tới trúc cơ cảnh lại nói." Diệp Tuấn nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ trúc cơ cùng chơi đồng dạng. Tân Mục nhìn không thấu Diệp Tuấn thực lực, hắn cũng không muốn khiêu chiến đối phương danh giới cuối cùng, đi trước một bước nhìn một bước lại nói. Diệp Tuấn đi rất nhanh, mà còn không có gì có thể ngăn cản hắn, phía trước là cây, hắn thì chặt cây, phía trước là núi, hắn liền phá núi, đối mặt tất cả ngăn cản, chính là một kiếp chém đều nói Diệp Tuấn là Long kiếm tông người thứ nhất, Tần Mục tin tưởng, hắn lần thứ nhất thấy được có như thế lợi hại kiếm tu. Một kiếm chém ra, kiếm mang phảng phất vạch qua thiên địa đồng dạng, để người thần hồn run rẩy, không cách nào sinh ra lòng kháng cự. Đối mặt lợi hại như vậy tu sĩ, nên làm cái gì, như thế nào mới có thể đánh bại dạng này người? Tần Mục nghiêm túc suy nghĩ khí vấn đề này, hồi tưởng phía trước một kẻ nói, đối phương Diệp Tuấn, cho dù là hắn sáng tạo kiểu mới viên đạn, cũng không có bảy thành chắc, nhiều lắm là ba thành. Trên một điểm này, một thạch đánh giá cao chính mình. Thực lực đạt tới Diệp Tuấn giai đoạn này, Đối mặt nguy hiểm chẳng những sẽ tâm sinh báo động, mà còn thiên địa linh khí ba động cũng sẽ để cho hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng nguy hiểm, trừ phi có một loại thuật pháp có thể che đậy hắn nghe nhìn cảm giác thậm chí là linh thức cảm giác, như vậy mới có cơ hội tại siêu viễn cự ly đánh trúng hắn. Đang lúc nói chuyện, Diệp Tuấn đem Tần Mục đưa đến một chỗ miệng núi lửa, hắn nhìn một chút hừng hực dung nham, đối Tần Mục nói: "Nhảy đi xuống, chỉ cần ngươi không chết, liền có thể thành công vượt qua luyện khí cảnh, chúc cơ thành công." Tần mục nhìn thoáng qua núi lửa, bên trong đỏ rực dung nham dốc rách lưu động, có phải là còn có nham phun lên cao hơn một trượng hỏa trụ, này chỗ nào là để cao tu vi, rõ ràng chính là tìm chết. Ngươi có thể lựa chọn không nè, như vậy ta sẽ đem ngươi chém thành 108 khối, sau đó ném ở núi lửa bên trong." Diệp Tuấn dùng lời nhỏ nhẹ nói, mỗi chữ mỗi câu ở giữa sát khí bốn phía. Tần Mục suy nghĩ một chút, trực tiếp nhảy xuống. Diệp Tuấn có dùng đến chính mình địa phương, sẽ không chạy xa như vậy để hắn tìm chết. Phù phù. Tần Mục tiến vào đá núi lửa dịch thể đậm đặc bên trong, nóng bỏng rung nham đem hắn bao quanh bao vây lại, trên người hắn pháp bảo quần áo toàn bộ đều bắt lửa, nóng cảm giác truyền khắp thân thể mỗi một cái tế bào, loại đau khổ này không cách nào nói. Chết, sống, lại chết, lại còn sống. Tần Mục kinh hịch vòng đi vòng lại trả tấn thần kinh của hắn đã không cảm giác được bất kỳ cảm giác gì, giống như thi thể đồng dạng bị dung nham rửa sạch. Luyện thần quyết. Tần Mục suy nghĩ vùng vây một hồi, luyện thần quyết tâm pháp tung ra trong đầu, hắn ép buộc chính mình quên đau đớn, quên tất cả, chuyên tâm tu luyện luyện thần quyết. Tâm pháp thôi động, trong lúc nhất thời, đau đớn cha tấn toàn bộ đều che đậy tại bên ngoài, giờ khắc này, Tần Mục tựa hồ về tới trong phôi thai, ở vào một loại nguyên thủy nhất trạng thái. Hắn ý nghĩ đang không ngừng cường đại, nồng đậm pháp lực bao khởi đi qua, mỗi một cái suy nghĩ hóa thành một cái sức lực, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, vạn cái. Loại này chuyển hóa quá trình vô cùng dễ chịu. Thật giống như một người có thể thấy được chính mình tại lớn lên, xương cốt tăng lên, bắp thịt tăng lên, huyết dịch gia tăng, lông tăng lên, mỗi một cái trưởng thành đều là có thể thấy rõ ràng, loại kia huyền diệu liền phảng phất chứng kiến vũ trụ sinh ra, sinh mệnh xuất hiện. Diệp Tuấn nhìn thấy tần mục tại dung nham bên trong tự do bơi lội, một mặt hài lòng, trong lòng có chút khiếp sợ. Nơi này là hắn đi tới tiên mộ phế khư năm thứ ba mới phát hiện, hắn buộc lên hẳn phải chết nguy hiểm nhảy vào dung nham bên trong, dòng đau khổ 3 tháng mới chống chọi tới, cuối cùng tu vi tăng nhiều, từ trúc cơ kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nhất là đối kiếm ý lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái thiên địa mới. Nhưng mà Như vậy tăng lên cũng chỉ là truy tìm một cường giả bộ pháp mà thôi. Diệp Tuấn một mực là vô cùng cao ngạo, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là thường không Sùng Nhi, nhân gian thiên tài nhất tu sĩ, mà kình thương thư viện Lệ Vô Phong bất quá so hắn tu luyện sớm một chút tuyến nguyệt mà thôi. Toàn này núi lửa chính là Lệ Vô Phong đã từng tu luyện qua địa phương. Luyện khí cảnh viên mãn. Tân Mục đã luyện khí cảnh viên mãn, hắn có thể cảm nhận được sư hồng y liễu tồn tại, mà sư hồng y thì thực lực cũng nhất định đạt tới viên mãn cảnh giới, loại này cộng sinh tổng liệu mạng truyền liên kết cảm giác tốt. lên một nắm đỏ dược dung nham lau thân thể, đối với phía trên Diệp Tu nói, không được à. Nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, thế nhưng khoảng cách trúc cơ còn thiếu một chút, làm sao bây giờ? Đi theo ta đi, nơi này đã không thích hợp ngươi." Diệp Tuấn nói xong, một kiếm bổ ra, cháng kiện kiếm mang giống như một bàn tay lớn, vồ lấy Tần Mục ném ra núi lửa. Mấy ngày về sau, Diệp Tuấn đi tới một chỗ vết núi, hắn chỉ vào sâu không thấy đáy vách núi nói, nhảy đi xuống, sau đó bỏ đến một ngàn trượng khoảng cách, sẽ có một loại màu đỏ trái cây, gọi là Xích Long tiến quả, ăn về sau, ngươi liền có thể trúc cơ." Tần mục nghe xong, không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Gió xiêu xiêu ở bên thai tạt qua, phù vân, sương mủ. Còn có từ trước tới nay chưa từng gặp qua cây cối kỳ hoa từng cái từ trước mắt hiện lên. Tân mục không chút nào sợ chết, hắn biết chính mình sẽ không chết, bởi vì cường đại linh thức sớm đã thăm dò lòng đất tình huống. Bình một tiếng, hắn rơi tại dày đến 10 trượng lá khô bên trong, tiếp theo lại bị thật cao bắn lên. Không phải liền là nhảy cầu nha, lão tử 18 tuổi lễ thành nhân liền chơi cái này, ngớ ngẩn. Tân Mộc hung hăng chế nhạo Diệp Tuấn một câu, bắt đầu bỏ vết núi. Từ lâu đến cuối, hắn không có từng sinh ra chạy trốn ý nghĩ, bởi vì cái này quá không tử tế, Diệp Tuấn tại tiên mộ phế ít nhất ngốc 10 năm, hắn cao thủ như vậy muốn đi ra ngoài đi liền đi ra ngoài chỗ nên trốn, là không cách nào chạy thoát, còn không bằng trước tăng cao thực lực lại nói. Làm tần mục bò đến 1000 trượng thời điểm, quả nhiên nhìn thấy màu đỏ xích long tiên quả, hắn hái một viên ném vào trong miệng. Xích long tiên quả trực tiếp tan ra, vô cùng hương thơm thoải mái nước trái cây tiến vào toàn thân, loại kia thư thái cảm giác để tần mục không cách nào tự tin kêu lên. Pháp lực còn tại tăng gọi, tần mục thân thể đã ở vào bão hòa trạng thái, thế nhưng xích long tiên quả ẩn chứa linh khí quá bá đạo, tại thân thể của hắn tán loạn, dòng lượng linh khí tiếp tục luyện hóa thành pháp lực, loại kia sắp no bạo cảm giác đệ tần mục kỉnh ngộ tự sát. Luyện quyết. Đúng đúng đúng, quyết, nhanh nhanh nhanh. Tần Mục cuốn quyết không rơi xuống tu luyện luyện thần quyết, hắn ý nghĩ nguyên lực còn tại căn vọ, đã hơn 6 vạn, tăng trưởng tốc độ vẫn là không có dừng lại, điên cuồng tu luyện, điên cuồng tiêu hao linh khí pháp lực, chỉ có dạng này mới có thể bảo mệnh. 10 vạn suy nghĩ nguyên lực, cái này đã vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ gấp 10 còn nhiều hơn. Wen. 12 vạn suy nghĩ nguyên lực, trong chốc lát, Tần Mục có thể cảm nhận được 50 dặm phạm vi nhất cử nhất động, thức hải của hắn đột nhiên mở rộng đến một loại trước nay chưa từng có mức độ bao la, tựa hồ một cái phá vỡ tất cả gò bó hằng đạo. Chúc Mục đột nhiên ý thức được chính mình chúc cơ thành công. Hắn đang điền vị trí xuất hiện lóe lên một cái hào quang năm màu linh căn, quá kỳ quái. Tất nhiên chúc cơ thành công, vậy thì tốt rồi, bắt đầu làm việc. Diệp Tuấn Linh tức cũng cực kỳ huyên bác, cảm nhận được tần mục biến hóa, một đạo kiếm mang bay thấp đem tần mục cuốn lên tới. Ngũ sắc tạp linh căn, cái này cũng quá phế đi a. Diệp Tuấn nhìn thấy tần mục tứ chất, kinh ngạc. Tần mục có chút khương phục, hỏi, cái gì là ngũ sắc tạp linh can? Linh căn chia làm ngũ hành câu chuyện, càng là thuộc tính đơn nhất, bài tỏ tứ chất càng tốt, ví dụ như ta chính là trời sinh kiếm tu thuần túy kim linh loại này ngũ tạp linh nhiều nhất tu luyện tới chúc cơ cảnh hậu kỳ, kết đan là không thể nào. Chương 27, sinh mệnh kiêu bí, chương 27, sinh mệnh kiêu bí. Nghe đến Diệp Tuấn một phen luôn luật, Tần Mộc không hề cảm thấy có cái gì, hắn biết chính mình không phải người của thế giới này, tư chất tu luyện khẳng định không bằng bọn họ, trong lòng thoải mái, chỉ là cười cười. Thái độ này để Diệp Tuấn cực kỳ kinh ngạc, lại không tốt lại nói cái gì, liền mang theo Tần Mục đi tới một chỗ ngọn núi phía trước, nói, nơi này là tiến vào cái nào đó bí cảnh lối vào, ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới nhập khẩu, để ta đi vào, sau đó ta thả ngươi đi. Tần trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thả ta đi, sợ rằng tìm tới nhập khẩu về sau, ngươi trực tiếp giết ta diệt khẩu A. Sau đó, hắn liền bắt đầu nghiên cứu ngọn núi này. Ngọn núi rất đột nổi, xung quanh đều là bình nguyên, mà còn cũng không có cái gì nguy hiểm, mà lại liền cô độc đứng sừng sững lấy một ngọn núi. Tần Mục thị lực rất tốt, khảo nghiệm vừa xuống núi phong độ cao, đường tính, còn có một chút kỳ quái điểm, trong lòng bắt đầu suy tính. Nếu nơi này có huấn cảnh, vậy khẳng định bố trí huấn trận, chỉ cần tìm được trận cơ trừ bỏ liền có thể, nếu như không phải huấn cảnh, cũng chính là nói có cơ quan thần ý, cái này liền dễ giải quyết. Diệp Thuấn đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Tần Mục tại ngọn núi xung quanh vòng tới vòng lui, hắn không hề gấp gáp, đã tới 10 năm, đợi thêm 10 năm 20 năm lại có làm sao đâu? Bà canh giờ đi qua. Tần Mục quay đầu lại, đối diện Tuấn nói, chỗ này có cấm chế, phi thường cường đại cấm chế, dự đoán thuộc về tầng giai, tứ giai trận pháp cấp bậc, ta cần ngươi bảo vệ, không phải vậy cấm chế không có phá giải, ta liền muốn chết trước. Cấm chế? Diệp Tuấn con mắt sáng tắt không ngừng, hỏi, ngươi muốn cái gì bảo vệ? Dùng ngươi cường đại vô song kiếm mang bảo vệ, một khi có bất kỳ ngoại lực công kích giúp ta ngăn cản. Tần Mục trấn định nói. Gật gật đầu, đáp ứng Mục, thân thể bên trong ra một đạo kiếm mang, như thực chất đồng dạng hướng về Mục cuốn tới. Mục không nhúc nhích nào. Hắn không hề lo lắng Diệp Tuấn sẽ giết chết chính mình. Lập tức, kiếm mang đem thần mục bao phủ lại. Mánh liệt kiếm ý bay thẳng thần mục tâm thần thức hải, hắn có thể cảm nhận được trong đó sắc bén vô song kiên quyết. Kiếm tu, một kiếm phá vật pháp. Quả nhiên là tối cường tu hành chức nghiệp, bất luận cái gì công kích thuật pháp tại kiếm tu trước mặt đều lộ ra nhỏ yếu như vậy cùng một người. Thần mục thân ở Diệp Tuấn kiếm mang bên trong bắt đầu toàn tâm toàn ý phá giải cấm chế, mà thức hải của hắn bên trong 12 vạn căn suy nghĩ nguyên lực lại tại toàn lực phân thôi diễn mang bên trong vô song kiếm ý. Ầm ầm. Một cú cường đại lực lượng đánh sâu vào tới. Diệp Tuấn phản ứng thần tốc, lập tức thôi động kiếm mang ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, dù cho dạng này Tần Mục vẫn như cũng bị xung kích bay ngược ra ngoài. Tần Mục như bị quả truy đánh đồng dạng khó chịu, thế nhưng trong lòng của hắn lại cực kỳ vui vẻ, liền tại cố lực lượng tia xung kích tới thời điểm, Diệp Tuấn cũng trong lúc đó phát động kiếm mang, đến đây hắn bắt được kiếm ý hành động quy tích, cái này có thể nói là một cái nghịch thiên phát hiện. Chết chưa? Diệp Tuấn từ đó tin tưởng Tần Mục lời nói, không mặn không nhạt hỏi một câu. Tần Mục đứng lên, nhìn xem ngọn núi, nói: "Ngươi không có phát hiện ngọn núi này thấp một đoạn sao?" Diệp Tuấn nghe vậy lập tức nhìn sang, thật đúng là dạng này, lông mày của hắn gian ra một điểm, nói: "Không, có chết liền tiếp tục làm việc." Tân Mục một lần nữa đi tới ngọn núi chỗ, đạo kia cường tuyệt kiếm mang lại lần nữa bao phủ lại chính mình. Phân Tâm Nhị Dụng, đối với tần Mục đến nói không có bất kỳ cái gì khó xử, hắn chẳng những có thể nhất tâm nhị dụng, còn có thể nhất tâm mách dụng, bất quá bây giờ trọng điểm là nghiên cứu Diệp Tuấn kiếm mang kia ý, còn có chính là phá tan cấm chế về sau làm sao đảm mệnh, đây đều là tại hắn tính toán bên trong. Phanh. Lại là một cái. Như vậy lập đi lập lại, Mục giống như y đồng dạng chịu đánh, bay lên mây trăm lần vẫn như cũ không có việc gì. Bên cạnh Diệp Tuấn nhìn có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, gia hỏa này tiền tư như vậy vụ bè, thế nhưng tâm tính cực kỳ cứng cỏi, nếu như để hắn còn sống, ta tất nhiên ăn ngủ không yên a. Ai nói không phải đâu. Cái này mấy trăm lần ăn đòn không phải khổ sở vô phí, tần mục phân ra hơn 8 vạn cây suy nghĩ nguyên lực phân tích đi mang, cuối cùng có hiệu quả, hắn thần hồn thức hại bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ kiếm hình dáng hư ảnh. Kiếm ý hạt giống. Bất kỳ kiếm ý đều là từ kiếm hạt giống bắt đầu chậm rãi nảy mầm, đợi đến kiếm hạt giống trưởng thành, đó chính là thuộc về mình kiếm ý. Long kiếm tông tự có bí pháp, có thể tại đệ tử luyện khí cảnh thời kỳ tiến hành bồi dưỡng diễn luyện, từ nhỏ tại ngay trong thức hải gieo xuống kiếm ý hạt giống, chỉ chờ khai ngộ lúc, liền có thể nhất phi trung thiên, trở thành chân chính kiếm tu. Mà Tân Mục nhưng làm lưu như lợi, trực tiếp từ Diệp Tuấn kiếm mang bên trong phân tích thôi diễn xuất kiếm ý hạt giống, xem như là đi đường tắt. Trải qua mấy chục canh giờ không ngủ không nghỉ thôi diễn phân tích hóa giải, ngọn núi cấm chế đã bị Tân Mục phá giải 7, 8 phần, liền kém một bước cuối cùng, liền có thể trực tiếp mở ra chế, mở rộng cửa ra vào. Tần mục tâm tình lập tức hấn chương lên, hắn ý nghĩ nguyên lực xuyên vào đến giới tử đại bên trong đã khởi động cấp lôi ma thác, chỉ chờ cửa ra vào vừa mở, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Diệp Tuấn, ngươi có thể lại phân ra một đạo kiếm mang sao? Ta cảm giác chính mình tìm tới hạch tâm trận pháp, một khi phá vỡ nếu như không cách nào ngăn cản, cố này to lớn uy năng, có lẽ cả ngọn núi cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Tần Mục già ý nói. Diệp Tuấn hơi như mày, tựa hồ đang phán đoán lời nói này thật giả, do dự một hồi, thân thể của hắn lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm mang, uy lực đồng dạng vô cùng cường đại. Cái này để Tân Mục rất kinh ngạc, thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, quá đáng sợ. Liêu cũng không thể ngồi chờ chết a. Chú ý quyết định về sau, hắn ý nghĩ nguyên lực bắt đầu xuyên vào đến cấm chế bên trong, hướng về cuối cùng một cửa ải mà đi. Vụt. Một tiếng vang nhỏ. Diệp Tuấn lập tức đem tâm thần đề cao đến trạng thái tốt nhất, hai đạo kiếm mang xoành xoạch sinh uy, tựa hồ sau một khắc liền muốn chém hết bát hoang lục hợp. Vậy. Một đạo lưu quang đột một xuất hiện, tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp, hướng thẳng đến một chỗ tia sáng bắn ra bốn phía động khẩu vội vã đi. Cẩu tặc, tự tìm cái chết. Diệp Thuấn nháy mắt giận dữ, kiếm mang giống như giải lụa tản phá bừa bãi mà đi. Ca một tiếng, kiếm mang đánh trúng cái gì? Hắn lập tức vọt hướng động khẩu. Tần Mục tiến vào cửa động một sát na bị kiếm mang đánh chúng, cấp lôi ma thác hóa thành sát vụ linh kiện, chính hắn cũng bị đánh bay lên. Tiến vào động khẩu bên trong, Tần Mục phản ứng cực kỳ mau lẹ, phát hiện nơi này có động tiến khác, thật đúng là một chỗ bí cảnh, xung quanh linh khí dư dả, lập tức thân thể chợt nhẹ cẩn thận điều khiển thiên địa linh khí hướng xuống đất rơi đi. Siêu. Diệp Tuấn cũng đi theo vào, hắn tiến vào bí cảnh về sau, cũng không có đi truy Tần Mục, mà là đứng yên hư không, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi xa một tòa cắm mây cư sơn. Tần Mục rơi xuống mặt đất, cũng không nhận đến trọng thương. Hắn từ giới tử đại bên trong lại lấy ra một chiếc cắp lôi ma thác, lợi dụng cuỡi về sau hướng về nơi xa phi nhanh, liên tiếp chạy nhanh 7 tám ngày thời gian, trốn tại một chỗ sơn gốc, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy bất an. Cái này diệp tuấn quá mạnh, tu vi cảnh giới cao thâm không nói, kiếm mang của hắn quá lợi hại, tốc độ cực nhanh, giết người ở vô hình a. Dấu một hồi lâu, tần mục phát hiện không có người đuổi theo, dọc theo đường núi hỗn lượn mà bên trên, leo đến đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy một chỗ hang động, hắn do dự một chút, chui vào hang động. Huyết động nội bộ vô cùng rộng rãi, là một chỗ tu luyện đạo tràng. quét mắt một vòng, Phát hiện tại hang động tận cùng bên trong nhất có một đầu khắc đá dị thú, toàn này dị thú pho tượng bên trên có pháp trận vết tích, có lẽ có huyền cơ. Hắn đi tới dị thú pho tượng phía trước hơi loay hoay một cái, từ dị thú miệng há, cho người một loại muốn ăn đồ vật cảm giác. "Thú vị, cho người ăn một cái linh thạch thử xem." Tần Mộc từ giới tử đại bên trong lấy ra một cái linh thạch ném vào dị thú trong mồm. Lập tức, dị thú miệng khép kín, đồng thời phát ra răng rắc răng rắc nhai âm thanh. "Thật đúng là ăn a, ra đi." Tần trong lòng không còn gì để nói, cái kia nhìn là linh thạch, à, cơ quan này thú vật làm cũng quá cực hẳn a. Đột nhiên, dị thú chuyển động, nhìn xem vết tượng Sau đó trong mắt xuất hiện tia sáng. Trong chốc lát, trên vách tường hiện ra sạc sỡ bao la hùng vĩ thế giới, thế giới hùng vĩ to lớn cao ngạo làm cho không người nào có thể nói, liền giống như toàn bộ vũ trụ hóa thành địa cầu hoàn cảnh đồng dạng rộng lớn vô ngẩn. Sau đó, trên biển mây, xuất hiện một cái tu sĩ, Tiên Phong Đạo Cốt, lưng đeo một thanh tiên kiếm, đôi mắt tập trung tại thương khung. Ầm ầm. Một trận quần quật lôi mình, thương khung bên trong dần hiện ra một đạo điện màn, màu xanh lôi điện giống như hồ lô trậo mưa to đồng dạng hoàn toàn che mất toàn bộ thế giới, loại này uy thế nói câu hủy thiên diệt địa không một chút nào khoa trương. Vô tận lôi điện uy năng đấu đã tới. Tu sĩ kia thần sắc bất động, chậm rãi rút ra phía sau tiên kiếm, chỉ lên trời chỉ một cái, một đạo kiếm mang giải lụa mà ra, vậy mà đứng vững lớn như vậy lôi điện công kích, liền giống như một thanh kiếm nâng lên toàn bộ thương khung. Bực này hào khí cùng bá khí, cả thế gian hiếm có. Tân Mục nhìn thấy kinh tâm động khách, hắn chưa từng có nghĩ đến kiếm tu có thể làm được như thế hùng vĩ một bước, người lực lượng có thể địch nổi ngày vì thế, đây là cỡ nào rung động? "Giống." Trên biển mây phát ra một tiếng rung trời gào thét. Thư vô thương khung bên trong lộ ra một cái mọc đầy nhung lông cự trảo, về vị kia tu sĩ ép xuống, xoẹt một cái, tiên kiếm vạch ra một đạo quỹ tích. Đây toàn bộ lôi điện màn sân khấu hóa thành hai đoạn, kiếm mang lực qua to lớn mong mướt, gọt đi ba đoạn trảo phòng, kiếm mang tiếp theo rơi vào biển mây bên trên, biển mây tự động tách ra, giống như chém dưa thái rau, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tiếp theo kiếm mang còn tại chìm xuống. Ầm ầm. Cửu Thiên phía dưới mặt đất bị kiếm mang mở ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh, ngàn vạn tu sĩ chết oan chết uổng, tiêu tên chìm ngập tại kiếm mang bên trong, sinh mệnh biến mất ở trong chớp mắt. Hủy diệt. Một kiếm này tràn ngập hủy, hủy thiên địa không có chỗ tồn lưu. trong lòng nổi giận phừng, phừng. tu vi đại, kiếm đạo vô địch liền có thể xem nhân mạng như cỏ rác bao trùm tiểu thiên, quan sát chúng sinh, liền có thể thao túng hắn nhân sinh chết. Dạng này tu hành mang tới là hủy diệt, dạng này cường giả ích kỷ tư lợi. Tần Mục trong lòng tâm tình mâu thuẫn gần như sắp tuôn ra bên ngoài cơ thể, hắn thần hồn thức hải hiện đầy phẫn nộ cùng căm ghét. 3. Kiếm ý hạt giống vậy mà phá kén mà ra, hóa thành một thanh chân chính tiên kiếm, nổi đứng ở thức hải bên trong. Tần Mục biết mình muốn sống, nhưng không phải một người cô độc sống, trong lòng của hắn thân tình hữu nghị bằng hữu thân nhân cùng tính mạng của mình trọng yếu giống vậy, hắn nếu là cầm trong tay trong khí, vì không phải hủy diệt, mà là chủ sinh. Xoẹt Một đạo kiếm mang xuyên thấu thân thể tự nhiên bừng bừng phấn chấn, yếu ớt lập tần mục đỉnh đầu. Hắn ngày trong thứ hải 12 vạn nói suy nghĩ nguyên lực tựa hồ tại cùng tiêu lên hoét, ta muốn không phải hủy diệt, mà là chúng sinh. Một kiếm đánh xuống, hào quang đầy trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động sinh cơ bừng bừng, xanh ngắt đầy mắt. Sinh mệnh kiêu ý, chương 28, chuyển tông phủ, chương 28, chuyển tông phủ. Tần mục lĩnh ngộ ra chính mình kiêu ý, sinh mệnh kiêu ý, hắn phát ra kiếm mang không phải là vì hủy diệt, mà là chủ sinh. Giờ khắc này ở trong lòng hắn tràn đầy trở về khát vọng, bởi vì tại Thương Long cảnh, có hắn phái, có bằng hữu của hắn thân nhân mà nơi này cái gì cũng không có. Trở về, tân mục tâm tư như sát, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn trở về ý niệm, hắn dứt khoát kiên quyết đi ra sân đậu. động. Động cầu đứng một cái tu sĩ, thân như nho bảo, ngước mắt nhìn mênh mang biển mây, tựa hồ đang trầm tư. Tân mục giật mình, hỏi: "Ngươi là Kình Thương thư viện lệ vô phòng?" Tu sĩ quay đầu lại, tướng mạo thường thường, con mắt bên trong tràn ngập một cố khó tạ nho nhã khí chất, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta là Lệ vô phòng, ngươi là ai? Long kiếm tông tần tú." Tần mục lắc đầu, nói: "Ta không phải Long kiếm tông, ta là Thương Long môn trưởng giáo mục." Thương Long môn, Lệ Vô Phong nhớ không nổi môn phái này, hắn chỉ vào biển mây nói, nhìn một phương thế giới này thế nào? Chẳng ra sao cả, nơi này là tiên mộ phế hư, không phải thương lòng tiến cảnh. Tân Mộc không hề mồ chướng. Lệ Vô Phong gật gật đầu, nói, ngươi ngộ tính rất cao, nơi này xác thực chẳng ra sao cả, nhìn như một phương động tiên thế giới, cũng bất quá là người khác một cái pháp bảo mà thôi. Pháp bảo? Tân Mộc trong lòng giật mình, nhưng thần quan sát tình huống xung quanh, 20 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau bừng bừng phân trần, tại tâm mắt của hắn không ngừng xuyên phá tầng mây thời điểm vậy mà gặp hàng giảo. Nơi này thiên địa nhìn như rộng lớn vô biên, kỳ thực có phần cuối, cũng liền nói cái này không hề tại đại thiên thế giới bên trong, mà là một cái nhìn như vô hạn có hạn không gian bên trong. Nơi này là thượng cổ kim tiên thiên hỏa kim tiên tu di túi, chúng ta đều giam cầm tại một cái chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyện thần tiên tu di trong túi. Ha ha. Lệ Vô Phong thản nhiên nói, mà nhưng ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Vụt. Một thân ảnh lao vụt một tới, chân đạp tiên kiếm, khí chất lăng lệ, giống như một thanh giết người kiếm. Người này chính là Diệp Phấn, hắn phủ giữa không trùng, nhìn xem sơn động hai người, nghiêm nghị quát, "Lệ Vô Phong, tần độ Hai người các ngươi vậy mà cấu kết cùng một chỗ, rất tốt, hôm nay ta Diệp Tuấn liền muốn đại khai sát giới, từ đó về sau giữa thiên địa chỉ có một thiên tài. Lệ Vô Phong nhìn xem thần sắc hung lệ Diệp Tuấn, thản đạm cười một tiếng, nói, "Diệp huynh, xuống một lần, đừng đánh đánh giết giết." Diệp Tuấn ngay vậy, hai đạo kiếm mang tự nhiên bắn ra, tại trên không lóe ra hung mũi nhọn. Lệ Vô Phong nhìn không thú vị, nói, "Tất nhiên ngươi muốn đánh, ta buổi ngươi." Nói xong, hắn ống tay áo bên trong bay ra một bản kim thư, sau một lát hóa thành tung bay trang sách, mỗi một trang đều ra kỳ dẫn động linh khí xung quanh. Hực, đôi mắt trừng một cái, Kiếm mang bay đi, hướng về trang sách hung hăng chém vào. Ngàn vạn trang sách đan vào lẫn nhau, vậy mà hóa thành từng cái lợi hại trận pháp, đem Diệp Tuấn kiếm mang giam ở trong đó. Tần Mục nhìn kinh hỉ, trong lòng nghĩ ngợi nói, trận cơ hóa thành pháp bảo, lại linh thức khởi động, có thể tự do tổ hợp thành bất kỳ pháp trận, đây quả thực là thiên tài tư tưởng, lợi hại a. Đồng dạng trận pháp tạo thành là muốn luyện chế chuyên môn trận cơ, nói ví dụ như Tần Mục cảm hiểu kiếm pháp trận, liền nhất định phải trước đó luyện chế ra kiếm trận trận cơ, sau đó dựa theo trận pháp thứ tự từng cái sắp xếp, như vậy kiếm pháp trận mới tính tạo thành. Mà lệ vô phương bạn Kim thư hóa thành trang sách về sau, Mỗi một mảnh trang sách lít nhất đã bao hàm 10 loại trận pháp trận cơ, sau đó có linh thức khởi động, tùy cơ ứng biến sắp xếp tổ hợp trận pháp, so thông thường trận pháp để cao vô số hiệu suất, hơn nữa còn có thể chúng đồ làm ra tính nhắm vào biến hóa. Diệp Tuấn xem xét kiếm mang bị nốt, hắn không hề gấp gáp, thân thể ngừng lại, lần thứ 2 bắn ra hai đạo kiếm mang, uy lực khí thế giống như phía trước hai đạo kiếm mang. Lệ Vô Phong thần sắc rối rẩn, thân thể đứng yên bất động. Những cái kia trang sách lại lần nữa làm ra biến hóa, lại hóa thành mấy cái cao cấp pháp. Lệ Vô Phong, đường đường thư viện nhất cao thủ, vậy mà liên lạc tới học trộm thần Bản lĩnh? Có loại cùng ta đau thật thương thật đánh một trận. Diệp Tuấn biết chính mình không phải Lệ Vô Phong đối thủ, đối phương linh thức quá cường đại, mà còn sớm đã có tính nhắm vào trận pháp hầu hạ, thế nhưng hắn cố phục, muốn tại ở một phương diện khác thắng qua Lệ Vô Phong, dùng cái này đến bảo vệ chính mình mặt mũi tôn nghiêm. Lệ Vô Phong tiện tay một chiều, kim thư bay trở về, bốn đạo kiếm mang được phong thích đi ra, lập tức hướng về hắn đánh chết qua đến. Diệp Tuấn hai tay bóp ra ân quyết, hai mắt ở giữa phun ra vô tận chiến ý, lại lần nữa bắn ra 10 đạo mang, tổng cộng 14 đạo kiếm mang thành một đạo to lớn kiếm hạ, hướng về Lệ Vô Phong chém vào tới một mấy mắt, tựa hồ không gian xung quanh đều đặc lại, hết thể tất cả tại kiếm thế uy hiếp dưới đều thay đổi đến lo sợ bất an. Tần Mộc trong lòng tuôn ra hào khí, hắn rất muốn thử xem đầu này kiếm hà đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có phải là có thể đem chính mình đánh chết. Nhưng mà, đây là Diệp Tuấn cùng Lệ Vô Phong quyết chiến. Lệ Vô Phong nho bảo bay phát phối, thân thể chậm rãi bay tới trên không, hắn nhẹ nhàng nói, "Ngươi muốn nhìn xem thư viện bản lĩnh, vậy ta liền cho ngươi phơi bảy một ít ta." Nói xong, vô số màu xanh nhạt hào quang từ trên người hắn tuôn ra, đến cuối cùng thành một cái nhân chữ. Pháp lực ngưng kết văn tự, vậy mà chặn lại 14 đạo kiếm mang tạo thành kiếm hạ. Diệp Tuấn biểu lộ dần dần thay đổi đến giữ tợn, hắn vừa xài bước ra, thân như lưu tinh chạy đến kiếm hạ bên trong, trong lúc nhất thời, kiếm hạ mũi nhọn ánh sáng đại trướng, tính cả Diệp Tuấn cùng một chỗ hóa thành một thanh sát thiên cự kiếm. Cự kiếm treo giữa không trung, lưỡi kiếm sắc bén lóe ra hàn quang. Tân Mục người được một tia khí tức hủy diệt hắn cực kỳ khiếp sợ, Diệp Tuấn thiên tư như vậy siêu quần, vậy mà lĩnh ngộ được hủy diệt phương diện, thật là đáng sợ, bất quá trong lòng hắn cũng không có e ngại, ngay trong thức hải sinh mệnh kiếm ý đồng dạng phát ra mũi chỉ riêng. Lệ Vô Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Mục, trong nói, nhân đến nhân." Nhân chữ lao vụn đi ra bao lấy to lớn kiếm mang. Diệp Tuấn lập tức bị phong ấn trong đó, không cách nào động đậy, hắn thô bạo giận dữ hét, "Không, có khả năng, nho môn tuật pháp căn bản không có cường đại như vậy." Lệ vô phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn huy hoàng nói, "Nho môn tuật pháp xác thực không cường đại, thế nhưng nho tâm so bất luận cái gì kiếm ý đều cường đại hơn, người tu luyện tử vong chi đạo, ta thờ phụng văn minh chi quầng, ngươi ta không tại một cảnh giới bên trên." Kiếm mang biến mất, nhân chữ biến mất. Diệp Tuấn ngã xuống đất, hắn đổi đến hỗn rách tóc của mình, trong miệng lung tung to hướng phía dưới núi chạy đi. Lệ Vô Phong ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn ảm đạm, khóe miệng thấm ra tia máu, chợt vật nói: "Diệp Tuấn Tư chất quá người thiên, nếu như không chèn ép một cái, hắn không sớm thì muộn rơi vào ma đạo, đến lúc đó chính là thiên hạ thương sinh đại kiếp, thần Mục, ngươi tu vi mặc dù bình thường, linh căn cũng rất bình thường, thế nhưng ngươi có kiên trì, đây là nho môn tâm pháp bí quyết, hi vọng ngươi thay ta thật tốt đảm bảo, sau này gặp phải đệ tử thích hợp truyền thụ cho hắn." Tân sử sốt, hắn không biết phát sinh cái gì, hỏi: "Ngươi thế nào?" Lệ Vô Phong ngồi dậy, che lại tâm mạch, nói: "Diệp Kiếm đã linh ngộ được hủy diệt pháp tắc, vừa rồi giao thủ, tâm mạch của ta bị kiếm khí xâm nhập." Sợ rằng không, có bao nhiêu thời gian, giúp ta một chút a. Kiếm khí xâm nhập. Tân Mục tâm niệm vừa động, thân thể tự nhiên bừng bừng phân chấn ra một đạo kiếm mang, kiếm mang chỉ có ba thước, lại tràn đầy hy vọng cùng sinh mệnh khí tức, hắn linh thức khởi động kiếm mang, trực tiếp hướng Lệ Vô Phong trái tim chém vào đi qua. Người. Lệ Vô Phong kinh ngạc đến cực điểm, còn vì chờ hắn làm ra phản ứng chút nào, kiếm mang đã chui vào thân thể. Đây là? Hắn cho rằng Tân Mục muốn giết người đọa bảo, ai biết những này quỷ dị kiếm mang xâm nhập thân thể về sau, những cái kia đã bị phá hủy tâm mạch mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Tân Mục nói, đây là kiếm ý của ta. Sinh mệnh kiêu ý cũng không phải là người người đều cầu hủy diện, ta theo đuổi là chúng sinh. Thật lợi hại, thật thần kỳ kiêu ý, lại có chữa thương tác dụng, tần mục, không, tần trưởng môn, ngài thật là ngút trời kỳ tài a. Lệ vô phong trong lòng kinh hái không lời nào có thể diễn tả được. Trong ngàn năm qua, tất cả tu sĩ theo đuổi đều là cường đại, toàn bộ thế gian tất cả mọi người thờ phụng cường giả vi tôn, người người đều nghĩ đứng tại thực lực đỉnh cao nhất, làm giữa thiên địa tự do nhất cường giả kia. Cho nên, bất luận là kiêu ý, vẫn là thuật pháp, đều là cho rằng phá hư sát thương làm mục đích cuối cùng. Mà bây giờ Tại một cái ngũ sát tạp linh căn tu sĩ trên thân vậy mà xuất hiện không giống tiểu ý, đây quả thực bất khả tư nghị. Ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Nếu như không có, ta lại chém ngươi một kiếm." Tần Mục có chút không yên lòng lệ vô phong. Lệ vô phong tranh thủ thời gian cư tuyệt, tuy nói đạo kiếm ý này có chữa thương hiệu quả, thế nhưng cái kia chém vào vì thế vẫn là tồn tại, loại kia bên bờ sinh tử cảm giác hắn cũng không muốn thử một lần nữa. Sau một hồi lâu, lệ vô phong thương thế được đến khống chế, tiếp xuống hắn chỉ cần thật tốt tu dưỡng, liền không có vấn đề gì. Cảm ơn ngươi, Tần môn, tu hành giới có ngươi tồn tại, nhất định có thể vượt qua bất kỳ tai Lệ Vô Phong lại lần nữa cảm ơn Tần Mục. Ngay lúc này, toàn bộ biển mây lan lột, mặt đất phát sinh chấn động to lớn. Tần Mục hướng nơi xa nhìn thoáng qua, phát hiện có đồ vật gì phóng lên tận trời, hắn lập tức hỏi, "Ngươi nhìn, đó là vật gì?" Lệ Vô Phong vọt lên đến xem xét, sắc mặt đại biến, hồ, Diệp Tuấn cái tên điên này vậy mà kích phát thông thiên đăng, hắn muốn làm gì?" Quả nhiên, mấy cỗ to lớn dây leo hướng về thương khung kéo dài vô hạn tới, tốc độ nhanh kinh người, trong khoảnh khắc liền mặc phá biển mây, hướng về Cửu Thiên bên trên chạy qua. Tần Môn, đây là một đạo truyền tống phù. Chỉ cần linh thức thôi động liền có thể rời đi nơi này, ta muốn đi ngăn cản Diệp Tuấn." Lệ Vô Phong ném ra một đạo phụ lục, lập tức hướng thông thiên đàng lao vụ tới. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, biển mây bốc lên, mặt đất rách ra vô số đạo khe rãnh, toàn bộ thiên địa lập tức liền muốn sụp đổ. Tần Mộc không có cách nào, đành phải thôi động cái này cái truyền tống phù. Nháy mắt, vô số tia sáng đem hắn bao phủ lại. Một cố cường đại sẽ rách lực lượng xâm nhập tới, tự hồ muốn xé rách thân thể của hắn. Thật khó chịu, đây cuộc là truyền tống phù vẫn là tự bạo phù a? Tần mục trong lòng hống, loại này đau đớn so núi lửa bên trong bơi lội còn có lợi hại một ngàn lần. Đông nhiên, thân thể chợt nhẹ, xung quanh sự vật phi tốc lui về, không đối, ta hình như tại rơi xuống. Má ơi, người nào tới cứu ta a? Chương 29, Thần quỷ tiên cảnh, chương 29, Thần quỷ tiên cảnh. Hoa, linh khí, vẫn là một cái thật thú vật cấp bậc linh kiếm, ta đây là đụng đại vận, ha ha ha. Có cái nữ tu sĩ tại Lạc Phong cốc khe rãnh bên trong phát hiện một kiện linh khí, hưng phấn kêu lớn lên, sau một lát, nàng tranh thủ thời gian che miệng, nhìn xung quanh một chút phát hiện sư huynh của mình ngụy cảnh còn chưa có trở lại, trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá tốt xấu phát hiện một kiện linh khí. Chuyến này dã ngoại thám hiểm cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nang ôm linh kiếm hướng hạ cốc bên ngoài đi đến, cẩn thận để phòng xung quanh nguy hiểm. Nhà à, tốt một cái đại mi cô nàng, lão thiên đối ta thật sự là không tệ a." Một tiếng cười tà theo bên cạnh phát ra, có cái hèn mọn bóng người nhảy xuống cây sau. Nữ tu sĩ xem xét, lập tức nhận ra người, hoảng sợ hô: người, ngươi là Vệ Hồn Tông ma tu cao bất cầu." Hèn mọn đạo sĩ nổ ra trong miệng cây cỏ, đôi mắt quét mắt nữ tu sĩ tứ thái, xoa xoa tay nói: "Hắc hắc, đạo gia ta chính là người người nghe đến đa biến sắc bạch biến tân lang cao bất cầu, cô nương." Đến cho ra vui một cái. "Ha, ha, ha. Nữ tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệ, nàng đội vàng phía dưới đều quên rút ra linh kiếm, trực tiếp cầm kiếm vọt chỉ vào Cao Bất Cầu nói: "Ngươi đừng tới đây, ta là chân tiên phái đệ tử Tô Thời Nguyệt, sư huynh ta Thiên La kiếm ngụy cạnh liền tại xung quanh, cẩn thận hắn muốn ngươi mạng chó." Cao Bất Cầu nghe xong là chân tiên phái người, lập tức cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sau khi cười to, hắn mới nói đến: "Cái gì cậu thí Thiên La kiếm ngụy cạnh? Tiên tiểu tạp chủng này lần trước đi theo kiểu Diễn Tông, tông người đến tiêu chúng ta Phệ sư ta pháp bảo rất không biết hắn tốt không có." Tô Thời Nguyệt sắc mình, lập tức phản nói: "Không phải Không phải, sư huynh ta rằng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm tự động rơi, căn bản không phải bị người đánh dụng, ngươi đừng vội lừa gạt ta. Ngộ, ta cùng ngươi cô nàng này nói lời vô dụng làm gì, nếm thử ta quỷ khóc sói gà phủ, đi. Cao bất cầu gắt một cái, lập tức đánh ra một đạo phù lục. Nhưng gặp một tia ô quang thần tốc lao vụt đi qua, xoẹt gián tại Tô Thời Nguyệt trán, thân thể của nàng lập tức đứng yên bất động. Cao bất cầu cười to trong lòng, cái này mỹ nữ thực lực quá yếu, trực tiếp bắt đến động phủ của mình có thể coi như lô định dùng làm song tu, đến lúc đó chính mình thực lực lại có thể tăng tiến một mạng lớn. Hắn ba bước, bước ra, liên ngân sắt Tô Thời Nguyệt Một đôi bàn tay heo ăn mặn không có hảo ý hướng nhân gia ngực của nữ hài tử bắt tới. Cứu mạng a. Một tiếng hét thảm. Bình một tiếng. Có bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở cao bất cầu trên đầu, hắn lập tức tròn nện buổi rối, hồi lâu thời gian mới ổn định thân hình. Mau cứu ta, van cầu người đừng để cao bất cầu bắt đi ta, mau cứu ta. Ô ô ô. Tô thời nguyệt thân thể không thể động, thế nhưng miệng có thể nói chuyện, nàng nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, lập tức cầu cứu. Từ trên trời giáng xuống không phải người khác, chính là tôi động truyền tống phù tần ngục. Hắn còn tưởng rằng cái này truyền tống phù có thể trực tiếp truyền đến Hogwarts. Ai biết chính mình vậy mà xuất hiện ở giữa không trung, mà còn xung quanh linh khí mỏng manh, căn bản là không, có cách giảm xuống tốc độ, nếu không có người làm đệm, hắn nhất định liền té chết. Xoa ngã đau địa phương, Tân Mục bỏ lên, hỏi: "Đây là nơi nào? Ta ở đâu?" Tô Thời Nguyệt nhìn thấy Tân Mục bộ dạng lập tức bị chọc phát lời, nói: "Ngươi ngạc à, nơi này là Thần Quỷ Tiên cảnh, ta là chân tiên phái đệ tử Tô Thời Nguyệt, dám hỏi đạo hữu xưng hôi như thế nào?" Thần Quỷ Tiên cảnh. Tân Mục lập tức trận tròn mắt, cái này quỷ thế giới đến cùng bao nhiêu cái tiên cảnh, cũng không biết có thể hay không trở lại thương lòng tiên cảnh, cái này lệ vô phòng, thật sự là hại chết ta rồi. Một trận toán thẩm, Tần Mục kém chút tức nổ tung. Chó chết, dám phá hư đạo ra chuyện tốt, trở lấy bị ta rút gần cốt ra, hút không ngươi thần hồn tỉnh táo lại cao bất cầu lúc này giận dữ, nhẹ chân hướng Tần Mục lao đến. Tần Mục một cái xem thấu thực lực của đối phương, vậy mà là chút cơ cảnh, trong lòng kinh hãi, lập tức đánh ra một chuỗi phủ lục. Siêu siêu siêu. một đầu hỏa long vội va đi, tốc độ nhanh kinh người. Cao bất cầu xem xét trực tiếp sợ choáng váng, luồn người xuống, tránh thoát hỏa long xâm nhập, lập tức to, cái bại gia tử, vừa ra tay chính là hơn 10 cái phù lục, có như thế hiếp người sao? A, bị tránh khỏi Tần Mộc lại lần nữa hất lên, lại là một chuỗi giải hỏa long ngọt ra ngoài. Cao Bất Cầu dọa toàn thân phát run, lòng bàn chân bôi dầu lập tức vung chạy. Mụ gặp phải một cái đồ đần, cầm phù lục làm mồi nhử, lão tử cũng là gặp vận rủi lớn. Tiếng mắng không ngừng, Cao Bất Cầu cũng chạy không còn hình bóng. Tần Mộc cũng lời truy, nơi này rất cổ quái, thiên địa linh khí mỏng manh lợi hại, cho nên phụ lục sử dụng cũng không có tại thương lòng tiên cảnh như vậy như cánh tay sai khiến. Tô Thời Nguyệt thấy được Tần Mục đánh chạy Cao Bất Cầu, kinh hỉ hô: "Đạo hữu, mau cứu ta, mau cứu ta a." nhìn thoáng qua Tô Thời Nguyệt, cô gái này rất xinh đẹp. Dáng người cũng tốt, chính là mang theo nốc manh cùng nhau, không phải hắn đồ ăn. Làm sao cứu a? Hắn hỏi một câu. Tô Thời Nguyệt hô, ta chúng cao bất cầu quỷ khóc sói gà phù, ta cũng không biết làm như thế nào giải. Tô ta, ta trước nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có thể giải ra. Tần mục đi tới Tô Thời Nguyệt trước mặt, nhìn kỹ đạo phù lúc này. Bỗng dưng bị một cái nam nhân tới gần, Tô Thời Nguyệt lập tức mặt đỏ tới mang hai, tâm phù phù phù phù nhảy không ngừng, nàng nhìn xem Tần mục gương mặt đẹp trai, vậy mà nhìn ra thần, đều quên cả Cầu tặc, dám can đạp ức hiệp sư muội ta, xem kiếm. Một tiếng gầm thét sau đó Có bóng người đằng đằng sát khí lao đến, Tân Mục cảm nhận được một cố khí thế bén nhọn đánh tới, hắn linh thức khẽ động, lập tức đánh ra một chuỗi phù lục. "Siêu." Một đạo hỏa long sông nhập tới, người kia một cái nhảy vọt hiện lên phủ lục công kích, sắc mặt xuất hiện vui mừng, đột nhiên hỏa long một cái sư tử mãnh liệt quay đầu trực tiếp leo lên mà bên trên, ngay lập tức thân thể của người kia liền bắt lửa. "A, cháy rồi, cháy rồi." Người kia thấy được thân thể mình cháy rồi, sắc mặt lại biến, la lên vài câu về sau lấy lại tinh thần, lập tức ngã xuống đất quay cuồng lên. Buồn cười, đây chính là hỏa cầu phù lục, há lại ngươi tùy tiện lăn lộn mấy lần liền có thể dập tát. Sư Vinh Sư huynh ngươi cái mông hỏa, cẩn thận a." Tô Thời Nguyệt giật mình tỉnh lại, thấy được sư huynh của mình toàn thân đều là hỏa, tranh thủ thời gian hô lớn. "Tần Mục hỏi, người này ngươi biết?" "Quen biết một chút, hắn là sư huynh của ta, Thiên La Kiếm Ngụy Cận, có thể lợi hại đâu." Tô Thời Nguyệt vội vàng nói, sợ sư huynh của mình tiêu chết. Tần Mục thở dài, tâm tư khẽ động, linh thức cắt đứt cùng phụ lục liên hệ. Lúc này, Ngụy cạnh trên thân hỏa cũng diệt, hắn giờ phút này sức đầu mẹ toàn thân trên dưới một mảnh đen vịt, lông mày đều đốt không có. "Ngươi, ngươi phương nào yêu nhân, cũng chiến minh, chẳng lẽ là Thiên Ma tông thánh tử? Ngụy Cảnh trong lòng sợ hãi lợi hại, hắn không dám tới gần Tân Mục, xa xa chất vấn. Thì ra là thế, quá đơn giản. Tân Mục cuối cùng phát hiện cái này cái quỷ gì khóc sói chu phù huyền cơ, hắn đem pháp lực vận dụng đến đầu ngón tay, cẩn thận cải biến một đạo phù văn, quỷ khóc sói gào phù lập tức bay xuống tại trên mặt đất. Tô Thời Nguyệt thân thể chợt nhẹ, cả người tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, nàng thở hổn hển, nói: "Sư huynh, ngươi hiểu lầm, hắn là người tốt, vừa rồi ta tìm tới một cái linh kiếm, lại gặp phệ Hỗn Tông cao bất cầu, nếu không phải vị đạo hữu này, ta sợ rằng đã bị cao bất cầu khi dễ." Ngụy Cạnh nhìn thấy sư muội khóc nước mắt như mưa, muốn nhân cơ hội đi qua an ủi một chút, thế nhưng Tần Mộc ở bên người, hắn không dám đi qua, nói: "Sư muội, ngươi qua đây, đến bên cạnh ta đến, ta bảo vệ ngươi." "Không cần sư huynh, hắn là người tốt, mà còn rất lợi hại." Tô Thời Nguyệt khóc một hồi, lau khô nước mắt nói: "Tần Mộc nhìn thấy Tô Thời Nguyệt không khóc, hỏi: "Ngươi biết Thương Long Tiên cảnh sao? Làm sao có thể đi Thương Long Tiên cảnh?" "Thương Long Tiên cảnh, ta hình như tại một bản trong cổ thư nhìn thấy qua, nghe nói cách chúng ta thần quỷ tiên cảnh có cách xa vạn dặm xa, ngươi là Thương Long Tiên cảnh chân nhân?" Tô Thời Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Cách xa và dặm?" Tần Mục thầm cười khổ, nếu như chính mình là Tôn Hầu tử thật tốt, một cái cân đầu vân liền đến, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à, hắn lắc đầu đối Tô Thời Nguyệt nói, ta cũng không phải cái gì chân nhân, bất quá trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tô Thời Nguyệt sắc mặt giận mình, nói, ta cũng là chút cơ kỳ, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy, ta lại bị cái kêu cao bất cầu đánh không hề có lực hoàn thủ a. Tần Mục cười hắc hắc, từ giới tử đại bên trong cầm ra một cái phụ lục nói, ta có cái này. Oa, nhiều như thế phụ lục, ngươi là phù sư sao? Tô Thời Nguyệt nhìn thấy nhiều như vậy phù lục, kém chút bổ nhào qua đạn. Lôi Sa Ngụy cạnh cũng là nhìn trọn mắt há hốc mồm, người này lại còn nhiều như vậy lợi hại phụ lục, nếu như chiếm cho mình dùng, vậy mình tại Thần quý Minh địa vị có thể là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đá. Nói chuyện phía một hồi về sau, Tân Mục vô vô bụi đất trên người, nói: "Ngươi trở về đi, ta phải đi." Ngụy cạnh cẩn thận tìm tòi đi qua, hắn yếu ớt mà hỏi: "Đạo hữu, ngươi muốn đi đâu?" Tân Mục nhìn một chút xung quanh, nói: "Không biết." Tô Thời Nguyệt nghe xong lời này, vui vẻ nhảy dựng lên, nói: "Vậy ngươi cùng ta sẽ chân tiên phái à, chúng ta môn phái người rất tốt, đại gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trở lại thương lòng tiên cảnh." Ngụy Cảnh cũng theo bên cạnh nói, "Đúng nha, ngươi nếu là không có chỗ đặt chân, có thể trước đi chúng ta chân tiên phái, nói không chừng liền có thể tìm tới biện pháp trở về." Tân Mục cảm thấy cái chủ ý này không sai, vì vậy gật gật đầu. Ba người đi ra Lạc Phong cốc, tiếp theo hướng bắc đi đến, ước chừng đi 4-5 cái canh dở, liền nhìn thấy không ít tu sĩ bóng dáng. Tân Mục nhìn một hồi, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là nơi này tu sĩ tựa hồ không thế nào biết ngự kiếm phi hành, người người đều là cầm trong tay linh kiếm chạy khắp nơi. "Các ngươi vì cái gì không ngự kiếm phi hành đâu? Giạng này đi đường nhiều chập a." Hắn hỏi một câu, Ngụy Cạnh hình như nhìn quái vật nhìn xem Tân Mục, nói: "Ngự kiếm phi hành, ngươi nằm mơ đâu, tại thần quỷ tiền cảnh hoặc là có phi cầm tọa kỵ, hoặc chính là kim đan chân nhân, chúc cơ cảnh đệ tử nào có có thể phi a." "Đúng thế đúng thế, phi hành cũng khó, ta trước đây nuôi một cái linh thú tự bị hại, cuối cùng chết, bằng không ta hiện tại cũng có thể phi." Tô Thời Nguyệt nói đồng dạng cảm xúc thay đổi đến sá suất. Tân Mục tâm tư khẽ động, từ giới tử đại bên trong lấy ra một cái linh kiếm vô căn cứ ném một cái, linh kiếm lập tức lao vun người mà lên đứng tại phi kiếm, chỉ phù phiếm chưa tới một khắc đồng hồ liền té lăn trên đất. Ha ha ha, ngươi cười ngươi chết, linh kiếm làm sao có thể kéo lên ngươi nặng như vậy mập mà a. Chương 30, Đồng Tông Đồng Nguyên, chương 30, Đồng Tông Đồng Nguyên. Mập mạp. Tần Mục thu hồi linh kiếm, nhìn một chút thân hình của mình, không là a. Ngụy Cạnh nhìn thấy Tần Mục tiện tay lấy ra một kiện linh khí, lập tức trong lòng kích động vạn phần, người này là đầu dê béo a, bảo bối tốt quá nhiều. Từ giữa trưa thời gian đi thẳng đến ban đêm, cái này mới tới Tô Thời Nguyệt trong miệng chân tiên phái. Một tòa nhà nhỏ gô cầm trào, trên đó viết chân tiên phái ba chữ, dọc theo đại đất cấp mà bên trên. Liên có thể thấy được từng hàng nhà lớn bằng gói, lui tới chân tiên phái đệ tử thấy được Tô Thời Nguyệt đều cung kính, thiếu sư thì tốt, Tô Thời Nguyệt gật đầu thăm hỏi, xem ra thân phận của nàng không thấp. Tần Mục nhớ tới Thương Long môn, không khỏi có chút thương cảm. Tô Thời Nguyệt đem Tần Mục gán bài tại phòng khách, lại bưng tới một chút cơm canh, nói: "Tần đại ca, ngươi trước ở lại, đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta trưởng môn Tam Đạm chân nhân." Tần Mục gật gật đầu, nhìn xem mùi thơm bốn phía đồ ăn, nuốt Mà tại lúc này, sớm vào trưởng môn. Trưởng môn đã là kim tu sĩ. Hắn xếp bằng ở nội các tính thất, xung quanh chất đầy năm đấm lớn tinh thạch. Ngụy Cảnh quỳ gối tại nội các bên ngoài, cung kính nói: "Bẩm báo trưởng môn chân nhân, đệ tử Ngụy Cảnh có chuyện quan trọng cầu kiến." "Vào." Tam đảm chân nhân đình chỉ vận công, mà thôi tu luyện. Ngụy cạnh đẩy cửa ra đi vào nội các, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nhỏ giọng nói: "Trưởng môn, hôm nay đệ tử cùng sư muội Tô Thời Nguyệt tiến về Lạc Phong cốc tìm kiếm bà bối, trên đường gặp phải một người, hắn nói chính mình là Thương Long Tiên cảnh tu sĩ, người này lai lịch thân phận cực kỳ khả nghi, hắn chẳng những có bó lớn phụ lục, hơn nữa còn có không ít linh khí." đệ tử đoán chừng người này là ma giáo yêu nhân phái tới gián tế. Thương Long tiến cảnh. Tam Đảm Chân Nhân đôi mắt vừa mở, lập tức đẩy phòng tình quang bắn ra bốn phía, sau một lát hắn ổn định tâm thần, nói, chuyện này là thật. Quả thật, quả thật, ta cùng sư muội cùng một chỗ gặp phải, người này bây giờ đang ở phòng khách. Ngụy Cạnh trong lòng giật mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trưởng môn kích động như thế qua. Tam Đảm Chân Nhân đứng lên, nói, dẫn ta đi gặp người này. Tuân mệnh. Ngụy Cạnh lập tức đứng dậy phía trước dẫn đường, đến phòng khách, hắn ở ngoài cửa lớn tiếng nói, Trần Hữu, ta chân tiên phái trưởng môn Tam Đảm Chân Nhân đến, nhanh chóng trước đến bái kiến. Trong phòng khách Tần Mục vừa vẫn ăn qua cơm đồ ăn chỉ nghe thấy Ngụy Cảnh đang hô hoán, còn nói bọn họ trưởng một tới, không dám kinh thường, vuốt một cái miệng liền tiến đến mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa xem xét, đứng ở phía ngoài hai vị tu sĩ, trong đó một cái lớn tuổi tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh kỳ cổ pháp, cho người một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tần Mục lúc này không người thở dài nói, thương Long Tiên cảnh tu sĩ Tần Mục gặp qua trưởng môn. Tam Đàm chân nhân nhìn thấy Tần Mục không có quy lại, trong lòng có chút không vui, hắn đường hoàng đi vào phòng khách, chiếm cứ chủ vị, nói, không cần đa lễ, ngươi thật sự là thương Long Tiên cảnh tu sĩ. Mục quay lại thân thể Không kiêu ngạo không tự tin nói, chính là tại Hạ là Thương Long Tiên cảnh Thương Long môn trưởng giáo Tần Mục. Trưởng giáo? Lời này vừa nói ra, Ngụy cảnh run lắc cập, tranh thủ thời gian quỷ trên mặt đất lén lút quan sát Tần Mục. Tam Đàm chân nhân cũng là kinh ngạc, nhìn Tần Mục một cái, trong lòng thầm nghĩ nói người này bất quá trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà cũng là trưởng giáo, như vậy xem ra Thương Long Tiên cảnh tu sĩ không phải thiên tư quá kém chính là quá mức lợi biếng, để đó, như vậy tiên cảnh lãng phí tài nguyên mà thôi. Xin hỏi trưởng môn, có thể nghe nói qua Thương Long cảnh, làm sao từ thần quỷ tiên cảnh đến Thương Long tiên hỏi. Tam đảm chân nhân đương nhiên biết Thương Long Tiên cảnh. 3000 năm trước, trung thổ thần châu bị dị tộc tu sĩ xâm lược, càng có thiên ngoại ma tộc tương trợ, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục tu sĩ không chỗ chết thần, nhộn nhịp thoát đi trung thổ tiến về các nơi trên thế giới chạy nạn. Thần quỷ tiên cảnh mạch này tu sĩ cũng phát hiện Thương Long Tiên cảnh, về sau bởi vì nội chiến, bị người ta đổi ra Thương Long Tiên cảnh, về sau mấy ngàn người ngồi một chiếc thiên bảo hoa long chu đạo khí, vượt qua mấy chục vạn núi non trùng điệp, vô tận hiểm địa, mới tìm được thần quỷ chân mộc Cái này bị thần quỷ tiên cảnh coi là toàn bộ tu hành giới sỉ nhục, bọn họ những năm này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tiến về thương Long Tiên cảnh, bất đắc di thiên bảo hòa lòng chu tổn hại nghiêm trọng, đã không cách nào lại độ đi xa, việc này cũng liền bị mọi người lãng quên. Tam Đàm chân nhân không giống, hắn là Kim Đan chân nhân, sư phụ của mình trước khi chết còn tại nhiều lần dặn dò, nếu là có tiến về thương Long Tiên cảnh cơ hội, nhất thiết phải không thể bỏ qua, cho nên hắn khi nghe đến tần mục là thương Long Tiên cảnh tu sĩ thời điểm, tâm tình kích động đến kém chút liền nhảy dựng lên. Nghe đến tần mục tra hỏi, Tam Đàm chân nhân ổn định cảm xúc, chậm nói: Ta thần quy tiên cảnh cùng Thương Long tiên cảnh đồng nguyên đồng tông, nguyên bản đều là trung tổ thần châu tu sĩ, đáng tiếc 3000 năm trước dị tộc tu sĩ cấu kết thiên ngoại ma tộc công ham thần châu, hủy diệt thánh địa, chúng ta tiên tổ mới thoát đi trung thổ thần châu, rải rác các nơi trên thế giới. Nguyên lai là dạng này a." Tân Mộc trong lòng kinh ngạc, hắn mới tới Thương Long tiên cảnh đã cảm thấy quá gì, tuy nói Thương Long tiên cảnh rộng lớn, thế nhưng trung quy có hạn, thật giống như một đám người co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, an phận ở một góc, cầu thả quãng đời còn lại, cái này cùng tu hành chân ý rất có làm trái. Nghe tam Đàm chân nhân lời nói này, hắn xem như là triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Tam nghe nói từ Thần Quỷ Tiên cảnh đến Thương Long Tiên cảnh có cách xa vạn dặm xa, đây là thật hay giả a?" Tân Mục hỏi lần nữa. Tam Đàm chân nhân cười khổ một cái, nói, "Cách xa vạn dặm, xa xa không chỉ, ta từng nghe sư tôn nói qua, Thần Quỷ Tiên cảnh khoảng cách Thương Long Tiên cảnh ít nhất là 68 vạn bên trong, ven đường phải đi qua Thập Phương Tuyệt Địa, Liệt Diễm Sa Mạc, Vô Ngân Hồ Hải, Tuyệt Vọng Quỷ vực, hữu nhật xâm lâm các loại đại hùng chi địa. Ta đi, 68 vạn bên trong, cái này đều đổi kịp địa cầu đến mặt trăng khoảng cách." Tần mục kinh ngạc trong mắt kém rơi trên mặt đất, "Cái này cần bay đến năm nào tháng nào đi à? Tam Đàm chân nhân thở dài một hơi, nói, Dù vậy, hiện tại cũng vô pháp đi, thần quỷ thiên cảnh duy nhất một kiện đạo khí Thiên Bảo Hoa Long Chu đã tổn hại nghiêm trọng, thậm chí liền linh khí cũng không bằng, muốn ngồi Thiên Bảo Hoa Long Chu đi xa đã không có hy vọng, đúng, ngươi là thế nào đi tới thần quỷ thiên cảnh?" Tân Mục thấp giọng trong lòng, nói, "Ta bị một cái cao nhân đưa một cái truyền tống phủ, không biết thế nào liền đến nơi này." Tam Đàm chân nhân một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói, "Truyền tống phủ cực kỳ huyền diệu, chỉ có thượng cổ chế phủ đại gia mới có thể chế tạo ra được, bực này phù lục thời khắc mấu chốt chính là bảo mệnh thần khí, bất quá tồn tại nguy hiểm lớn, loại này lập tức truyền tống." làm không tốt liền sẽ rơi vào ma quật, bất quá ngươi vận khí khá tốt, đến thần quỷ tiến cảnh, vậy cứ như thế, ngươi hảo hảo tại ta chân tiên phái nghỉ ngơi. Nói xong, Tam Đàm chân nhân đứng dậy muốn đi. Tân Mộc lại lần nữa thở dài nói, cung tiến chân nhân. Tam Đàm chân nhân cùng ngụy cảnh rời đi về sau, phòng khách tiên tĩnh không tiếng động. Tân Mộc ngồi xếp bằng, bắt đầu suy tư tình cảnh của mình. Từ vừa rồi Tam Đàm chân nhân luôn ngự tin tức bên trong, hắn tổng kết ra mấy đầu hữu dụng, đầu tiên không quản cái gì tiên cảnh tu sĩ kỳ thật đều là trung thổ thần châu tu sĩ, về sau bị dị tộc xâm lược, đại gia cái này mới vứt bỏ ra biên, giải giấc khắp nơi trên thế giới. Thứ hai chính là thần quỷ tiên cảnh khoảng cách Thương Long tiên cảnh có 68 vạn dặm xa, mà còn ven đường còn có vô số hiểm địa, nghĩ một mình vượt qua là không thể nào. Thứ ba thì là thần quỷ tiên cảnh tu sĩ năm đó đi qua Thương Long tiên cảnh, mà còn bọn họ còn có một cái gọi là Thiên Bảo Hoa Long Chu lạc khí, bất quá bây giờ đã tổn hại nghiêm trọng. Truy cứu cái này ba điểm, trở lại Thương Long tiên cảnh vẫn là có khả năng, đoán chừng hắn muốn trở về, ít nhất đến thời gian mấy chục năm. Nghĩ thông suốt về sau, thần mục trong lòng cũng liền thản nhiên. Ngày thứ hai, hắn đi ra phòng khách, thấy được chân tiên phái tử đã tại tu luyện. Có chút mặt hướng đông phương ngồi xếp bằng tu luyện, có chút đón mặt trời mới mọc rèn luyện thuật pháp, đại gia thời gian qua cực kỳ an ổn. Tân Mục ngồi tại trên bậc thang, phơi nắng, một bộ lười biếng đến cực điểm tư thái. Tô Thời Nguyệt thấy được Tân Mục, chạy chấm đi qua, hỏi: "Tần đại ca, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt?" "Ừm, không sai, các người môn phái người rất tốt." Tân Mục ngồi dậy, nói nghiêm túc. Tô Thời Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, nói: "Đó là dĩ nhiên, chúng ta chân tiên phái mặc dù không có Cửu Diễn Tông, Quỷ Kiếm Tông lợi hại như vậy, thế nhưng chúng ta rất đoàn kết, bọn họ muốn cướp chúng ta quẳng mỏ cũng không dễ dàng." Quảng mỏ Tần Mục không nhịn được nhớ tới than đá la bản, hỏi: "Làm sao? Các người môn phái còn có quặng mỏ à? Cái kia lấy quặng người nào đến lấy?" Tô Thời Nguyệt đắc ý ngâng lên trắng non gương mặt, nói: "Chúng ta chân tiên phái có được mấy chục cái cỡ nhỏ linh tinh hầm mỏ, mà còn nuôi dưỡng mấy ngàn con man như thú vật, có man như thú vật giúp chúng ta lấy quặng đâu?" "A, lợi hại như vậy nha, đều có cái gì hầm mỏ ta nghe một chút." Tần Mục hỏi dò. Tô Thời Nguyệt đột nhiên sắc mặt lưng lại, cảnh giác nói: người đang bấy ta lời nói." Không tính nói, ta cũng lười hỏi. Tần Mục không nghĩ tới cái này, suần banh nha đầu còn có phần này tính cảnh giác đều truy nguyên xem xét tần mục tức giận, ngồi xổm tại bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Được rồi, ta cho ngươi biết chính là, ngươi không nên tức giận, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, tuyệt đối không phải là người xấu. Chúng ta chân tiên phái có 10 cái linh tinh hầm mộ, 8 cái huyền thiết hầm mộ, 9 cái huyền tinh hầm mộ, còn có một chút tự đồng hầm mộ, linh ngọc hầm mộ, trong đó đáng giá nhất là thuộc huyết linh hầm mộ. Huyết linh là luyện chế linh khí tốt nhất tài liệu, đáng tiếc chúng ta. Chân tiên phái không có khí dư, lấy ra huyết linh cũng đều là giá thấp bán cho môn, có đôi khi nhân gia còn không muốn đâu. Nếu như chúng ta có chính mình khí dư, Vậy chúng ta chân tiên phải, nhưng là lợi hại, liền giống như nói ta ngày hôm qua nhặt được cái này, linh khí nói không chừng còn có thể sửa xong đâu. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, cái gì linh khí như thế bảo buổi à, có thể để ta xem một chút sao? Tô Thời nguyện từ giới tử đại bên trong lấy ra ngày hôm qua nhặt linh kiếm đưa cho Tần Mục, tôi nghiệm nói, ngươi nhìn, cái này thật tốt linh kiếm, vẫn là thật thú vật cấp bậc, cũng không biết sâu ở chỗ nào, dù sao không thể sử dụng. Tần Mục tiếp nhận linh kiếm, truyền vào pháp lực cùng linh thức về sau, linh kiếm không nhích tí nào, hẳn là nội bộ trận pháp xuất hiện vấn đề, hắn xuyên vào linh thức cẩn thận xem xét. Linh thức tiến vào linh kiếm nội bộ, Thân mục có chút giật mình. Thanh linh kiếm này nội bộ vậy mà phong ấn một cỗ thu hồn, một cái giải độc rắc con báo hư ảnh tại nội bộ phong ấn, mà tất cả pháp trận minh văn toàn bộ đều kết nối tại cái này đoàn hư ảnh bên trên. Một khi pháp lực truyền vào trong đó, kích hoạt trận pháp, như vậy cái này đoàn hư ảnh liền sẽ bắn ra thân kiếm, tạo thành lực sát thương rất lớn. Quá kỳ quái, thần quỳ tiên cảnh tu luyện cùng thương lòng tiên cảnh đại đại khác biệt ai trường 31, cung phục, trường 31, cung phục. Luyện khí thần m Thế nhưng trận pháp cùng phụ đạo là hắn sở trường cho hay, nghiên cứu triệt để thanh linh kiếm này kết cấu, hắn tiện thể tay giúp Tô Thời Nguyệt đem linh kiếm sửa xong, nói: "Ngươi thử lại lần nữa." Tô Thời Nguyệt tiếp nhận linh kiếm, hỏi: "Thử cái gì? Ngươi đừng nói ngươi sở soạn một cái ta linh kiếm liền của ta." Đối, ngươi thử xem, nếu như cảm giác không thuận tay, ta còn có thể giúp ngươi hơi chút cải biến." Tần Mục cười ha ha, biểu lộ vô cùng chân thành. Tô Thời Nguyệt sắc mặt bán tiến bán nghi nhìn xem Tần Mục, sau đó cầm linh kiếm tìm kiếm một cái, cái gì cũng không có xuất hiện, sau đó lại liếc mắt nhìn Mục, cái này mới nàng nghiêm túc pháp lực đưa vào linh kiếm bên trong, lúc này hướng về trên không trung tràn qua. Xoẹt xẹt một cái, một đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng kiếm ảnh bên trong vọt ra một chiếc sừng con báo hung hăng cắn xe tới, kiếm ảnh liên quan con báo vọt ra khoảng cách chung vào một chỗ lại có xa hơn năm trượng. Bên cạnh đệ tử giật nảy mình, nhột nhịp tối lui. Cái này cái gì linh khí, uy lực như thế lớn. Báo linh kiếm, sư tỷ, ngươi vậy mà làm tới một cái thật thú linh kiếm, quá lợi hại đi. Thật thú vật cấp bậc linh kiếm, ta thán ta nếu là có như thế một cái linh kiếm, ta lập tức liền đi Vân Vũ Hạp chém giết Ma tông yêu nhân. Đột nhiên, linh kiếm bộc phát ra cường đại như thế uy lực, không những người khác giật mình tê lên, tính cả Tô Thời nguyện chính mình cũng không thể tin được. Tân Mục nhìn rõ ràng, hắn đột nhiên có chút đồng tình thần quỷ tiên canh tu sĩ. Bọn họ không cách nào lĩnh ngộ ra kiếp ý, trừ tu luyện thuật pháp bên ngoài liền không có những bản lĩnh có thể học, thế nhưng những người này cũng coi là thông mình, đem dã thú hồn phách phong lẫn tại kiếm thai bên trong, từ đó bắn ra uy lực cường đại, cũng coi là có một chút xíu kiếm tu ý tứ. "Ngươi, ngươi là khí sư?" Tô Thời Nguyệt kinh ngạc sắp khóc đi ra. cười ha ha, nói, "Ta không phải khí sư, chỉ là vừa tốt biết một chút trận pháp môn đạo." Ngươi thanh linh kiếm này toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là bởi vì sử dụng không thích đáng, dẫn đến linh kiếm nội bộ minh văn tổn hại, cho nên không cách nào bình thường sử dụng. Tần Đại Ca, ngươi chớ khiêm lượng, ngươi quá lợi hại, chẳng những là phu sư, vẫn là khí sư, ta nhất định muốn đem cái này tin vui nói cho trưởng môn, ngươi chờ à. Tô thời ngượt lại khóc lại cười, nhẹ nhảy nhót nhót chạy đi. Tần Mộc cũng là im lặng, đành phải mặc nàng đi. Sau một lát, Tam Đàm chân nhân lo lắng không yên chạy tới, hắn thấy được Tần Mộc về sau lớn một tiếng, hỏi: "Tần Mộc, ngươi thật là khí sư?" Tần mục không biết nên làm sao bây giờ, hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao nói: "Luyện khí ta không có làm sao qua, thế nhưng biết một chút, còn có chất pháp, phụ lục đây đều là biết một chút ra lông." Tam đảm chân nhân đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, hắn nhìn lên Tư Tiên, hồ, "Chân tiên phái liệt tổ Li Đồng, cảm ơn các ngươi bảo hộ, ta chân tiên phái lần này muốn hắn diện." Hô xong về sau, hắn nắm lên tận ngụ tay, nói: "Tần Tiên Sinh, ta nhận mệnh ngươi là chân tiên phái công phụ, ngươi sau này sẽ là ta chân tiên phái người, thế nào?" Tần Mục xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tam đảm chân nhân, ta có chính mình một phái, mà còn không sớm thì mượn muốn về thương long tiến cảnh, ngài đãi ngộ này ta sợ rằng không chịu nổi." ta chính là cân nhắc đến ngươi có một ngày sẽ đi, cho nên để ngươi làm cung phụng, một môn phái cung phụng đó là một loại địa vị siêu nhiên, ngươi chẳng những có thể được hưởng ta chân tiên phái tài nguyên, gặp phải nguy hiểm thời điểm nếu như cảm giác tính mạng mình nhận đến uy hiếp có thể trực tiếp rời đi, cho nên ngươi không cần có cái này sầu lo." Tam Đàm chân nhân kích động nói. Tần Mục nhìn thấy bọn họ như vậy nhiệt tình, nếu như chính mình tại từ chối liền có chút không biết điều, làm không tốt còn có lo lắng tính mạng đâu, vì vậy nói, vậy được rồi, ta tự lực. "Tốt tốt tốt, chúc mừng Tần tiên sinh gia nhập liên minh ta chân phái." Ha, ha, ha Tam Đàm chân nhân cực kỳ vui vẻ. Thần quỷ tiên cảnh linh khí mỏng manh, tu luyện toàn bộ nhờ linh thạch đến chống đỡ, cho nên tu luyện phụ lục cùng luyện khí đó là muôn vàn khó khăn, bởi vì ngươi không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí còn làm sao cảm giác phụ lục linh khí, không phải ai linh thức cũng giống như tần mục lợi hại như vậy, động một chút lại tham dò vào linh khí nội bộ xem xét kết cấu. Trở thành cung phụng về sau, tần mục đãi ngộ xoay người biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên, hắn có chính mình viện lạc, một chỗ gác lại đã lâu viện tử, vị tử tận cùng bên trong nhất có một chỗ khí lô kết nối điệu tâm hỏa diễm, mà còn mỗi ngày còn có một ngàn cái linh thạch cung ứng, không đủ có thể tùy thời lên tiếng. Tần mục ngồi tại lạc Nhìn xem những cái kia quái dị độ dùng trong nhà khí giới cảm thấy cực kỳ thân thiết, nơi này cùng chính mình lúc trước luyện khí phường mặc dù rất không giống nhau, thế nhưng tác dụng là giống nhau. Cốc cốc cốc. Thần tiên sinh có đây không? Tam Đàm chân nhân ở ngoài cửa hô. Tân Mục thụ sủng nhược kinh, hắn làm sao dám để một cái kim đan chân nhân đứng ở ngoài cửa, lập tức đứng dậy mở cửa. Chân nhân, ngài tới trực tiếp đi vào liền có thể, không cần câu nệ như vậy. Ai, đây là có lẽ, nếu như ta không cẩn thận đánh gãy ngài mạch suy nghĩ, đây chính là thiên đại sai lầm." Tam Đàm chân nhân chân tâm nói. Tân Mục đem Tam Đàm chân nhân mời đến trong sân, hai người ngồi Hắn nói: "Chân nhân, ta nghe các ngươi nói cái gì thật thú vật cấp bậc linh kiếm, ta đã hiểu một cái, có thể là khổ vì không có thú hồn, cái này làm thế nào?" Tam Đàm chân nhân sử xúc, lập tức sắc mặt mừng như điên, lại có chút không hảo ý nói: "Tần tiên sinh, ngài không cần gấp gáp như vậy, trước tiên có thể thích thứ một chút, đến mức ngài thứ cần thiết ta sớm đã chuẩn bị." Nói xong, hắn lấy ra một chúa cái bình, mỗi một cái cái bình bên trong đều là linh khí mờ mịt. Tân Mục tập trung nhìn vào, đáy lòng tở lưỡi. Cái thứ nhất cái bình bên trong vậy mà là một đoạn hư ảnh của mấy hổ, cái thứ hai cái bình là một đầu độc giác tê giác hư ảnh, phía sau còn có kim lang. Bảo san, cá sấu các loại hùng mãnh dã thú hồn phách. Quá tốt rồi, chân nhân, tất nhiên ngài tin tưởng ta như vậy, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp luyện chế ra hợp cách thật thú linh khí. Tân Mục nhìn thấy những vật này trong lòng vui mừng nở hoa, thật sự là hắn muốn thử một chút loại này luyện khí pháp môn, nếu như nắm chắc trong tay, về sau tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Tân tiên sinh, người trước thật tốt thích hứng một cái, những này cũng không có gấp gáp, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngài bận rộn. Tam Đảm chân nhân nói xong khí, lưu lại đồ vật liền rời đi. tâm tình thực rất kích động, hắn thử giới từ đại bên trong lấy ra chân lôi luyện khí thuật. Mặc dù hắn tại Thương Long Tiên cảnh là mưa làm gió, náo gia động tính rất lớn, thế nhưng đối với chân chính luyện khí thuật hắn nhưng xưa nay sẽ không, mà bản này chân lôi luyện khí thuật mới là hắn nhận lời cái này cũng phụng chức vị lớn nhất ỷ vào. Thu nạp tất cả gia hỏa sự tình, Tần Mục đi tới luyện khí thất, hắn thử một chút khí lô, tất cả bình thường, mà còn địa tâm hỏa vô cùng kực liệt, nhất làm cho hắn mừng rỡ là tòa này khí lô vậy mà còn có điều tiết nhiệt độ công năng. Sẽ bằng ở khí lô bên cạnh, địa tâm hỏa cứ như vậy thiếu nướng, Mục bắt đầu dốc lòng học tập chân lôi luyện khí thuật. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Chân tiên phái đệ tử cũng không có việc gì liền từ tần mục viện lạng phía trước giả vờ đi qua, không có người nghe đến có hô hô tiếng gió hoặc là đinh đinh đương đương gọi âm thanh. Người này không phải là lừa đạo, tại sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh a? Ta nhìn Tám Thành là lắc lư chúng ta trưởng môn, cũng không biết sư tỷ thế nào nghĩ, chỉ toàn cho chúng ta môn phái gây chuyện. Không được, ta phải đi bẩm báo đại sư huynh, để hắn đến vạch trần cái này lừa đạo. Tiếng chất vấn rất lớn, mà còn không một chút nào che giấu, toàn bộ đều chuyển vào tần mục trong lốt hai. Hắn hiện tại không có rảnh nghe những này lời đàm tiếu, đối với lực khí, hắn cuối cùng có điều tâm đắc. Căn cứ chân lôi luyện khí thuật nội dung dàn trải, Một kiện pháp khí cần phối hợp vũ hành, còn có thiên địa linh khí cảm ứng, đã người sử dụng tu luyện pháp quyết pháp lực thổ tính, tất cả những thứ này phối hợp thỏa đáng, lại phụ trợ lấy trận pháp xem như pháp lực phóng to hoạch tầm trang bị, dùng cái này tôi động pháp khí, mới có thể thả ra uy lực cường đại. Nói ví dụ như một thanh thủy hệ pháp kiếm, nhất định phải cô động tình kim sát, băng ngân, băng thủy, lạnh ngọc, chỉ có đem 4 loại tài liệu tiến hành tinh luyện sau đó hữu cơ hỗn hợp với nhau chế tạo ra kiếm thay, mới có thể thích hợp thủy linh căn tu sĩ sử dụng. Như vậy cũng là dễ dàng nhất dẫn động thiên địa linh khí tài liệu phối phương, sau đó lại khắc họa đường vân trận pháp, dạng này mới xem như một kiện hợp cách pháp khí. Mà linh khí thì càng phức tạp, cần dung hợp 10 loại trở lên đối ứng tài liệu, một kiện linh khí phẩm chất tại khí thai trong đó liền đã quyết định, cái này thì là cần cao thâm tinh luyện kỹ thuật cùng hỗn hợp kỹ thuật, trong đó đơn giản nhất cũng là phức tạp nhất chính là pháp trận, một cái hợp cách khí sư chẳng những là luyện khí đại gia cũng là trận pháp đại gia, đương nhiên là có chút khí sư tại hoàn thành khí thai về sau, khắc họa trận pháp tự nhiên có đối ứng trận sư đến khắc họa, làm. Việc như vậy lượng liền giảm bất rất nhiều, mà còn tương đối cũng chuyên nghiệp rất nhiều. Tân được Tô Thời tu luyện chính tiên phái bí truyền công pháp, gọi là Trường Sinh Kinh, môn công pháp này tương đối ôn hòa, Tu luyện pháp lực cũng là nhu hòa nhất, có thể thích hợp với bất kỳ thuật pháp cùng pháp khí, có chút cùng loại hắn ngũ sắc tạp linh căn. Vì vậy, Tân Mục đem chính mình kiện thứ nhất tác phẩm đối tượng cân nhắc thành Tô Thời Nguyệt. 3 ngày sau đó, hắn chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu luyện khí. Thân quy tiên cảnh thừa thái huyền tinh hầm hở, huyền tinh là một loại kết tinh, kết cấu vô cùng cứng rắn, rất không dễ dàng rèn đúc, đồng dạng khí sư xử lý là hỗn hợp tại những kim loại bên trong. Tân Mục không định làm như vậy, bởi vì huyền tinh vô cùng xinh đẹp, xanh biếc mà còn trong suốt long lanh, hắn tuyển đoạn huyền tinh điên cuồng nhét vào khí lô bên trong. Sau đó chậm rãi ấm lên, làm nhiệt độ lên cao đến 1000 độ thời điểm huyền tinh bắt đầu biến hóa, thậm chí xuất hiện biến thành màu đen trạng thái. Hắn tâm tư khẽ động, lập tức lộ ra linh thức tiến vào huyền tinh bên trong tra xét biến hóa. Răng rắc một tiếng, tinh thể nát. Không phải nhiệt độ nguyên nhân, xem ra ta nghĩ sai. Tân Mục đột nhiên phát hiện huyền tinh căn bản không cần ấm lên tinh luyện, hắn áp dụng càng trực tiếp phương thức, giàn đúc nguyên thủy tinh thể, dùng suy nghĩ nguyên lực phối hợp pháp lực tiến hành huyền tinh tinh luyện. Sau một hồi lâu, cái này đoạn huyền tinh thay đổi đến càng thêm mỹ lệ, toát như đa quý đồng dạng phát ra lam sắc mang. Hắn hơi kiểm tra một cái, Phát hiện cái này đoạn huyền tinh độ tinh khiết đã đạt đến 95% cũng không biết là cao vẫn là thấp, hiện nay hắn chỉ có thể làm đến bước này. Bước kế tiếp thì là tinh luyện từ đồng, linh ngọc, huyết linh, máu kim, trời giá rét sát, cửu long mục các loại tài liệu. Nguyên bản hắn cho rằng từ đồng, máu kim, trời giá rét sắt các loại tài liệu sẽ để cho huyền tinh biến sắc, cuối cùng phát hiện những tài liệu này độ tinh khiết càng cao bản thể liền càng trong suốt, căn bản không ảnh hưởng khí thai biến sắc. Trải qua nửa tháng không ngủ không nghỉ luận chế, tân mục cuối cùng rèn đúc ra hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất khí thai. Một thanh lóe da màu xanh u dài ba thước kiếm nổi giữa không trung, toàn thân trong suốt long lanh. Còn không có khắc chế pháp trận, liền đã có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, thậm chí tự chủ dựa vào linh khí phù phiếm. Thượng phẩm khí thai. Chương 32, Lôi thiếu tốc sắc kiếm, chương 32, Lôi thiếu tốc sắc kiếm. Tân Mục đột nhiên phát hiện luyện khí thật đơn giản, bước kế tiếp chính là thú hồn vấn đề. Tô Thời nguyện cô gái này có chút xuẩn nhanh, có đôi khi sau đó ngộng, quên sử dụng linh khí. Vì vậy, hắn lựa chọn tính công kích tương đối sắc bén lôi thiếu, lôi thiếu là một loại mãnh cầm, tốc độ cực nhanh, đi săn thời điểm sẽ còn phun ra điện mang cực kỳ lợi hại, bình thường tu sĩ thấy được Lôi Thiếu chỉ có nước chạy trốn, mà Tân Mục nhìn thấy phần này, Lôi Thiếu thú hồn là tam đảm chân nhân đích thân bác giữ. Tân Mục từng trải qua Tô thời nguyệt trôi này thật thú linh kiếm, có quan hệ thú hồn phong ấn hắn cũng có thể giấu sợ cái đại khái đi ra. Lấy ra Lôi Thiếu thú hồn, hắn lập tức bừng bừng phấn chấn cường đại linh thức bao lấy thú hồn. Đột nhiên ở giữa, một cố cường đại ý niệm đánh thẳng tới. Thu. Một tiếng lệ đều. Theo sát lấy một cái giải hơn một trượng đại Lôi Điện chi hướng xuống, tiếng to không giờ khắc nào không tại kích thích thần hồn hài, phản gặp khắc tinh đồng dạng. Tần Mục tâm thần chấn động, kém chút tẩu hỏa nhập ma, tốt tại hắn ý nghĩ nguyên lực cực kỳ chẳng kiện, giữ vững đạo thông. Quá nguy hiểm, kém chút liền mắc lửa. Tần Mục thầm nghĩ một câu, đem lôi thiếu thú hồn thay thế vào khí thai bên trong, lập tức bắt đầu tuyên khắc trận pháp Minh Văn. Đạo thứ nhất trận pháp hắn dùng khóa hư phù lục Minh Văn, dùng cái này đến trói buộc chặt thú hồn, thế nhưng không ảnh hưởng nó nguyên bản tính công kích. Tiếp theo hắn lại tuyên khắc duệ kim trận phong tới chuẩn bị cho những này về sau. cảm giác còn kém chút ý tứ. Thú thú linh kiếm chủ yếu phá hư ở chỗ thú hồn sông phá kiếm thai lao ra một khắc này, mà cái này xung kích khoảng cách cùng uy lực tối đại hóa là cái vấn đề. Tân Mục nghĩ đến chính mình tại khối kia miếng sắt bên trên nhìn thấy phụ trận chỉ xích thiên nhai phụ trận đạo phù này trận tác dụng ở chỗ sông phá không gian gò bó, trực tiếp ý niệm linh thức khóa chặt tổng cộng mục đích, dùng cái này đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như đem trận pháp này cùng thật thú linh kiếm kết hợp với nhau, như vậy khoát tay, thú hồn đột xuất hiện tại đối thủ trước người, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống tạo thành sát thương, vậy liền mỹ. Nói làm liền làm. Tần Mục lại lần nữa vứt hết ốc làm sao đem chỉ Sích Thiên Nhai phụ trận Hoàn Mỹ dung hợp tại kiếm thai bên trên. 40 cựu tiên về sau, Tần Mục đi ra luyện khí thất, hắn nhìn thoáng qua chân trời mặt trời, tâm tình vô cùng dễ chịu. Lên. Tâm niệm vừa động, một thanh trong suốt long lanh linh kiếm xoay quanh tại đỉnh đầu, thân kiếm hiện ra yếu dớt lang quang, dưới ánh mặt trời hồng ánh phát quang, vô cùng lộng lẫy. Qua, đi ra, đi ra. Đó là pháp bảo gì? Thoạt nhìn thật vi phong. Thân công phụ luyện khí thành công, đại gia mau đến xem à. Tại viện lạc bên ngoài bồi hồi hơn 10 ngày chân tiên phái đệ tử cuối cùng lại nhìn thấy Tần nhất là nhìn thấy chôi này linh bộ dạng, Càng là hết sức vui mừng, nhộn nhịp chạy nhanh cho biết. Chỉ chốc lát thời gian, tân mục luyện khí thành công thông tin chuyển khắp cái này chân tiên phái. Tam đảm chân nhân nghe thông tin, lập tức vọt ra tính thất bay thẳng đi qua. Thần tiên sinh, người thành công. Tân mục nhìn thấy tam đảm chân nhân dáng vẻ vội vàng, gật gật đầu nói, coi như thành công a, bất quá trưởng môn, ta có một cái thỉnh cầu, có thể hay không đem chui này Thật thú linh kiếm ban cho Tô Thời Nguyệt, nếu như không có nảng, ta cũng hiện tại có thể còn tại lang thang đầu. Tam đảm chân nhân hô hấp lại, cả người ngốc một lát, qua thần về sau sợ nói, sinh, ngài nói cái gì? Thật thú linh kiếm? Tân Chôi này linh kiếm ta dùng chính là lôi thiếu thú hồn, cho nên liền mệnh danh là Lôi thiếu tốc sát kiếm." Tần Mục tự tin nói. "Lôi thiếu tốc sát kiếm? Cái tên thật bá đạo, thế nhưng uy lực đến cùng như thế nào?" Tam đảm chân nhân con mắt sáng tắt không ngừng, nói, "Tần tiên sinh có thể phơi bày một ít chôi này Lôi thiếu tốc sát kiếm uy lực." "Tốt, tại hạ lô mãng. Tần Mục nói xong, linh thức khẽ động. Đột nhiên, Lôi thiếu tốc sát kiếm biến mất không còn tâm hơi. Mọi người đều là sử sốt, còn chưa chờ kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Tam Đàm chân nhân thân như đại điểu bay đến giữa không trung, hắn sắc mặt thấy rõ đến có chút hoảng, nói, "Tần tiên sinh có thể tại biểu hiện ra một lần, vừa rồi quá nhanh. Tân Mục khẽ mỉm cười, đem đoán chừng khoảng cách khống chế tại Tam Đàm chân nhân trước người một trượng khoảng cách. Chỉ một thoáng, Lôi thiếu tốc sát kiếm lần nữa biến mất, một giây sau đột ngột xuất hiện tại Tam Đàm chân nhân trong vòng một trượng, một đầu ba trượng bao lớn Lôi thiếu hư ảnh cuốn theo Lôi điện chi uy tấn mãnh vào tới. Tam Đàm chân nhân sắc mặt mừng như điên, hai tay vung lên, trước ngực lập tức xuất hiện một đạo pháp lực ngưng kết hộ thuẫn vất tưởng. Rang rắc. Lại lần nữa phát ra nổ rung trời, Lôi thiếu hư ảnh lập tức tiêu tán. Tốt, tốt, tốt kiếm này đã đạt đến phẩm chi tứ. Mà còn đã tiếp cận tuyệt phẩm linh khí, liền tính Kim Đan chân nhân tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống cũng sẽ trúng chiêu, lợi hại à? Tam đảm chân nhân trong lòng ái lòng, vỗ tay tán thưởng. Giữa đám người Tô Thời Nguyệt đã thấy choáng, trôi tiên kiếm này quá quỷ dị, làm sao lại đột nhiên liền đến địch nhân chứ người? "Tô Thời Nguyệt, chôi này lôi thiếu tốc sát kiếm chính là ngươi được." Tân Mục đối Tô Thời Nguyệt to lớn. Tô Thời Nguyệt đi ra hai bước, không dám nhận kiếm, nàng nhìn thoáng qua Tam đảm chân nhân, nói, "Sư phụ, ta đã có linh kiếm, chôi tiên kiếm này quá lợi hại, ta sợ dùng không tốt." Tam Đàm chân nhân trầm tư thật lâu, nói, "Tần tiên sinh, như vậy đi." Trôi này linh khí trước đặt ở ta chỗ này, đợi đến Nguyệt Nhi tu vi tại cao thâm một điểm lại cho nàng cầm đi đi ra ngoài lịch luyện, thế nào? Trưởng môn cân nhắc Chu Toàn, là ta chủ quan. Tam mục biết Tam Đàm chân nhân nghĩ chính mình giấu sở trôi này linh kiếm huyền bí, trong lòng mặc dù sinh khí, thế nhưng không có cách nào, ăn nhờ ở đấu chính là như vậy. Quá tốt rồi, ta chân tiên phái cuối cùng có chính mình khí sư, hôm nay, ta hạ một đạo trưởng một hiến, từ nay về sau tất cả huyết linh cũng sẽ không tiếp tục bán ra, để lại cho chính chúng ta dùng." Tam Đàm chân nhân hào khí nói. "Tốt a, chúng ta cũng có thể có linh kiếm." Ha, ha, ha. Lần này thật quá tốt rồi, ta nhìn Thiên Đạo môn còn dám phách lối sao? Tháng sau luyện khí giải thi đấu chúng ta Trần Tiên phái cuối cùng có thể tham gia, cuối cùng có thể hắn diện. Các vị đệ tử đều là cao hứng phi thường, môn phái có khí sư, như vậy bọn họ liền rất nhanh có linh khí, về sau đi ra ngoài lịch luyện liền nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Việc này sau đó, Trần Tiên phái cơ hồ đem tất cả luyện khí tài nguyên đều dời đến cái nhà này, mà còn Tô Thời Nguyệt cũng bị đổi tới cho Trần Mục trợ thủ. Nửa tháng sau, Trần Mục chế ra một thanh linh khí, vẫn là thật thú linh kiếm. Chỉ là tại phẩm chất bên trên không có lôi thiếu tốc sát kiếm tốt như vậy, chỉ có trung phẩm bộ dạng, dù cho dạng này đã để chân tiên phái điên cuồng. Tô Thời Nguyệt nhìn xem Tần Mục luyện khí lúc bộ dạng, xem đến ngây ngẩn. Tần Mục thả ra trong tay công việc, nói: "Nhìn cái gì đấy, đừng đem chính mình thấy choáng." Tô Thời Nguyệt phát hiện Tần Mục chính nhìn xem chính mình, thẹn thùng cúi đầu xuống, bực mặt nói: "Tần đại ca ngươi ưa giết ta, ta không để ý tới ngươi." Nguyệt Nhi, chuối này linh kiếm bữa thích sao? Tần Mục nhớ tới bị Tam Đảm chân lấy đi lôi thiếu tốc kiếm, có chút không thoải mái. Tô Thời gật gật đầu, nói: "Thích, chuối này linh kiếm thật xinh đẹp." Thế nhưng quá lợi hại, ta sợ ta nắm giữ không được. Cũng là, Lôi thiếu tốc sát kiếm công kích khoảng cách cùng tu sĩ pháp lực đã linh thức cường độ có rất lớn quan hệ, nếu như là tần mục sử dụng, 50 trượng phạm vi có thể thuần sát tất cả, nếu như là tam đảm chân nhân sử dụng, đòn công kích này khoảng cách liền không tốt đoán chừng, ít nhất cũng có khoảng cách 10 rằng a. Tân đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ về nhà mình xa a, ta nghe nói năm nay luyện khí giải thi đấu là kiểu Diễn tông cử hành, mà còn giải thi đấu thứ nhất khen thưởng là một chiếc tản tạ phi thuyền, bất quá nghe nói chiếc này phi trước đây là đạo khí đâu. Tô thời nguyệt chuyển hướng chủ đề, nói như thế, Tân mục giật mình Chẳng lẽ cái này cái gọi là Tản Tạ Phi thuyền là Thiên bào Hoa Long Chu? Không có qua mấy ngày, Tam Đàm chân nhân mang theo các vị đệ tử lại đi tới tiểu viện. Tân Mục vừa vận luyện chế ra một thanh thật thú linh kiếm, cao hứng hồ, "Trưởng môn, ngươi tới thật đúng là thời điểm, lần này linh kiếm phẩm chất lại tăng lên một cái cấp độ, nhìn xem thế nào." Tam Đàm chân nhân nhìn xem trong tay đỏ tươi tiên kiếm, đáy lòng dị thường kiếp sợ, người này luyện khí thiên phú quả thực vượt qua toàn bộ thiên đạo môn, một tháng thời gian ra ba cái linh khí, quá đáng sợ. Hắn thử một chút linh kiếm ý lực, có thể so với chuôi này Lôi thiếu tốc sát kiếm, nói: "Tần tiên sinh, ngươi gần nhất quá cực khổ, tu dưỡng mấy ngày Cuối tháng thời điểm, ta dẫn ngươi đi Cửu Diên Tông, chúng ta lần này cũng giống chúng Khua Chiến tham gia một lần luyện khí giải thi đấu, tức chết Thiên Đạo môn. Ta cũng có thể tham gia luyện khí giải thi đấu. Tân Mục nãy lòng mừng thầm, bất quá vẫn là hỏi một câu. Đương nhiên có thể, ngươi là chúng ta chân tiên phái công vụ, dựa vào cái gì không thể, ai dám nói nhảm, ta cùng hắn lý luận, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi. Tam đảm chân nhân mang theo một chút đan dược đưa cho Tân Mục, Hàn Huyền vài câu liền đi. Tân cuối cùng nhìn thấy trở về hy vọng, chỉ cần mình thu hoạch được thứ nhất, không quản cái kia chiếc phi có phải là Thiên Bảo Hoa Long Chu, khẳng định đối với chính mình hữu dụng. Mà còn khoảng thời gian này hắn cũng tại suy nghĩ làm sao có thể chế tạo ra máy bay, như vậy cũng có thể bay trở về thương lòng tiên cảnh. Lập tức chính là cuối tháng, chân tiên phái bắt đầu chuẩn bị tham gia luyện khí giải thi đấu các loại chuẩn bị, trên giới đệ tử toàn bộ đều hưng phân réo lên không ngừng, người nào có gì tốt tài liệu toàn bộ đều cống hiến ra đến, liền vì tại luyện khí giải thi đấu bên trên uy phong một cái. Mà Tam Đàm chân nhân lại một mình rời đi môn phái, ngựa không phi hành hướng Quỷ Kiếm Tông bay đi. Kim Đan chân nhân giá lâm, Kiếm Tông đệ tử không dám ngăn cản, đem Tam Đàm chân nhân nên vào tông môn. Sau một lát, Tam Đàm chân nhân liền xuất hiện ở Kiếm Tông nội các. Nội các bên trong ngồi ba vị kim đan chân nhân, theo thứ tự là Quỷ Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn, chuyển công trưởng lão Kim Vô Kỵ, chấp pháp trưởng lão Du Trường Đức. Tam đảm chân nhân, ngươi làm sao có thời gian đến ta Quỷ Kiếm Tông, không phải là muốn cùng chúng ta khai chiến? Quỷ Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn sắc mặt khó coi nói. Tam đảm chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, ba vị đều là chúng ta thần quỷ tiên cảnh lão nhân, không biết các ngươi có hay không nghĩ tới trở về thương lòng tiên cảnh. Cái gì? Ngươi có biện pháp trở lại thương lòng tiên cảnh? công trưởng lão Kim Vô Kỵ nói, tâm chớ, đổi, tâm chớ đổi, ta chỉ là hỏi các ngươi có muốn hay không trở về. Xúc động cái gì A Tam đàm chân nhân bắt đầu sĩ diện. Chấp pháp trưởng lao du trường được nói, thần quỳ tiên cảnh tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa còn có ma tông cấp bóc đất giết, đoán chừng không bao lâu nữa toàn bộ tiên cảnh đều muốn tan tác, đến lúc đó chúng ta gặp phải cũng không phải vấn đề tu luyện, mà là đến hàng vạn mà tính, trăm vạn mà tính phệ linh hung nghĩ có thể hay không sống sót đều rất khó nói.